y hệ năm đó trên núi võ đang cái kia cá cựu quái sách trong t à i hội nghị trọng yếu hơn có mưu n g u y ệ t tự mình chủ trì một ư ơ i tám tương lai từ các nhà đại đạo nhận đạo trưởng thương nghị nên như thế nào chế định quy tắc tranh tài vương thăng đến lúc các đạo trưởng đã chuẩn bị xong cái này khiến hắn tên tiểu bối này có chút xấu hổ nhưng vừa mới vào nhà vương thăng liền bị xó xỉnh bên trong vậy đối đạo trưởng rời đi chú ý phi luyện tử cánh tay sâu lên má trái được băng gạc cao thủy hành trên vai lộ ra băng gạc một góc má phải cũng được băng gạc vương thăng ngừng lại thường có điểm bất lực đậu đen ra uống đây là luật bản đây rõ ràng là đang liệu mạng biên giới lẫn nhau thăm dò hai vị phi luyện tử ho âm thanh cùng cao thủy hành ăn ý năm lấy tay sau đó hai người đối vương thăng mỉm cười một cái phi luyện tử cười nói chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết không đánh nhau thì không quen biết tranh thủ thời gian thương lượng chính sự đi tới tới tới vương thăng nhìn xem hai người này b ư ớ c lên gân xanh bàn tay t i ê n lặng địa rời cái ghế dựa ngồi ở giữa hai người đột nhiên liền có cái không sai ý nghĩ vương thăng nói nếu không chúng ta làm cái giải thi đấu trước nóng trận c h ư một trăm bốn mươi đại hội khai mạc bà kiếm đua tiếng lúc đầu vương thăng là muốn đào hố để cao thủy hành cùng phi luyện tử hai vị kiếm đạo cao nhân nhảy nhảy một cái tại tiên đạo đại hội khai mạc thức bên trên xuất thủ luật b à n ủ ủ ấm c h ẳ n g tử nhưng không nghĩ tới dạo qua một vòng chính mình lại bị cao thủy hành cùng phi luyện tử t r ô n tiến đi cao thủy hành nói hai người chúng ta luận kiếm không thú vị không bằng mang lên phi ngữ cùng một chỗ phi luyện tử lập tức nói tiếp không sai hiện bây giờ tới vẫn là đệ tử trẻ tuổi chiếm đa số hai chúng ta cái đi ấm trận cũng không ai xem không bằng phi ngữ ngươi cũng cùng đi vương thăng còn muốn xuất ra chính mình chấp hành tổ trưởng uy nghiêm cự tuyệt một bên chư vị đạo trưởng đã nhao nhao mở miệng đều nói việc này có thể đi trong đó một vị đạo trưởng nói lại là có chút có lý nay tiên đạo đại hội đã là các danh sơn đường nhận tiên đạo đại hội cũng là cho đệ tử trẻ tuổi tăng trưởng tầm mắt cơ hội tuyệt hảo mười năm trước người tu đạo lắp đắc không có mấy nhị đại môn nhân thật là không nhiều thiên địa nguyên khí khôi phục về sau các gia đạo nhận thời gian tốt hơn đệ tử trẻ tuổi số lượng tăng mạnh bọn hắn mới là tu đạo giới chủ thể nhưng bây giờ tu vi sơ có sở thành đệ tử trẻ tuổi luôn có chút tự mãn lỗ mãng đạo tâm bất ổn lần này vừa vặn để bọn hắn mở mang tầm mắt để bọn hắn biết thế hệ trẻ tuổi cũng có thể cùng thế hệ t r ư ớ c tu sĩ tranh p h o n g mà không phải chỉ là xem tả hữu đều là tụ thần liền không có chút nào lòng cầu tiến n h ư nguyệt ở một bên dùng giật dây ánh mắt không ngừng đối vương thăng trước mắt vương đạo trưởng cũng là quả quyết gật đầu lên tiếng cũng tốt ta cũng cùng một chỗ nhưng ta tu vi không bằng hai vị đạo trưởng còn xin hai vị đạo trưởng đến thì đừng để ta quá mức khó xử phi luyện tử cười nói này thật đúng là không nhất định tại ngươi nhập kiếm bảy mươi hai trước đó lĩnh ngộ bộ kia kiếm trận ta hiện bây giờ y nguyên đều lĩnh hội không thấu trong đó lý lẽ người ta ba người như lấy kiếm đạo c h é m giết sinh tử quả nhiên là không thể biết được cao thủy hành c a o mày nói chạm đến là thôi phi luyện t ử một chút quét trải qua đi đây là tự nhiên mắt thấy hai người lại phải cây kim so với c ọ g dâu vương thăng vội vàng dịch ra chủ đề bắt đầu thảo luận chính sự đối chiến quy tắc cùng kỹ càng chế độ thi đấu đi qua đến chưa thảo luận cùng bàn bạc mười tám vị trọng tài chế định tổng cộng mười đầu tỷ thí quy tắc tận lực làm đến đối mỗi cái đ ư ờ nhận mỗi loại phương pháp tu đạo đều công bằng công chính đầu thứ nhất nhất định phải là chạm đến là t ô i nếu là thất thủ nộ thương vô sự nhưng nếu là cố ý đả thương người thì hủy bỏ tư cách tranh tài cũng giao cho tổ điều tra xử lý đầu thứ hai quy định đối chiến thời hạn tại trong vòng m ộ ư ơ i năm phút vượt qua m ộ ư ơ i năm phút thì theo song phương bình tay xử lý điều thứ ba không thể làm ra vũ nhục đối phương sư môn nhân cách hành vi nôn ngự chửi rủa hoặc là tinh thần ô nhiễm sẽ đánh mất tư cách tranh tài t h i thiên t r ư ơ n g sức chiến đấu đoán chừng sẽ giảm bớt đi nhiều đầu thứ tư không thể làm ra vũ nhục quốc gia hành vi nếu không đánh mất tư cách tranh tài đầu thứ năm nếu là có cô ý nhường nhường cho gian lận các loại hành vi trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài thứ sáu đầu này m ư i đầu quy tắc trên cơ bản hàm cái khả năng xuất hiện các loại tình huống nhưng các vị trọng tài lầm t r à n g phát huy quan trọng hơn cùng lúc chế độ thi đấu cũng hoàn chỉnh ra lò dự tính trước sau tổng cộng muốn so ba ngày ngày đầu tiên tiến hành thi dự tuyển chủ hội trường chia tám cái nhỏ đấu trường lấy càn c h ấ n khảm cấn khôn tuấn cách đổi làm tên mỗi cái đấu trường phân phối hai tên trọng tài vì phòng ngừa đại môn phái báo danh đệ tử quá sớm gặp gỡ tiến tới quá sớm trong môn phải đấu tám cái đấu trường tiến hành tách ra rút t h ă m các môn phái dự thi môn nhân đệ tử nhưng đều đều phân tán tại tám cái đấu trường bên trong cái kia chút thành đoàn đến dự thi tán tu cùng gia tộc thức đường nhận cũng có thể như thế thi dự tuyển tổng cộng sẽ sinh ra một trăm linh tám người tham gia ngày thứ hai cuộc thi xếp hạng xem ảnh một cuộc thi xếp hạng khai thác điểm tích lũy chế độ tổng cộng mở bốn cái đấu trường thi đấu sự t ỉ n h không gián đoạn tiến hành mỗi người đánh đủ mười trận thắng tích hai điểm bình tích một điểm phụ không điểm cuối cùng lấy bài danh top mười sáu tiến vào ngày thứ ba trận chung kết căn cứ những đạo trưởng này nhóm đ o ă n t r ư ở n g top 16 cường hẳn là cũng sẽ là 35 tuổi phía dưới nhị đại môn nhân đệ tử trẻ tuổi nếu như có thể vọt tới 50 người đứng đầu đã coi như là hết sức ưu tú đ ê m này chút đều đã định về sau lúc đầu coi là đã không có vấn đề quá lớn trọng tài tổ lại không thể không tại tiên đạo đại hội bắt đầu một ngày trước sửa đổi hạ quy tắc không khác phật môn một phương cũng không ít phật tu đến đây lúc đầu trong dự tính tiên đạo đại hội chỉ là đạo môn thịnh sự cùng phật môn không có quan hệ gì nhưng cân nhắc đến chính đạo đại đoàn kết cùng phật môn xác thực còn tại thâm hậu nội tình cũng chỉ có thể sửa chữa chi tiết tại quy tắc bên trong tăng lên một đầu tôn trọng lẫn nhau tín ngưỡng khi t i ê n đạo đại hội khai mạc còn có hai mươi bốn nhỏ lúc toàn bộ tam thanh sơn từ trên xuống dưới đều là tu sĩ thân ảnh trận này thịnh hội hấp dẫn vượt qua hơn bảy nghìn tên tu sĩ tham gia đại đa số chỉ là trải qua đến xem náo nhiệt kết giao chút đạo hữu ở trong đó đạo môn danh sơn người tới chỉ chiếm tu sĩ tổng số lượng một năm tám các điệu tán tu số lượng thực kinh người mà tại những tu sĩ này bên trong tổ điều tra đã phát hiện chút tà tu dấu vết để lại chỉ là này thì phát hiện đều là một y tá tổ điều tra tùy tiện bắt mấy người nhờ vào đó cho thấy bọn hắn cũng không có ngoài định mức đối phó tả tu kế hoạch mỗi câu hương vị đã phiêu tán đi ra đầu kia cá sấu phải chăng đã mắc câu này thì vẫn là không thể biết được để vương thăng cảm giác kỳ quái là âm thầm đang bố trí đây hết thẻ sư nương cũng không hề lộ diện tam thanh sơn chung quanh ngoại trừ phong sơn cảnh sát vũ trang cùng duy trì trật tự mấy trăm tên chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên bên ngoài cũng không có đại đội nhân mã mai phục vết tích kế hoạch cụ thể vương thăng cũng không có đi ngay ngóng hắn chỉ cần làm tốt tay mình đầu sự tình thuận tiện c ũ này g chỉ l đề sư tỉ g i ú chút n h không trọng yếu có thể nhìn ra cao thủy hành cùng phi luyện tử đều nhẫn nhịn một ngục hình tựa hồ là muốn tại thiên hạ tu sĩ trước mặt chứng minh hạ chính mình kiếm đạo đối với cái này vương đạo trưởng cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu buổi sáng sáu điểm hội trường toàn diện mở ra tám cái cửa vào cùng thì bắt đầu xét v ẽ ra trận nhận được thiệp mời ưu tiên tiến vào có thể chiếm ngắm cảnh không sai vị trí không có tiếp vào thiệp mời làm sơ chờ đợi đại khái hơn một cái nhỏ thời điểm bắt đầu tiến vào trận điện bọn hắn mặc dù ngồi tương đối dựa vào sau nhưng độ cao so với mặt biển tương đối cao tu sĩ phần lớn nhãn lực không tệ cũng không ý kiến quan sát các vị đạo gia tu vi cao thâm đạo t r ư ở n g tự nhiên đều là hướng đài chính bên trên m ờ i chính diện trên đài hội nghị còn có chuẩn bị chiến đấu tổ sĩ quan chọn người đến tổ điều tra mấy tên nắm cốt này chút người mặc trang phục chính thức người chỉ là ngồi tại nơi hẻo lánh cũng không có giọng khách g á t giọng chủ ý tứ đạo môn danh sơn đường nhận tới tổng cộng hai mươi tám chỗ chính diện trên đài hội nghị đạo gia có hơn bốn mươi người thư đan cảnh đạo trưởng cũng có hơn ba mươi người tuyệt đại đa số đều là danh sơn người tới phật môn cao thủ được a n trí tại đài chủ tịch bên xem lễ hương vị càng nặng như thế một đám cao thủ tập hợp một chỗ thật đúng là để cho người ta có chút bận tâm cái kia cái âm dương giáo có dám hay không trực tiếp cứng rắn đoạt tiên n g a buổi sáng bảy giờ lúc một khung máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới phía dưới rơi lấy một phương hồng sắt cái này đ ỗ n g nhiên thì hấp dẫn các nơi ánh mắt nhìn chăm chú n à y hòm sắt được an trí tại đài chủ tịch đằng sau có hơn mười tên võ trang đầy đủ tổ điều tra thành viên hộ ở một bên còn theo máy bay trực thăng tới hai tên viện nghiên cứu lão nhân sáu bia thứ nhất đã đến nhận được tin tức các tu sĩ ngừng lại thường có chút ngồi không yên trên ánh trăng tiên địa vô thượng tiên quyết nghe đồn trong đó còn có thiên địa nguyên khí vì sao trở về bí mật vậy mà chỉ có tiên đạo đại hội trước tám mạnh mới có tư cách đi lĩnh hội tiên n g a các loại hòm sắt thu xếp tốt trong hội trường thiết bị hoàn toàn mở ra sao chúc chi nhạc bay vào các nơi mà thông q sau được dự báo tên tu sĩ, đó u được cho b i thanh, thanh ngôn tử hướng bốn phía làm cái đường vái trào cao giọng nói mấy câu lời xã giao phiên dịch thành tiếng phổ thông đại khái liền là hôm nay trời khí sáng sủa trời trong gió nhẹ mọi người có thể tới ta rất vui vẻ hy vọng chính đạo sau này phát triển càng ngày càng tốt mọi người tu vi cảnh giới càng ngày càng cao cùng một chỗ thăm dò càng sâu xa hơn tiên lộ các loại hôm nay còn có các vị tiền bối đến đây chủ trì lần này đại hội cho mời các vị tiền bối thanh ngôn tử đứng trên không trung đối một bên làm cái đường vái trào lại là một cỗ kim đan cảnh tu sĩ uy áp hành o không mà xuống một vị tóc trắng xóa mặt ngậm mỉm cười lão giả đạp trên một tờ giấy vàng phù mà đến long h ổ sơn thiên sư đạo đại thiên sư nay vẫn chưa xong Lại có võ lâm minh chủ đã xem cảm giác một tên người mặc cổ trong tuần năm không đạo chậm rãi lên này trong hội trường bên ngoài sau khối trên màn hình lớn cùng thì xuất hiện nàng thân ảnh đây là tổ điều tra mời đến người chủ trì chủ trì bản lĩnh cũng không tệ lắm với lại nhiệm vụ cũng đơn giản chỉ là cho tiếp xuống duy nhất một trận văn nghệ hội diễn báo cái màn chỉ thấy hơn hai trăm tên chuẩn bị chiến đấu tổ đội viên g ơ lên năm mươi lỡ trống to sông vào giữa sân biểu diễn thêm vài phút đồng hồ gõ nhạc khí thế rộng rãi rung động lòng người sau đó những người này như nước c h ả y rút đi lại đem này năm mươi mặt trống lớn lưu tại giữa sân đang lúc các tu sĩ coi là kế tiếp còn có biểu diễn lúc một tên mặt tròn đạo nhân ngự kiếm mà đến rơi tại nơi hẻo lánh vị trí một cái trống lớn phía trên hai thanh phi kiếm quay c h u n g quanh hắn quanh người chậm d ã i chuyển động thân hình hắn vừa mới đứng vững lại có một tên đen gầy đạo trưởng từ trong góc nhảy lên một cái thân hình tại giữa không chung mấy lần lột vòng rơi tại cổ trận một góc khác nên chính mình một mực đang chờ thời khắc này vương thăng hơi hô miệng khí tay phải dẫn theo vô danh trường kiếm tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ nhẹ nhàng hoạt động tiên phẩm phi kiếm ngừng lại thì hướng phía phía trước kích xạ ra đi mà thân hình hắn vọt tới trước hai bước vọt lên mũi chân tại bay trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái lần nữa hướng về phía trước bay ra mười mấy mét vững vàng rơi tại cổ trận nơi thứ ba trong góc. ba người phân lập ánh mắt đôi mắt nhìn nhau liền nghe ba tiếng kiếm minh vang lên ba đạo sắc bén kiếm ý phản phất muốn đâm thủng cái này thiên cung chương một trăm bốn mươi mốt rung động toàn trường không có giới thiệu chương trình không có bất kỳ cái gì sớm báo trước ba tên kiếm tu liền r i ê n g phần mình nhảy tới cổ trận b a khu nơi hẻo lánh ngay sau đó chính là kiếm ý dâng lên khí tức toàn bộ triển khai ba đạo khí tức lập tức bắt đầu va chạm nhau ba người chỉ là không nói một lời r i ê n g phần mình hai mắt nhắm lại ba người thân ảnh cũng cùng thì xuất hiện ở trung ương trên màn hình kiếm tông trưởng lão phi lệ tử võ đang kiếm tu cao thủy hành bất ngôn đạo trưởng nhị đệ tử vương phi ngữ hai tên hư đan cảnh cao thủ khí chàng vốn không pháp bao t r ù m toàn bộ hội trưởng nhưng khi phi luyện tử cùng cao thủy hành hai người khí tức đối xông hai người kiếm ý lẫn nhau tranh lẫn nhau khí thế c à n g là b ộ c phát tới được đ ỉ n h phong sau đó lại liên tiếp cất cao cổ trận bên ngoài chín tên chuẩn bị chiến đấu tổ hán tử khiên ba mặt dựng thẳng c h ố n g ra trận phân biệt đứng ở vương thăng ba người sau lưng báo trước này xác nhận biểu diễn đến tiếp sau đông hai mặt dựng thẳng trống cùng thi nệ vang phi luyện tử cùng cao thủy hành cùng thi mở mắt dưới chân chấn động mạnh mẽ hai tiếng chấn thiên cổ vàng tụ hợp vào sau l ư n g tiếng c h ố n g bên trong hai bóng người chân đạp khắp nơi mặt trống vọt thẳng hướng về phía trong sân lại nghe hai tiếng kiếm minh hai thanh trường kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ cao thủy hành tay phải cầm kiếm tay trái cầm ngược vỏ kiếm phi luyện tử tay phải cầm một kiếm tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ quanh người xoay quanh hai thanh phi kiếm như bóng với hình hai vị này đã nhìn không ra riêng phần mình ngoại thương đạo trưởng ánh mắt g i a o hội bỗng nhiên hung mạnh đ ố i công lại là mảy may thể diện đều không nói chiêu chiêu chỉ hướng đối phương thân hình yếu hại kiếm quăng kiếm ảnh lóng lóng không ngừng hai bóng người tại từng t r ư ơ n g chống to phía trên chập trùng nhảy lên võ đăng chân võ đáng ma kiếm uy lực phi phạm kiếm tông kiếm pháp đồng dạng bác đại tinh thâm quanh mình mấy con máy không người lái cấp tốc chụp hình hai vị này đạo trưởng chỉ làm mấy chiêu kiếm pháp lẫn nhau liều đã làm cho các nơi tu sĩ toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú phi luyện tử quanh người xoay quanh hai thanh phi kiếm nhanh như lưu quang không ngừng hướng phía cao thủy hành hai chân hai vai hai chân v a đi trường kiếm trong tay càng là dùng ra một bộ tinh rượu kiếm chiêu ba kiếm tề phát b ộ c phát ra thế công cỡ nào lăng lệ nhưng cao thủy hành chỉ dựa vào kiếm trong tay lại đem quanh người phòng thủ vô cùng nghiêm mật hai thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui luôn có thể bị hắn tinh chuẩn đánh bay phi luyện tử đánh tới kiếm chiêu biến hóa lại nhiều lại đều có thể bị cao thủy hành một kiếm điểm ra sơ hở đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo con đường phi luyện tử trọng kiếm cao thủy hành nặng người vừa lúc vương thăng biết cái kia ba đầu hoàn toàn khác biệt kiếm đạo thứ hai thục sơn kiếm pháp vốn là địa chi kiếm đạo núi võ đang kiếm pháp đi chính là nhân chi kiếm đạo nay thì xuất hiện tại bảy ngàn tên tu sĩ trước mắt là thuộc sơn ngự kiếm thuật lăng lệ là võ đang kiếm pháp chi tinh diệu là hai vị đạo trưởng cái kia cao thâm kiếm cảnh nhưng tại đông đảo đạo gia đạo trưởng trong mắt hai người này này thì càng giống như là hai thanh hào quang khác nhau bảo kiếm ở đây địa không ngừng va chạm riêng phần mình muốn đem riêng phần mình đẻ xuống một đầu tranh này phong tranh đạo này tranh tên này đảo mắt chính là hơn m ộ ư ơ i chiêu trải qua phi luyện tử cùng cao thủy hành đại chiến đã là vô cùng cực nóng tổng cộng bốn thanh trường kiếm va chạm đã là hơn trăm lần cái thứ hai thanh phi kiếm tuy không thành tích lại khả năng hấp dẫn cao thủy hành đại bộ phận tâm thần nhưng cao thủy hành tại phòng thủ bên trong không ngừng áp vụ phản kích thường có thần đến từ kiếm đem phi luyện tử bách không ngừng biến chiêu công thủ liền sẽ c o ngắn n ngủi thời khắc cấp tốc chuyển đổi tiếng c h ố n g càng phát ra gấp rút hai người chi chiến luyện một chút đến một chỗ đỉnh điểm sắt chiêu nhiều lần ra đã làm u ố n lẫn nhau l i ề u mạng gặp thương tiếng c h ố n g cũng đã như là cuồng phong mưa rào đông xem ảnh một đ ộ t có tiếng c h ố n g lợi nhập n h ớ loạn nguyên bản tiếng c h ố n g tiết tấu gấp rút tiếng c h ố n g im bặt mà dừng cái kia hai cố đã buộc phát kiếm ý này thì lại bạo phát ra mới rung động riêng phần mình có chết đi bởi vì đạo thứ ba kiếm ý rốt c u c động vương thăng mở hai mắt ra tay trái kiếm chỉ đối phía trước một điểm phi kiếm trong tay như một vòng sáng c h ó i lưu tinh đối hai người chiến đoàn kích xạ mà đi mà vị này tuổi trẻ kiếm tu đạp chống truy kiếm mà ra tiên phẩm phi kiếm đem phi luyện từ một thanh phi kiếm trực tiếp đập bay thuận thế đối cao thủy hành trẻ dọc xuống cao thủy hành trường kiếm trong tay say chỉ tiên h cung tiên phẩm phi kiếm tuy r ằ n g phẩm chất kinh người lúc này lại bị cao thủy hành thâm hậu tu vi trực tiếp đánh bay nhưng vương thăng đã là bước qua năm mặt trồng lớn trường kiếm trong tay vẩy ra đẩy trời tinh mang đạp thất tinh hao bắt đầu kiếm minh từng cơn các nơi trên màn hình lớn xuất hiện chụp xuống thị giáp chỉ có thể gặp vương thăng trường kiếm trong tay nhanh như huyễn ảnh thân hình tại mặt trống phía trên thẳng tắp vọt tới trước lại phảng phất có một đầu tinh hà từ bên đụng vào chính kích chiến kiếm ảnh đ ầ y trời bên trong phi luyện tử phi kiếm bị tinh mang t á c h ra cao thủy hành chi kiếm tái khởi biến hóa chính đ ố i cái kia vọt tới tinh quan g điểm đi trường kiếm trong tay lại tại trong nháy mắt cùng vương thăng chi kiếm đối bính mười mấy lần vị này võ đang đạo t r ư ờ n g dường như một tòa lập trong tinh không nguy nga t h á p cao mặc cho tinh hà trùng kích vẫn sừng sững không ngã phi luyện tử trường kiếm trong tay một trận gào thét đúng là rời khỏi tay ba thanh trường kiế từng ệ phi, phi luyện tử cùng cao thủy hành khách quát một tiếng cao thủy hành vận khởi thái ớt kim tiên kiếm pháp phi luyện tử lần nữa nắm chặt một thanh trường kiếm tại vương thăng này một cỗ tình thế hơi tiết lực một cái trước mắt riêng phần mình cầm kiếm đối vương thăng tấn công mạnh vậy mà phi luyện tử một thanh phi kiếm vẫn là đánh út về phía cao thủy hành để cao thủy hành thế sông bị ngăn trở vương thăng cùng phi luyện tử liệu mạng hai chiêu kiếm thế cao thủy hành ở bên bên cạnh cầm kiếm tấn công mạnh phi luyện tử mà vương thăng phi kiếm lại là từ thiên chẳng rơi để cao thủy hành lần nữa biến chiêu vương thăng thất tinh bộ phát huy đến cực hạ tại hai người thân hình bên trong xuyên qua mà qua lại cấp tốc quay người cho mượn bay kiếm chi uy bằng kiếm trận lực lượng lần nữa tấn công mạnh hai người cao thủy hành cùng phi luyện tử lần nữa bị vương thăng kiếm chiêu dính dấp hai người thế công chỉ có thể tán đi hai nơi ba người xuất thủ nhưng đều là lấy một địch hai tại trong sân mấy chỗ mặt chống phía trên không ngừng na di nhảy lên ba đạo kiếm ý lẫn nhau tranh giờ phút này riêng phần mình kiếm đạo cảnh giới toàn bộ triển khai đúng là như thế đặc sắc xuất hiện trận địa các nơi đã có không biết bao nhiêu người đứng dậy nhìn chăm chú cũng không biết có bao nhiêu người nín hơi c h ố mắt cái kia ba thanh phi kiếm khi thì đổi bính khi thì lẫn nhau công riêng phần mình kiếm chủ khi thì cùng thì công hướng cao thủy hành cao thủy hành tuy không ngự kiếm chi thuật nhưng tu vi cao hơn vương thăng đ ố i kiếm đạo cảm nộ lại cao hơn phi luyện tử giờ phút này cũng là không hề yếu hạ phong bọn hắn sớm không có đi qua bất luận cái gì diễn luyện cũng không có ước định cái gì này thì có thể đấu thành như vậy toàn bằng ba người đôi kiếm đạo chi lĩnh mộ có cái kia phần giống như địch giống như bạn ăn ý vương thăng tu vi hơi kém lại có thuộc sơn ngự kiếm thuật chính lịch thất tinh kiếm trận kiếm bảy mươi hai bên trong lịch luyện một phen lĩnh hội mấy chục kiếm tông kiếm pháp càng đến trận linh chỉ điểm cùng trận linh đại chiến không biết bao nhiêu lần luận kiếm đạo cảnh giới hắn đã một chân bước vào kiếm thế cảnh đối với kiếm pháp càng nộ hắn thậm chí cao hơn phi luyện tử đổi n g a n g cao thủy hành giờ phút này như vương thăng cũng là tại hư đ a n g cảnh không thể nói trước thực biết là lấy một địch hai cục diện l i ê n chỉ gặp kiếm tông phi luyện tử đủ ngự ba kiếm công thủ có độ võ đang cao thủy hành kiếm chiêu vô tận độc kiếm không rơi Bất n g u ô n đạo trưởng c h i đ ổ vương phi ngữ làm ngự kiếm c h i thuật ngự bắt đầu thất tinh kiếm đạo ở nở nước hiếp hai người giờ phút này là viên này ý tinh cầu màu xanh lam phía trên trời địa người ba kiếm lần đầu cùng đài tranh chớp nhưng ba đạo kiếm y không ngừng nối sông ba đạo thân ảnh di hình hóa vị cái kia mỗi cái trong nháy mắt đều sẽ tuân ra vô số kiếm quang sáng trói trói mắt chủ nhìn trên đ à i không ít đạo gia đạo trưởng đều là không biết bắt đầu thân q u a n chiến hai bên trên khán đài từng đôi mắt đã hết là r u n động tu vi hơi thấp tâm cảnh bất ổn tu sĩ trẻ tuổi giờ phút này càng cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn hôm nay không biết có bao nhiêu kiếm tu đem cái kia ba thanh phản g phất trôi nổi tại hội trường bầu trời kiếm ý là cấn tại trong lòng nhưng trong sân ba người kịch đấu bất quá một lát biến h ó a tái khởi lại là áp lực lớn nhất phi luyện t ử chủ động phóng xuất ra tự thân kiếm thế dùng r a thuộc sơn kiếm thứ nhất thanh phong hóa nhật nguyện h á n tuy rằng kém xa trận linh như vậy có thể lấy kiếm pháp diện hóa sơn hà thiên địa lại như cũ có khí thôn sơn hà thanh phong không sợ hãi chi thế kiếm thế vừa ra lập tức gây nên vương thăng cùng cao thủy hành bắn ngược liền nghe một tiếng bang bang tiếng kém leo cao thủy hành trong cơ thể buộc phát ra một cỗ lăng lệ chi ý cái kia có chút cao nạo g thân ảnh đứng ở phi luyện tử kiếm thế biến thành cái kia phiến giữa thiên địa bất khuất không phục không ngôn ngữ chỉ là muốn nghịch kích trời cao chỉ là muốn phá vỡ này thiên địa cao thủy hành kiếm thế còn không tới kịp khóa chặt trên người phi luyện tử hai người phảng phất rơi vào vũ trụ mênh mông bên trong từng sợi lành lạnh tinh mang lại đau nhói bọn hắn xương cốt hai người kiếm thế lại bị cỗ thứ ba bột phát ra kiếm thế áp chế hạ đi cho nên hai người kiếm chiêu cùng nhau công về phía cái kia nhàn nhạt cảm giác gác bách nơi phát ra vương thăng, thăng phảng phất áo trắng tóc bạc tuần hành tại vũ trụ mênh mông bên trong đế、tôn. khống chế và kiếm thống ngự sao trời đây chính là tử vi thiên kiếm chi kiếm thế cũng là vương thăng rời đi kiếm bảy mươi hai về sau hơn một năm thời gian lĩnh lộ đạo thứ nhất kiếm thế đ ỗ n g nhiên bảy viên sao băng lớn rơi cao thủy hành cùng phi luyện tử thân hình cùng thị bị ngăn cản lại nghe vài tiếng táo vang ba người dưới chân mấy con trống to cùng thị vỡ vụn ba người bị ép lập tức lui lại ba đạo kiếm thế cũng tiêu tán theo tiếng trống rơi ba người phân loại tam giác riêng phần mình đối mặt vương thăng ánh mắt bên trong đều là lạnh nhạn phi luyện tử trong mắt tràn đầy cảm khái cao thủy hành đạo trưởng ánh mắt bên trong phần lớn là vui mừng sau đó ba người ôm kiếm chắc tay ba thanh phi kiếm xoay quanh tại hai tên kiếm chủ quanh người sau đó r i ê n g phần mình quanh người thân hình đối quanh mình ôm quyền chắc tay lúc này mới đứng dậy nhảy ra cổ trợ r i ê n g phần mình đi hướng nguyên bản ở lại nơi hẻo lánh giữa sân an tịnh mấy giây sau đó theo mấy vị đạo trưởng bắt đầu vỗ tay các nơi thưa thất vang lên tiếng vô tay sau đó tiếng vô tay như, như nước h n ư thủy triều thật lâu không ngừng thính phòng khá cao vị trí nào đó giữ lại gờ giáp đầu tu sĩ hô to một tiếng ngư bức thăng ca châu thâu nói lậu n ữ còn chưa kịp hô ra miệng một bên đã có đạo trưởng dán một tấm định thân phụ tại gia hỏa này trên thân long h ổ sơn các vị môn nhân đệ tử ngừng lại thì tại cái kia ưu nhã vô tay c h ư một trăm bốn mươi hai bất ngôn đạo trưởng c h i ngôn cái kia chính là trong truyền thuyết thuộc sơn ngự kiếm thuật sao ngự kiếm thuật coi là thật danh bất hư truyền phi kiếm tập sát này như thế nào n g ă n cản lợi hại nhất vẫn là vị kia núi võ đang cao đạo trưởng chỉ là một người một kiếm liền trực tiếp chống lại thuộc sơn ngự kiếm thuật l ờ i ấy sai rồi n à y trong ba người trói mắt nhất thuộc về bất ngôn đạo trưởng đệ tử đi h ã tu vi nên là so hai người khác kém một đường nhưng hắn vừa rồi quả thật cùng hai vị tiền bối chiến trở thành ngăn tay tinh không kiếm pháp đúng là bá đạo như vậy ta vừa rồi đạo tâm đều kém chút bị kẻ này kiếm uy trấn n hiếp không hiểu cái kia chính là thế cảnh giới không biết kiếm đạo có không ít đường đều có bất ngôn đạo trưởng thật không hổ là có thể cùng đại thiên sư bình khởi bình tọa kim đan đạo nhân chỉ là đệ tử liền là lợi hại như thế bất ngôn đạo trưởng chẳng phải là muốn thượng thiên lúc đầu mở màn biểu diễn hẳn là thả con k é p bắt con tôm cái kia cái gạch ủ ấm chàng tử coi như xong không nghĩ tới này ba cái kiếm tu lại là bên trên đi trực tiếp đem chàng tử nổ thiên điệu nhân ba kiếm đ u a tiếng t h u c sơn ngự kiếm thuật võ đ a n g kiếm pháp một người thành trợ trận này kiếm đấu yếu tố quá nhiều để cho người ta muốn đi thảo luận điểm cũng quá nhiều tiếng vỗ tay về sau không ít tu sĩ đều là có chút kích động tại cái kia nói này nói cái kia đài chủ tịch phía trên lão thiên sư chỉ là mỉm cười gật đầu viên p h á t chân nhân cùng bay long đạo nhân cũng là riêng phần mình đỡ cần không nói đều là một bộ cao nhân diễn xuất một bên có đạo trưởng đối thanh ngôn từ nói ta từng nghe nói bất ngôn đạo trưởng thuần dương tiên pháp thần thông vô tận lại không biết bất ngôn đạo trưởng kiếm đạo vậy mà cũng có như thế cao tạo nghệ phi ngữ hiền chất tuổi còn trẻ cái này kiếm pháp coi là thật lợi hại lại là đã có thể cùng hai vị kiếm đạo tiền bối cân sức năng tài lại có người khen nếu là phi ngữ tu vi bước vào hư đăng cảnh vần đạo cũng không biết có thể hay không tiếp được hắn này phản g p h ấ t sao trời bay loạn chi kiếm phi ngữ kiếm đạo kiêm hữu các nhà chi trưởng kiếm pháp bên trong có võ đang thất tinh chi kiếm ý lại tu có thuộc sơn ngữ kiếm thuật cẳng có các nhà chỗ không chi kiếm đạo tinh nghĩa tiếp qua mười năm sợ sẽ là tu đạo r ơ i kiếm đạo độc dơ cao nhân vật ta thanh ngôn tử lại chỉ là khoát tay cười khẽ hắn n u i mở miệng chung q u n h ngừng lại thì yên tính hạ đi thanh ngôn t ử nói phi luyện đạo trưởng cùng bắt đầu đi sư đệ đều xem như phi ngữ kiếm đạo phía trên điểm hoa ân sư phi ngữ kiếm pháp phần lớn là hắn chính mình tại ngộ ta này cái là kiếm đạo lại là không thông bao nhiêu không ít đạo trưởng lập tức liền muốn lên tiếng khen một đợt vương thăng nộ tính cùng thiên phú vị t i ê n tư thái đoan t r a n g trung niên không đạo đã lần nữa lang tràng cổ trận đã rút đi nay thì đang có từng người từng người nhân viên công tác tại phân chia các nơi nhỏ đấu t r ư ở n g vị này không đạo đối m ị p rổ phồn mới mở miệng cái kê ôn nhu tiếng nói để hội trưởng dần dần yên tĩnh trở lại c ả tạ này hơn hai trăm vị tiểu hoa từ ra sức biểu diễn cũng muốn cảm tạ lần này tiên đạo đại hội trọng tài tổ ba vị đạo trưởng mang đến đặc sắc đấu kiếm trọng tài tổ trang t ừ ông một tiếng lại nổ trước đây liền có không ít tu sĩ tại phiên muộn dù sao vương thăng vừa rồi biểu hiện ra thực lực thật sự là quá siêu cương t ố p tám triệu nhất định có thể chiếm một tịch vậy mà nghe vị này người chủ trì nói không ít để ý t ố p tám bài vị tu sĩ lập tức nối lòng m i ư n c khí vốn cho rằng vị này tuổi trẻ kiếm tu sẽ là năm nay ba vị trí đầu không nghĩ người căn bản cũng không cùng chúng ta chơi này chút làm trọng tài đi anh hùng xuất thiếu niên a nhắc tới cũng có lý bất ngôn đạo trưởng triệu tập chúng ta đến đây tham gia lần này tiên đạo đại hội bất ngôn đạo trưởng đồ đệ đi làm trọng tài không chính hợp tình lý sao ít cái kinh địch chúng ta có thể dòm ngó bên trên cổ tiên quyết cơ hội liền có thêm chỉ có thể nói vị này bất ngôn đạo trưởng đủ lượt khí giữa sân tiếng ồn ào có chút quá loạn người chủ trì cũng không thể không đợi một trận mới tiếp tục mở miệng mọi người chẳng lẽ bị ba vị đạo trưởng kiếm pháp k i n h đến phía dưới chúng ta cùng một chỗ mời bọn họ ba vị cùng trọng tài tổ các vị đạo trưởng cùng nhau đang chàng mọi người hoan nghênh g i a sân vang lên tiết tấu nhẹ nhàng xáo trúc đường vui phi luyện từ dẫn đầu mười tám vị trọng tài xếp thành một hàng phiêu nhiên ra trận các phái đường nhận thấy một lần tự mình đạo trưởng tất nhiên là vỗ tay ra sức hơn chút xem ảnh một kỳ thật nguyên bản định ra là để vương thăng tại phía trước nhất nhưng ra sân trước vương thăng chủ động lại trượt đến cuối cùng ra sân vị nhưng cũng kém không nhiều vương thăng vừa ra trận liền đưa tới giữa sân các nơi chú ý cũng liền tất cả mọi người là người tu đạo đều giảng cứu đạo tâm cùng đạo cảnh không phải này thì cũng nên có chút mê mội h ế t lên mười tám vị đạo trưởng đối hai bên riêng phần mình chắc tay sau đó lẳng mà đứng người chủ trì theo thứ tự giới thiệu này mười tám vị trọng tài đường nhận cùng tu vi các loại cuối cùng giới thiệu vương thăng lúc lại cường điệu nói một chút vương thăng đường linh điểm ra vương thăng là thiên địa nguyên khí khôi phục thì vừa tiếp xúc tu đạo không lâu nhờ vào đó lại là càng thêm phụ trợ lên thanh ngôn tử cao nhân hình tượng hắn hai vị đệ tử bất ngữ tiên tử lâm trần từ nhỏ đi theo sư phụ tu đạo hiện bây giờ hư năng cảnh tu vi đuổi sát thế hệ trước tu sĩ đi càng là có phần khó tu hành e m dương bắt q u á i đường đi phi ngữ tu kiếm hoàng hải tả tu náo động thì đã, đã chứng minh chính mình kiếm đạo thực lực v ớ quan hai năm dưới d ờ i núi về sau và hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người đệ tử còn như thế vị này bất ngôn đạo trưởng lại nên cỡ nào lợi hại có cỡ nào thần thông nhưng tiên đạo đại hội là tu đạo giới chính đạo thịnh sự cũng không thể chủ đề cuối cùng quay chung quanh một cái mở màn biểu diễn tiến hành người chủ trì rất nhanh liền cắt vào chủ đề bắt đầu giảng giải lần này tiên đạo đại hội tu sĩ thi đấu m ộ ư ơ i một đ ấ u quy tắc cũng để sắp tham gia thi dự tuyển các vị tuyển thủ chú ý riêng phần mình phân tổ m ộ ư ơ i tám vị trọng tài đi vào tám chỗ phân đấu trường bên trong đ ư n g yên mà vương thăng phi l u y tử cao thủy hành tượng chừng các nơi kiểm tra một lần liền đi đi bên sân chỗ thoáng mát vậy mà người chủ trì đã tuyên bố giải thi đấu bắt đầu để tám cái đấu trường bên trong số sắp xếp vừa đến hai mươi tu sĩ bắt đầu tiến vào giữa sân tiến hành đợt thứ nhất thi dự tuyển thanh ngôn tử nhưng lại đứng lên khi thì người chủ trì đều sửng sốt trước đó tập luyện thời điểm không có lãnh đạo nói chuyện quá trình mới đúng a còn tốt vị này phụ trách chủ trì trung niên không đạo phản ứng cấp tốc chủ động đứng ra giảng hòa đối các nơi vội vàng nhận lỗi các vị đồng đạo thứ tội là ta quên đi lúc trước trọng yếu nhất một vòng phía dưới cho mời lần này tiên đạo đại hội người biết cách triệu tập bất ngôn đạo trưởng cho chúng ta phát biểu rất trọng yếu giảng thoại thanh ngôn tử đối vị này k h ô n đạo ấ y náy cười một tiếng sau đó hướng về phía trước hai bước thân hình lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm vị đạo trưởng này cũng là xem vừa rồi chính mình đệ tử đấu kiếm xem kích động đột nhiên muốn nói chút gì mà thanh ngôn tử lại là có chút thoải mái người nghĩ đến liền sẽ đi làm liền trực tiếp đứng người lên thanh nhuận tiếng nói liền chậm rãi nộn n h ạ o lên chuyến đến toàn trường tu sĩ trong hai âm hưởng cái gì tất cả đều không phát huy được tác dụng hôm nay có từ h chút không hoa chính thức toàn bộ hành trình cho ủng hộ. ể đem đến đây, đồng đạo động, đại mời cảm muốn các có các cổ cũng cảm quốc vị vị người tận Lần nữa ơn trong toàn ủng tạ t dễ. bộ thiên địa nguyên khí khôi phục bắt đầu chính thức liền đối chúng ta tu sĩ chính đạo mật thiết chú ý lại chính sách một mực là có chút bao dung cũng toàn lực xuất thủ chấn áp làm loạn tà tu bọn hắn làm ra cố gắng các vị đồng đạo hẳn là có thể nhìn ở trong mắt cũng không ít đồng đạo đã xuất tay hiệp trợ qua công gia tổ điều tra cùng tà tu đấu trí đấu dũng thủ hộ các địa an bình thế tục dân chúng còn không biết tu đạo giới chi tồn tại nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt nên đón thế tục đối tu đạo giới trùng kích chuẩn bị ở đây mong rằng các gia đạo nhận ước thúc đệ tử quy phạm nói chuyện hành động hôm nay n a m Mô a di đạo phật một bên trợn truyền đến một tiếng phật hiệu đã thấy một vị khuôn mặt khô gầy mắt lộ ra tinh quang láo tăng đứng dậy đối thanh n ô n tử đi cái phật lễ vần tăng mấy năm qua này lòng có một chuyện không rõ ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ vô luận là danh sơn đại tông vẫn là các địa tàn tu đều là đạo môn được nhận này phật môn này thì vốn không nên nói nếu là biểu dương còn chưa tính này thì dường như là muốn gây chuyện không ít đạo trưởng n h ữ mày đông đảo đạo gia cũng là tức giận không vui trốn đi tổ điều tra tổ viên một cái cái lao vệt mồ hôi thanh ngôn tử cất cao giọng nói còn xin thiền sư đặt câu hỏi vị lao tăng này hỏi đã có đạo pháp phật pháp có thể giải chúng sinh chi khó khăn vì sao nói phật hai môn không cùng công gia liên thủ đem phương pháp tu đạo phổ cập ra đầu tiên khi minh một chuyện thanh ngôn tử lạnh nhạt nói vô luận là nói hoặc là phật hai môn công pháp đều là thở nhỏ tu hành hiệu quả tốt nhất này thì nếu muốn rộng khắp mở rộng được lợi sẽ chỉ là hai mươi lăm tuổi phía dưới người trẻ tuổi đây là thứ nhất tu sĩ chúng ta tu đạo trước tu đức cùng tâm đạo đức đạo đức hai chữ này như thế nào như phân đều không nhìn tới nó đức hạnh chỉ là tương đạo truyền bá ra đi chẳng qua là vì t à tu thế lực cung cấp phát sinh rừng ấm đây là thứ hai như trực tiếp rộng khắp mở rộng tu đạo khiến người ta người chỉ nghiên cứu phương pháp tu hành không nghĩ sinh kế không làm sản xuất sơn hà sụp đổ chỉ tại triều tịch ở giữa thật là tự chịu diệt vong đây chính là thứ ba đại hoa quốc tại mấy năm trước đã đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực lấy tay cải thiện cơ bản phương pháp tu đạo theo ta được biết trước mắt đã có khá lớn đột phá tiếp qua hai mươi năm phương pháp này liền có thể rộng khắp mở rộng ra lao bên trong ít đều có thể bằng phương pháp này kéo dài tuổi thọ lại không cách nào bằng phương pháp này giết người phóng hỏa đây là thứ tư này bốn người nhưng đáp thiền sư nghi v ẫ n không đạo lý không đủ ta này còn có a di đà phật lao tăng kia thật dài thở dài là b ẩ n tăng ánh mắt thiệt cận b ẩ n tăng mới nói tới c h i ngôn này thì nghĩ đến thật khiến cho người ta bật cười thanh ngôn tử cười nói diệu pháp liên hoa kinh có lời kinh này là chư phật bí yếu chi dấu không thể phân bố vọng thụ của người sau đại minh thành sách tây du ký bên trong có một lời trải qua không thể khinh truyền cũng không nhưng không lấy theo lý thuyết phật môn nhất phải biết những đạo lý này mới đúng ta đạo môn các gia đạo nhận tuân thủ nghiêm ngặt tổ tông nghiêm quy thu đồ đệ cẩn thận truyền đạo càng là cẩn thận việc này như thế nào có lỗi lao tăng cũng không nhiều lời thi lễ về sau chậm rãi nhập toạc thanh ngôn tử lời nói hơi ngưng lại dần dần lên k h i thế ánh mắt nhìn chung quanh một tuần lần nữa uy lâm toàn trường hiện bây giờ thế đạo mặc dù đại thể bình ổn nhưng đại hoa quốc bên trong tả tu là mối họa không r ư ớ biên giới bên ngoài yêu ma quỷ quái dục dịch ý lại lấn ta hoa hạ thần châu ta người tu đạo truy cầu đã là thanh tĩnh vô vi là tự thân chi siêu thoát cũng xác nhận quốc nạn vào đầu thì hộ quốc vì dân xác nhận giữ gìn này thiên địa chính khí càng ứng lấy tự thân chi đạo người ta chi pháp đi thủ hộ ta đại hoa quốc hơn một tỷ dân chúng bình t h ẳ n g tuyến nguyện a gia đạo nhận 35 tuổi phía dưới thanh y tiên tuổi tài tuấn đại hội, ngồi nói phái, dưới niên hội cùng môn nhận đạo đạo đàm đạo, đạo chư hưu pháp, các các các mà lập đại hội bắt đầu đi chương một trăm bốn mươi ba bí mật quan sát hội trường bên một chiếc xe đỉnh trưng bày mấy cái máy thu tín hiệu phòng xe bên trong vương thăng ngồi trong góc bàn nhỏ bên trên ngón tay không ngừng trong tay máy tính bảng bên trên cắt tới v ẽ đi máy vi tính này có thể thực thì xem tám cái phân đấu trường tiến hành tranh tài hình tượng hắn hiện tại nhiệm vụ liền là tận lực sớm chút tìm ra có khả năng lặn giấu ở trong này cái kia chút t à t tu đương nhiên đây không phải một vị người trọng tài bản chức làm việc vương thăng chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo tới cho chính mình tìm một chút chuyện làm Bên cạnh lần i này tiên đạo trên đại hội hắc mã đều sẽ bị tổ điều tra chăm chú để mắt tới mà cái kia chút danh môn đệ tử chỉ cần đằng sau bài danh phía trên coi như nổi danh như thi thiên trường cũng phải bị cha hút sớp tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì tả tu tiến vào trước t ă n g cường ân vương thăng n h í u mày phát ra chút động tĩnh n h ư u nguyệt lập tức lại gần nhỏ giọng hỏi vương đạo trưởng có phát hiện gì sao người xem này cái vương thăng cái cầm đối trong màn hình hình tượng g ơ lên trong tấm hình một tên cầm kiếm kiếm tu đang cùng một tên trong tay vung v ẩ y cờ phướn tu sĩ xoa đấu này chút máy không người lái quay chụp hình tượng mười phần rõ ràng cũng không có quá nhiều run run n h ư u nguyệt nhỏ giọng nói giống như kiếm tu là lao sơn đường nhận đệ tử cái kia vung vẫy đại kỳ hẳn là một tên tán tu sao rồi vương thăng nói này tán tu có chút không đúng hắn cờ phướn tựa hồ là ngũ hành đạo pháp một loại nhưng hắn thôi phát xuất đạo pháp cùng ngũ hành không có quan hệ gì có thể quan sát một chút Tốt, tạ ố t t ơn vương đạo trưởng ngưu u nguyệt lập tức dùng di động đập tấm hình lập tức quay người đi sắp xếp người điều tra này tán tu lai lịch bên này còn không có đánh xong bên kia đã tra ra kết quả này tán tu báo danh tin tức cùng thân phận tin tức không khớp vấn đề cũng không nhỏ vương thăng tiếp tục không ngừng hoán đổi hình tượng có thể giúp đỡ bật đ i ệ cũng làm cho hắn nhiệt tình m ư i phần qua một trận vương thăng lại có thu hoạch tổ điều tra đoàn đội bên kia cũng đã tìm ra hơn mười cái có vấn đề tu sĩ xem ra ôm lòng cầu gặp may tà tu thật đúng là không ít dù là này chút người khả nghi chỉ có một nửa là tà tu dựa theo đã phát hiện tà tu cũng đã đăng tràng tu sĩ tỷ lệ suy tính này thiếu đất nói cũng có trên trăm tên người trong tà đạo bọn hắn lá gan là thật to lớn tại mấy vị kim đan đại lão trên trăm vị hư đan cảnh đại lão cơ hồ nửa cái chính đạo cao thủ vây xem dưới còn dám đi ra suất đầu lộ diện thi đấu vương thăng cũng không biết này chút tà tu đến cùng là thế nào lớn vì không có ý n h ĩ a o tiên đạo đại hội tiến hành ngư à y chút n ờ i khả nguyệt h i n ế có n g ư ngồi tại vương thăng bên người cũng đi theo nhìn ra ngoài một hồi sau đó nhỏ giọng hỏi vương đạo trưởng ngươi cảm thấy nhóm người kia lần này sẽ, sẽ không xuất hiện ta luôn cảm giác dựa theo bọn hắn phong cách hành sự nhiều như vậy chính đạo cao thủ tụ tập đối bọn hắn tới nói phong hiểm quá lớn nhóm người kia khẳng định không dám hiện thân mới đúng vậy liền xem bọn hắn đối tiên bịa khát vọng trình độ vương thăng bình tĩnh trở về câu bất kể như thế nào lần này muốn lẫn vào tiên đạo đại hội t à tu đều bắt lại các ngươi bố trí liền không có hồn g phí loại này ôm cây đợi thỏ không có quyền chủ động hành động rất dễ dàng chỉ là hoa trang phí sức khí như nguyện dôi lưng một cái vương thăng nghĩ nghĩ lời nói nhóm người kia đã tiềm ẩn lâu như vậy âm thầm phát triển ra kinh người thế lực khẳng định không cam lòng tiếp tục cần nút với lại bọn hắn thủ đoạn rất nhiều tâm địa ác độc tay nói không chừng này thì liền suy nghĩ như thế nào đem hôm nay này chút tu sĩ chính đạo tận diện dùng độc hoặc là dùng trận pháp loại hình thật giả như nguyệt ngừng lại thì khẩn trương lên xem ảnh một ta chỉ là thuận miệng nói như nguyệt lại lập tức nói câu ta cái này đi để cho người ta lại lục soát một lần núi nói xong vội vàng rời đi phòng xe ở bên ngoài bắt đầu an bài nhân thủ liên hệ chuẩn bị chiến đấu tổ cùng máy bay trực thăng vương thăng được thôi liền không thể cùng trạng thái làm việc nữ nhân tùy tiện nói đùa tam thanh sơn tổ điều tra từ nửa tháng trước liền bắt đầu b u khống thậm chí vì phòng độn thổ cái này pháp thuật dưới đất đều an đựng không ít dụng cụ dò xét nếu quả thật để âm dương giáo thành công bản thân phát động tập kích bất ngờ cái kia tổ điều tra lần này thực biết là bại một lần bôi điện cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn để mưu n g u y ệ t sắp xếp người lục soát một lần cũng tốt ngón tay nhẹ nhàng hoạt động màn hình hình tượng không ngừng hoán đổi vương thăng rất nhanh liền thấy người quen mao sơn liễu vân trí vị này tướng mạo tuấn mỹ mao sơn đạo trưởng vừa ra tay ngừng lại thì đem trùng quanh hai cái phân đấu trường người dự thi đều hấp dẫn trở thành người xem lấy phủ lục chi pháp thôi động lôi pháp đường đi đi được cũng là có chút vững ch so với năm đó mao sơn giao lưu trên đại hội lần kia biểu hiện m u ố n thong dong rất nhiều liêu v â n trí rút đến đối thủ là một tên kết thai cảnh giai đoạn trước đạo trưởng hai người tu vi không kém bao nhiêu nhưng tại mao sơn lôi pháp chém vào phía dưới người đạo trưởng kia rất nhanh chóng đỡ không được sắc mặt tu ám túi đầu rời đi bối phận so với người cao đạo pháp lại là không bằng người s ắ c thực xem như một lần đối đạo tâm đà kích vương thăng cũng không xem thêm l i ê u v â n trí bên này tiếp tục tìm kiếm tà tu tung tích thuận tiện muốn nhìn thi thiên chương lúc nào đáng trảng một mực lục ra được tới gần giữa trưa thi dự tuyển tiến hành không sai biệt lắm một nửa đại hội muốn tiến hành giữa trận nghỉ ngơi lúc vương thăng cũng chỉ là tìm ra hai cái người khả nghi mà chuyên môn phụ trách việc này đoàn đội ngược lại là thu hoạch tương đối khá xác định hơn ba mươi cái thân phận tin tức có vấn đề tu sĩ thừa dịp lần này giữa trận nghỉ ngơi tổ điều tra cùng chuẩn bị chiến đấu tổ phối hợp với nhau muốn đem này hơn ba mươi người chịu cái t r a một lần nếu như là có bản án mang theo kết quả có thể nghĩ ăn cơm rồi phòng xe bên ngoài truyền đến đưa bữa ăn nhân viên tiếng gọi ở mỹ đã đến giữa chưa để cơm thời gian cơm hộp mùi thơm ngừng lại thì tung bay đầy phòng xe vương thăng sớm đã í c h cốc tu ự vi, vi tại kết thai cảnh phía dưới các tu sĩ cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động có thể hiccoc đương nhiên sẽ không chiếm lợi như vậy phần lớn đều tại nguyên địa chờ đợi khống chế máy không người lái tại trong hội trường vòng vo nửa vòng cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức vương thăng đột nhiên nháy mấy cái mắt ngón tay tại sở không trên bảng nhẹ nhàng hoạt động lên máy không người lái bay đi chuyên môn cho người trong phật môn cung cấp thức ăn chay toa ăn hắn kỳ thật chỉ là thấy được chính mình sư tỷ thân ảnh sư tỷ liền tại chiếc k i a toa ăn bên trên hỗ trợ công tác cụ thể nội dung là đem hộp cơm chống mở ra đưa cho một bên đánh đ ổ ăn tiểu t ỷ t ỷ có thể nói là tương đương vất vả nhìn bên này một trận vương thăng khu xử máy không người lái rời đi nhưng hình tượng vừa mới chuyển động vương thăng liền lập tức ngơ ngác một chút nói không nên lời nơi nào không đúng nhưng hắn luôn cảm thấy vừa rồi nhìn thấy cái kia hơn mười tên đánh thẳng trong cơm năm hòa thượng bên trong có một hai người để hắn cảm giác có chút không thích hợp sợ đả thảo kinh x à vương thăng cũng không có để máy không người lái bay thẳng về đi mà là ở chung quanh vòng vo nửa vòng lúc này mới lần nữa bay đến sư tỷ chỗ tại toa ă n bên cạnh cái kia mấy người đã trở lại riêng phần mình vị trí tại cái kia túi đầu ăn cơm chay tựa hồ cũng chỉ là tu vi thấp chút vương thăng nhớ kỹ buổi sáng cùng sư tỷ hẹ chặt nói chuyện phiếm thời điểm sư tỷ phàn nản trải qua phật môn quy củ không khỏi nhiều lắm chút vì trước khi thì cho phật môn chúng tăng chuẩn bị đồ ăn một điểm chất béo cũng không thể dùng sợ phạm vào nhà ai cao tăng k i ế n kỵ này lúc vương thăng lúc trước cảm giác có một chút không đúng một tên tăng nhân tựa hồ chỉ là túi đầu ăn cơm vương thăng quay đầu q u á t lên sang đây xem lập tức liền có mấy tên tổ điều tra thành viên bưng cơm hộp chạy tới bọn hắn có chút không nghĩ ra nhìn ra ngoài một hồi cả đám đều dùng buồn bực ánh mắt nhìn chăm chú lên vương thăng phi ngữ đạo trưởng sao rồi còn đang dùng cơm hẳn là không có ít cốc phạt tu hắn có vấn đề gì không vẫn là máy móc xảy ra vấn đề ta giút ngài điều chỉnh hạ vương thăng n ú n nút v a i ngón tay hoạt động mấy lần đem hình tượng phóng đại liền là khóa chặt tại này cái tăng nhân t r ê n thân người bình thường ăn cơm nhấm nuốt bao nhiêu lần sau đó nuốt vương thăng bình tĩnh hỏi một câu phụ trách tìm kiếm người khả nghi tổ điều tra thành viên đều không ngu ngốc lập tức phát hiện vương thăng nói tới trong đó dị thường chiếc kia đồ ăn nhấm nuốt thời gian không khỏi quá lâu chút sau đó mới miễn cưỡng nuốt xuống đi máy không người lái hình tượng chuyển hướng toa ăn bên trong sau đó rất nhanh bay đi vương thăng đem bản bút ký trả lại nhân viên công tác ta đi xem một chút vương đạo trưởng bằng này cái làm sao kết luận đối phương là tà tu vạn nhất đối phương là yết hầu đau nhức ách ta không nói chuyện không phải kết luận chỉ là cảm giác rất khả nghi vương thăng lời nói nói như vậy lao nhân mới có nuốt xuống khó khăn vấn đề người này nếu là tu sĩ liền có thể tạm thì không cân nhắc thân thể của hắn ốm đau nguyên nhân bởi vì sát xuất tương đối thấp giống hắn loại này ăn cơm tình huống hoặc là đã sớm ít quốc thời gian dài chưa ăn qua cơm đối đồ ăn không quá thích ứng hoặc là liền là đối này không có chất béo chính tông phật môn cơm chay khó mà nuốt xuống nói xong vương thăng cơ lấy một bên bảo kiếm quay người nhảy ra phòng xe lưu lại mấy người tại cái k i a hai mặt nhìn nhau c h ư n một trăm bốn mươi bốn phật môn d ấ u tả canh năm vương thăng mang lên chính mình bao tay cùng quân hàm dẫn theo trường kiếm tại các nơi tuần tra một phen các loại đi đến người trong phật môn khu tụ tập vực giống như là vừa phát hiện chính mình sư tỷ tại toa ăn bên trên cười chào hỏi một tiếng sư tỷ tại toa ăn hàng phía trước đội các tăng nhân đều là nhìn về phía vương thăng có mấy người đối vương thăng nghiệm lên phật hiệu chào hỏi vương thăng cũng chắp tay h o à lễ một quản huyên nháy mắt mấy cái ngoắc ra hiệu vương thăng vào ăn trong xe đến bên trong còn có đứng người khe hở vương thăng thế là cũng mặc vào một kiện tạp r ề đem một vị tổ điều tra nhân viên công tác thay thế xuống tới làm lên cho này chút phật môn chúng tăng đới cơm làm việc bận rộn một trận vương thăng mới chú ý tới nay điệu này hai ba trăm tên phật môn người tới trên thân tăng ý nhan sắc cùng tiểu dáng đều có chút bất đ ộ n g thô sơ giản l ư ợ c tính ra dưới nói ít cũng là đến từ hơn mười cái trổ miếu nay điệu tự nhiên không có khả năng có tử nham tự tăng nhân tử nham tự bên trong phật sửa đổi vội vàng phối hợp viện nghiên cứu làm nghiên cứu ngày đêm không ngừng tại phong giếng ma bên cạnh nghệ kinh bị vương thăng phát hiện vấn đề tên kia tăng nhân n à y thì đã thu thập xong trong tay hộp cơm lại đem một bên mấy vị đồng môn h ộ cơm chống thu vào đi tới toa ăn bên cạnh ném vào toa ăn bên cạnh trong thùng rác tựa hồ cảm giác được vương thăng tại nhìn chăm chú chính mình này tăng nhân ngẩng đầu cùng vương thăng liếc nhau một cái sau đó mỉm cười làm cái phật lễ ánh mắt lại là không có nửa điểm gì dạng đây là một cái nhìn đại khái ngoài ba mươi tăng nhân phật pháp tu vi tương đương với đạo môn tụ thần hậu kỳ thân hình hơi gầy, đỉnh đầu có giới ba trong tay cầm một chuỗi phật trâu toàn người khí tức đều là bình thản là người bình bình yên. Ông! Ông! bộ khí đều vương thăng điện thoại chấn động mấy lần hắn đối diện trước chờ lấy cầm cơm tăng nhân một giọng nói thật có l ỗ i đưa điện thoại di động lấy ra quét mắt hòa thượng này quả nhiên có vấn đề thân phận tin tức đối đầu đến đây lộ trình tin tức cũng đúng bên trên nhưng duy chỉ có ở tên này tăng nhân hồ sơ ghi chú bên trong tính cách bị đánh dấu vì nội liễm kiệm lời chỉ có thể nói tổ điều tra làm việc cẩn thận lần này phát huy không tưởng được hiệu quả vương thăng cũng không có làm nhiều cái gì đưa điện thoại di động nhét về túi đối diện trước tăng nhân ấy, này náy cười một tiếng động tác nhanh nhẹn đánh t ố t cơm ông dương giáo làm nhiều năm như vậy mặt nạ ra người bán buôn sản phẩm rốt cục đổi mới thăng cấp sau năm phút tám tên chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên đến toa a n phụ cận có hai tên cầm cặp văn kiện tổ điều tra nữ hải vội vàng chạy đến thẳng đến vương thăng trước đây khóa chặt tên kia phật tu mà đi t r u n g quanh tăng nhân tất cả đều nhìn lại trên đại hội nghị cũng không ít chính uống trà trò chuyện thiên đạo gia đạo trưởng đối với cái này chỗ quăng tới lo lắng ánh mắt thích an thiện sư xin ngài theo chúng ta đi một chuyến có thể chứ một tên tổ điều tra ngội từ ngữ đ i ệ u ôn nhu nói xong thân phận ngài tin tức xuất hiện lỗ hổng chúng ta hy vọng ngài có thể tới một lần nữa bổ khuyết một cái tốt giả tăng nhân mỉm cười đáp lời đối một bên mấy tên mặt lộ vẻ lo lắng tăng nhân nói câu ta đi một lát sẽ trở lại hẳn không phải là cái đại sự gì này giả tăng nhân không có chút nào phản kháng liền theo hai tên điều tra viên đi hướng hội trường cửa hông tám tên võ trang đầy đủ chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên đem người này ẩn ẩn v â y quanh theo thì chuẩn bị xuất thủ đem chế trụ vương thăng t h i xuống tạp về cầm lấy một bên trường kiếm đối sư tỉ hơi t r ớ c mắt lập tức từ phía sau theo bên trên đi một quản huyên ngừng lại thường có chút không rõ ràng cho lắm có kim đan cảnh tu sĩ chính đạo ở bên nhìn xem này tăng nhân coi như thật sự là đang cố ý ẩn giấu tu vi cũng là không nổi cái gì bọc nước nhưng để p h ò n g v ắ n nhất vương thăng vẫn là ở phía sau đi theo một mực ra hội trưởng cửa hông này tăng nhân bị đưa vào mấy chục tên chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên tạo thành trong vòng đây vương thăng đụng trải qua đi lúc bên trong đã bắt đầu đang hỏi chuyện liền nghe cái kia tăng nhân tiếng nói chuyển đến xem ảnh một a di đà phật tiểu tăng là bị sư phụ nhặt về trong núi đứa trẻ bị vứt bỏ từ không có dấu hiệu nào giả tăng nhân phía sau đột nhiên xuất hiện gấp rút tiếng xé gió cái tia lăng lệ kiếm ý khóa chặt tại này tăng nhân cái cổ yếu hại chung quanh này chút chuẩn bị chiến đấu tổ các hán tử đều bị vương thăng đột nhiên xuất thủ kinh ngạc ở nhưng một cái bàn tay lớn về phía sau trộm tới như thích lịch kinh lôi bàn tay kêu bên trên bao hàm một tầng tử kim quang sáng đem phía sau kích xạ mà đến vỏ kiếm vững vàng bắt lấy kiếm vỏ kiếm tay trái sau dương tăng nhân khuôn mặt cứng đờ phía sau đã vang lên từng tiếng kiếm rít thất tinh g i a o động phong v â n động vương thăng trên mặt nghiêm túc trường kiếm trong tay buộc phát ra điểm điểm tinh mang h ã n tại chuyện này tăng nhân bắt lấy chính mình vỏ kiếm trong nháy mắt liền đã quả quyết xuất thủ chính mình ngự kiếm thuật mặc dù còn thiếu chút hỏa hậu lại dùng là vỏ kiếm nhưng hắn đột nhiên nổi lên lại là phía sau đánh lén hai người khoảng cách không cao hơn năm mét phổ thông kết thai cảnh tu sĩ tuyệt đối không kịp phản ứng cái kêu tăng nhân lại là cũng không bay đầu thân hình đột nhiên đánh ra trước toàn thân trên giới kim quang c h ấ p động lập tức xuất trưởng c h ụ t vào trước mặt này hai tên điều tra viên nhưng vương thăng đã dám trực tiếp xuất thủ thử nghiệm lại như thế nào sẽ không có phòng bị đối phương một chiêu này giả tăng nhân thân hình vừa nhảy lên trước mặt hắn cỏ đ ị a đột nhiên tung bay một thanh phi kiếm phá đất mà lên trực tiếp đâm về người này ngược bụ trên thân kiếm ngũ thải lưu quang nhẹ nhàng lòng lánh kỳ phong n h ư tan vàng nát đá chuyện này tăng nhân sắc mặt đại biến lập tức thôi động toàn thân kim quang thân hình ở giữa không trung hướng phía bên trái hoành chuyển ra nửa mét phi kiếm phóng lên tận trời lại chỉ là đem chuyện này tăng tăng báo cắt vỡ giả tăng nhân khí thế lao tới trước bị ngăn cản lập tức đưa tay làm chảo lòng bàn tay có một cỗ hấp lực mánh liệt kéo muốn đem cái k i a hai tên sắc mặt trắng bệnh nữ điều tra viên cũng kéo tới trước người nhưng hắn đến không bằng bắt lấy hai người này đã bị sau lưng buộc phát kiếm ảnh mất hết chuyện này tăng nhân đành phải biến chiêu quanh người kim quang phun chảo hai tay cấp tốc kết ấ n đinh, đinh đinh hắn dùng dường như phật môn kim cương phát ấn kiếm ảnh đánh tới lại chỉ là phát ra liên tiếp kim loại tiếng và chạm vang lúc này vương thăng kiếm đi thất tinh thân hình nhất chuyển trực tiếp dùng lưng đem hai tên nữ điều tra viên đụng bay ra đi giả tăng nhân gầm nhẹ một tiếng ngạnh kháng vương thăng đánh ra kiếm chiêu thân hình lập tức hướng phía bên trái v ọ t mạnh bên kia liền là xuống núi con đường chung quanh này chút bình quân tu vi tại tụ thần hậu kỳ chuẩn bị chiến đấu tổ đội viên này thì đã xuất thủ bên hông xiềng xích bay ra lập tức bệnh thành lưới hướng phía chuyện này tăng nhân c h e lên hạ đi vương thăng cũng không truy kích ngược lại lũi về phía sau một bước tay phải trường kiếm rời khỏi tay hai tay cùng thì cũng xuất kiếm chỉ tiên phẩm phi kiếm từ bầu trời chém xuống l i ê n ở đây lúc một đạo trưởng ảnh từ không trung rơi xuống quanh mình nguyên khi không ngừng quần quận thanh ngôn tử không biết thì đã xuất hiện tại cao mấy chục mét không trung x i ê n g xích lưới bị giả tăng nhân kim thân đánh vỡ vương thăng tiên phẩm phi kiếm lại trực tiếp phá giả tăng nhân kim thân mang theo một vòng huyết quang ngay sau đó một vòng trưởng ảnh từ trên trời r i n g xuống mang theo vạn quân lực lượng đem chuyện này tăng nhân đập trên mặt đất mặt đất ngừng lại thì sụp đổ bàn, thước, xuất hiện một cái cực đại dấu bàn tay cái kia giả tăng nhân bị trực tiếp đánh vào trong đất toàn thân kim quang vỡ vụn chuyện này tăng nhân là thật hư đan cảnh tu vi chịu thanh ngôn tử một chương này thì lại vẫn có thể nằm sấp tại cái kia la lên liền nghe hắn lên tiếng hô to đạo môn càng như thế ước hiếp ta phật môn khi người h n quá đáng khi người h n quá đáng a quanh mình từng cây xiềng xích bay tới trực tiếp đem trọng thương giả tăng nhân toàn thân quân quanh vương thăng một cái đi nhanh hướng về phía trước một trưởng đánh vào người này cái cầm phía trên trực tiếp đem còn muốn tiếp tục la lên chuyện này tăng nhân cái cầm đánh trật khớp đều lúc này các hạ vẫn không quên c h â n ngòi nói phật hai môn thanh ngôn tử thanh âm từ không trung bay tới như vậy cũng không tránh khỏi quá coi thường phật môn chư vị đại trí thiền sư trong hội trường lập tức truyền đến một tiếng phật hiệu nam mô a di đà phật người này nếu là tiềm ẩn tại ta phật môn ở giữa tà tu g i a n t ế còn xin nghiêm trị không thà chúng ta cũng có sai lầm xem xét chi trách giả tăng nhân trong đôi mắt tràn đầy p h ẫ n hận tựa hồ muốn vương thăng một ngụm n u ố t mất vương thăng không chút phật lòng tay trái mở ra tiên phẩm phi kiếm bay trở về tại hắn lòng bàn tay chậm dài xoay quanh thanh n ô n t ử nói phi ngữ việc này ngươi nhiều cùng vi sư đi vì các vị đạo trưởng giải thích xuống là sư phụ vương thăng gật đầu đáp ứng âm thanh đưa mắt nhìn sư phụ dẫm lên hai thành thủ bay trở về trong sân giữa sân bởi vì bên ngoài nguyên khí ba động mà sinh ra rối loạn cấp tốc lắng lại cái thứ hai thanh trùy thủ có thể hoàn toàn giấu tại thanh n ô n t ử lòng bàn chân nhìn như vậy giống như là chống giống ngự p h ò n g tương đối tiêu sái trừ cái đó ra cũng không có ý nghĩa thực tế gì chuẩn bị chiến đấu tổ động tác có thể xưng ơ thần tốc vương thăng lại túi lầu lúc bọn hắn đã đem giả tăng nhân chói gô các nơi kinh mạch đâm vào phong nguyên đ ì n h bảy tám tấm phong c h ấ n linh niệm phù lục thiếp tại cái này nhân thân bên trên các nơi một bên đang có hai tên chiến sĩ quỳ một gối xuống trưng trạc đàng hoàng cho người này móc lỗ thai rất nhanh người này trong thai móc ra hai viên lớn chừng hạt đậu cổ trùng nhưng kỳ quái là bọn hắn vẫn không có tại người này trên mặt tìm tới dịch dung vết tích ngư n g u y ệ t cùng mấy tên tổ điều tra nòng cốt cấp tốc chạy tới tại chỗ bắt đầu thẩm vấn tên này giả tăng nhân có hơn mười vị đạo trưởng đến đây vây xem cùng tên này giả tăng nhân cùng chùa miếu lớn nhỏ tăng nhân cũng bị cùng nhau mời tới vương thăng phục lệnh của sư phụ muốn tiếp tục theo vào việc này này thì cũng liền ở một bên chờ đợi thẩm vấn kết quả vậy mà người này chật khớp cái cằm vừa trở lại vị trí cũ lập tức lên tiếng khóc lớn đạo môn càng như thế ước hiếp ta phật môn Phật tổ định sẽ không bỏ qua cho các người. Giả tăng nhân sở thuộc chùa miếu, lĩnh tổ tăng tên tăng đội đến đây người. ngâm sẽ sở kia Giả bỏ qua miếu các láo chầm vương à là này là i tiếng, nói, việc phải hiểu thích ta cũng an nhìn lớn lên, việc này không phải là có hiểu lầm gì có đó. lầm v thăng hỏi vị kia thích an thiện sư phật pháp tu vi như thế nào tương đương với đạo môn chúng ta tu sĩ cái nào cái cảnh giới tạm thời xem như tụ thần hậu kỳ hoặc là kết thai sơ kỳ vị này cao tăng vương thăng một chỉ người này từ phía sau tiếp ta ngự kiếm thuật đều là dễ như trở bàn tay ta tám thành tu vi thôi động kiếm trận không phá nổi hắn kim quang tu vi sư phụ ta một trưởng nện xuống lúc này mới đem hắn đánh thành trọng thương này hơn mười tên tăng nhân ngừng lại thì biến sắc lão tăng n i ệ m câu phật hiệu có tăng nhân lại là vội vàng hỏi vậy chân chính thích gan đi nơi nào ta chính là thích gan a giả tăng nhân kêu khóc nói ta chính là thích gan a sư bá đừng nghe hắn nói vậy đạo môn chính là yếu hại chúng ta phật môn như nguyện nói xem hắn trên mặt có người hay không bên ngoài cũ hai tên mang theo bao tay trắng chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ hướng về phía trước lập tức bắt đầu tả hưu xoa lấy bận rộn một trận về sau cũng không có hiệu quả gì vương thăng nghĩ, nghĩ. quay đầu nhìn xem một bên có quắc ngồi dưới đất nữ điều tra viên hỏi có tháo trang sức nước sao lấy ra dùng một chút cô bé này run r i n g đáp ứng âm thanh t ố t có vương đạo trưởng ngài chờ một lát tà chân có chút mềm n h ư u nguyệt quay người hô câu cầm bình tốt đi một chút tháo trang sức nước tới vương thăng này cái mạch suy nghĩ không sai nữ sinh dùng tháo trang sức nước tại người này trên mặt lau lau rồi một trận rất nhanh liền kéo xuống từng mảnh từng mảnh có chút tinh xảo rán vào vợn thấm kia khuôn mặt ngừng lại thì đại biến tên này giả tăng nhân xem vương thăng ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa ngưu nguyệt ở bên âm thanh lạnh lùng nói câu thoát toàn thân hắn quần áo kiểm tra có hay không cái k i a cái tiêu ký chương một trăm bốn mươi lăm tiên tần âm dương ra một buổi trưa cơm thời gian buổi sáng tìm ra hơn ba mươi tên người khả nghi tất cả đều bị tra xét một lần chuẩn bị chiến đấu tổ thiết trí trước khi thì chú địa bên trong nhiều hai mươi bốn tên bị phế tu vi tả đạo tu sĩ nhưng so với đằng sau xa lưới đầu kia cả lớn n à y chút ngay cả con tôm nhỏ cũng không tính hiện nay tu đạo giới bên trong tuy rằng hư đ a n cảnh cao thủ so với ba năm trước đây số lượng tăng lên không ít nhưng y nguyên đều xem như các phương cao thủ tại các cái tà tu trong tổ chức địa vị khẳng định không thấp lần này bắt được này mọi người thích an lập tức đạt được tổ điều tra cao độ coi trọng tổ điều tra tại người này bàn chân tìm được âm dương song ngư đánh dấu xác định đây là âm dương giáo người không thể nghi ngờ mà tại chính thức đã có tà tu thống kê trong hồ sơ cũng không có tìm được người này tư liệu nhìn xem rất mi thanh mục tú một đại thúc làm sao lại nghị quần đi cùng âm dương giáo pha trộn bình thường thẩm vấn có thể cho nghe h ỏ i chạy đến hơn mười vị đạo trưởng tham quan nhưng người này chăm hỏi không nói tổ điều tra rất nhanh liền mời những đạo trưởng này riêng phần mình né tránh tên này hư đan cảnh tà tu bị đưa vào một chỗ quân dụng xe tại bên trong vương thăng một mực ở bên cạnh nhìn xem thực địa đi thăm hạ chiến chuẩn bị tổ đối tà tu thẩm vấn thủ đoạn mấy cái khoa học chi hoàn hướng này hư đan cảnh tà tu trên đầu một bộ lại tại trên cánh tay hắn đánh vào một loại nào đó thuốc chích này tà tu ánh mắt ngừng lại thường có chút mê ly như n g ư ờ i n nói gia tăng liều thuốc thêm gấp ba vâng vương thăng không nói một lời ôm cánh tay co lại tại nơi hẻo lánh nhìn chăm chú lên chuẩn bị chiến đấu tổ mấy cái chiến sĩ đối tên này tà tu một trận thao tác rất nhanh n à y tà tu liền hỗn loạn nhắm hai mắt lại ngưu n g u y ệ t ở bên nhẹ giọng hỏi ngươi tên là gì ta ta gọi vạn lâm k i ê m vạn lâm k i ê m rất tốt ngươi thuộc về cái nào cái tổ chức âm dương hóa vật vật thân này đợi về thần một bên khống chế dụng cụ hai tên người trẻ tuổi làm cái ok thủ thế nói rõ người này đã tiến nhập trạng thái vương thăng nhữ mày mắt nhìn cái kêu mấy con vứt bỏ trong góc duy nhất một lần ông tiêm đột nhiên cảm thấy mưu nguyện tiểu tỉ, tỉ trên thân có một chút sư nương bồng dáng theo thẩm vấn thuận lợi tiến hành có quan hệ âm dương giáo tình báo cấp tốc gia tăng âm dương giáo làm việc xưa nay cẩn thận tên này vì vạn lâm khiêm hư đan cảnh tu sĩ vì âm dương giáo bên trong ba mươi sáu hốn nguyên tiên thứ nhất xem như chúng tầng tiểu lãnh đạo trước đây tuy rằng đã từng bắt được trải qua âm dương giáo không ít giáo chúng nhưng đều là tương đối tầng dưới c h ố t tà tu như loại này có thể tiếp xúc đến âm dương giáo cao tầng gia hỏa nó nắm giữ tình báo đối điều tra tổ tới nói chân quý dị thường âm dương giáo đối tôn này tiên địa cảm thấy rất hứng thú tại chính thức chính thức công bố lần này tiên đạo đại hội ban thưởng về sau liền an bài một hệ liệt kế hoạch nhưng vạn lâm khiêm chỉ biết là còn có cái khác giao chúng tham dự hành động nhưng lại không biết cụ thể là ai càng không biết những người khác kế hoạch là cái gì hai ngày trước vạn lâm khiêm cùng ba tên t à tu cùng một chỗ tại thích gan sở thuộc chỗ miếu hơn mười tên tăng nhân đến đây tam thanh sơn trên nửa đường thần không biết quỷ không hay thay thế thân hình cùng hắn nhất là gần thích gan cái khác ba tên t à tu chỉ là phụ trách giúp vạn lâm khiêm ngụy trang cũng xử lý song chân chính thích gan thi thể cũng không có đến đây tam thanh sơn vạn lâm khiêm nhiệm vụ liền là ấn út chờ đ xem ảnh một muốn đối phó âm dương giáo đầu tiên liền muốn xác định âm dương giáo nội bộ cấu tạo căn cứ vạn lâm khiêm khai âm dương giáo tên đầy đủ vì âm dương vạn vật tông có một âm một dương hai vị tông chủ như loại này một môn song trưởng môn sự tỉnh xác thực mười phần hiếm thấy dương tông chủ có chút thần bí hoàn toàn không có lộ mặc qua âm tông chủ mỗi lần lộ diện cũng đều sẽ lấy một tấm màu đen lửa mặt giáp gặp người hẳn là cái bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam nhân có nhất định địa phương c ầ u âm hai vị tông chủ phía dưới có tứ tượng ngũ hành chín vị trưởng lão tứ tượng trưởng lão phụ trách đối ngoại hành động cũng là trừ hai vị tông chủ bên ngoài trong tông tu vi cao nhất người ngũ hành trưởng lão phụ trách xử lý âm dương vạn vật tông nội bộ sự vụ nuôi cổ luyện độc t ẩ y não tu sĩ tuyên dương âm dương tông tư tưởng ngưng tụ âm dương tông làm người làm trong tông môn bộ đoàn kết làm việc chín vị trưởng lão phía dưới là vạn lâm khiêm chỉ nghe nói qua m ư ơ i tám âm dương sứ 18 âm dương sứ chỉ nghe mệnh tại âm dương tông chủ cùng loại với hình phạt đội tồn tại theo trong môn truyền thuyết cũng là một cái cái ngon nhân lại phía dưới liền là 36 hôn nguyên tiên 72 âm dương sát thần 72 sát thần phần lớn là âm dương vạn vật tông năm gần đây lung lạc cao thủ một phần là k h á c h khanh một bộ phận thì là đã gia nhập âm dương vạn vật tông bên trong t h ủ âm dương vạn vật tông d ư ớ i hôn nguyên tiên chức vị cùng loại với đường chủ đà chủ thủ hạ nắm trong tay một phần nhỏ âm dương vạn vật tông lực lượng muốn trở thành hôn nguyên tiên không chỉ cần muốn đầy đủ tu vi còn muốn đối âm dương vạn vật tông vô cùng trung thành lại có nhất định năng lực cá nhân cũng tỷ như vạn lâm k i ề m tại thần hồn mê ly ở giữa vẫn sẽ hô to vài cầu khẩu hiệu vạn vật sinh tại âm dương mà ta âm dương vạn vật tông liền có thể khống chế trên đời này hết thể lý lẽ ta âm dương tông mới thật sự là t i ê n đạo truyền thừa âm dương vạn vật hiện hóa nó thần linh thiên địa hữu hình mà đại đạo vô hình ta âm dương tông chính là nó thần linh đạo môn bất quá là trộm đạo giả ta âm dương tông tiếp qua không lâu chắc chắn lần nữa thống ngự toàn bộ tu đạo giới khiến người ta cảm thấy có chút điên cuồng nếu như là người bình thường bị tẩy não cái này cũng không nhiều hiếm lạ sự tình dù sao châu ngừng lại lao ra từ một thân phận khác cũng là thần học nhà nhưng truy tìm đại đạo tu sĩ còn biết bị tẩy não n à y cái âm dương vạn vật tông coi là thật liền có chút đáng sợ chúng ta hiện tại đối âm dương giáo coi trọng hiển nhiên còn chưa đủ ngữ nguyện thấp giọng lầm bầm câu để thẩm vấn tiếp tục tiến hành nàng t h ì bắt đầu liên tuyến tổ trường đại nhân lại có người bên trên đi cho vạn lầm khiêm đánh một trâm n à y ta tu lần nữa tiến nhập trạng thái vương thăng đi hướng trước hỏi mỗi câu núi võ đang điện tịch mất trộm là ai làm đó là chu tước trưởng lão phụ trách sự tình theo a c ỉ là hôn g nguyên tiên cấp bậc đã đủ tư cách tiếp xúc âm dương vạn vật tông đại bộ phận bí ẩn mà tông môn lịch sử là hôn nguyên tiên nhất định phải nắm giữ học tập nội dung âm dương vạn vật tông là thiên tần thì âm dương gia chi truyền thừa từng ư danh xưng ơ cùng đạo môn bình khởi bình toạ đối âm dương c h i đạo nghiên cứu rất sâu một lần từng là năm đó bài danh ba vị trí đầu tiên đạo tôn g môn đại khái một tám n h ì n năm trước âm dương giáo không biết sao bởi vì làm loạn thiên hạ b ị khi thì tu sĩ chính đạo hợp nhau tấn công sơn môn bị phá trong môn từ trên xuống dưới t ử thương hầu như không còn dư nghiệt đã trốn vào đông hải c h ỗ sâu bọn hắn tại doanh châu c h i địa kinh doanh mấy trăm năm lần nữa lên thanh thế vốn định xúc tích lực lượng quay về trung nguyên lại gặp đến đạo môn lần thứa hai chèn ép vương thăng xem chừng lần t h ứ hai chèn ép âm dương vạn bật tông hẳn là đạo môn các đạo nhận tu sĩ tập thể trước khi phi thăng muốn quét dọn thai hoàng ẩm cho nên chạy đi phía đông đại chiến một trận cũng chính là ngàn năm trước buộc phát tại đông doanh trận chiến kia để âm dương vạn vật tông tông môn hạch tâm điện tịch đâm dương bí lục nguyên bản không biết tung tích vậy mà n à y cái sinh mệnh lực gương ngạnh tông môn y nguyên thẳng xuống tới bọn hắn tiềm ẩn tại đông doanh chi đ ị a mấy trăm năm tại minh triều thì trở về trung nguyên tiếp tục âm thầm phát triển nhưng bởi vì thiên địa nguyên khí đoạt tuyệt tu hành không cách nào tiến hành âm dương vạn vật tông thế lực một mực không cách nào mở rộng sau đông doanh chi địa tại cận đại quốc khởi, âm dương vạn vật tông đem một bộ phận trọng tâm hoa tại bên kia âm thầm nắm trong tay không ít tài nguyên rốt cục thiên địa nguyên khí trở về âm dương vạn vật tông đầy máu phục sinh nhưng bị đạo môn kèm chút diệt tuyệt hai lần bọn hắn lần này lại là không còn tạo cái kia chút không dùng thanh thế nam sáu năm qua một mực xúc tích lực lượng mời chào đại hoa quốc tà tu cũng dựa vào tại cổ doanh châu bên kia hấp thụ dinh dưỡng cấp tốc trưởng thành là tiện sử cự ngạc vương thăng trước đây cảm thấy này cái âm dương giáo không đúng hiện tại nên xưng hô nó tên khoa học âm dương vạn vật tông hắn trước đây còn cảm thấy nhóm người này tiềm ẩn năm sáu năm khẳng định tích xúc một c ố khó lường lực lượng nhưng không nghĩ tới đối phương đã ẩn nhận hơn ngàn năm tiên tần âm dương ra truyền thừa lại tại cổ doanh châu kinh doanh đến nay loại này quái vật khổng lồ cũng không phải chính mình một cái còn không có hư đan cảnh tiểu kiếm tu có thể đơn độc chống lại muốn hủy diệt âm dương vạn vật tông nhất định phải dựa vào đại hoa quốc chính thức tu đạo giới chính đạo này hai c ố lực lượng nay thì âm dương vạn vật tông còn tại ẩ n nút nếu là sau này đảo khởi lọt đến cái kia khi thật không biết sẽ dẫn phát bao nhiều t a i họa còn tốt lần này tổ điều tra quyết định chủ động xuất thủ dẫn bọn hắn đi ra cũng là gặp may mắn này cái vạn lâm khiêm ăn cơm thì lộ ra một chút sơ hở lại vừa vặn bị vương thăng bắt được vạn lâm khiêm sớm đã bích cốc đột nhiên ăn cơm có chút không quá thích t ư ớ n g thôi tiên đạo thi dự tuyển tiếp tục tiến hành vương thăng muốn đem chuyện này nói cho sư phụ nghe đều không cơ hội đợi buổi tối lúc vương thăng cùng bận rộn một thiên sư phụ tại đạo quan một chỗ phòng ngủ đơn độc chạm mặt các loại thanh ngôn tử tại quanh mình bố trí một t ầ n g cách âm t i ể u trận pháp vương thăng mới đưa việc này chậm rãi nói đến sư phụ này âm dương vạn vật tông tất thành mối hòa lớn trước chờ đã thanh ngôn tử nhữ mày không thôi ngươi mới vừa、nói. âm dương vạn vật tông một mực đang tìm bọn hắn tông môn năm đó lưu lạc điện tịch têu cái gì âm dương bí lục tốt giống như là danh tự này thanh ngôn tử trên mí m ắ t nhất một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng vương thăng đáy lòng ngừng lại thường có một chút không tốt lắm dự cảm sau đó chỉ gặp sư phụ trong ngực lấy ra một cái tiên hạc túi thơm đem bên trong đồ vật một mạch đều đổ ra lại tiện tay gậy mấy lần tìm được một cái lớn chừng bàn tay thiết thư túi đầu bắt đầu lật xem này thiết thư trang sách là kim trúc bạc phiến trên đó lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ có thể thấy rõ ràng không ngừng lật này thiết thư thanh ngôn tử sắc mặt càng ngưng trọng thêm mấy phút đồng hồ sau hắn đem này thiết thư con ra khỏe miệng có quắc một trận phiền thoái thiểu thăng nhanh đi đem ngươi sư tỷ gọi qua vương thăng chỉ cảm giác chính mình có chút miệng đắng lơi khô nhỏ giọng hỏi một câu sư phụ thứ này từ chỗ nào làm một vị trung nam sơn lão tiền bối lâm trung thời điểm cho thanh ngôn tử hít miệng khí yên tâm cũng không phải cái đại sự gì cùng lắm thì vi sư đi lắc lư một cái đạo môn các đạo nhận đến cái ba diện tâm dương tông c h ư một trăm bốn mươi sáu sư môn nguy cơ này nói ra ai dám tin sư tỷ mục quản huyên tu âm dương c h i pháp liền là âm dương vạn vật tông đau khổ tìm âm dương bí lục vấn đề này nếu là bại lộ chính đạo yếu vân trách thanh ngôn tử vì sao t r u y ề n thụ đồ đệ tà đạo công pháp cái tia âm dương vạn vật tông sợ sẽ l i ề u mạng đến cướp đoạt âm dương bí lục giết sư tỷ mục quản huyên âm dương bí lục cũng không chỉ là một vốn cao thâm công pháp đối với âm dương vạn vật tông tới nói đó là ngàn năm trước x ỉ nục đó là nhất định phải tìm về tôn nghiêm vương thăng coi là thật có chút nóng này liền là không biết hiện tại âm dương vạn vật tông phải chăng đã để mắt tới chính mình sư tỷ đêm dài lúc a một Thanh sơn bên trên tuy có hơn tên tu sĩ, nhưng y nguyên trở tĩnh. Tại cái kia đạo quán nhỏ trong Thăng tập hơn nhưng phần nhỏ phòng hợp kia nữa Sơn bên nguyên nên yên quán ngủ, Vương Thăng sư môn 3 người lần sĩ, Sư y có cái đạo m chỗ, nhưng màu không khí lại là có chút ngưng trọng. Mục nhưng không khí ngưng màu lại là trọng. quản huyên ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên trong mắt luôn có mấy phần nghi hoặc không hiểu sư phụ cùng sư đệ liền tại nàng quanh người không ngừng dạ bước đều nhanh đem nàng c h u y ể n choáng bọn hắn tựa hồ cũng đang suy tư nan đề m ụ c quản huyên kỳ thật cũng muốn hỗ trợ suy nghĩ một cái nhưng sư phụ cùng sư đệ một mực đang bán cái nút phản phất đang nói tiếng lóng cùng ngôn ngữ trong nghề liền l à một mực không đem vấn đề biểu đạt hoàn toàn nàng kỳ thật vẫn cảm thấy chính mình rất cơ linh nói ân sư phụ vương thăng đột nhiên nói sư tỷ công pháp này đều học hết sao thanh ngôn t ử gật gật đầu không sai biệt lắm ngoại trừ nội t ì n h là chúng ta tổ sư gia truyền thuần dương tiên quyết cái kia sách nhỏ bên trong âm dương chi pháp học được chín thành với lại thụ phương pháp này ảnh hưởng tiểu huyên chân nguyên nhưng tại thuần dương cùng âm dương hai cái thuộc tính ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi chân nguyên thuộc tính đều có thể biến hóa vương thăng cũng là kinh ngạc một chút sau đó liền tiếp tục cùng sư phụ đi qua đi lại một quản huyên yên lặng địa g ơ tay lên cơ phía trên có cái choáng vòng biểu lộ bao vậy mà vương thăng cùng thanh ngôn tử đều không không đi xem chỉ là đang suy tư như thế nào giải quyết trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề âm dương vạn vật tông nếu là ra tay với một quản h u y ề n sư môn ba người nên ứng đối ra sao âm dương nhị khí hạo nguyên trận liền là thoát thai từ âm dương bí lục bên trong một môn hai người trận pháp bị một quản h u y ề n suy nghĩ cải tiến tới nếu là âm dương vạn vật tông bên trong còn có môn này trận pháp lưu truyền việc này rất dễ dàng liền bại lộ công pháp không chỉ ghi chép tại trong điện tịch cũng có thể chuyển miệm năm đó vị t i a trung nam sơn lão tiền bối sở dĩ cho thanh ngôn tử bản này âm dương bí lục là bởi vì quyển kỳ thư này bên trong có điều hòa âm dương đền bù tiên thiên khuyết tồn chi pháp thanh ngôn tử để một quản huyên từ bảy tám tuổi liền bắt đầu tu hành đến nay lại truyền thụ một quản huyên bắt quái chi thuật cho nên sư tỷ đi thẳng là âm dương bắt quái đường đi chỉ sợ vị t i a lão tiền bối cũng không nghĩ tới n à y âm dương bí lục địa vị lớn như vậy sẽ dính dấp rộng như vậy vương thăng nói sư phụ không bằng liền để sư tỷ tạm thì không hiện lộ môn công pháp này thanh ngôn tử chắp tay thở dài sư tỷ của ngươi hai năm này dưới chân núi thường xuyên đi lại bại lộ công pháp số lần đã đủ nhiều nói không chừng đã bị nhóm người này để mắt tới với lại vi sư đã đem môn công pháp này lĩnh hội thông thấu vốn định để ngươi sư tỷ từ bỏ thuần dương tiên quyết hoàn toàn đi vào đả âm dương như thế tại sư tỷ của ngươi bước vào kim đan cảnh về sau thành t i ệ u sẽ không phải tầm thường sách hiện tại phải thận trọng một chút xem ảnh một việc này tuy rằng nguy hiểm cũng không thể chậm trễ sư tỷ tu hành vương thăng trầm ngâm vài tiếng lời nói liền để sư tỷ đi trên núi bế quan mấy năm các loại diện bọn này tạ tu Tu tu, thể tại trong đất đụng tới nhà bọn hắn công liền bọn hắn còn đụng pháp à có l m phiền chúng t a không thành. Mục quản huyên nghe vậy thân thể khe run dưới tự nhiên là bị vương thăng ngôn ngữ nửa câu sau hù dọa thanh ngôn tử cùng vương thăng l i ế t nhau hai sư đồ đây coi như là nghĩ đến cùng nhau thanh ngôn tử nói ta đi gọi điện thoại hỏi một chút a lăng xem trước một chút này âm dương vạn vật tông lớn bao nhiêu quy mô dù sao nhóm này tà tu khẳng định phải tiêu diệt các loại d i ệ t bọn hắn m ụ c quản huyên tu bọn hắn một mực đau khổ tìm kiếm công pháp lại có thể thế nào vương thăng nói lời này cũng là có chút điểm ngọn ngược khí Hắn thì đời trước thì âm dương giáo gây nên náo động không nhỏ, có quan hệ nghe dương tại trên internet kéo dài năm. Nói náo cách khác, kéo âm nên nhỏ, quan đồn trên năm. hệ có vạn vật tông tất nhiên sẽ bị đánh rơi với lại liền ở phía sau này thời gian năm sáu năm bên trong bị đánh rơi n a y thì cảm thấy âm dương vạn vật tông tương đối khó giải quyết rất lớn trình độ là bởi vì này cái âm dương vạn vật tông một mực trốn ở trong tối bọn hắn chỉ cần vừa hiện thân chính thức xuất thủ thì tương đương với tiến vào sinh tồn đ ế m ngược thì tạm thời coi như bọn họ có thể nhảy nhót sáu năm sáu năm về sau sư tỷ liền có thể tùy ý trên thế gian đi lại rất nhanh t h a nhờ ngôn tử nói chuyện điện thoại xong, khuôn ngưng Căn vạn cùng nắm tình này dương vạn、vật、tông, đã là không sai biệt lắm lung lạc nửa n giữ tử thoại mặt chút. tổ tra trước vật biệt tà đạo cao thủ. lại kim khai, điều cái sai chọc cứ lạc h đây đã đạo báo, cao lâm âm lắm là cái vào một mực lặn nút trong bóng tối âm dương vạn vật tông thực lực tại hai năm này có giếng phun tăng trưởng trong tông này thường có ba đến năm tên kim đan cảnh tu sĩ đều là tại trong hai năm này liên tiếp đột phá ba tên tu sĩ kim đan là đã xác định bọn hắn tông chủ thương long trưởng lão huyền vũ trưởng lão này bị xem như gia tăng bọn hắn lực ngưng tụ tuyên truyền vật liệu bị ngũ hành trưởng lão tại nội bộ trắng trận tuyên dương một phen hai gã khác là truyền ngôn đã đột phá nhưng còn không có nội bộ tuyên truyền không biết có phải hay không là thật đột phá thà rằng tin là có không thể tin là không coi như bọn hắn là có năm tên kim đan cảnh tu sĩ âm dương vạn vật tông bên trong hư đan cảnh cao thủ số lượng cũng có chút dọa người dự đoán có năm mươi sáu mươi người đ ầ u n à y tà đạo đại ngạc chỉ bằng vào hư đan cùng kim đan cao thủ số lượng đã đổi ngang phủ lục ba tông c h í n h thể nhiều như vậy hư đan cảnh cao thủ đều là từ chỗ nào mà đến mấy năm này có không ít hung danh bên ngoài tà tu cao thủ bị chính thức truy sát cùng đường mặt lỗ lúc đột nhiên tiêu thanh mítích mặc dù thiếu huyết hạch tâm đương nhận nhưng âm dương vạn vật tông cũng không khuyết thiếu phương pháp tu hành bọn hắn càng là mượn nhờ tại đông doanh chi thế lực tứ không kiên sợ dùng luyện hồn cùng thải bổ chi pháp vì trong tông tu sĩ gia tăng tu vi trăng trận bồi dưỡng tà đạo cao thủ nhất là thải bổ chi thuật bọn hắn có cái chuyên môn đông doanh lớp tu nghiệp vạn lâm khiêm này chút hốn nguyên tiên đi đi công tác một chuyến tu vi đều sẽ tăng mạnh một đoạn n à y cái vượt ngang đại hoa quốc cùng cổ đông doanh tả tu thế lực coi là thật đã phát triển đến có thể uy hiếp được đại hoa quốc xã hội ổn định trình độ chuẩn bị chiến đấu tổ toàn quân đến xem dùng đan dược và các loại phương pháp tích tụ ra đến hư đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đã có mấy trăm người nhưng bọn hắn đều có thủ vệ biên giới nhiệm vụ đại hoa quốc cảnh vật chung quanh hai năm này càng phát ra hỗn loạn nhiều nhất tiếp qua mười năm chuẩn bị chiến đấu tổ liền sẽ trở thành có thể cùng tu đạo giới trình thể chống lại cũng lẫn nhau viện hộ kiềm chế lẫn nhau quốc gia lực lượng nhưng hiện tại chuẩn bị chiến đấu tổ lực lượng có thể không sử dụng trên nguyên tắc liền không đi vận dụng thanh n ô n tử nói sư mẫu của ngươi ý tứ liền lấy lần này đại hội làm cơ hội hiệu triệu tu sĩ chính đạo tiêu diệt tâm dương vạn vật tông chính đạo các đạo nhận hiện tại tổng cộng có kim đan cảnh tu sĩ hơn hai mươi người trừ ta ra đều là các đạo nhận bên trong thế hệ trước đạo r a muốn một cái cái đi mời khá là phiền thoái cho nên hiện tại cần một cơ hội một cái để các phái quần t í n h xúc động muốn đi diệt tâm dương vạn vật tông thời cơ thanh n ô n tử trầm ngâm vài tiếng tựa h ồ nghĩ tới điều gì vương thăng vội hỏi sư phụ thế nào vì sư muốn tại âm dương bí lục bên trên làm văn trường nhưng cứ như vậy đối phương tất nhiên sẽ chú ý tới tiểu huyên thanh ngôn tử khẽ thở dài âm thanh tự nhiên là lo lắng đại đồ đệ tình cảnh nay hai đồ đệ cùng nữ nhi đều là trong lòng hắn thịt vương thăng rất nhanh liền minh bạch sư phụ lời nói là có ý gì hiện bây giờ vừa v ẫ n có một mặt tiên bia liền tại trong hội trường đắp lên trăm vị chính đạo cao thủ mấy trăm tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ che chở nếu như lúc này đem âm dương vạn vật tông tất nhiên sẽ gia tăng đầu nhập lực lượng âm dương vạn vật tông hiện lộ ra thực lực c à n mạnh chính đạo đối bọn hắn chú ý cùng cảnh giác liền sẽ càng cao lại bại lộ đến bên ngoài âm dương vạn vật tông uy hiếp độ liền sẽ trực tiếp giảm xuống mấy cấp bậc nhưng lúc này đối phương thế tất sẽ chú ý tới lấy đạo âm dương âm thanh truyền toàn bộ tu đạo giới bất n g ự a tiên tử sư tỷ tỉ tình cảnh sẽ dị thường nguy hiểm sư phụ vẫn là thận trọng vương thăng nói ta sợ những người này dùng bất cứ thủ đoạn nào Thanh tử lắc đầu, việc này tốt nhất là giải quyết dứt khoát ngôn này giải lắp là đầu, việc vương thăng đấy lòng thở dài đã bắt đầu suy tư chính mình sau này nên như thế nào bảo vệ tốt sư tỷ ông ông chúng ta công nhân có sức mạnh vương thăng điện thoại chấn động xuống sư phụ chung điện thoại di động vang lên một trận hai người lấy điện thoại di động ra xem xét cũng là bị m ộ t quản huyền kéo vào một cái bầy trò chuyện bên trong sư tỷ phát mấy câu đi ra sư phụ nếu là bởi vì đệ tử sở tu công pháp sẽ bị tà tu nhằm vào xin cho đệ tử đi đối mặt bọn hắn sư đệ tuổi nhỏ sư phụ n g à i vừa tìm tới sư nương cùng sư mội còn không có đoàn tụ hai năm đệ tử lại là không có gì lo lắng ta cũng biết cái gì là trừ ma vệ đạo thanh ngôn tử ngừng lại thì cười đến híp cả mắt ngồi về chỗ ngồi bưng lạnh nước trà nhấp một hớp yên tâm không phải cái đại sự gì sư phụ tự có thể giải quyết vậy mà một quản huyên bả vai đột nhiên bị một cái dùng kiếm bàn tay lớn ân xuống một cái điện thoại di động màn hình xuất hiện ở trước mặt nàng sư tỷ phiền phức giải thích xuống bốn chữ này là có ý gì xin hỏi vốn sư đ ệ nơi nào nhỏ hoặc có sắc khí chương một trăm bốn mươi bảy dẫn chiến đêm đó trọng điểm là thương lượng một đêm về sau ngoại trừ cái tia cái toàn bộ hành trình tình huống bên ngoài hư đan cảnh khôn đạo bên ngoài cái tia hai cái lớn nhỏ đạo sĩ cũng đều cảm thấy bọn hắn kế hoạch này rất đáng tin cậy cũng là không có người nào chiến lược bên trên miệt thị lịch nhân chiến thuật bên trên coi trọng lịch nhân đây là vĩ nhân khắc sâu tư tưởng có khác sâu giáo dục ý nghĩa đương nhiên vương thăng sư môn đối này cái tà đạo đại tông vẫn là đưa cho đầy đủ tôn trọng nhanh h ừ n g đông lúc vương thăng cùng một quản huyên cùng một chỗ trở về hội trường làm công tác chuẩn bị một quản huyên đi giám thị điểm tâm cung ứng tình huống cũng thử đồ ăn dạng vương thăng thì phải đi cùng mười tám vị trọng tài đạo t r ư ở n g học thương lượng một chút hôm nay cuộc thi xếp hạng hạng mục công việc ăn điểm tâm lúc theo vương thăng yêu cầu sư tỷ đem vương thăng hộp kiếm năm tới vương thăng chú ý tới sư tỷ cũng bắt đầu tùy thân đeo cái tia thanh băng ly kiếm cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng ngay trước mấy vị đạo trường mặt vương thăng mở ra h ộ kiếm lấy ra vô linh kiếm cầm trong tay nhẹ nhàng ma sát kiếm này vô linh lại sắc bén vô cùng đối chân nguyên tăng phúc không kém gì băng ly kiếm chế tạo thanh kiếm này khoa học đ o à n đội ngoại trừ không thể khống chế lại chi phí bên ngoài đã hoàn mỹ đặt đến bọn hắn ban sơ thiết kế lý niệm đây là một thanh h n g b i n h là một thanh s á t khí cũng không phải là có thể tu đạo lĩnh hội kiếm đạo chi khí nắm chặt chỗ u kiếm vương thăng đáy lòng không khỏi hỏi chính mình một câu vì sao mà rút kiếm đáp án lại là chưa bao giờ có kiên định cùng rõ ràng vì bảo vệ sư tỷ vì trừ ma vệ đạo phi luyện tử ở bên cao mày nói phi ngữ ngươi sao lại muốn dùng thanh kiếm này vương thăng cười không nói đem vô linh kiếm thả lại hộp kiếm lại đem hộp kiếm lưng tại trên lưng vậy xuống ngược lên tóc dài nhìn xem đang ngồi này mười tám vị trọng tài mở miệng nói có tà đạo đại tông dục dịch dường như coi trọng cái kia mặt chính thức lấy ra tiên b i a lần này chính thức đem tiên b i a lấy ra nhưng thật ra là vì để cho chính đạo các tông môn cùng nhau lĩnh hội như bị tà tu q u ấ y việc này coi là thật liền náo loạn t r ò cười vậy cũng không cần ngươi đi chém giết phi luyện tử cao mày nói này tiên đạo đại hội nhiều như vậy cao thủ ngươi cái chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đụng cái gì nay trách cứ nhưng cũng là tại lo lắng không sai phi ngữ ngươi không cần cho chính mình quá mức áp lực có đạo trưởng cười nói c h ừ ma vệ đạo không phải một người sự tình cũng không phải một người liền có thể làm từ xưa bây giờ lòng người không chỉ toàn thì tả tu không ngừng các gia đạo nhận đều có tổ hấn chớ để này chút tả tu nguy hại thế nhân vương thăng cười gật gật đầu đem vô linh kiếm leo lên đ ấ y lòng chiến y không h i ể u cao chút hắn cách hư đan cảnh còn kém một khoảng cách với lại việc này cũng vô pháp nóng đội bất quá vương thăng lúc này lại có cùng hư đan cảnh cao thủ một trận chiến tự tin đêm nay lúc hắn cùng sư tỷ hẹn xong cùng một chỗ tu hành hợp kích chi thuật mặc dù không có thời gian đi làm vốn mi lai、like、nhãn khứ kiếm hoặc là luyện tập hạ s o n g kiếm hợp ích nhưng thời khắc mấu chốt sư tỷ xuất thủ lúc vương thăng nếu có thể đuổi theo sư tỷ không t r à n g tốc độ vô linh kiếm cùng tiên phẩm phi kiếm thuộc sơn ngự kiếm thuật cùng nịch thất tinh kiếm trận bốn người cùng âm dương nhị khí hạo nguyên trận cùng băng li kiếm phối hợp phía dưới đến cùng có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào chiến lược vương thăng cũng là có chút chờ mong xem ảnh một cao thủy hành nói hôm nay tranh tài p h ân vương thăng gật đầu đáp ứng âm thanh hãn thân là trọng tài tổ chấp hành tổ trưởng luôn luôn đi bên ngoài trốn tránh uống t r à uống cà phê cũng không giống lời nói nay thì vương thăng mới nhớ tới một chuyện vội hỏi hôm nay cuộc thi xếp hạng danh sách đi ra sao hôm qua bởi vì tà tu bận chuyện vắng đầu quên xem này cái n g ồ i đ â y đạo trưởng ngừng lại thì một trận dở khóc dở cười người trẻ tuổi kia sợ là thật không có đem tiên đạo đại hội coi ra gì so ra mà nói các môn các phái đều là coi trọng như vậy ngược lại là có chút tranh cường hào thắng phi luyện tử rất nhanh liền đem điện tử danh sách chuyển cho vương thăng một phần bởi vì hôm qua thi dự tuyển xuất hiện mấy lần thế hòa không phân thắng bại hôm nay tổng cộng có một trăm mười người thu được cuộc thi xếp hạng tư cách vương thăng thuận danh sách nhìn xuống đi ngược lại là thấy được không ít quen thuộc danh tự liêu vân trí thi thiên trương hát linh cùng chính mình n huệ trả sổ chuyển tin bên trong không có liên lạc qua hào hữu còn có núi võ đang mấy tên đệ tử nếu là chu ứng long cũng có thể tới tham gia bằng hắn hai năm này không ngừng tình tiến kiếm đạo cũng có thể tiến vào cuộc thi xếp hạng vương thăng hít n h ư khí quay đầu mắt nhìn nhà lều bên ngoài bóng rừng hơi có chút xuất thần xuyên thấu qua là cây khoảng cách ánh nắng trên địa gắn ban điểm l ấ m tấm điểm gió mát phất phơ thổi này chút điểm l ấ m tấm đang nhẹ nhàng lắc lư như vậy yên tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu nay thiên sư phụ nói ra cái kia tiên b i a nội dung cử động nếu là thật sự có thể kích thích đến âm dương vạn vật tông đám kia tà tu chỉ sợ tiên đạo đại hội vừa kết thúc toàn bộ tu đạo giới đều sẽ bị liên lụy trong đó nhưng sư phụ nói không sai lại cho âm dương vạn vật tông tiếp tục phát dục hạ đi cơ hội chỉ sợ thực biết thành ý hiếp được đại hoa quốc ca ổn tồn tại âm dưng đoạn thiên địa khó x ạ c minh tại này s ắ p mà đến tu đạo giới trong hỗn loạn ai có thể tay háo dài vung vẩy quét qua càn không đục ngầu ai lại sẽ chết tại thanh thiên bạch nhật phía d ư ớ i hóa thành cái kia không trôi luân hồi cô hồn nhẹ nhàng hít nhược khí bất chi bất giác đã đến bọn hắn đổi đi hội trường thời gian mười tám vị đạo trưởng theo thứ tự bước ra chỗ này trước khi lúc lại nghĩ thất phi luyện tử quát lên vương thăng đem vương thăng từ xuất thần bên trong kéo lại cong lên hộp kiếm dẫn theo trường kiếm vương thăng tâm cảnh dần dần bình phục toàn thân trên giới tản ra một cỗ sắc bén chi ý cất bước bước vào ủ ấ m trong ánh nắng ngày đầu tiên thi dự tuyển dự thi tu sĩ trình độ cao thấp không đều tranh tài cũng không có quá xem thêm điểm nhưng tiến vào cuộc thi xếp hạng tu sĩ ngoại trừ mấy cái tụ thần hậu kỳ may mắn bên ngoài thuần một sắc kết thai cảnh tại ở trong đó có lẽ liền có mấy người sẽ là âm dương vạn vật tông an bài quân cờ trọng tài vào sân trước đó n h ư u nguyệt vội vàng mà đến cho hắn nhẹ nói mấy người tên đây là cẩn trọng điểm chiếu cố nhất định phải đem bọn hắn cách trở tại top tám bên ngoài tuyển thủ lúc này mặc dù không cách nào xác định này mấy người có phải là âm dương vạn vật tông người nhưng đã có thể xác định bọn hắn tà tu thân p ậ n vì tiên đạo đại hội bình ổn tiến hành chờ bọn hắn mỗi lần bị đào thải ngay lập tức sẽ bị tổ điều tra bắt cuối cùng muốn tới hắn này cái đen c h ạ m canh g ắ t trọng tài phát huy ánh sáng cùng nhiệt thời điểm ngưu nguyệt không chỉ là cùng vương thăng nói chuyện trả lại sáu bảy vị trọng tài dặn dò đồng dạng nội dung cam đoan cuộc thi xếp hạng bốn cái đấu trường đều có đen c h ạ m canh g ắ t tồn tại bọn hắn chỉ nhằm vào tà tu không đi làm nhiễu tu sĩ chính đạo tranh tài ngưu nguyệt xin nhờ mấy vị này đạo trưởng cũng đều là tương đối tốt nói chuyện tính cách cái này khiến vương thăng đông cảm giác dễ dàng chút vị kia nữ chủ trì a di lại tại điều động giữa sân bầu không khí hôm nay tựa hồ còn có đến từ long hồ sơn mấy tên nữ đệ tử biểu diễn thổi kéo đàn hát tiên nhạc từng cơn có chút thoải mái ngày mai tổng quyết tái thời điểm sẽ không phải làm ra điểm nói học đ a hát đừng nói theo sư phụ tính t ỉ n h hết thể đều có khả năng hôm nay người nữ chủ trì đạt được sớm cùng bất ngôn đạo trưởng đối kịch bản cơ hội biết được hôm nay bất ngôn đạo trưởng lại phải phát biểu trọng yếu giảng thoại thế là các loại mấy vị kia tiên tử ô m đàn tranh t ỷ bà kết quả về sau lập tức mời bất n ô n đạo trưởng đi ra dạng vài câu các vị đi qua cả ngày hôm qua chiến đấu thanh ngôn tử mới mở miệm vương thăng cũng không nhịn được đi về phía trước hai bước tại hội trường lối vào nhìn chăm chú lên trên đài hội nghị tự mình sư phụ các vị xuất thân các gia đạo nhận môn nhân đệ tử vô luận đạo pháp thắng thua đều không cho tự mình đường nhận bôi đen người tu đạo cần ghi khắc pháp thủy t r u n g chỉ là dùng để hộ đạo chính mình nói mới là n g ư ờ i hỏi trường sinh căn bản hôm nay đúng lúc gặp bần đạo tâm tình không tệ liền nhiều cùng các vị nói vài lời t r u n g quanh truyền đến không ít tiếng cười ngược lại là đều cảm thấy bất ngôn đạo trưởng cũng không phải như vậy nghiêm khắc hôm nay liền có chút bình dị gần gũi vương thăng lông mày lại vẫn luôn đang nhẹ nhàng nhữ lại n à y thì chỉ sợ chỉ có bọn hắn sư đồ ba người cùng đại hoa quốc chính thức nhân vật cao tầng mới có thể biết sư phụ thanh ngôn tử tại sao lại nhiều lời này vài câu nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ thanh ngôn tử tiếng nói nhất c h u y ề n tiếng cười chuyển khắp hội t r ư ờ n g các nơi hắn nói kỳ thật ta đã cảm thấy lần này tiên đạo đại hội chỉ làm cho t r ư ớ c tám cường đi lĩnh hội tiên trên tấm b i a vô thượng tiên quyết liền là chính thức tầm mắt có chút nhỏ hẹp hôm nay mạnh yếu cũng không đại biểu sau này mạnh yếu huống chi người tu đạo vốn cũng không nên như thế so sánh diễn phần mình đường đều là nói không cao thấp trên dưới phân chia ta tử tiêu dao lại tự tại Cần cả ngạc chẳng tắc? trực nhân tặng thanh danh? kinh nhìn thanh nguồn muốn đổi quy tắc? Đem tiên triển gì thế tu tất tử, tiếp hơi đây bia Ở đều đổi Đem quy sĩ lại xem lãm? lẽ vậy mà thanh ngôn tử thừa nước đục thả câu cười bông u tiếng thở dài đáng tiếc t i ê n bia cũng không phải là ta sở hữu tư nhân c h i vật đây là chính thức hao hết vất vả từ trên mặt trăng làm trở về đã định ra quy tắc cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc này chấp hành chúng tu sĩ không ít người đều là lật lên bạch nhãn dù sao vị này kim đan đại lão lại không thể nào thấy được cái k i a tiên trên tấm bia có cỡ nào tiên quyết b ầ n đạo này thì cũng chưa có cơ hội hoàn toàn lĩnh hội ngược lại là từng có may mắn mắt thấy trải qua một lần ban đầu cái k i a mười mấy câu không liên quan đến phương pháp tu hành lời nói ngược lại là có thể cùng hôm nay chư vị đồng đạo phân mà hường chi tới liền gặp thanh ngôn tử cầm cổ khang trầm âm thanh tục nói một khí chuyển âm dương song sự phân cực vật sinh càn khôn nội hàm nhật nguyện đạo này về huyền hoàng đây là âm dương bí lục khúc dạo đầu tiền bắt thập tự tổng cương đang chuẩn bị vào sân dự thi hơn một trăm tên tu sĩ bên trong có mấy tên vân đ à t ạ i khác biệt nơi hẻo lánh tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt toát ra mấy phần không dám tin cùng c h ấ n kinh c h i sắc sau đó lại cấp tốc c ẩn đi phảng phất vô sự phát sinh chương một trăm bốn mươi tám làm bộ có tấm màn đen bốn canh thanh ngôn tử đoạn này tổng cương cũng không phải là tùy ý niệm đi ra căn cứ vạn lâm khiêm miệng bên trong thổ lộ ra tình báo không có gì ngoài bên ngoài cái kia chút làm việc l ậ t vật chân chạy cùng lúc trước rơi tại chính thức trong tay đao nô loại k i a b ẩn dưỡng ma đao vật thí nghiệm thành viên chính thức đều nghe qua tổng cương bên trong vài câu để phong bọn hắn gặp được â m dương bí lục lại không biết. bây giờ thanh ngôn tử trực tiếp liền đem hoàn chỉnh tổng cương cong đi ra mặc kệ bọn hắn nguyện ý tin hay là không muốn tin bọn hắn một mực đang đuổi tìm âm dương bí lục liền tại chính thức trong tay lại liên tưởng đến thượng cầu nghe đồn tiên nhân hạ xuống từ trên trời chuyển xuống phương pháp tu đạo bia đá kia lại là từ tháng mà đến còn có thanh ngôn tử đồ đệ bất ngữ có phần thiện đạo âm dương có một số việc sợ nhất liên tưởng chỉ cần bắt đầu liên tưởng tựa hồ các cái phương diện đều tại bằng chứng cùng một sự kiện cái kia trên ánh trăng tiên bia chỗ ghi chép liền là bọn hắn âm dương vạn vật tông năm đó bị đoạt đi vô thượng bí pháp âm dương bí lục n trường trường dự thi tu sĩ bắt đầu ra trận lúc cao thủy hành đi đến vương thăng bên cạnh thấp giọng nói câu muốn làm khó cái nào cái điểm ra liền có thể ta tới ra tay ngươi tu vi không đủ dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở đa tạ cao sư thúc vương thăng vội vàng nói t ạ vị này đen gầy đạo trưởng lại là đã đi trở về trận vị trí trung ương phân đấu trưởng bên cạnh b à y một tấm màn hình phía trên thực thì xuất hiện đối chiến hai người tính danh cùng đằng sau cần đợi lên sân khấu danh sách vương thăng háng r ộ n g hô câu không động sơn hàn g chân tử giang đông mạnh ra mạnh phạm long hai vị mời vào trận hắn lời nói rơi xuống bên sân một tên tu sĩ trẻ tuổi một người trung niên tu sĩ riêng phần mình ra trận đều là khí tức trần đấy hai mắt tuần đều đã làm xong hôm nay đại chiến mười trận chuẩn bị cầm trong tay dự thi thân phận bài giao cho cao thủy hành cao thủy hành cẩn thận sau khi xác nhận mở miệng nói riêng phần mình tối lui mười bước xuất thủ c h ạ m đến là thôi hai người theo lời lui lại cách hơn mười mét lẫn nhau tương vọng biết tiếp xuống có hai mươi giây thời gian chuẩn bị riêng phần mình vận chuyển chân nguyên hoặc là tế lên pháp khí hoặc là nắm p h ù lục hoặc là chuẩn bị cận thân t ắ c địch hai đạo ánh mắt cũng trên không t r ú n g không ngừng va chạm ma sát ra một chút hỏa h ò a cao thủy hành chậm rãi rút lui một bên một vị khác trọng tài cầm lên trong tay vỗ truy cao giọng nói chuẩn bị ba hai một bang một tiếng tiếng trên vang hai đạo thân hình cùng thì di động không động đệ tử ném ra một nắm đấm lớn nhỏ đại ấn tán tu kể lại là liên tiếp tế khởi hơn mười đạo p h ụ lục vương thăng ở bên hai mắt t ỏ a sáng này thôi động p h ụ lục chi pháp tựa hồ là long h ổ sơn một mạch giá hỏa này gia tộc hiển nhiên là lúc trước tiên sư bí lục trên dưới hai quyển người mua thứ nhất việc này long h ổ sơn đã không còn quá nhiều truy cứu nhưng này thì tại tiên đạo đại hội trước mắt bao người như thế trực tiếp thi triển ra p h ụ lục ba tông thủ đoạn còn không làm che giấu cũng là hơi có chút đầu sát quả nhiên ở bên cạnh hầu thi đấu một tên long hồ sơn đệ tử đã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại tại chỗ giao động người khẳng định không được nhưng các loại tiên đạo đại hội kết thúc về sau này cái giang đông mạnh ra chắc là phải bị long hồ sơn t i ê n sư đạo nhằm vào một cái cuộc thi xếp hạng tổng cộng tiến hành mười vòng mỗi vòng đấu tiến hành xứng đôi lúc đều là căn cứ thực thì bài danh tiến hành lân cận xứng đôi t ỷ như vòng thứ nhất bài vị thứ ba mươi năm vòng thứ hai đối thủ từ bài vị thứ ba mươi đến thứ bốn mươi bên trong ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một người nói là ngẫu nhiên kỳ thật cũng là có ngầm thao tác tổ điều tra không chỉ là an bài đen chạm canh gác chỉ cần phát hiện có chút khả nghi người dự thi sẽ đem đã biết chính đạo cao thủ xứng đôi đến trước mặt bọn hắn xem ảnh một hai bút cùng vẽ mới có thể bảo đảm câu cá sấu kế hoạch vạn vô nhất thất tiến hành tranh tài rất nhanh phân ra thắng bại cái kia phái không động đệ tử mất một chiều đại ấn bị đối phương dán lên một tấm cấm nguyên phủ phi độn tốc độ ngừng lại thì trở nên chậm trễ mà cái kia không động đệ tử mất đi pháp khí ngăn địch thực lực ngừng lại thì giảm bớt đi nhiều rất nhanh liền bị đối phương phủ lục kích thương chỉ có thể rời khỏi thi đấu vòng nhật vua vương thăng xem ngược lại là say sương ngân lành nhìn nhiều xem này chút dùng phụ dùng trận pháp dùng chú pháp ra băng làm sao ngăn địch chính mình sau này nếu là gặp được cùng loại địch thủ cũng có thể nhiều một chút nắm chắc hôm nay thi đấu trình càng thêm công bằng không giống hôm qua một trận phân thắng thua hôm nay phải dùng mười trận điểm tích lũy tiến hành bài danh tương đối có thể phản ứng ra riêng phần mình thực lực t h ắ n g tu sĩ ở đây điệu bên cạnh nghỉ ngơi thua tu sĩ cũng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế chuẩn bị xuống một trận quyết đấu trận thứ hai tranh tài rất mau vào đi dù sao muốn trong vòng một ngày đánh xong mười vòng cuộc thi xếp hạng kỳ thật sắp xếp thời gian bên trên có chút khẩn trương hơn mười cái m á y không người lái tại hội trường các nơi xoay quanh đem so với thi đấu thực thì hình tượng ném đến trên màn hình lớn phía trước vòng thứ nhất cuộc thi xếp hạng nhìn xem đến vương thăng tại bạch hổ phân đấu trường ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải là cái kia hai tên giấu g i ế m không lọt người khả nghi mà là một tên đệ tử phật môn đó là bạch hổ đấu trường trận thứ năm cuộc thi xếp hạng cái kia vị diện cho thanh tú đệ tử phật môn dẫn theo một cây hàng ma sử đ ằ n g trảng đối chiến một tên dùng song đào nữ tu sĩ trận này đấu pháp ngược lại là có chút sáng trói cái kia nữ tu sĩ thân pháp nhẹ nhàng chính là thiên sơn phía trên một tên ẩn tu ái đồ hôm nay còn cố ý mặc vào một thân váy ngắn cộng thêm áo cánh rơi xong nhận vung vậy thì phảng phất thải điệp vung cánh rất có mỹ cảm vậy mà nàng còn không có ở trong sân chuyển vài vòng một cây hàng ma sử đập xuống giữa đầu hàng ma sử bên trên kim quang lòng lánh kém chút liền đem vị này tuổi trẻ k h ô n đạo trực tiếp phá tướng nhận thua ta nhận thua chính là nữ tu sĩ phiền muộn dập chân vị này tuổi còn trẻ cũng đã hư đan cảnh phật môn tiểu tăng mặt còn đỏ lên đến dưới đi lấy phật lễ n ó i câu t i ê n sĩ đã nhường sau đó kéo lấy chính mình hàng ma sử lui đi một bên vân nam thiên long tự trụ trì đệ tử pháp danh hoài kinh năm nay hai mươi chín tuổi từ nhỏ tại thiên long tự xuất gia tu hành là lần này phái phật môn đến dự thi hạt giống tuyển thủ cùng thì cũng là rất sớm trước đó liền hiệp trợ tổ điều tra phá án tu sĩ thứ nhất tư lịch gần với phi ngự đạo trưởng thậm chí có truyền môn nói nếu không có hoài kinh trước mấy thiên cảnh giới có chỗ đột phá phật môn đã hạ quyết tâm không đến lẫn vào đạo môn tiên đạo đại hội nhưng hoài kinh tu vi sau khi đột phá đã có có thể cạnh tranh ba vị trí đầu thực lực phật môn hơn mười cái chùa miếu hợp thành đoàn tham quan đến đầy đụng này cái náo nhiệt hoài kinh vương thăng mắt nhìn vòng thứ nhất bài vị về sau này phật môn hạt giống tuyển thủ bài danh bởi vì thắng một trận vừa vặn cùng với những cái khác năm mươi bốn người đặt song song thứ nhất cuộc thi xếp hạng vòng thứ ba lúc không biết là vừa vặn vẫn là tổ điều tra âm thầm ăn bài một tên bị tổ điều tra trọng điểm chú ý khả nghi người xứng đôi đến này cái hoài kinh h o ạ thượng người kia ra sân thì liền có chút sắc mặt â m trầm nhận thua cũng là hết sức nhanh chóng cùng cái khác gặp được hoài kinh người phần lớn đều lựa chọn trực tiếp nhận thua bảo tồn thực lực hôm nay chỉ cần tranh thủ có thể xuất ra luồng là có thể không cần thiết để ý là sắp xếp thứ mười sáu vẫn là thứ nhất buổi sáng chiều hạng, danh đã không có bao nhiêu trình độ, thực lực mạnh thực thi có bài bao đã độ, tranh tài rất là mấu chốt tự nhiên là muốn đem những người này đều đẻ xuống đi tốt nhất đều ngăn cách tại top một mươi sáu bên ngoài giữa trận nghỉ ngơi qua đi tất cả tuyển thủ một lần nữa bị xứng đôi mới đấu trường mà ba mươi người đứng đầu bị đều đều phân tán đến bốn cái đấu trường bên trong cũng không biết có phải hay không làm ưu nguyện cố ý v ư ơ n g thứ ă tăng n trên sàn thi đấu, khả nghi tuyển thủ gia tăng đến tên, cơ bản một nửa đèn chạm canh gác gác lực đều tại hắn bên này. Vòng g gia gác gáp phụ trách bạch hổ thi khả thủ chạm h một tại t cơ lực ba đấu, đều bảy lúc có hai tên khả nghi tuyển thủ đột nhiên bạo phát ra tương đối cao cảnh giới một người thậm chí lộ ra hư đan cảnh tu vi từ k h í tức phán đoán tu cũng là chính tông đạo môn tâm pháp nhưng tán tu trong gia tộc ba mươi lăm tuổi phía dưới còn bừa bãi vô danh hư đan cảnh cao thủ này bản thân liền là một đại phá phun thế là v ò n g thứ tám lúc người này trực tiếp cùng hoài kinh hòa thượng trực tiếp đối mặt ván này nếu là hoài kinh thắng vị này khả nghi hư đan cảnh tu sĩ ra biên liền muốn xem những người khác điểm tích lũy nhiều ít lại trận tiếp theo nếu như lại thua liền sẽ triệt để vô duyên top mười sáu cường nhưng nếu như tên này khả nghi người có thể thắng được vấn này là hắn có thể mười phần chắc chín tiến vào top mười sáu hoài kinh hiển nhiên cũng rất xem trọng trận này đấu pháp thanh tú khuôn mặt mang theo vài phần trang nghiêm thần sắc ra sân trước đó trước ở bên cạnh nghiệm một trận kinh văn xuất thủ c h ạ m đến là thôi cao thủy hành hô riêng phần mình thối lui mười bước giữa sân hai người r i ê n phần mình lui lại hoài kinh trong đôi mắt kim quang chất động mà đối thủ của hắn lại là vương thăng đột nhiên mở miệng kêu rừng tranh tài cái kia khả nghi tu sĩ chân nguyên đều là vừa loạn trong tay pháp tiễn lại là không cách nào dừng trực tiếp đối bầu trời bắn ra ba mũi tên sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía vương thăng vương thăng lạnh nhạt nói tranh tài tuy rằng không cấm sử dụng cung tiễn cái này viễn trình binh khí nhưng tranh tài trước khi bắt đầu không thể tụ lực không phải đối thủ của ngươi tránh không được ngươi miệng ngắm a này khả nghi tu sĩ trả lời vì sao thiện phụ lục người lại nhưng sớm chuẩn bị tốt phụ lục ta liền không thể chuẩn bị kỹ càng pháp khí đạo trưởng thế nhưng là đang chất vấn trọng tài chuyên nghiệp trình độ vương thăng bình tĩnh hỏi một câu sáng lên hạ chính mình quân hàm bước về phía trước một bước tự thân kiếm ý t r ậ t hiện cái kêu hư đan cảnh khả n h i tu sĩ cũng không ngờ tới vương thăng lại đột nhiên xuất kiếm ý phản ứng chậm nửa giây lát tâm thần đã bị vương thăng kiếm ý chỗ ép còn ngươi phản chiếu ra đẩy trời tinh không mà tinh không bên trong một viên đại tinh lại như vậy sáng trói trói mắt ngươi vương thăng kiếm ý ra nhanh thu cũng nhanh chờ người kia kịp phản ứng đã là đạo tâm bị kiếm thế ảnh hưởng vô ý thức xiết chặt nằm đấm vương thăng tiếp tục nói tiếp tục tranh tài nhớ kỹ không thể sớm cho cùng tiễn tụ lực nói xong vương thăng còn đúng không kinh hòa thượng ôn nhu cười một tiếng phản phất là đang nói yên tâm đi đánh hết thệ có hán cái kia hư đang cảnh khả nghi tu sĩ ngừng lại thì đem đáy lòng lửa khí chuyển rời đến trước mặt này cái đệ tử phật môn trên thân tiếp xuống định sẽ không lưu tình ngược lại là này hoài kinh hòa thượng có chút không nghĩ ra nhìn xem vương thăng tấm kia khoan thai khuôn mặt cuối cùng cảm thấy chính mình giống như bị vị này nhân vật phong vân cho không h i ể u thấu hố một thanh chẳng lẽ là tổ điều tra an bài để phi n g ữ đạo trưởng cho chính mình nhiều một chút chiếu cố phật tổ ở trên muốn hay không biệt làm như thế tận lực bang tiếng chiêng vang lên đấu pháp lần nữa bắt đầu hoài kinh hòa thượng nhảy lên một cái cái kia hư đan tu sĩ thân hình lập tức hướng phía bên n ẽ tránh trong lòng vội vàng kéo ra dây cung chạm vạng tối lúc đi qua một ngày kịch liệt lại kích thích chiến đấu top mười sáu danh sách rốt cục ra lò s á t thực rất kích thích mười vòng đấu pháp không có gì ngoài có bốn người có thể thu hoạch được toàn thắng ra biên bên ngoài những người khác muốn nhìn điểm tích lũy cao thấp có mấy vị đánh s o n g sau cuộc tranh tài thực thì bài danh còn phía trước mười nhưng những người khác cuộc thi xếp hạng so s o n g sau liền bị gạt ra mười sáu người đứng đầu n à y top mười sáu bên trong đạo trưởng bối có mười ba người thế hệ trẻ tuổi chỉ chiếm ba người các danh sơn đường nhận người tới chiếm mười một tịch còn có hai tên p h ậ t tu tán tu chỉ có ba người mà này ba tên tán tu bên trong liền có hai tên là thân phận người khả nghi nguyên bản hai người này cũng sẽ bị đen chạm canh gác làm hạ đi nhưng một vòng cuối cùng tranh tài lúc tổ điều tra trước khi thì cải biến sách lược hai người này cũng coi như hữu kinh vô hiểm lấy thứ mười ba người thứ mười lăm bài danh tiến nhập tiên đạo đại hội ngày thứ ba top mười sáu thi đấu tiên đạo đại hội cũng bởi vì hôm nay trận này trận kịch liệt đấu pháp trình thể bầu không khí đạt đến cao trào không ít thanh nhã tu sĩ cũng giải trừ nét mặt hầm hố cùng quanh mình người xa lạ thảo luận lên các đạo nhận đạo pháp mạnh yếu ưu h u y t ngày mai top mười sáu tranh bá càng làm cho này mấy ngàn tu sĩ có chút chờ mong thanh ngôn t ử tại cuộc thi xếp hạng cuối cùng một trận sau khi kết thúc trực tiếp đứng dậy tuyên bố này thì sinh ra top mười sáu cường tu sĩ đêm nay đều có cơ hội lĩnh hội tiên bia chi bí nhưng bởi vì là top mười sáu chỉ có thể lĩnh hội bia đá một mặt mặt khác chỉ có top tám mới có thể lĩnh hội cái này khiến cố gắng hai ngày đại chiến mười mấy trận lại cuối cùng bỏ lỡ cơ duyên tu sĩ n g ử a đầu thở d à i tạo hóa trêu ngươi cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng lần này thực lực không đủ lại thiếu phước nguyên Tiên đạo đại hội tuy là lấy thanh ngôn t ử danh nghĩa triệu tập tu đạo giới tu sĩ chính đạo nhưng trên thực tế đại bộ phận tu sĩ trong lòng đều nắm chắc biết đây là chính thức chủ sự giải thi đấu đại hoa quốc chính thức cũng chưa keo kiệt nhưng phạm là xông vào cuộc thi xếp hạng tu sĩ đều sẽ đạt được số lượng không đồng nhất đăng dược vật liệu luyện khí làm khen thưởng bài danh càng cao tự nhiên ban thưởng càng phong phú mà ngày mai top mười sáu tranh b á thi đấu ba vị trí đầu càng có mấy món phẩm chất không tệ pháp khí làm ban thưởng cái này khiến vương thăng cũng hơi có chút tuyệt đối dù sao hắn ngoại trừ kiếm chi bên ngoài toàn thân trên giới cũng chỉ có một kiện tiểu pháp khí pháp k h í đan dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt đêm đó top mười sáu bị triệu tập đến trong đạo quan các gia đạo gia cũng tụ ở cùng nhau sau đó cũng sẽ cùng nhau quan sát cái k i a mặt tiên địa bốn vị kim đan cảnh tu sĩ cũng không lộ diện phụ trách chủ trì việc này đổi thành đặc thủ tổ điều tra ngư nguyện tám giờ ba mươi phút lúc một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuống núi về tới hội trường đi c h ọ n binh c h ấ n giữ đài chủ tịch hậu phương tiên đạo đại hội ngày đầu tiên lúc nơi này liền dựng lên nhà lều toàn bộ ngày hai mươi bốn nhỏ thì đều có mấy đội chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ phòng thủ nước bị bảo hộ ra tại sinh khi chư vị đạo ra cùng tiên đạo đại hội top mười sáu đi vào này chiếc kia cao hai m rộng ba m màu trắng bạc cái dương bị tám tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ mang lên chỗ cửa phòng cũng ở bên ngoài kéo cảnh giới tuyến ngưu nguyệt hô to bởi vì món bảo vật này quá mức quý giá còn xin các vị không nên tới gần nó năm m phạm vi bên trong xó a xình bên trong phi luyện t ử chính điểm lấy chân không ngừng hướng về phía trước nhìn quanh vương thăng cũng rất bình tĩnh đứng tại cái kia có n g ộ kiếm không nói một lời ngưu nguyệt lại thân mật gian dò làm phiền phía trước mấy hàng đạo trưởng trước liền địa đà tọa để đằng sau đạo trưởng cũng có thể nhìn thấy đạo gia nhóm tự nhiên đáp ứng xuống gần nửa ngồi xếp bằng xuống một bên phi luyện tử gặp vương thăng có chút quá mức bình tĩnh lại gần nhỏ giọng hỏi ai phi ngữ ngươi nhưng có vây cánh gì ta trước đó xác thực nhìn qua vương thăng cũng không có tận lực gáp chế tiếng nói ta là t h ú kiếm tấm bia đá này bên trên ghi chép không phải kiếm pháp cùng ta vô dụng mọi người ở đây ngoại trừ tiên đạo đại hội t ố t mười sáu cường liền là một đám lao đạo gia làm sao có thể nghe không được vương thăng lời nói xem ảnh một ngưu nguyệt đối một bên hai tên viện nghiên cứu nhân viên nói câu bắt đầu triển lãm hai người kia đáp ứng âm thanh mang lên bao tay trắng đi hòm sắt trước một trận loay hoay đưa vào mấy đạo mật mã nghiệm chứng mấy lần vần tay cùng chòng đen về sau cái kia hòm sắt mới từ từ mở ra một vị đạo gia nhịn không được cười nói nếu là có người cướp đi cái dương này làm gì phiền thoái như vậy trực tiếp dùng đạo pháp sẽ mở quanh mình lá sắt cũng được hai tên nghiên cứu viên cũng là hơi có chút xấu hổ mấy vị đạo gia cười vài tiếng nhưng tiếng cười cấp tốc biến mất theo cái dương mở ra một t ò a bia đá lộ ra chân dung hai bó đèn pha quang mang đánh tại này toàn thân đen kịt trên tấm bia đá đem phía trên một hàng kia sắp xếp tối nghĩa khó hiểu trước cổ chiếu có thể thấy rõ ràng lúc này một vòng khó t ạ đạo vận tại này trên tấm b i a đá bay ra chậm rãi lưu chuyển ra đạo này v ậ n đã bao hàm rất nhiều ý cảnh phản phất có thể gặp tên u y cổ ngôi sao không có thể gặp một viên úy ngôi sao màu xanh lam đang chậm rãi chuyển động chỉ là đạo vận đã để ở đây các tu sĩ mừng rỡ quả nhiên là tiên n g a này thật không phải thế gian trì vật ta trên đó này kinh văn đúng là cao thâm như vậy tựa hồ tại trình bày âm dương chi diệu lý nhưng lại không phải bần đạo trước đây từng nghe nói đạo âm dương mà giờ khác này cái thứ hai tên đứng tại không cùng vị trí tán tù cũng là rất có chút kích động r i ê n g phần mình đem trên tấm bia đá kinh văn ghi xuống bia đá vốn nên là hai mét vương hình vương hình nhưng mấy chỗ cạnh góc có chút tổn hại ngay tiếp theo trên đó cổ văn cũng có chút không được đầy đủ này lúc vô luận là các gia đạo gia vẫn là tiên đạo đại hội top một mươi sáu đều tại lạng yên lưng trên đó chữ cổ đối với hoàn thành trúc cơ tu sĩ mà nói lạng yên lưng những chữ cổ này vốn cũng không phải là việc khó gì Húng chi, như Nguyệt lại nói, lại nói xong ngữ nguyệt hướng phía một bên đi đi chỉ để lại chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ ở đây xem hộ có đông đảo đạo môn đạo ra ở đây cũng không ai dám làm cướp đoạt bia đá sự t ì n h với lại bia đá giá trị ngay tại ở nó nội dung hiện ở bên trong cho đều dương hiện tại trước mặt bọn họ con qua chính là vương thăng lẳng lặng đợi một trận tận lực để chính mình không đi quan sát cái k i a hai tên tà tu để tránh gây nên đối phương phát giác hơn m ộ ư ơ i phút về sau đại đa số người đều đã đem bi văn ghi lại bắt đầu cân nhắc trong đó h à n nghĩa mà một tên khuôn mặt thanh tú phật tu đứng dậy không ngừng cười làm lành thi phật lễ chậm rãi trong đám người ép ra ngoài trực tiếp hướng phía vương thăng đi đi a di đà phật hoài kinh hòa thượng chắp tay trước ngực đối vương thăng đi phật lễ để ép cúng họng dùng khí tiếng nói câu phi ngự đạo trưởng tiểu tăng thiên long tự hoài kinh hữu i lễ vương thăng cũng chắp tay hoàn lễ nhỏ giọng nói pháp sư có gì chỉ giáo hh hoài kinh gãi gãi x ỏ não bạch thiên lúc phi ngự đạo trưởng âm thầm tương trợ tại ta tuy rằng việc này không hợp quy củ nhưng vẫn là muốn cảm tạ một phen vương thăng tự nhiên không thể nói để l ọ cười nói cũng làm mưu nguyện dặn dò ta thuyết pháp sư vì tổ điều tra bôn ba vất vả không ít đây đều là hẳn là phi luyện t ử hai tay cắm tại ống tay háo bên trong buồn bực nói, n hai vương thăng thống khoái đáp ứng xuống hai người lấy điện thoại cầm tay ra thao tác một trận vị này hoài kinh hòa thượng vừa này kinh thượng lòng hoài hòa thỏa ý đạo ị vị a Nửa qua, kia trở trí thì trắng về vội vàng chính cũ. cái kia màu trắng bạc cái mình nhỏ mà màu b c cái chỉ cái cứu đá đá, bia biến vài ai đi bia tại kia nghiên bi nội dương dung. lần nữa khép kín, bia đá biến mất không thấy gì nữa. Đến đằng không văn gì là sau khép thấy phút, đã không ai đi xem bia đá, đều đ mất xem ạ gia nhóm tất cả đều nhìn ra đây là một môn cao thâm phương pháp tu đạo chủ âm dương biến hóa có đạo nhận có được nhưng xác minh tự mình truyền thừa điện tịch có đạo nhận có được lại là hoàn toàn không có tác dụng chẳng qua là khi cái đạo tàng dự trữ mà cái kia hai tên tán tu lúc này lại cực lực đệ nén đáy lòng hưng phấn b này. Này, sau, sau, sau một tiếng vương thăng cùng mưu nguyện đi mà quay lại bọn hắn lại đợi một trận mấy bóng người rơi xuống từ trên không lại là thanh ngôn tử lão thiên sư các loại bốn vị tu sĩ kim đan vương thăng đi về phía trước lễ chủ động lời nói nên không có lộ giá sơ hở thanh i ể u t ă n người không g làm s i ngôn u y ệ t vất Thanh cũng n g vả. tử ứng tay i đi ế n hướng g cất bước h p í trước, cái kia màu trắng Thanh tử t ra, rãi ra. dương cái bạc cái dương lần nữa mở ra, bia đá chậm đá kia bia nữa a màu mở lần ngôn lộ trái hướng về phía trước chống đỡ tại trên tấm bia đá sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đem một tầng hơi mỏng phiến đá gỡ xuống phiến đá về sau vương thăng quen thuộc cái kia chút h o a đầu văn xuất hiện lần nữa vương thăng lần này chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy trời đất quay cuồng vội vàng thu tầm mắt lại thanh ngôn tử làm cái mời thủ thế lợi nói ba vị tiền bối mời xem đây chính là sáu bia thứ nhất lao thiên sư viên pháp chân nhân bay long đạo nhân cất bước hướng về phía trước nhưng ba người cũng chỉ là nhìn mấy lần cấp tốc hai mắt nhắm lại không còn nhìn nhiều cái kia lão thiên sư thấp giọng nói đem vật này thích đáng giữ kính kỹ không thể coi thường trên đó văn tự như b ẩ n đạo đ o á n không lầm chính là đại đạo văn như tu vi không đủ thần hồn đều sẽ vì đó gây thương thích tiền bối yên tâm thanh ngôn t ử gật gật đầu lời nói vật này sau đó liền sẽ đưa tiễn chúng ta mặc dù muốn câu cá lại không thể thật đem nó ném ra đi thiện lao thiên sư nhẹ nhàng gật đầu bốn vị kim đan đạo nhân cũng không nói thêm cái gì c h ư ơ n một trăm năm mươi thiên sư đạo bị tấn công ngày mai chính là tiên đạo đại hội ngày thứ ba cũng là các loại trên ý nghĩa quyết chiến này g cái kia hai tên tán tu tham quan xong tiên bia về sau bất quá hai cái nhỏ lúc đặc thù tổ điều tra liền đã nhận ra khắc thường tín hiệu tam thanh sơn dưới núi tiểu t r ấ n lại có mấy chục tên tu sĩ chạy đến tựa hồ cũng là tu vi không cao tán tu thông qua tam thanh sơn phụ cận các đầu đường cái giám sát mạng lưới bọn hắn đã phát hiện hơn mười trường quen thuộc khuôn mặt đều là chút làm nhiều việc k á c nhưng lại tại trong hai năm này biến mất không thấy gì nữa tà đạo cao thủ thừa dịp lúc ban đêm sắc tổ điều tra thành viên không ngừng rút lui Tam Thanh Sơn, tựa không hồ là nơi này làm viên ngừng Sơn, nơi v lui i ệ cấu đã đến hoàn thành, bọn hắn lại phải bọn nguyên lại về nguy thành y nguyên phần lớn là tuổi trẻ người bình thường mặc dù năm ngoái chính thức thành lập tu cảnh nhưng này đã khác lập bộ môn không về tổ điều tra quản phía trên tựa hồ là cố ý mà vì cho tổ điều tra tương đối cao quyền hạn nhưng lại để tổ điều tra kiên trì đều là không phải tu sĩ tạo thành nguyên tắc trời tối người ít lúc ánh trăng lạnh lùng bên trong tại đạo quan hậu phương rừng cây hai đạo cầm kiếm thân ảnh không ngừng đàn sen một người áo trắng như tuyết động tác nhu hòa thư giãn trong tay cái kia thanh phản phất băng cứng điêu khắc mà ra bảo kiếm không ngừng tản mát ra từng sợi hàm khí sấn nàng phảng phất tiên tử hạ phảm tự mang băng khô loại kia một người khác thân hình lơ lửng không cố định kiếm pháp tuy là tinh diệu bộ pháp càng làm cho người nhìn không thấu hắn đánh ra thế công tất cả đều bị kia thanh buốc lên hàn khí bảo kiếm ngăn lại nhưng có thể nhìn ra này áo trắng như tuyết nữ từ phòng thủ thường có chút vụ về một chiêu một thức cuối cùng cho người ta một loại không cách nào dùng tới lực cảm giác c một người khác n cũng t giữa n khu rừng trong bóng tối đi ra có một kiếm dẫn theo trường kiếm mở miệng nói sư tỷ thử đưa ngươi n g đối lưỡng nghi âm dương lý giải dung nhập trong kiếm chiêu không cần câu nệ tại một chiêu một thức nguyên cảnh giới đầy đủ cũng sửa qua kiếm pháp vừa rồi chính là vương thăng đang cấp sư tỷ nhận chiêu để nàng mau chóng thích ư ớ n g dùng băng ly kiếm đối địch à một quản huyên ứng tiếng lại cúi đầu tại cái kia suy nghĩ một trận sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vương thăng vương thăng hiểu ý lần nữa lấy thất tinh kiếm trận công tới lần này sư tỷ ứng đối với lúc trước hơi như ý chút băng ly kiếm cũng ít nhiều có chút lưỡng nghi kiếm bằng dáng muốn để sư tỷ trong một đêm ngược lại dùng kiếm này bao nhiêu có chút không thực tế vương thăng chỉ là muốn để sư tỷ có thể đem băng ly kiếm hàn khí cùng nàng âm dương đại trận phối hợp lại dạng này đối sư tỷ thực lực lại là một chút t ă n g phúc hai người một mực luận bàn đến trời đông nổi lên ngân mạch sắc mới riêng phần mình r ư a lưng vào đại thụ thân cây nghỉ ngơi một quản huyên vớt vớt băng ly kiếm vương thăng thì lau sạch nhẹ nhẹ lấy kiếm vô linh sau đó bọn hắn lại phải đi trong hội trường bận rộn thân là bất ngôn đạo trường đệ tử tiên đạo đại hội toàn bộ hành trình đều đang làm người dân phục vụ ngẫm lại kỳ thật cũng rất không dễ dàng trọng điểm là hai người bọn họ cái không thể đi dự thi sư tỷ ta nghe mưu mượn nói lần tiếp theo tiên đạo đại hội hẳn là năm năm sau tại long hồ sơn cử hành từ lao thiên sư triệu thập chúng ta đến lúc đó đi đoạt hẳn cái đệ nhất đệ nhị thế nào ân một quản huyên chững chạc đàng hoàng hướng tiếng sau đó nghẹo đầu nhìn xem sư đệ hơi có một ít lo lắng sư đệ bây giờ còn không có hư đ ă n g cảnh hạ giới tiên đạo đại hội mặc dù là tại năm năm sau cử hành nhưng tất cả mọi người đang cố gắng tu hành lại năm nay chừng ba mươi tuổi cao thủ lần tiếp theo cũng có thể thăm ra sư đệ muốn đánh hạng hai tương đương không dễ dàng xem ảnh một vương thăng ngáp một cái một đêm này cho sư tỷ nhận chiêu s、so、a cùng trận linh tiền bối đại chiến mấy chục trận đều muốn mệt mỏi hai người điện thoại chấn động xuống sau đó cùng nhau xuống núi tiến đến trong hội trường riêng phần mình bận rộn buổi sáng thì liền có thể đem tiên đạo đại hội toàn bộ tiến trình đi đến quyết ra giới thứ nhất tiên đạo đại hội ba vị trí đầu buổi chiều cử hành luận đạo đại hội từ hơn mười vị đạo ra theo thứ tự giảng đạo giảng tu hành sự t ì n h cũng là một việc trọng đại dự tính sẽ có một nửa tu sĩ sẽ lưu lại ở đây địa mấy ngày không tiêu tan dù sao đây là ít có tu đạo giới đại tụ hội chính thức cử hành hạng mục kết thúc mấy vị có mắt duyên đạo hưu tập hợp lại cùng nhau g a mấy vị bằng hưu uống mấy chất ít rượu luận mấy lần được nhỏ trò chuyện với nhau thành thú dương dương tự gác nhưng biết được câu cá sấu kế hoạch người không có gì ngoài bốn vị kim đan cảnh đại lao bên ngoài giờ phút này lại là đều đã vô tâm đi thưởng thức tiên đạo đại hội quyết đấu đỉnh cao tổ điều tra tại định ra một phần danh sách đây là giữa trưa thì muốn mời trợ chiến các môn các phái cao nhân đều là chính thức có thể tin được lại thực lực quá cứng đạo môn tên sơn đạo trưởng cùng phật môn mấy vị cao tăng khi trong hội trường tiến hành trận chung kết lúc vương thăng cùng đại bộ phận trọng tài bị hô trở về phòng họp n g u nguyện phong trần m ệ n mỏi chạy đến mở miệm chính là một câu căn cứ chúng ta nhận được tin tức bây giờ tà tu bên trong thế lực lớn nhất một mực nút trong bóng tối âm dương vạn vật tông xuất thủ bọn hắn đã âm t h ầ m đ i ề u tập số lớn cao thủ y đổ cướp đoạt tiên b g a chư vị đạo trưởng xưng sở sau đó lập tức tụ trải qua đi long hồ sơn đến trọng tài nghĩa chính ngôn từ nói câu này tiên bia quan hệ trọng đại tuyệt đối không thể rơi tại tà tu trong tay nếu không hậu hoạn vô tận lại có đạo trưởng hô to cư sĩ cần chúng ta xuất thủ cứ mở miệng việc này tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến như nguyện m i lòng miệng khí cười nói đa tạ chư vị đạo trưởng hiện bây giờ triệu tập chuẩn bị chiến đấu tổ có chút đuổi không bằng chúng ta ở chính giữa buổi t r ư a top tám lĩnh hội xong bia đá về sau liền kế hoạch đem bia đá trở đi ngư cư sĩ không cần phải lo lắng ta tu sĩ chính đạo chính gặp tiên đạo đại hội giữa sân cao thủ nhiều vô số kể ngược lại muốn xem xem cái kia chút tả tu có thể lật lên cái nào sóng gió vận chuyển tiên n g a chỉ có thể tìm tin được cao thủ ngư nguyệt đáy lòng còn có một câu không nói ra không chỉ là muốn tìm tin được cao thủ còn muốn đem cao thủ số lượng k h ô n g chế tại một cái vi d i ệ u trị số bên trên cao thủ không thể có quá nhiều như thế âm dương vạn vật tông có lẽ sẽ có kiến kỵ nổi lên một nửa lần nữa lặn hạ đi đương nhiên cao thủ cũng không thể có ít nhất định phải có thể cùng tà tu một trận chiến lại không sẽ để cho phe mình xuất hiện quá lớn thương vong chư vị đạo trưởng riêng phần mình gật đầu biểu thị đối với chuyện này lý giải một cái c á i đã làm tốt đi cùng tà tu đại chiến chuẩn bị n h ư n g u y ệ t mắt nhìn ngồi ở một bên vương thăng hai người ánh mắt g i a o hội đều là ăn ý cười một tiếng hộ tống tiên bia tu sĩ danh sách rất nhanh xác định ra tổng cộng hai mươi sáu tên hư đan cảnh đạo trưởng bốn mươi sáu tên kết thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ cần đem tiên bia đưa đến một chỗ trong căn cứ quân sự bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ mặc dù cũng có bộ phận đạo trưởng có chút buồn mực tại sao phải vội vàng trở đi tiên đ ị a này thì tại tiên đạo đại hội có như thế nhiều tu sĩ chính đạo nơi này hẳn là an toàn nhất mới đúng đối với cái này tổ điều tra trả lời đều là có chút bất đắc dĩ chỉ nói là phía trên đối tiên bia khẩn trương thái quá mười một giờ trưa tiên đạo đại hội thi đấu trình kết thúc đến từ thanh thành sơn một vị ba mươi ba tuổi đạo trưởng đoạt được năm nay tiên đạo đại hội tiên thủ vương thăng nhìn thấy vị đạo trưởng này danh t ự lúc trong đầu đụng tới là đời chức vị đạo trưởng này thiên bảng bài danh đúng là một vị rất có nhân vật thực lực Trước một giờ chưa hoài kinh hoạt nữa đều là n hơn n g một i bọn hắn mươi chiếc xe việt giã mấy chiếc quân dụng xe tải lái vào hội trường các vị muốn hộ tống tiên bia rời đi đạo trường cùng trăm tên i chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ cùng nhau hành động Tại các nơi một chút, liền tiến vào các chen máy ộ t chút, tiến c liền vào c cố nơi xe bên trong. khung xe một Sau đó, m á bay trực thăng vũ vải trang rơi xuống từ trên trắng rơi kia xuống không, dùng miếng vải đèn che lấp đến cái màu che đem lấp bay ạ c cái dương lần n ữ treo thủ thể cao lên đến.、Kim、đan cao thủ đã đ Kim có tại r ờ i bay l o n đơn độc dùng máy bay vận chuyển cũng không an toàn. thăng độc trực máy Máy bay trực thăng bay bay t ạ đội xe bầu trời đội xe hướng phía tam thanh sơn hạ đường cái chậm rãi bay đi cái dương này cứ như vậy sáng loáng treo trên không t r ú n g muốn không bị người chú ý tới cũng khó khăn hội trường trên đài hội nghị không ít đạo gia ngừng chân quan sát bốn vị kim đan cảnh tu sĩ này thì cũng là đứng người lên nhìn chăm chú viên p h á t chân nhân truyền thanh hỏi bất ngữ chúng ta tiếp xuống nên đi nơi nào chờ một lát một lát thanh ngôn tử bình tĩnh truyền thanh đáp lại nếu ta là đám kia t à tu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn ba vị tiền bối cùng ta từ đó lại đi cướp đoạt t i ề n bia sự t ì n h chúng ta chờ bọn hắn điều hổ ly sơn chính là lấy không thay đổi ứng vào biến bay long đạo nhân hỏi thế nhưng là đã biết được đối phương kế hoạch không chỉ là như thế suy đoán thanh ngôn tử nún bay dù sao ta có thể nghĩ đến biện pháp bên trong điều hổ ly sơn là thiết yếu kế sách nếu là ta đến chỉ huy này chút tà tu khẳng định sẽ an bài hai tên kim đan cảnh cao thủ mang theo một đám hư đan đi đánh lén bên ngoài ba trăm dặm long hồ sơn từ đó để chúng ta trận cướp đại loạn nãy giờ không nói gì lão thiên sư cũng là tinh thần chấn động t r ứ n g mắt nhìn thanh ngôn tử thanh ngôn tử vội nói lão thiên sư còn xin yên tâm yên tâm bọn hắn định sẽ không như vãn bối như vậy thông minh vậy mà đội xe chạy nhanh hạ tam thanh sơn từ xe cảnh sát mở đường tại toàn đoạn phong cấm trên đường lớn đuổi theo máy bay trực thăng lái hướng hai nhỏ thì đường xe bên ngoài dự định địa điểm đội xe rời đi vừa nửa cái nhỏ lúc tam thanh sơn dưới núi trong tiểu trấn một tên khoe miệng một mực mang cởi người trẻ tuổi ngồi tại một chỗ quán trà cửa sổ bên cạnh đối điện thoại nói câu độc thủ bà trăm dặm bên ngoài long h ổ sơn chủ phong thiên môn sơn nơi chân núi một chỗ trong bụi cây đột nhiên chuyển ra một chút nguyên khí ba động trong rừng cỏ đ ị a đột nhiên xuất hiện mấy ngụm lô lớn lần lượt từng bóng người từ trong động thoát ra phóng xuất ra riêng phần mình ký tức phóng đi dốc đứng đường núi chương một trăm năm mươi một chính tả chiến lên long hồ sơn sơn môn bị tấn công có hai đạo kim đan cảnh cao thủ uy áp hạ xuống số lớn hư đan cảnh tả tu công hướng long hồ sơn chủ、điện. tại này chút tà tu cao thủ xuất hiện tại chân núi lúc thiên sư đạo đã được đến tổ điều tra dự cảnh thiên sư đạo môn nhân đệ tử trực tiếp lựa chọn tranh chiến từ các nơi đuổi đi chủ điện húng chi theo số lớn tà tu xông vào sân môn đối phương hai tên kim đan cảnh tu sĩ uy áp xuất hiện bao phủ tại chủ p h o n g thiên môn trên núi tự mình lao thiên sư lại vừa vặn đi tiên đạo đại hội xem lễ đ ù a này đại tông người chủ sự đầu là có bao nhiêu s á t mới có thể để môn nhân đệ tử đi cùng này chút tà tu chính diện cứng rắn đỗi cũng bởi vì tổ điều tra cùng thì dự cảnh để này chút long h ổ sơn đạo trưởng cùng đệ tử chưa từng xuất hiện đại lượng thương vong bọn hắn lập tức tụ tại chủ điện chỗ mở ra đại điện phụ trận đem cường địch cách trở bên ngoài long h ổ sơn phát h ỏ a vẽ vang nổi lên b ố n phía đến không bằng lui vào chủ điện số ít đệ tử chỉ có thể chạy từ phía cái kia chút tà tu không nói một lời chỉ là giết người p h ó n g hỏa tuy rằng trong môn tu sĩ này thì thương vong còn không nhiều nhưng thiên sư đạo ngàn năm truyền thừa tại bị này chút tà tu không ngừng hủy hoại cái này khiến long h ổ sơn môn nhân đệ tử còn tính xúc động hận không thể xông ra đi cùng này chút tà tu liều mạng lao thiên sư tiếp vào trong môn gọi điện thoại tới về sau liền nhìn chằm chằm thanh ngôn tử thanh ngôn tử trước đây nói tới vậy mà không kém chút nào rất khó không khiến người ta hoài nghi thanh ngôn tử có phải hay không trước đó liền được ngọn gió nào tin tức việc này thanh ngôn tử thật đúng là không có sớm được cái gì tin tức nhưng tối hôm q u a lúc tổ điều tra đã đem mấy loại khả năng thôi diễn hoàn toàn đối phương đánh lén long h ổ sơn đi điều hổ ly sơn kế sách khả năng cao tới bảy mươi sở dĩ không nói trước thông chi long h ổ sơn sơn môn làm tốt phòng bị lại là suy tính các loại nhân tố về sau làm ra ra quyết định lần này âm dương vạn vật tông đánh lén long hồ sơn liền là để chính đạo đoàn kết lại đối phó âm dương vạn vật tông thời cơ nhưng lão thiên sư là nhân vật bậc nào nghĩ như thế nào không đến n à y chút vị này đã không biết bao lớn tuổi tác lao giả xem thanh n ô n tử ánh mắt bên trong bao gồm thâm ý để thanh n ô n tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ việc này là trì lăng định ra hắn cũng chỉ là cho tổ điều tra làm việc lặt vặt chân chạy thôi không đều lão thiên sư mở miệng thanh n ô n tử lập tức nói thanh long đạo trưởng tu có ngự kiếm thuật có thể một địch nhiều còn xin cấp tốc chạy tới tiên bia chỗ trợ rút tùy theo nhìn về phía viên pháp chân nhân lại nói sư bá chúng ta lập tức theo đại thiên sư đi long h ổ sơn trợ rút đại thiên sư cau mày nói người ta cùng đi chính là không sao thanh n ô n tử cười nhạt một tiếng bên kia hết thảy đều bố trí xong nay địa có mấy ngàn tu sĩ chính đạo tại cũng không cần phải lo lắng cái gì các vị hôm nay nhất định phải đem này một đám tả tu một mẻ hốt gọn vĩnh trừ hậu hoạn đi thanh long đạo trưởng k h ẽ quát một tiếng lại là đã n g ử kiếm đằng không mà lên thân hình hướng phía đội xe này thì chỗ tại phương hướng kích x ạ mà đi tóc dài thiết mặt một trận loạn tung bay nay thì đội xe đã lái ra trăm dặm cũng không có bị tấn công tin tức không tấn tin chuyển bị đại ế n Nhưng thanh long đ o nhân chạy qua đ vậy cần c h ú thiên t ờ gian, phương cũng trong Không ngờ long không nghĩa lại đối tại phải vi liền không có chút ý nghĩa nào. Đại i muốn sơn hành nào. là lát. độc tập thủ, chỉ thể chóc kích hổ chút h mô tu quy có có tà bất t ý sư trong tay tung ra ba đạo giấy văn phụ thiết tại thanh n ô tử viên phát chân nhân cùng trên người mình phụ lục phía trên quang mang lấp lóe ba người quanh mình lập tức bị nguyên khí ba o khỏa như thế không cần ngự vật liền có thể ngự không mà đi lại tốc độ so ngự vật bay vút lên nhanh gần ba thành ba người chọn tuyến đường đi tây nam Hướng phía Hổ bên ngoài Long、Hổ、Sơn dặm xem o Trong n n g đi. hội t r ư ờ ảnh một rất nhanh đến đây dự thi long h ổ sơn chư tu sĩ s ắ c mặt đại biến lập tức vội vã xông ra hội trường xông về dưới núi càng là truyền đạt một loại nào đó tín hiệu long h ổ sơn xảy ra chuyện nhưng chính thức cũng không có tại tiên đạo đại hội tuyên bố thông chi ở đây địa đạo dài cùng đạo gia cũng chỉ có thể tạm thời bất động lẳng lặng chờ đợi buổi chiều luận đạo giao lưu hội chính dọc theo đường cái hướng về phía đông nam hướng chạy đội xe này thì y nguyên ăn ổn dựa vào sau một cỗ xe tại thùng xe bên trong vương thăng cùng một quản huyên ngồi cùng một chỗ phi luyện tử cùng cao thủy hành riêng phần mình ngồi tại hai người bên cạnh thân ẩn ẩn có bảo vệ chi ý phi luyện tử bên cạnh còn có mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tại bốn người đối diện một loạt chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ bên trong có cái có chút dễ thấy đầu t r ọ c chính là hoài kinh hòa thượng vương thăng vốn không muốn làm cho có có thể trở thành đối phương mục tiêu một quản huyên theo tới nhưng lại thực tại cưỡng bất quá tự mình sư tỷ lại nói sư tỷ thực lực hoàn toàn có thể nịch c h u y ể n cục bộ chiến cuộc thế là cũng chỉ có thể để sư tỷ đồng hành từ từ sau khi lên xe vương thăng liền bưng lấy trường kiếm không ngừng l a u khuôn mặt có chút nghiêm túc một bên phi luyện tử cùng cao thủy hành cũng có chút dự cảm r i ê n g phần mình điệu tức tinh thần phi ngữ t i ê n sĩ hoài kinh hòa thượng nhỏ giọng hỏi có phải hay không đã kết luận cái kia chút tà tu chuyện xảy ra trước mai phục chúng ta đổi đường không được sao vương thăng nói không đi đường này liền muốn đi đi cao tốc nếu như đối phương tại đường cao tốc bên trên gây sự tình thế có thể sẽ mất khống chế đã xác định bọn hắn sẽ mai p h ụ hoài kinh h ò a thượng t a o mày nói n à y chút t à tu lấy ở đầu tình báo phi luyện tử nói đại hội khai mạc ngày ấy máy bay trực thăng là từ phương hướng nào tới n à y chút lựa không được người đối phương muốn đánh giá ra chúng ta đi con đường nào hướng cái nào đi thực tại không nên quá đơn giản hoài kinh một trận n h ư mày thế nhưng nếu là có t à tu kim đan cảnh cao thủ xuất thủ chúng ta bên này k i m đan cảnh tu sĩ còn tại đại hội bên kia t tổ điều tra lần này khinh thường a việc này cũng chỉ có thể xin nhờ hoài kinh pháp sư vương thăng cười nói nếu như đánh lén chúng ta có tu sĩ kim đan hoài kinh pháp sư đỉnh lấy kim t r ù n g cháo s ô n g lên tới chống đỡ một trận cũng được hoài kinh ngừng lại thì khổ hề hề hít miệng khí cũng nửa đùa nửa thật trở về câu phi ngự tiên sĩ tuyệt đối không nên bị cái kia c h ú t hố cha game online trò độc hại chúng ta phật môn người trong hiện thực cũng không phải tê với lại thật muốn như thế vọng ta thiên long tự dù sao cũng là bị lục mạch thần kiếm quang danh chúng ta đều là công kích từ xa mới đúng cao thủy hành đạo trưởng mỉm cười tựa hồ là nhớ tới cái kia trút trôi qua đi thanh xuân vương thăng thì là hỏi pháp sư ưa thích chơi game ngẫu nhiên chơi một chút thôi hoài kinh lại mồm cười tiểu tăng n ộ tính quá thấp ngày bình thường ở trên núi cũng là có chút không thú vị tuổi nhỏ không trải qua sự tính lúc thường xuyên sẽ trượt đi trên c h ấ n quán net là một m chút người giải trí một bên phi luyện tử gật gật đầu thở dài xác thực nguyên khí chưa khôi phục trước đó ta cũng không ít đi chúng ta dưới núi trong quán internet mặt bắt người hoài kinh thăm thẳng mắt nhìn phi luyện tử chúng ta đi hơn mười dặm đường núi đi lên mạng chơi không được một hai cái nhỏ thì liền sẽ bị bắt về đi giam lại hai ba ngày đây là một loại cái gì tinh thần phi luyện tử suy cười một tiếng nghiện nét tôi hiện tại cái kia một ít con non ai dám đi dưới núi lên mạng bần đạo một thanh phi kiếm tế ra đi vài phút tại ngoài mười dặm chém bọn hắn dây lưới vương thăng vội nói hoa không bằng quán nét láo bản một bên mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ này thì xác thực không kèm được phốc phốc vài tiếng bật cười phía sau cùng chiếc này xe tải không khí khẩn trương ngừng lại thì quét sạch xanh xanh một quản huyên thì là hơi có chút b u ồ n mực không biết bọn hắn đây là đang nói cái gì hoài kinh cười nói n h ữ n g u y ệ t tiểu tỷ tỷ luôn luôn nói vương đạo trưởng quá chính kinh ít có khơi hải lại là không nghĩ tới cũng có như thế hài hước một mặt cao thủy hành quay đầu mắt nhìn vương thăng tựa hồ muốn nhìn một chút người sư điện này nơi nào đến hài hước tế bảo mọi người sau này tránh không được phải nhiều hơn hợp tác người ta lại là cùng thế hệ không cần dùng tinh s ư n g vương thăng nói gọi thẳng lẫn nhau tục danh chính là tuất vương phi ngữ hoài kinh hai người này một cái thi phật lễ một cái chắp tay thở dài sau đó bèn nhìn nhỏ cười đang lúc hoài kinh muốn mở miệng nói chút gì đột nhiên nghe một bên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ trên vai bộ đàm bên trong truyền ra giống to một tiếng các xe va chạm chuẩn bị lập tức dừng xe thẳng tắp dừng xe tiếng thắng xe cấp tốc vang lên nhưng phía trước đã chuyển ra cỗ xe v à chạm thanh âm vương thăng mấy người còn chưa kịp phản ứng chiếc này xe tải đã đạp mạnh phanh lại quan tính để hắn hướng phía sư tỷ trong ngực trực tiếp nào h trải qua đi liên tục không ngừng tiếng va đập từ phía trước chuyển đến hai giây về sau nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm động chiếc này quân dụng xe tải trực tiếp đụng tại trước trên xe vương thăng đến không bằng làm bất kỳ động tác gì đã bị sư tỷ ô m chặt lấy sư tỷ quanh người âm dương nhị khí vân quanh ô m vương thăng trực tiếp nhảy ra xe tải thuận tay còn đem mấy tên khống chế không nổi thân hình chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ kéo ra ngoài vững vàng rơi tại nhựa đường bên trên vương thăng không có tâm tình trải nghiệm sư tỷ ôm ấp lập tức mở ra hai bước nhảy tới xe tải trần xe hướng phía phía trước nhìn đi phía trước nhất mấy chiếc xe cá nhân hoành tại giữa lộ trong xe còn có rất nhiều bị trói người bình thường mở đường xe cảnh sát đến không bằng lẩn tránh đã đụng bên trên đi vừa rồi là này mấy chiếc xe đột nhiên từ phía trước bị người đẩy đi ra trực tiếp đem đội xe ngăn lại chỉ có thể nói quân dụng xe phẩm chất thực tại quá cứng đội xe lúc trước đến sau xuất hiện chặn đôi u nhưng quả thực là không có một chiếc xe nghiêm trọng tổn hại phía trước xe việt g ã càng thêm linh hoạt đại đa số vọt thẳng đến ven đường dốc thoài bên trên khắp nơi cửa xe mở rộng từng người từng người đạo trưởng nổi giận đùng đùng vào n g ra nay địa địa hình đối bọn hắn cực kỳ bất lợi một bên là dốc thoải một bên thì là bằng phảng đồ ăn điện không đúng thiên địa vương thăng ngẩng đầu nhìn đi cơ hồ là vừa ngẩng đầu trong nháy mắt một cỗ uy áp hạ xuống từ trên trời đưa lưng về phía ánh nắng vương thăng thấy được một bóng người từ không trung bay vụt mà đến trực tiếp đụng vào bộ kia máy bay trực thăng vũ trang bên trong cái kia chiếc máy bay trực thăng lập tức mất khống chế hướng phía bên dốc thoải đụng đi tại dốc thoải bên trên lần lượt từng bóng người xông ra rừng cây mang theo một cỗ kinh người khí tức ba động hướng phía đội xe hoành ép mà đến bảo hộ bia đá các đơn vị khai hỏa tự do xa kích trợ giúp trong vòng ba phút liền có thể đến đội xe bị tập kích trong n g á y mắt cách này địa còn hơn một trăm km trong căn cứ quân sự chính biểu hiện ra đội xe thực thì hình tượng trước màn hình chỉ lăng chính nhanh chóng đối sau l ư n g chuẩn bị chiến đấu tổ sĩ quan ra lệnh rất nhanh tại màn hình lớn xó xỉnh bên trong xuất hiện một tấm bản đồ trên mặt đất có hai cái không ngừng lấp lóe điểm sáng cấp tốc tiếp cận long hồ sơn cùng đội xe bị tập kích địa điểm vậy đại biểu đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ hai năm này vừa thành lập hai tri không chung nhanh chóng phản ứng đại đội nhóm này tà tu không cần để chạy một cái dù là đây không phải âm dương giáo toàn bộ lực lượng cũng phải để bọn hắn nguyên khí đại thương vâng chương một trăm năm mươi hai phi kiếm q u o e bay tiếng súng giống lên một tiếng các vị đạo trưởng mang theo hùng hậu chân nguyên tiếng gọi ở mỹ máy bay trực thăng rơi xuống bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên cái kêu màu trắng bạc dương kim loại nện tại dốc thoài trên đ ồ n cỏ vừa lúc là tại hai đạo chính tà trong cao thủ ở giữa khu vực vương thăng nhảy xuống xe lều quắt lên sư tỷ m ụ c quản huyên lập tức đuổi sát vương t h ă n g hướng về phía trước lao nhanh nhưng phi luyện tử cao thủy hành hoài kinh hòa thượng so m ụ c quản huyên nhanh hơn dù sao sư m ụ c quản huyên không sở trường bộ pháp na di phi luyện tử càng là trực tiếp ngự kiếm mà bay liên gặp hai thanh phi kiếm tại này mặt tròn đạo t r ư ờ n g ống tay háo chui ra trực tiếp đánh út về phía tại bạo tạc trong ngọn lửa đứng thẳng đạo thân ảnh kia đó là tà tu một phương kim đan cảnh cao thủ phi luyện tử cử động lần này không khác dẫn lửa thiêu thân lại là không có chút nào do dự vậy mà đối phương không thèm để ý phi kiếm trực tiếp bị đánh bay vương thăng tay trái kiếm chỉ điểm tại ngực bên trái ngược quang mang l ớ p lóe tiên phẩm phi kiếm đã bay ra hóa thành một vòng lưu quang chém về phía vương thăng phía trước cách gần nhất tà tu vương thăng hô to đạo trưởng trước hết giết tà tu nói xong tay phải tại hộp kiếm bên trên một điểm vô linh kiếm bắn ra bị hắn trực tiếp nắm trong tay hàn quang lăng liệt s ắ c ý linh hoạt kỳ hảo trước đây chính mình một mực lao thanh trường kiếm kia giờ phút này cũng đã theo tiên phẩm phi kiếm mà đi hai đạo lưu quang một trước một sau sẽ qua trực tiếp đi đoạt vương thăng ánh mắt khóa chặt tên tu sĩ kia chi tính mệnh tên kia xông lên phía trước nhất tà tu phản ứng nhưng cũng không chậm mặt nạ quỷ về sau cặp kia ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng hai tay hóa thành xích hồng sắc vậy mà trực tiếp đi bắt cái kia thanh lưu quang huyễn màu phi kiếm kiếm ảnh sẽ qua mấy cây ngón tay ném đi tiên phẩm phi kiếm từ cái này người cổ họng vọt chạy qua lưu lại một vòng vết máu cái kia tà tu hai mắt t r ò n tròn hoàn toàn không biết chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết trưởng vì s a o này thì lại không tiếp nổi một thanh phi kiếm dù cho là thuộc sơn ngự kiếm thuật cũng không để lại uy lực như thế tà tu thân ảnh chạy vọt về phía trước ra mấy bước đột nhiên bụ nào mà cái kia thanh lấy tính mạng hắn phi kiếm đã là lần nữa chém về phía bên cạnh hắn người sau lưng cái khác tả tu như thế nào còn dám đón đỡ nay thì các hiện bản lĩnh na di nhảy lên thiên phẩm phi kiếm trong lúc nhất thời cũng vô pháp lần nữa là công chính tả song phương tổng cộng hơn hai trăm tên cao thủ lẫn nhau b ồ nhào quay chung quanh cái kia màu trắng bạc kim loại cự dương tuy rằng còn không có toàn diện tiếp chiến nhưng song phương đã là không chết không thôi tư thế trận đại chiến này bên trong không có gì ngoài chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ bên ngoài tu vi thấp nhất đều là kết thai trung kỳ nay âm dương vạn vật tông xa không phải lúc trước cái kia thấy hết chết ngũ thần giáo có thể so sánh bọn hắn chờ đợi hơn ngàn năm vượt ngang hoa hạ cùng đông doanh chi địa cái kia tích xúc không biết bao lâu thực lực giờ phút này rốt cục dương lộ ra nay chút tà tu tất cả đều mang theo từng t r ư ơ n g mặt nạ quỷ khuôn mặt hung thần ác sát phản phất từng con lệ quỷ ban ngày quát tháo nay thì giữa sân tiêu điểm đều tại cái kia màu trắng bạc cự dương phía trên bạo tạc ánh lửa che đậy cụ thể tình hình nhưng khi mấy giây về sau ánh lửa thu liễm liền gặp một tên thân hình khôi ngô tráng hắn đứng tại cự dương trước giờ phút này cái dương đã bị dựng đứng lên. trên đó có vài chỗ nhàn nhạt, nhạt trưởng ấn tráng hán kia đang cố gắng kéo ra cự dương chính diện cửa kim loại mở một tiếng gầm nhẹ tráng hán này phần lưng cơ bắp p h ồ n g lên g i ữ tợn nguyên khí ba động hóa thành một vòng sóng x u n g kích hướng quanh mình quét ngang mà đi đem hai tên hư đ à n cảnh đạo trưởng trực tiếp đánh bay、Kết. thình l í n h nghe cái kia cự dương phát ra liên tiếp kim loại đứt gãy tiếng vang cự dương hai cánh của lớn mở ra một cái khe cái kia mặt khắc lấy âm dương bí lục địa cổ đang ở trước mắt ha ha ha ngàn năm ngàn năm tâm nguyện tráng hán này cười to không thôi toàn thân lần nữa b ộ c phát ra một c h cường hãn vô cùng kinh đạo cái kia hai phiến cửa kim loại lại trực tiếp bị tên này kim đan cảnh tráng hán d i ậ t ra liên t ạ i này một cái chớp mắt xem ảnh một cái kia bia đá bên đột có hàn quang lấp lóe một cây đ o ạ n kiếm không có dấu hiệu nào thoát ra không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội trực tiếp đâm vào tráng hán này ngược ba tớp tráng hán này hai mắt máy động trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại cây đ o ạ n kiếm t i a như bóng với hình trong đó xông ra cái kia đạo hiệu điệu thân ảnh toàn lực xuất thủ lại một đường kim đan cảnh tu sĩ khí tức hành ép tại chỗ đúng là tinh vân chỉ biết trong dương có phe mình kim đan cao thủ nhưng lại không biết cụ thể là ai vương thăng thấy thế cũng là cả kinh nhưng hắn đến không bằng lo lắng vị này hai năm trước cũng không thiện cùng người đấu pháp sư thúc chính mình cũng đã cùng mười mấy tên tà tu cao thủ đánh giáp lá cả hai đạo trưởng ảnh ba đạo ô quang hơn mười cái phụ lục đối vương thăng vào đầu đánh tới vương thăng đáy lòng một mảnh thanh minh trong miệng một tiếng quát nhẹ thân hình xẹt qua một cái chi chữ đối phía trước v ậ t mạnh lấy một đấu mười lại có thể thế nào n g ị c h thất tinh kiếm trận kiếm quang phảng phất sao trời lấp lóe hội tụ thành một đạo tinh hà Đảo、Mát、bao mắt không đạo đạo ba v ư thăng phát huy đến này, thì tu vi có mặt m vô linh kiếm chi sắp bén vương thăng mặc dù chân nguyên kịch liệt tiêu hao nhưng giờ phút này đã bạo phát ra vượt qua chính mình tu vi cảnh giới quá đánh nữa lực liền nghe khanh khanh hai tiếng kiếm minh cao thủy hành cầm kiếm tại vương thăng bên cạnh nhảy lên một cái trường kiếm cực nhanh điểm ra hoa mai quang mang một tên tu vi hơi thấp tà tu trực tiếp bị cao thủy hành một kiếm khóa cổ lại nghe hét lớn một tiếng cao thủy hành bên cạnh thân kim quan g phun trào hoài kinh hòa thượng thân thể nghiêng về phía trước c h ấ n phát phi nước đại hàng ma sử phía trên kim quan g quân quanh trong miệng phản âm từng cơn đã là ngang nhiên không sợ g i ế t vào trận địa địch bên trong hàng ma sử quét ngang một tên hư đan cảnh tà tu tới đối chiều lại bị nạnh xinh xinh đánh thổ huyết lui lại tại này dốc t h o ả i phía trên kéo dài trăm mét p h ạ m vi chính tà tu sĩ đã là toàn tuyến đánh giáp lá cả chuẩn bị chiến đấu tổ kiếm trận tuy mạnh nhưng chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ tu vi phổ biến quá thấp này thì chỉ có thể trợ giúp tu sĩ chính đạo nhân số hơi y ế u t r i nhưng tà tu thế công hưng mãnh đã có mấy tên đạo trưởng cùng chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ bị đối phương pháp thuật gây thương tích như lấy mười mét làm một cái phân đoạn tu sĩ chính đạo bởi vì nhân số không chiếm ưu các nơi chiến cuộc đều lâm vào khẩu chiến nếu không có bảy tám cây súng bắn tỉa ở hậu phương đội xe cung cấp trợ giúp phe mình chiến tuyến có lẽ đã bị này xuất thủ t à n nhẫn tà tu chỗ pha tan liền ngay cả phía bên phải t í c ngoài d i ệ chỗ có vương thăng phi lệ tử cao thủy hành ba tên thiện chiến kiếm tu tại vương thăng càng đem lịch thất tinh kiếm trận này một nhất thiện q u ầ n chiến kiếm trận thôi phát đến cực hạn này thì y nguyên chỉ là cùng đối phương lâm vào g i à n g co năm sáu tên tà tu đối vương thăng một trận tấn công mạnh vương thăng lại là không chút nào e sợ lấy công đối công lại một người tạm thì tiếp nhận ba tên hư đ a n g cảnh hai tên kết thai cảnh tà tu tự nhiên cái này cũng cùng tà tu tu vi đều có chút tạp mà không thuần có quan hệ đạo môn tu sĩ、si、chân nguyên tinh thuần là này chút dùng các loại biện pháp nhanh chóng tích lũy tu vi chi người thường không thể so cảm giác được sau lưng một quản huyên sắp vào tới vương thăng dừng bước thất tinh phương vị chuyển đổi chủ động lui lại mấy mét tay trái trước người nhanh chóng x t qua tiên phẩm phi kiếm phóng lên tận trời sau đó cấp tốc rơi xuống mấy tên tà tu xông về phía trước nhưng vừa đi hai bước vương thăng sau lưng buộc phát ra hai cỗ tương phản k i n h lực một vòng gió táp thổi qua mặt đất xuất hiện một tấm mười m đường kính thái cực đồ hư ảnh một quản huyên này thời thượng làm không được một người khống chế toàn trường lại đối phương phần lớn đều là kết thai trung hậu kỳ hư đan cảnh tà tu nàng quả quyết đem âm dương nhị khí hạo nguyên trận khống chế tại mười m phạm vi bên trong mấy đạo dây dưa âm dương nhị khí bao khỏa tại vương thăng cao thủy hành hoài kinh hòa thượng trên thân ba người trận cảm thấy người nhẹ như y ế n động tác không trở ngại chút nào sau đó sư tỷ h ừ nhẹ một tiếng trong phạm vi mười thước âm dương nhị khí trực tiếp bạo tẩu một cô âm dương khí tức như thụ đằng dây dưa tại trong trận bảy tên tà tu hai chân phía trên chú pháp bị phá phụ lục không ánh sáng thân hình bị ngăn trở nay bảy tên tà tu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hoài kinh hòa thượng hét lớn một tiếng hàng ma sử trực tiếp đập phá trước mặt một người xó não cao thủy hành trường kiếm gấp điểm nguyên bản cùng hắn chém giết bảy tám chiêu tên hắn kia dùng kiếm tà tu trực tiếp đầu một nơi t h â n một nghèo vậy mà bọn hắn đến không bằng đi giết năm người khác một vòng sáng trói lưu quang hạ xuống từ trên trời vương thăng toàn lực thúc cầm phía dưới xét qua một đạo trói mắt vết tích tại năm người thân hình cực nhanh xuyên qua mà qua tiên phẩm phi kiếm giới kiếm phong quản ngươi là hư đan cảnh cao thủ vẫn là c h ú t cơ kỳ tu sĩ chẳng qua là độ cứng có chút chút người khác nhau ra thôi một quản huyên cùng vương thăng sư tỷ đệ đột nhiên bộc phát để bọn hắn biên giới này áp lực ngừng lại thì lại giảm nơi đây tu sĩ chính đạo tạm thì chiếm thượng ph đ trước, thi này này trước mặt địch nhân giải quyết vương thăng mấy người thông suốt q u a n người hướng phía bên chiến đoàn buôn tập mà đi nhưng đối phương âm thậm chí huy người cũng phát hiện vương thăng mấy người lợi hại càng là có từng đôi mắt rơi trên người một quản huyên lập tức có bảy tám tên hư đan cảnh tà tu đón lấy vương thăng trở mà đối phương các nơi thế công càng phát ra khẩn cấp dốc thoải phía trên cũng có mấy bóng người x u n g ra ánh mắt khóa chặt mù quản huyên vương thăng vội vàng tìm kiếm tĩnh vân sư thúc cùng đối phương tên kia kim đan cảnh tu sĩ tung tích đã thấy hai người đã tại giữa không trung ra tay đánh nhau cái kia kim đan cảnh tu sĩ bản thân bị trọng thương này thì lại y nguyên bằng chính mình một đôi tay không đem tĩnh vân hoàn toàn đ ó n lấy song phương căn bản nhìn không ra ai ở trên p h ò n g mà này tu sĩ kim đan y nguyên không chịu lui ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng ngực kiếm thương huyết quang p h o n trào cũng không biết như thế nào làm đến thụ này trọng thương còn có thể như vậy dũng mãnh có thể tại nguyên khí khôi phục năm thứ sáu liền kết xuất tu sĩ kim đan cái nào cái sẽ là nhân vật đơn giản phi ngữ phi luyện tử trong miệng hô to thân ảnh hướng phía vương thăng bên cạnh chạy đến mặt tròn đạo trưởng giận mắng một tiếng hai kiếm truy phong quét bọn này m a nhóc con ta làm chủ vương thăng hét lớn một tiếng vô linh kiếm xoay chuyển cùng phi luyện tử sóng vai đứng thẳng hai người động tác cơ hồ hoàn toàn nhất trí đều dùng tay trái kiếm chỉ tại riêng phần mình trước người cực nhanh hoạt động lại là r i ê n phần mình một đạo phức tạp phụ chú phu chú nhẹ nhàng loại sáng vương thăng tiên phẩm phi kiếm tại hai người đỉnh đầu xe qua một bên lại có hai thanh phi kiếm truy đuổi mà đến đang phi kiếm trên dưới không ngừng tung bay công về phía cái kia hơn mười tên phóng tới bọn hắn tả tu lúc này vương thăng cùng phi luyện tử trong miệng cùng nhau đọc kiếm tên vô thủy kiếm tên vô trung càn k h ô n vô cực xuyên vân truy phong hai người tay trái kiếm chỉ cùng thì hướng về phía trước một điểm cái kêu ba thanh phi kiếm đột nhiên kiếm quang bạo phát liền nghe một thanh, âm bạo tạc vàng. Ba thanh phi kiếm nhanh như hữu ảnh lưu lại khắp thiên tàn ảnh đối cái kia hơn mười tên tàn ảnh đối cái kia hơn mười tên tàn ảnh đối cái kia hơn mười tàn chương một trăm năm m sửa chiến cuộc năm người bốn canh thuộc sơn ngự kiếm thuật chi xuyên vân truy phong kiếm đây là ngự kiếm thuật bên trong uy lực vô cùng lớn một chiếu từ hai người hoặc bốn người thi triển có thể dùng vài thanh phi kiếm hợp mà k í c h chi phát huy ra cường hãng thế công này lúc lấy vương thăng tiên phẩm phi kiếm làm chủ phi luyện đạo trưởng hai thanh phi kiếm làm phụ đã có thể phát huy ra tiên phẩm bay kiếm chi sắp bén lại có thể đem phi luyện đạo trưởng hư đan cảnh tu vi hoàn mỹ phát huy một chiêu này cho dù là kim đan cảnh tu sĩ phía trước cũng có thể bức đối phương không thể không né tránh Thống quái, thống quái ha ha ha. phi n luyện tử cười to vài tiếng thân hình đạm kiếm kích xạ mà đi cao thủy hành cùng hoài kinh hòa thượng đuổi theo tàn phá bừa bãi mà qua phi kiếm không ngừng vọt tới trước cái kia mấy tên tà tu miễn cưỡng tránh thoát truy phong kiếm quét ngang lại lập tức bị này ba cái sắt thần q u ấ n lên đã là khó mà chống đỡ vương thăng lại là cũng không sốt ruột v ậ t mạnh túi đầu nuốt hai viên đ a n dược lúc này mới cùng một quản huyền cùng nhau hướng về phía trước thanh này trận linh tặng cho tiên phẩm phi kiếm một trận chiến này quả nhiên là giúp chính đạo một phương đại ân không có hưởng phí vương thăng hơn một năm nay t u ậ n dưỡng tế luyện vương thăng cùng phi luyện tử thôi phát thuộc sơn ngự kiếm thuật bên trong song kiếm hợp kích chi thuật kinh người lực sát thương ngừng lại thì đưa tới các phương chú ý không ít lâm vào khổ chiến tu sĩ chính đạo tinh thần chấn động cái kia chút tà tu lại là âm thầm n h ư mày nếu là không ai có thể chế trụ này mấy cái kiếm tu hoa thượng kia còn có tên kia thi triển âm dương thuật pháp tuổi trẻ không đạo một trận chiến này thật đánh xuống bọn hắn coi như có thể thắng không thể nói trước cũng sẽ chết thương tham trọng nay thì vương thăng mấy người cho âm dương vạn vật tông không nhẹ áp lực mà đối phương phản ứng cũng hết sức nhanh chóng một sợi tiếng địch từ dốc thoại phía trên truyền đến cách dương kim loại gần nhất hơn mười tên tà tu đột nhiên liều lĩnh buộc phát chân nguyên liều mạng thụ thương đem phủ cận đạo trưởng cùng chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ đánh lui sau đó có mấy tên tà tu lập tức xông về này miệng màu trắng bạc dương kim loại lúc này mới là bọn hắn mắt giết người kỳ thật chỉ là phụ ba thanh phi kiếm từ bên đánh tới lại là vương thăng cùng phi luyện tử thấy thế xuất thủ ngăn cản nay chút tà tu lập tức lẩn tránh né tránh không dám chút nào ngày tháng lại có mấy tên tà tu dành thời gian đối vương thăng cùng phi luyện tử đánh ra mấy đạo am khí bức vương thăng cùng phi luyện tử không cách nào toàn bộ tinh thần ngự kiếm tiếng địch đột nhiên trở nên cao vút một đám tà tu lập tức hướng phía bia đa sông đi loạn chiến quay trúng quanh chiếc kia to lớn dương kim loại lần nữa bốc phát đ giữa không trung kịch chiến hai tên kim đan cảnh tu sĩ thấy thế tráng hán kia cười to vài tiếng lại là hào khí tỏa ra đ ầ y trời trưởng ảnh đối tĩnh vân tấn công mạnh để tĩnh vân đạo trưởng căn bản là không có cách phân thần đi quản phía dưới tiên bia như thế nào tĩnh vân này thì cũng không phải là chỉ bằng trường kiếm trong tay của nàng quanh người còn có ngọc t r ầ m vật quanh vì nàng đỡ được đối phương không ít thế công lúc này lại là không có dư lực bốn năm tà ê n t tu không quá phí sức nâng lên cái kia màu trắng bạc cự dương hơn mười tên tà tu ở bên bảo vệ bọn hắn lập tức hướng phía dốc thoại lên cây bùi rút lui có đạo trưởng hô to tay bắn tỉa đừng cho bọn hắn mang đi tiên bia lập tức đội xe chỗ mấy tên tay bắn t ỉ a đem mục tiêu điều chỉnh làm tiên bia phụ cận tà tu nhưng súng ngắm đối h ư đan cảnh tu sĩ lực sát thương đã là có hạn loại này dựa vào thuần động năng vũ khí sát thương h ư đan cảnh tu sĩ chỉ cần chân nguyên hùng hậu cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản giống vô linh kiếm như vậy sắc bén vô cùng binh khí đối h ư đan tu sĩ ngược lại có thể phát huy ra không sai hiệu dụng tiếng súng không ngừng tà tu nhưng lại không bị ngăn cản gặp cố này tà tu chiếm tiên bia liền muốn rút lui quanh mình những đạo trưởng này nơi nào chịu bỏ qua xem ảnh、một. từng vị đạo môn đạo trưởng thủ đoạn đều xuất hiện nhưng quanh mình tà tu cũng là không kém công thủ tuy rằng đ ổ i chỗ nhưng chính đạo một phương y nguyên không thể chiếm được ưu thế ngược lại là có mấy vị đạo trưởng quá mức sốt ruột bia đá tại tà tu thủ hạ không công mất mạng trên mặt đất đã có sáu bảy mươi gỗ tử thi trận này chính tà chi chiến song phương hao tổn hư đan cảnh cao thủ đã có hai ba mươi người ma nhóc con trốn chỗ nào phi luyện t ử h é t lớn một tiếng ngự kiếm phóng tới tiên địa hắn cũng không có một là nhiệt huyết dâng lên một người liền đi tới phương liều mạng mà là ngự kiếm không ngừng quấy nhiều đối phương hiệu quả so cái k i a mấy cây súng bắn tỉa mạnh hơn không ít đạo đạo thế công đối phi luyện tử đánh tới nhưng phi luyện tử dưới chân phi kiếm trực tiếp lên không lại là đứng ở không bại chi điểm không thể không nói thuộc sơn ngự kiếm thuật vào hôm nay trong loạn chiến trố long lánh quan g mang xác thực mười phần l o a mắt nhưng chỉ là quay dối xâm nhập lại như cũ không cách nào ngăn t r ở đối phương vận chuyển tiên đ ị a vương thăng cắn răng một cái thấp giọng hô câu hoài kinh có dám theo hay không ta đi chính diện cản bọn họ lại nói xong trực tiếp thúc lên thất tinh bộ pháp né tránh trước mặt công tới hai người nắm lấy vô linh kiếm từ c hoài i ế n bên hướng cuộc dốc h t sườn n kinh hòa thượng cười to hai tiếng hàng ma sử đem trước mặt một tên tà tu đánh té ngã trên mặt đất lại là không lo được đi tu này tà tu tính mệnh quay người phóng tới vương thăng bóng lưng phi ngữ như thế hào khí tiểu tăng hôm nay xả thân lại như thế nào một quản huyên đôi mi thanh tú hơi nhịu giới xem hoài kinh hòa thượng liền muốn thôi động kim quang ra chỉ phật pháp vật mạnh tay nhỏ bại xuống một vòng âm dương nhị khí c u ố n quanh tại hoài kinh trên cánh tay giống như dây thừng đưa nàng mang theo cấp tốc vọt tới trước hoài kinh c ú i đầu xem xét ngược lại thì minh bạch chút gì hai tay kết xuống bên ngoài sư t ử ấn cánh tay cơ bắp rắt lên một t ầ n g kim quang sau đó mánh lực kéo một cái một quản huyên mượn lực mà lên thân hình bay thẳng t r ả i qua hoài kinh đỉnh đầu lại la phát sau mà đến trước đuổi tới vương thăng bên cạnh đi theo vương thăng cùng nhau chạy gấp hoài kinh hơi t r ớ c mắt chính mình ngược lại bị rơi xuống hòa thượng này nết miệng cười một tiếng cái kia thanh tú trên khuôn mặt dính mấy giọt máu tươi này thì lại nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác cao thủy hành trước hết vọt tới sân núi đỉnh nghe tiếng địch kia liền ở bên trái gần lập tức rút kiếm vọt lên trải qua đi đem trong rừng mấy người lập tức dọa lùi các loại cao thủy hành quay đầu vương thăng cùng một quản h u y ề n cũng đã vọt tới mà phi luyện tử từ, từ bên trên chạy đến hoài kinh hòa thượng từ bên này đến năm người lập tức đứng vững thân hình cản tại bọn này tà tu đường lui ngay phía trước cách xa nhau mười mấy mét đám kia tà tu ngang nhiên xuất thủ đối vương thăng năm người đánh tới đạo đạo phù lục mấy tên tà tu cùng t h ỷ niệm lên chú pháp vương thăng cao thủy hành phi luyện tử ba thanh kiếm đều xuất hiện tương đạo đường thế công đều đánh rớt ba tên kiếm tu đằng đằng sắc khí lại là đem này chút vọt tới tà tu khí thế đều đẻ ép hạ đi mà phi luyện tử ánh mắt thì không thì quét về phía dốc thoải về sau một cái phi kiếm tại năm người sau lưng xoay quanh để phòng sau mới có khả năng xuất hiện đánh lén cao thủy hành lại nói câu bất ngữ xem ngươi một quản huyên nhẹ khẽ hít một cái khí tại bốn người bảo hộ phía dưới trầm ổ n trung bình tấn hai tay ôm lấy hư tròn trên mặt đất xuất hiện lần nữa một tâm thái cực đồ trong ư ờ i lúc nhất thời chỉ gặp đen đỏ xanh vàng các loại lá bừa bay tán loạn từng môn hoặc là âm độc chú pháp bắt đầu nhập tụng ngũ hành pháp thuật đạo môn pháp thuật cũng không ít hơn hai mươi tên tà tu trong thời gian ngắn lại bạo phát ra trên trăm đạo thế công mũi tên gỗ bay loạn băng truy chấp đoán đại địa không ngừng lắc lư lôi đình hỏa diễm cùng nhau đánh tới a một quản huyên khét quát một tiếng năm người quanh người âm dương nghịch chuyển nguyên khí trong nháy mắt bạo tẩu pháp thuật tất cả đều bị phá ông lỗ tây nhiễm màn ni chát ngươi ngói đánh nhá hổng đạo đạo kim quang phun trào hoài kinh h ỏ a thượng này thì một tay vân về một c h u ô i phật trâu thiền âm hướng phía phía trước tràn ngập ra đem mấy đạo âm độc chú pháp trực tiếp đánh gãy vương thăng nhắm mắt hai giây đ ỗ n g nhiên mở ra trong đôi mắt phảng phất có sao trời loại sáng thân hình mánh liệt địa vọt ớ i trước n ị c h thất tinh kiếm trận tinh hà phấp p h i kiếm đi như gió vương thăng cầm trong tay vô linh kiếm quanh người vờn quanh tiên phẩm phi kiếm cùng vô danh lúc này lại là ngang nhiên không sợ tuy rằng tu sĩ coi trọng đạo tâm truy cầu thanh tĩnh vô vi nhưng này thì này loạn chiến cùng thanh tĩnh không có chút nào liên quan thân cư tử vi ngự bắt đầu kiếm này vô linh chém yêu tả từng dãy theo thất tinh phương vị sắp xếp kiếm ảnh hướng về phía trước huy sái vương thăng tuy vô pháp lập tức chém giết tà tu nhưng lại một người bức lui hơn mười người kiếm lên cao thủy hành k h é t quát một tiếng vị đạo trưởng này trường kiếm trong tay cơ hồ thật hóa thành tự thân một bộ phận tại vương thăng kiếm trận bên cạnh sông vào trận địa địch mang theo đạo đạo huyết quang a di đà phật hoài kinh theo sát phía sau gia nhập chiến đoàn bảo vệ vương thăng cánh phải hàng ma sử phía trên hiện ra kim sắc đường vân hòa thượng này dáng vẻ trang nghiêm ra tay tàn nhẫn trong miệng vẫn còn trách trời thương dân đường m ộ t c â u tiểu tăng hôm nay cũng là bất đắc dĩ muốn đại khai sát giới chính này lúc một quản huyên hai tay ép phá hư tròn âm dương nhị khí bạo tẩu đ á g kia tả tu từ hư đan đến kết thái cảnh cùng thi bị giao thế đánh tới âm dương nhị khí đánh ngay cả liền lui về phía sau phi luyện tử lúc này lại là cũng không vọt tới trước mà là bảo vệ năm người sau l ư n g vị trí hai thanh phi kiếm toàn lực kiểm hộ vương thăng bọn hắn chỉ là năm người lại đem này tà tu trực tiếp ngăn lại ẩn ẩn cùng đằng sau truy kích nói dài cùng chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ tạo thành đối tà tu giáp công chi thế vương thăng chân nguyên tại bị cấp tốc tiêu hao có cơ hội liền sẽ hướng miệng bên trong nét đan dược đem chính mình chân nguyên miễn cưỡng duy trì tại năm thành phía trên tiêu chuẩn đây là tu vi hơi thấp tai h hại hắn lịch thất tinh kiếm trận rõ ràng còn có cao hơn uy lực hắn thuộc sơn ngự kiếm thuật còn có uy lực cường hoành kiếm chiêu lúc này lại trở ngại tu vi không cách nào thi triển cái này cũng không có biện pháp gì vương thăng này thì đã có thể đuổi theo đối phận các đạo trường cùng nhau đại chiến tà tu đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có tài giỏi tích lũy tu vi cưỡng ép đột phá hư đan cảnh đối với hắn tu đạo tới nói t r ă m hại mà không một lợi chúc cơ kỳ mỗi một bước đều muốn đi vững chắc đó mới là tiên đạo chi cơ coi như như thế này thì vương thăng chi kiếm đã lần này loạn chiến bên trong phát huy ra có chút tác dụng trọng yếu phế vật không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn bọn này mang theo mặt nạ quỷ tà tu thân hình cùng nhau chấn động xem phía trước năm người ánh mắt cơ hồn phút lửa lại bắt đầu dùng liệu mạng đấu pháp vốn là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn này tà tu vương thăng cao thủy hành chờ lập tức gáp lực tăng gấp b ộ i vương thăng một người kiếm trận đều hiểm chút bị ép chính này lúc giữa không trung tên kia ngực mang theo trọng thương tráng hán rên lên một tiếng toàn thân hiện ra mười tám chỗ huyết văn khí tức liên tục tăng lên tĩnh vân gương mặt xinh đẹp ngừng lại thì có chút ngưng trọng n à y thì nắm lấy đoạn kiếm trong tay lập tức bắt đầu niệm động chú pháp phá hữu thần huyền minh tư bác thủy phủ khôn khảm số lượng nguyên về vừa tĩnh vân trong miệng nói lẩm bẩm quanh người nổi lên một cỗ thanh huyền dòng nước tóc dài về phía sau không ngừng phất phới bên cạnh cái kia ngọc trâm không ngừng rung động nhẹ nhẹ nàng thân hình lại đang chậm rãi lui lại liền tại trước người nàng không xa giữa không trung cái kia toàn thân lóng lánh mười tám chỗ hết u y văn tráng hán phảng phất giống như ma thần tay phải làm trảo trên không trung tuân ra gầm lên giận dữ này tiếng giống giống như hổ khiếu giống như long lâm cái kia hùng tráng thân hình tài liệu thi không thể ngăn cản chi thế đối tính vân bổ nhạo mà đi yêu long khiếu sơn lâm phía dưới đấu pháp hơn t r ă m tên hai đạo chính tà tu sĩ đều cảm giác khí tức trì trệ tất cả đều vì như vậy sát khí chấm nhiếp lại nghe hét lên một tiếng tĩnh vân trên thân tản ra một cỗ khinh nhu nói vận miễn c ư ơ n g đem đối phương uy thế ngăn cản cái kia ngọc trâm tràn ra một cỗ thanh bẩn khí tức để yêu long đánh tới thân hình bỗng nhiên hàng nhanh tráng hán kia quanh người huyết quang chấn động trước mặt thanh bẩn chi khí cấp tốc biến mất thân hình hắn trên không trùng đột nhiên mấy lần lấp lóe trực tiếp ép tới tĩnh vân trước người thân pháp lại đều là bá đạo như vậy thiên địa vạn vật khi tôn đông dương chỉ là huyền minh liền muốn vây n ú t ta phía dưới tu sĩ chỉ cảm thấy một trận hãi hùng k i ế p vĩa cái kia giống như ma thần tráng hán một trưởng q u ố a tĩnh vân đoản kiếm quét ngang cản tại trước người mình lại cả người mang kiếm bị trực tiếp đánh bay ra đi giữa không trung mãnh liệt địa phun ra một ngụm máu tươi tráng h á n hét lớn một tiếng nhìn như đ i ê n dại thực tế lại không chút nào đánh mất lý trí hắn giống như là có cái nào kiếm kỵ thân hình lập tức hướng phía phía dưới mãnh liệt rơi điểm rơi liền là vương thăng năm người trước tiên lui vương thăng quyết định thật nhanh trên thực tế hắn một mực phân một sợi lực chú ý tại tự mình sư thuốc bên kia tĩnh vân sư thuốc có thể làm đến trình độ như vậy tại đấu pháp bên trong hoàn toàn phát huy ra chính mình tu vi đã là có chút không dễ bất đắc gì đối phương thực sự quá hưng m n h rõ ràng đã bản thân bị trọng thương lại như cũng bạo phát ra thực lực như vậy nhưng đối phương không đi đối t ĩ n h vân sư thúc thừa cơ truy kích lại là đối bọn hắn phía dưới đánh tới cũng trực tiếp đã chứng minh đối phương trạng thái như vậy không cách nào tiếp tục quá lâu lại hoặc là là có cái khác cố kỵ vương thăng cũng không có chú ý tới tại phía tây bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen phảng phất bảy chim quá cảnh kim đan cảnh tráng h á n đập xuống vương thăng cao thủy hành hoài kinh hòa thượng đã trước một bước lui lại đám kia tà tu vốn định đuổi theo lại bị tự mình thương long trưởng lão uy thế ngăn lại tráng hắn rơi trên mặt đất ánh mắt khóa định vương thăng gầm lên giận dữ hiển nhiên là phát hiện vương thăng này thì bất quá kết thai hậu kỳ tu vi giờ phút này lại trở thành ngăn cản hắn một đám thủ hạ cường địch đáy lòng lửa khí mạnh liệt vọt người này không nói hai lời đối vương thăng bổ nào h trải qua đi hai tay làm lòng chảo một cố cường hãn kinh lực đối quanh mình xung loạn sau lưng tả tu nhóm giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thi n h ư ợ n bộ đem chiến cuộc giao cho phe mình người mạnh nhất đối mặt như vậy tu sĩ cao thủy hành đều cảm giác chính mình chân nguyên vận chuyển bị ngăn trở huống chi là vương thăng phi ngữ đi cao thủy hành k h á c quát một tiếng cầm kiếm tiến lên thân hình như sơn nhạc tự thân tu vi hoàn toàn bộc phát tất cả đều ký thác tại này một kiếm chi ở giữa người đấu với trời đấu với đất thuận tại tự nhiên lại không phải khuất tại tự nhiên người chi kiếm lại như thế nào có thể khuất tại thiên địa yêu ma chi uy gặp mạnh thì mạnh gặp vừa lại được nhưng cao thủy hành vừa vọt tới trước hai bước liền t r ợ t cảm thấy sau lưng b ộ c phát ra một cỗ quen thuộc vừa xa lạ kiếm ý đó là đại viên mãn thất tinh kiếm ý là thử vi thiên kiếm kiếm ý thử vi vì tinh chủ thương long cảm giác lớn vương thăng trong đôi mắt đều là tinh mang thân hình tiến lên trước nửa bước cái kia tu sĩ kim đan uy áp lại không có thể ngăn kiếm trong tay của hắn hắn biết chính mình tất nhiên đánh không lại để quân nhưng sư tỷ liền sau l ư n g tự mình hắn có thất tinh bộ thối lui sư tỷ lại nên như thế nào lui nên như thế nào tránh n g ị c h thất tinh kiếm trận kiếm chiêu vung tay mà ra đạo đạo kiếm ảnh lại ngưng mà không tán ở trước mặt hắn không ngừng hội tụ xem ảnh một chân nguyên cấp tốc bị rút ra trên thân mang theo di động tụ linh trận hạt cắt trong sa mạc cao thủy hành trường kiếm cùng kim đ a n cảnh tráng hắn s o n g t r ả o va nhau cơ hồ chỉ là một cái trước mắt cao thủy hành thân hình trực tiếp bị đánh bay ra đi nhưng tráng hắn này thế xông cũng bị cao đạo trưởng một kiếm cản trở xuống tới mà cao thủy hành thân hình giữa không c h u n g mấy lần h à n h quay lại xoáy đã là miễn m cưỡng ổn định thân hình nhưng cái k i a kim đan cảnh tráng hắn sau lưng một đám tà tu lập tức đối với hắn đánh tới đạo đạo thế công bức cao thủy hành không cách nào quay người lại đi đại chiến kim đan nhưng không sao cao thủy hành thân hình vừa bị đánh bay trong nháy mắt hoài kinh hòa thượng đã v ọ t lên vương thăng kiếm chiêu thi triển quan nửa cái k i a kim đan cảnh tráng hắn lần nữa t r ụ p vào phía trước cách vương thăng chỉ có bốn năm mét khoảng cách nhưng bên trái đằng trước đánh tới một đoàn kim quang một cây hàng ma sử mang theo tiếng gió vút vút đối này kim đan tà tu đập xuống giữa đầu phật pháp k h ô n cùng độ ngươi lên trời nhưng khi một tiếng hoài kinh hòa thượng trong tay hàng ma sử bị một cánh tay vững vàng ngắn trở một cái long trào dơ cao trực tiếp quanh tại hoài kinh ngực khuôn mặt này thanh tú tuổi trẻ hòa thượng trực tiếp bị đánh bay lên cao cao trên không trung không ngừng l a n lộn ngực phá vỡ năm con huyết động nhưng trong đó kim quang phun trào ngay sau đó phi luyện tử hai thanh phi kiếm từ vương thăng bên cạnh xẹt qua đánh út về phía này kim đan cảnh t r ắ n g hán lại bị kim đan cảnh quanh người khí tức trực tiếp thổi đi nhưng vương thăng thân ảnh đã tiến lên cái kêu mấy chục trên trăm đạo kiếm ảnh tất cả đều quy về dài trên thân kiếm vốn là ban ngày lại phảng phất c ó tinh không trục xuống đ ầ y trời tinh hà hợp ở một trên thân kiếm kim đan cảnh tráng hán sau lưng tà tu đánh ra mười mấy đường t h ế công lại tất cả đều tiêu tán ở tinh mang bên trong dường như bị từng t h a n h từng thanh vô ảnh kiếm khi phá mà tráng hán này này thì trong đôi mắt chỉ có c u n c nộ hắn vốn là cực kỳ tự phụ người cũng có tự ngạo vô liếng này thì vương thăng này cái trúc cơ đều không hoàn thành tiểu tu sĩ vậy mà để hắn cảm thấy nguy hiểm tráng hán này vốn có cơ hội tránh khỏi một kiếm này nhưng lúc này lại là căn bản vốn không tránh móng đuất phía trên hiện ra từng mảnh từng mảnh huyết hồng sắc ngư lân coi là thật hóa thành thương lòng chi trảo đi đón đỡ tử vi nhất kiếm hắn cũng vô pháp đi tránh nếu như này thì không cấp tốc đánh trước mắt này mấy tên kiếm tu hòa thượng bọn hắn hôm nay chỉ sợ lại không thoát thân cơ hội lan sư tỷ kim đan cảnh tráng hắn cùng vương thăng cùng t h ì g ầ m thét mà vương thăng tiếng la càng hữu dụng bởi vì hai đầu lẫn nhau truy đuổi âm dương song ngư quấn quanh tại này trên người thanh niên lực lưỡng để người này động tác dừng lại một giây liền là này một giây vô linh kiếm giết tới tử vi nhất kiếm y lực b ộ c phát ra một kiếm đem cái kia long trảo xuyên thủng một kiếm này vốn là muốn đâm xuyên tráng hán cổ họng nhưng người này coi là thật c ứ n g hãn thoáng qua tránh thoát mục quản huyên bố trí xuống âm dương nhị khí bị xuyên thủng bàn tay hướng bên lệnh ra để mũi kiếm dịch ra yếu hại chui vào hắn đầu vai nửa tớp tráng hán khuôn mặt giữ tợn kinh khủng hàm răng cơ hồ bị cắn đứt tay trái chụp vào vương thăng cổ họng nhưng vương thăng sau lưng mục quản huyên này thì đã là tu vi toàn bộ triển khai âm dương nhị khí tại vương thăng trước người hóa thành hai cái bàn tay lớn một trái một phải chụp về phía phía trước lại có hai đạo âm dương khí tức quấn quanh tại vương thăng thân eo vô linh kiếm lôi ra một đạo tơ máu từ tráng hán kia lòng bàn tay không trở ngại chút nào rút ra này kiếm chi phong tu sĩ kim đan lại cũng khó chống đỡ nhưng này tao loạn nguyên khí ba động bên trong liên tiếp hai đạo trưởng ảnh đập vào vương thăng trước ngực vương thăng về phía sau phi tốc độ mánh liệt địa một tăng sư một quản huyên ngừng lại thì gấp dưới chân không ngừng lùi lại hai tay không ngừng quanh tròn một cô nhu hòa lực đạo đánh tại vương thăng trên lưng cái kia kim đan cảnh tráng hán thụ thương cánh tay hất lên gầm thét giết bọn hắn mang tên bia đi mau phía sau hắn hơn hai mươi người tà tu lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên chính này lúc một vòng ánh ngọc từ bầu trời đánh tới trực tiếp tại mặt đất oanh ra đẩy trời cắt bụi sắc mặt có chút tái nhuận tĩnh vân giấm hai thanh ngọc chất trùy thủ trở về ánh mắt bên trong không có chút nào ba động tấm kia l ạ n h lạnh khuôn mặt trên thân phiêu khởi đảm bảo phảng phất thiên ngoại chi t i ê n hàng thế một đám tà tu khí thế lần nữa bị ngăn cản cái kia kim đan cảnh trắng hạn hướng về phía trước b ụ nhào nhưng này thì hắn thụ thương cánh tay kia đã không cách nào nâng lên chỉ có thể một tay giao đấu tĩnh vân tĩnh đoản kiếm trong tay quét ngang ngang ngọ c đạo đạo tại tĩnh vân bên cạnh cao thủy hành lần nữa trở về phi luyện từ thúc đẩy phi kiếm tới phối hợp chặn giết một đám tà tu không sợ hai hòa thượng này thì ngồi xếp bằng trên mặt đất không ngừng tụng kinh đạo đạo phật quang vờn quanh tại hắn quanh người không ngừng đánh gãy tà tu chú pháp bộ ngực hắn huyết động lại là không có chút nào máu tại lưu mà vương thăng giờ phút này thương thế không nhẹ dù sao bị tráng hán kia hai đạo trưởng ảnh quét nặng nhưng tốt tại cũng chỉ là khí tức chấn động trước ngực mấy đầu kinh mạch dối loạn cũng không phải là vết thương trí mạng nay thì hắn ngồi xếp bằng sau lưng mục q ả n h u y ề n tay phải nắm v u a linh kiếm tay trái kiếm chỉ không ngừng hoạt động tiên phẩm phi kiếm lần nữa tách ra sáng chói quang hoa tại một đám tà tu bên trong không ngừng xuyên qua vừa rồi này một đợt lấy hai người bọn họ trọng thương một người vết thương nhẹ đ ạ i giới lại là thành công đỡ được bọn này tà tu bên trong mạnh nhất người thế công còn tốt tráng h ắ n này ban đầu liền bị tinh vân đánh lén trọng thương không phải này lúc vương thăng cùng không sợ hai hòa thượng đoán chừng đã ngồi người Đám đám c vương, nhao nhao còn còn vương thăng cố gắng điều chỉnh chính mình khí tức tự giác sau đó vẫn là át chiến nhưng hắn cưỡng chế thương thế vừa đứng lên đỉnh đầu lại chuyển đến một trận tạp thông đó là máy bay xẹt qua không trung thì tiếng ổn lúc này một tên chuẩn bị chiến đấu tổ đội dài tại dốc thoại hạ bên cạnh giống to viện quân tới c u ố n lấy bọn hắn đừng để bọn hắn chạy trốn phía tây trên bầu trời khoảng cách này địa đã không xa cái kia từng đạo người mặc ngụy trang đồ bay thân ảnh chính tại cấp tốc lao xuống c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm thương long chết chư tà nằm nay thì tình hình như vậy âm dương vạn vật tông này chút tà tu như thế nào vẫn không rõ bọn hắn sớm đã bước vào đặc thù tổ điều tra bố trí mai phục từ hôm qua buổi sáng tiên đạo đại hội cuộc thi xếp hạng bắt đầu trước thanh ngôn tử cố ý đọc lên âm dương bí lục thầm cương để vốn là đối tôn này tiền bia cảm thấy hưng thú âm dương vạn vật tông trên dưới tinh thần phân chấn quả quyết định xuất thủ đoạt lại bọn hắn ngàn năm trước đánh mất hoạch tâm địa tịch dù là âm dương vạn vật tông trung cái này thường có đỉnh cấp đường nhận đạt đến hai chữ số bản này âm dương bí lục vẫn là bọn hắn khát vọng nhất đoạt lại bí tịch là âm dương vạn vật tông ngàn năm qua r ử a không sạch khuất đủ bọn hắn đã ẩn nút quá lâu nay thì cũng đã tích lũy đầy đủ thực lực với lại có hôn nguyên tiên đã bị đối phương tù binh bọn hắn coi như muốn ẩn tàng cũng vô pháp ẩn tàng đổi bị động làm chủ động âm dương vạn vật tông trong thời gian ngắn điều tập có thể triệu tập mà đến một đám cao thủ định ra tập kích bất ngờ lòng hồ sơn điều hồ ly sơn kế sách lại đoán ch ở đây địa bạo khởi phục kích đây hết thể nhìn như hoàn mỹ như vậy dù là nỗ lực bộ phận cao thủ tính mệnh chỉ cần có thể đoạt lại âm dương bí lục hết thể đều đáng giá vậy mà ẩn nút tại tiên bia bên cạnh kim đan cao thủ bọn này tu sĩ chính đạo liều chết chống cự từ phía tây đã x ô n g chống đỡ này cái k i a một cái cái người mặc cánh chứa phi hành phụ đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ đây là bấy dập một cái câu bọn hắn đi ra đem bọn hắn một mẹ hốt gọn bấy dập giờ phút này bọn này âm dương vạn vật tông tà tu cùng nhau nhìn về phía chính cùng tĩnh vân tiên tử chém giết thương long trường lão thương long trưởng l á o lại là nổi giận gầm lên một tiếng không cần h a m chiến mang tiên b i a đi nhưng đã quá muộn s i u s i u s i u lần lượt từng bóng người tại chúng t a tu đỉnh đầu lướt qua bọn này các chiến sĩ trên l ư n g phi hành ba lô sớm đã bắt đầu đảo ngược giảm tốc độ tới gần phía dưới kịch chiến chiến trường lúc trước n g ư ợ c phun khí trang bị mã lực toàn bộ triển khai tự thân càng là hết sức quen thuộc đánh ra từng đạo chân nguyên cơ hồ là cách mặt đất chỉ có vài mét lúc từng con như là cây nấm giảm sóc dù mở ra quan tính đã bị hoàn toàn tiêu trừ cũng liền kết thai cảnh phía trên tu sĩ có thể trải qua được như vậy dày vò đổi thành tụ thần cảnh tu sĩ đoán chừng còn không có rơi địa liền đã bị các loại lực đạo kéo xuống chọc thương bọn hắn không biết diễn luyện bao nhiêu lần bị thương đã bao nhiêu lần mới có được này thì nhanh chóng gia nhập chiến cuộc năng lực bốn mắt nhìn đi quanh mình tất cả đều là từng đạo bay xuống thân ảnh khi bọn hắn chặt đứt dù nhảy vòng vây đã hình thành chính đạo các đạo trưởng hoặc là cười to không thôi hoặc là đối tà tu chửi ầm lên chúng tà tu lại là l i ề u mạng hướng phía dốc thoải phía trên vọng mạnh nhưng tính vân này thì tu vi kim đan toàn bộ triển khai quả thực là liệu mạng bị tráng h ắ n kia đánh mấy trưởng lấy thương đổi này chút tà tu không cách nào phá vây một tên vương thăng có chút quen thuộc chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên hô to một tiếng chuẩn bị chiến đấu tổ tiến công tiêu diệt tà tu bảo hộ tu sĩ chính đạo hư đan cảnh đỉnh phong khí thế thoải mái ra trương tự c u ấ n quanh người c u ấ n quanh lấy mấy chục tấm giấy và phủ thân hình từ dốc thoải phía trên phương xông ra trực tiếp nào về phía vương thăng cùng một quản h u y ê n phụ cận trong miệng hét dài một tiếng từng người từng người chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ cấp tốc ở trên thân trang bị mấy trong đoạn thời gian kết thành sáu người tám người m ư ơ i tám người chiến trợt mấy chục tên tay bắn tỉa cùng thi đỡ thương mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc vây kín tấn công mạnh bọn này tà tu lại vẫn gắt gao giấy r u ộ thậm chí có hư đan cảnh tà tu sẽ chủ động dẫn bạo tự thân hư đan dắt lấy mấy tên tu sĩ chính đạo chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ cùng nhau đồng quy vũ thận vương thăng khuôn mặt có chút n g ư n g trọng n à y chút tà tu trong mắt của nhiệt để hắn chân chính cảm nhận được gâm dương vạn vật tông đáng sợ tay hắn bóp kiếm quyết tiên phẩm phi kiếm không ngừng xuyên qua trong đám người phàm là có tà tu lộ ra sơ hở ngay lập tức sẽ bị thanh phi kiếm này lấy đi tính mệnh mà m ộ quản huyên các loại chuẩn bị chiến đấu tổ toàn diện gia cặp kia tinh mô bên trong mang theo một chút tức giận lại là trực tiếp gia nhập đối cái kia thường lòng trưởng lao vây quét chiến đoàn âm dương nhị khí ra chỉ tại trường tự cuồng tính vân chiến thân lại không ngừng quấy nhiều tráng hán này hành động dù là như thế đã là vết thương t r ồ n g chất kim đang tráng hán v ẫ n dụng manh phi thường vô cùng này thì càng là dần dần lâm vào đến cuồng dần dần tráng hán này sau lưng tà tu càng ngày càng ít trên mặt đất thi thể thì là càng ngày càng nhiều cái kia màu trắng bạc d ư ơ n g kim loại đã bị ném vào vũng ngó bên trên áp đảo hai tên trọng thương tà tu sau một lát xuất hiện ở đây trên mặt đất trăm tên tà tu tất cả đều lên tội chuẩn bị chiến đấu tổ cố ý bắt sống bảy tám tên hư đan cảnh cao thủ này thì cũng trói trở thành bánh trưng ném xuống đất nhưng chiến đấu ý nguyên còn chưa kết thúc xem ảnh một cái kia cái từ loạn chiến bắt đầu liền bị một kiếm trọng thương tu sĩ kim đan giờ phút này còn tại phân chiến giờ phút này vẫn không có ngã xuống hắn quanh mình vây quanh mười mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ nhưng này thì này chút chiến sĩ đều không có vọng động chỉ là kết thành trận pháp để phòng người này đào thoát cái kia kim đan tráng hắn toàn thân nhôm máu tóc dài dối tung trên thân huyết văn đã bắt đầu lấp loe không yên hắn giờ phút này đã là cường nô chi chưa tĩnh vân cùng trương tự cùng này thì đều là lấy du đấu làm chủ mà vương thăng không nói một lời n ữ tiên phẩm phi kiếm từ bên tập sát này kim đan cảnh tà tu đã là không có nhiều đi quản thanh phi kiếm này t i n h lực tùy ý thanh phi kiếm này không ngừng vì hắn tăng thêm vết thương lại chỉ là nhìn chòng chọc tĩnh vân tấn công mạnh chết chết h ừ tĩnh vân quanh người nổi lên lành lạnh chi ý thân hình xoay tròn tung bay chỉ là né tránh đối phương chiêu số đã là thành thạo điêu luyện ít khi này kim đan tráng h ắ n một cái lạo trong cơ thể cái k i ê u huyết sắc kim đan đã là dần dần ảm đạm nhưng đột nhiên trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ cường hãn ba động tựa như cùng hồi quan g phản chiếu cái k i ê u ba động đang không ngừng tăng cường muốn tự bạo trương tự cung nổi giận gầm lên một tiếng vạn kiếm quý tông giết quanh mình mười mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ nổi giận gầm lên một tiếng từng t h a n h từng thanh trường kiếm rời khỏi tay ngưng tụ hồi lâu đại trận lực lượng mánh liệt bộc phát nay chút trường kiếm danh hiệu vì nhẹ phong số bảy là tại k i n h phong lục hào trên cơ sở tiến hành cải tiến chỉ tại mũi kiếm cùng nửa trước đoạn lưỡi kiếm dùng giống như vông như vô linh ki từng thanh từng thanh trường kiếm xuyên vào này kim đan tà tu toàn thân các nơi cái tia cô ba động ngừng lại thì tiêu tán tráng hán trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hai mắt thần quang dần dần tiêu tán lúc này lại vẫn tại bất lực la lên này thiên địa khi tôn ta âm dương cuối cùng này khôi ngô thân ảnh đồ hạ đi chung quanh lại không có nửa điểm tiếng hoan hô chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ cấp tốc hướng về phía trước thu hồi chính mình trường kiếm trương tự q u ồ n hô to lập tức thương binh cứu chữa cùng thi thể xử lý tên này kim đan cảnh tà tu thi thể là chân quý nghiên cứu vật liệu để viện nghiên cứu người tới đón đám người đằng sau vương thăng cuối cùng nới lòng miệng khí chân nguyên trong cơ thể sớm đã t r ố n g giống sắc mặt cũng là có chút t r ắ n g bệnh một cái bàn tay lớn trợ giúp hắn về phía sau khuynh đạo thân hình là phi luyện tử nhưng phi luyện tử rất nhanh liền rời đi chỗ khác vị trí bởi vì tĩnh vân đạo trưởng cùng một quản huyền cơ hồ cùng thì chạy đến sư tị v i ệ n vương thăng tĩnh vân bàn tay chống đỡ tại vương thăng trước người thay vương thăng khôi phục thương thế sư thúc ngươi không cần phải để ý đến ta trước chính mình chết thương ta không sao tĩnh vân ôn n u lắc đầu nhưng vừa mở miệm nói chuyện tiếng nói nhọn liền là ngọn ngọt nhưng lại không thể không lập tức ngồi xếp bằng xuống đến ngồi xuống một quản huyên có chút bận tâm nhìn xem tinh vân tiểu sư thúc một bên đã có mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ chạy đến vì bọn họ đưa tới chữa thương p h ụ thủy cùng đan dược có chiến sĩ hỏi vương đạo trường phải chăng cần chân nguyên truyền vận đa t ạ không cần có cần mời kêu chúng ta nói xong mấy người kia vội vàng chạy hướng về phía ngồi ở kia niệm kinh hoài kinh h ò a thượng cao thủy hành đem trường kiếm trở và bao đứng tại đầy địa thi thủ chức làng lặng xuất thần tựa hồ lại có nhận thấy ngộ tự thân kiếm ý lại có một chút biến hóa m ộ trận đạo t h này n tiên địa không mất âm dương vạn vật tông xuất động một trăm ba mươi năm tên t à tu toàn quân bị diệt trốn ở trong tối thổi địch người kia sớm đã không có t ă m hơi chính đạo c ấ c phái đến đây hộ tiên bia đạo trường chết hai mươi sáu người trọng thương hơn bốn mươi người cơ hồ các cái mang thương thậm chí có mấy tên vương thăng trung trải qua sự tỉnh trọng tài đạo trưởng cũng ở đây địa đạo vẫn người diệt vậy đại khái liền là cuộc chiến chính tà tàn khốc nghĩ đến bọn này tà tu trước khi chết cái kia từng đôi tràn đầy phân hận cùng không cam lòng hai mắt còn có trong mắt bọn họ từ lúc bắt đầu mà kết thúc đều có c ù n g nhiệt vương thăng lần nữa đổi mới đối âm dương vạn vật tông nhận biết c h ắ c không được đây là đời t r ư ớ c có thể làm cho đại hoa quốc tốn hao mấy năm tinh lực đi thanh chức tà tu tổ chức tại âm dương vạn vật tông môn nhân trong mắt bọn hắn chỉ sợ mới thật sự là tiên tri đạo nhận mới thật sự là chính đạo đạo môn cùng phật môn mới là tà tu nhưng âm dương vạn vật tông gây nên lại điểm nào nhất luận bên trên chính nghĩa hai chữ xem nhân mạng vì có rác vì thỏa mãn tư dục không từ thủ đoạn t r ắ n g trận thu nạp p h ạ m á n luy luy tà tu càng thêm cấp đoạt công pháp lạm sát kẻ vô tội này nếu là chính đạo vậy cái này quả hủy màu làm tinh thần chi bên trên sợ lại không bình thản chi địa như đạo môn tu sĩ chỉ lo tự thân mà không đi hộ này càng k h ô n chính đạo tự thân tu hành lại như thế nào có thể an bình có thể vì chu trừ nhóm này tà tu ra một phân lực vương thăng tại núi võ đang bị tập kích đêm đó kết xuống cái kia một chút khốc m ắ c giờ phút này cũng giải khai hơn phân nửa hắn đột nhiên đối hư đàn cảnh có chút khao khát hôm nay hắn liền là bởi vì tu vi thấp trút không phải bằng hắn kiếm đạo rất nhiều thủ đoạn nhất định có thể vì bản thân phương tu sĩ giảm bớt đại lượng thương vong cũng có thể càng nhanh quét sạch bọn này tà tu chính mình vẫn là muốn bế quan vẫn là muốn nắm chặt thời gian tu hành đã muốn chúc tốt tiên đạo chi cơ lại phải sớm ngày ngưng kết hư đ a n bước vào đan anh c h i cảnh một bên đột nhiên chuyển đến tiếng la huấn luyện viên trương long hồ sơn c h i địch đã bị khu t r ụ vương thăng quay đầu xem đi liền gặp trương tự cùng chậm rãi thoải mái miệng khí cái kia căng cứng mặt cuối cùng tùng s ụ xuống chương một trăm năm mươi sáu các ngươi cố định đội thiếu không thiếu người không có sao chứ bị thương nặng không nặng kim đan đại lão ngươi cũng dám đối cứng trương tự cùng chắp tay sau lưng từ bên cạnh đi tới trong lời nói có mấy phần ý nhạ báng đặt mông ngồi tại vương thăng bên người sau đó mắt nhìn vương thăng bên cạnh mục quản huyên nghĩ đến trước đó hắn trên không trung nhìn thấy tình hình nay v ấ n luyện viên đại nhân ngừng lại thì minh bạch chút gì đối vương thăng thụ cái ngon cái nếu là ta cũng có thể có tiểu tử ngươi cứng như vậy thì khí sớm mẹ nó thoát đơn vương thăng bình tĩnh cười cười dù sao sư tỷ nghe không hiểu lời này ý tứ chậm rãi gọi ra một ngụm t r ọ khí ra hiệu mình đã không có gì đáng ngại để sư tỷ không cần lại hao phí chân nguyên vương thăng hỏi long h ổ sơn bên kia tổn thất đ ạ i sao chết mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi còn có hai cái cùng ta cùng nhau lớn lên đồng môn một cái người bị thương đều không có trương tự cùng thanh n â m có chút khẳng khản hắn nhìn về phía trước chuẩn bị chiến đấu tổ chính tại thu thập chiến trường thấp giọng nói câu này chút tà tu thật đáng chết ta vương thăng này thì cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể chậm dại gật đầu lại hỏi bên kia tà tu chạy trốn chuẩn bị chiến đấu tổ hai cái đại đội chính đang đuổi kích nhưng đối phương tại chúng ta đuổi tới trước đó liền đã rút đi với lại dùng là địa đ ộ n chi pháp trương tự cùng lại cắn răng mắng vài câu lời thô tục một bên đánh thẳng ngồi tĩnh vân không khỏi nhẹ nhàng n h ư mày vương thăng đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn bằng âm dương vạn vật tông cẩn thận nếu như tại các nơi đều bố trí đầy đủ chuẩn bị chiến đấu lực lượng âm dương vạn vật tông t u y ệ t sẽ không như thế quả quyết liền xuất thủ vì thuận lợi dẫn xuất này chút tà tu tổ điều tra chỉ có thể ở địa khu bên ngoài bố trí một cái khá lớn vòng vây nhưng các loại vòng vây nắm chặt đánh lén lóng hổ sơn tà tu đã làm ấ t tung ảnh chắc hẳn đằng sau đổi bắt âm dương vạn vật tông cũng sẽ có ch trương tự c ũ n g nói ta ở trên máy bay thời điểm tổ điều tra bên kia liền đã điều tra rõ trận nhìn nay cái âm dương vạn vật tông tại anh đảo quốc bên kia có rất lớn hát thế lực thiên địa nguyên khí không có khôi phục trước đó liền đem cầm anh đảo quốc một phần ba hát đạo nay mẹ nó anh đảo quốc chính thức lực lượng liền là chút nhuyễn đ à n cũng không làm làm tạo hoàng càng quét tệ nạn càng quét băng đảng nuôi hổ gây hoa hổ còn chạy chúng ta đại hoa quốc nháo sự đả thương người vương thăng n í u nhữ mày muốn đôi bên kia trực tiếp đậu thủ hiện tại không hiếu động tay dù sao muốn cân nhắc quốc tế tình thế trương tự công lắc đầu bất quá đây đều là phía trên muốn phán đoán quyết định dù sao lão tử hiện tại quyết định chủ ý bút c h ư ớ n g này khẳng định phải âm dương vạn vật tông trả lại dù sao bên kia hiện tại l o ạ n r ứ t chờ ta đột phá kim đan tê u lên ca mấy cái trong biển bơi qua đi làm hắn một mẩu lớn ngươi vị đồng chí này tư tưởng rất nguy hiểm phi luyện tử chắp tay sau l ư n g đi tới trên mặt nghiêm túc ngồi ở trương tự cùng bên cạnh b ầ n đạo quyết định cùng trải qua đi giám sát người một phen thì bơi qua đi nhớ kỹ kêu lên b ầ n đạo a di đ ạ phật sắc mặt hơi trắng bệnh hoài kinh hòa thượng ở bên vỏ đầu cười ngã phật từ bi giải cứu nước láng giềng nhân dân tại tà tu ma trạo tiểu tăng nghĩa bất dung tử vương thăng ngừng lại thường có chút lộn xộn này làm sao đều là chút không sợ thiên hạ đại l o ạ n chủ một bên một quản huyên chọc chọc vương thăng cánh tay điện thoại đưa tới trên màn hình có một t ấ m thế giới địa đồ sau đó nàng chỉ vào đại hoa quốc một bên anh đ ả o quốc con mắt c h ớ p chớp ân liền là này này chút tả tu c ă n cơ ờ một quản huyên ngừng lại thì hai mắt tỏa ánh sáng vòng qua vương thăng cầm điện thoại gia nhập một bên b ầ y trò chuyện hứng thú bừng bừng gọi cái mỹ thiếu nữ chiến sĩ biểu lộ bao đi ra thủ hộ hòa bình thế giới vương thăng làm sao đem sư tỷ đối mạn ga yêu thích đem quên đi mấy người chuyện phiếm vài câu nhất nói ra trước bơi qua đông hải đi làm một phiếu trường tự cùng ngược lại có chút suy sụp dù sao hắn là chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên ngoài miệng nói một chút cho hạ giận có thể loại này tự mình hành động chắc chắn sẽ không được cho phép xem ảnh một hoài kinh hòa thượng ngược lại là cùng vương thăng nói chuyện phiếm lúc có mấy lần muốn nói lại thôi tựa hồ muốn nói gì lại không có ý tứ mở miệng vương thăng đối với cái này chú ý tới nhưng vội vàng t r ư ớ thương cũng không nhiều đi để ý nếu như hoài kinh có việc muốn nhờ hắn lại đủ khả năng giúp được một tay đương nhiên sẽ không chối tử đây chính là một trận huyết chiến đánh ra đến giao t ỉ n h tiên bia hộ vệ giao cho chuẩn bị chiến đấu tổ các vị đạo trưởng đơn giản chữa thương về sau nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề bày ra một hàng kia thi thể đại đa số người chỉ là thợ giải phung viếng có mấy vị đạo trưởng có b ạ n thân đồng môn sư huynh đệ vẫn nơi này thét giải kêu khóc này chút thi thể sẽ được đưa về các nhà di thể từ riêng phần mình môn phái hậu táng chính thức ngoại trừ có thể cho một bút tiền trợ cấp cùng một chút thanh danh bên ngoài nhưng cũng không làm được quá nhiều nửa giờ sau một quản huyên vịn vương thăng đến một cỗ trên xe tải phi l u y tử cao thủy hành hoài kinh hòa thượng cùng tĩnh vân sư thúc tất cả đều theo tới lại có bảy tám vị bị thương đạo trưởng cùng bọn hắn đồng hành bọn hắn đem về đi tham gia buổi c h i ề u tiên đạo đại hội trần thuật một trận chiến này đi qua người trọng thương đã bị chuẩn bị chiến đấu tổ an bài chữa thương sự kiện lần này đến tiếp sau xử lý còn muốn tổ điều tra tới đón chuẩn bị chiến đấu tổ đánh xong liền mang theo tiên b i a rút lui Âm dương vạn vật tông từ hôm nay bắt đầu chính là chính đạo tử địch tu đạo giới tổng thể vượt qua ban sơ năm sáu năm bình m ộ kỳ lần thứ nhất chính tà chi chiến đã tại chỗ kia vô danh dốc thoải chỗ khai hỏa trên đường lúc vương thăng nhận được mưu n g u y ệ t tin nhắn bọn hắn khẩn cấp tra hỏi bắt được cái kia mấy tên tà tu đã xác nhận hôm nay chém giết âm dương vạn vật tông danh sách thành viên tên kia kim đan cảnh tràng hán liền là tứ tượng trưởng lao chi thường long hắn chết đối âm dương vạn vật tông có thể nói một cái trọng quyền trừ cái đó ra bảy mươi hai sát thần chết ba mươi một cái hốn nguyên tiên chết chín cái cái khác đều là âm dương vạn vật tông bên trong tinh nguyện chỉ mệnh tại âm tông chủ m ộ ư ơ i tám âm dương sứ cùng quản lý trong tông nội vụ ngũ hành trưởng lão cũng không lộ diện xuất hiện trên lòng hồ sơn cái kia hai tên kim đan cảnh tu sĩ đã xác định là tứ tượng trưởng lao chi chu tức cùng huyền vũ âm tông chủ đồng dạng cũng không có hiện thân dạng này một phen đại chiến chỉ là gây mất âm dương vạn vật tông một đầu cánh tay vương thăng hơi nhũ mày ngầm đầu nhìn một chút bên cạnh chính nhắm mắt dưỡng thần sư tỷ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên định dù là một lần chỉ có thể đoạn đối phương một cái cánh tay một cái chân cái kia nhiều đánh mấy lần luôn có thể đem nhóm này tả tu cuối cùng chu diện chính như trương tự cũng nói thanh ngôn tử viên p h á t chân nhân cùng lao thiên sư vẫn không có thể đổi tới long hồ sơn thậm chí một cố khác từ không trung trợ giúp trải qua đi chuẩn bị chiến đấu tổ còn không có đến đánh lén thiên sư đạo đ á m kia tà tu đã chạy không thấy nhóm này tà tu vốn chính là vì hấp dẫn chính đạo cùng chính thức lực chú ý bảo đảm thương long trưởng lão xuất lĩnh nhân mã có thể cướp đi tiên bia cũng thuận lợi rút lui cũng không nghĩ tới đi tốn hao thời gian đi công phá long hồ sơn chủ điện phụ trận tuy rằng không thể nhân cơ hội này đem âm dương vạn vật tông lần này lộ diện tu sĩ một m ẻ hốt gọn nhưng đã coi như là bị thương nặng này âm dương vạn vật tông nguyên khí lại chủ yếu mục tiêu chiến lược đã thành từ đó âm dương vạn vật tông từ tu đạo giới trong bóng tối bị lôi đến dưới ánh mặt trời tại tiên bia chỗ tại chiến cuộc bên ngoài tổ điều tra cũng không phải là không thu hoạch được gì tổ điều tra tại tam thanh sơn hạ thành trấn bên trong bắt được ba bốn mươi tên âm dương vạn vật tông người đều là chút tu vi hơi thấp tà tu phụ trách thu thập tình báo cái kia hai tên lẫn vào top mười sáu n à y thời thượng không tới kịp thoát thân âm dương vạn vật tông tà tu tại tiên bia bị phục kích lúc liền đã bị chuẩn bị nhiều thì chuẩn bị chiến đấu tổ k h ô n g chế cũng không thể gây nên cái gì dối loạn mà căn cứ đối bọn hắn thẩm vấn kết quả tam thanh sơn phụ cận còn ẩn giấu một con cá lớn có khả năng liền là âm dương vạn vật tông thiếu tông chủ biết được tin tức này về sau tam thanh sơn quanh mình đã hoàn toàn giới nghiêm số lớn chuẩn bị chiến đấu tổ chen chúc mà tới bắt đầu thảm thức lục soát kết quả như thế nào này thì cũng còn chưa biết tiên đạo đại hội chỗ các tu sĩ rất nhanh nhận được tin tức long hồ sơn bị tấn công ngàn năm đường nhận bị đại hòa đốt đốt hộ tống tiên bia tu sĩ chính đạo không chết cũng bị thương đối phương một cái tà đạo tông môn vậy mà trực tiếp lấy ra có thể nhẹ nhóm hủy diệt một cái chính đạo đại tông lực lượng chính đạo các phái đều là vì thế mà chấn động các vị đạo gia đạo trưởng trong lòng lộ trình đại khái liền là từ không khỏi kinh ngạc này thế nào khả năng đến đứng ngồi không yên đại khái đây chính là ma giáo lại đến không thể ngồi cho chết quá nghĩ biện pháp đem bọn hắn phá đổ tóm lại tiên đạo dưới đại hội buổi trưa không khí từ nguyên bản uống trà luận đạo biến thành đối tà tu dùng ngói bút làm vũ khí nhất là đạo môn các nhà danh sơn càng là hứa hẹn sau khi về núi lập tức phái môn người đệ tử trên thế gian hành tẩu phối hợp tổ điều tra tiêu diệt âm dương vạn vật tông về phấn âm dương vạn vật tông còn tại đông doanh tri địa có phần bộ sự tỉnh lại là giữ kín không nói ra bởi vì hơn tám mươi năm trước huyết hải t h ô n g cửu đạo môn không ít đạo gia nhắc lên cái t i ế anh đạo quốc chính là lòng đầy cảm phẫn nếu là biết được âm dương vạn vật tông còn có anh đạo quốc bối cảnh không thể nói trước liền sẽ trình diễn mấy trăm đạo gia vượt qua đông hải bốn trên đ ả o đạo môn khoe m a i vợ kịch nguyên bản trọng tài nhóm trong phòng họp vương thăng ngồi trên ghế khôi phục thương thế cũng không tham gia cùng buổi triều luận đạo đại hội một quản huyên một tấc cũng không rời đi theo tựa hồ là sợ có tà tu yếu hại chính mình sư đệ bốn bể vắng lặng lúc nàng đối băng ly kiếm một trận xưng sở nàng nhớ tới vương thăng cùng phi luyện tử cùng thì thi triền ngự kiếm thuật hình tượng không tự giác vừa muốn đem phi luyện từ đạo trưởng đội thành chính mình tình hình kia ngẫm lại liền dị thường khốc nguyễn đông thùng thùng nhẹ nhàng tiếng đập cửa chuyển đến vương thăng mở mắt ra mục quản h u y ề n cũng lập tức ngồi ngay ngắn hai người cùng nhau xem đi một viên chứng mặn tại cửa ra vào giò xét tiếng bảo lại là hoài kinh h o à thượng khuôn mặt này thanh tú phật tu liếm liếm mở môi có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn là đem chính mình đ ấ y lòng lời nói nói ra cái kia cái các ngươi cố định đội còn thiếu hay không người chương một trăm năm mươi bảy áp kiếm thạch bốn canh cầu đặt mua đừng nói mục quản huyên vương thăng đều bị hỏi ngộ sau đó nhớ tới vị đại sư này thường xuyên lên mạng chơi game vương thăng mới bất đau đến nghĩ rõ ràng hoài kinh là ý gì cũng là niệm nhiều đạo khả đạo phi thường đạo quên rất nhiều mạng lưới dùng từ thiếu đương nhiên thiếu vương thăng cười đáp lời hoài kinh ngừng lại thì nết miệng cười một tiếng dẫn theo hàng ma sử chuẩn đi tiến vào đem hàng ma sử để tại nơi hẻo lánh hoài kinh hòa thượng rời cái ghế dựa vòng qua mù quản huyên ngồi ở vương thăng bên cạnh、Khủ. tiểu tăng cùng mưu nguyễn thí chủ thương lượng một chút muốn lấy gót các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ hoài kinh hít miệng khí lần này cùng tà tu đấu pháp tiểu tăng khắc sâu cảm thấy đoàn đội tầm quan trọng cũng nhìn được phi ngữ ngươi kiếm pháp lợi hại còn có bất ngữ tiên tử âm dương đại trận cao minh trong lòng khâm phục mười phần vương thăng nói hoài kinh ngươi một cây hàng ma s ử h u y phong đường đường cũng không tại ta kiếm pháp phía dưới không so được hoài kinh nghiêm túc nói câu tiểu tăng liền là ỷ có cầm lực khí luyện qua mấy năm c u n pháp này phương diện phát triển thực có hạn tiểu tăng suy đi nghĩ lại sau này vẫn là đi lấy lực gáp người đường đi sau khi trở về lại nhiều nghiên cứu nghiên cứu có thể phá tà phật pháp vương thăng cười gật, gật đầu hán đối phật pháp không hiểu nhiều nhưng cảm giác rất lợi hại chính là hoài kinh ngươi thương như thế nào vết thương nhỏ thôi hoài kinh cười khổ âm thanh toàn bộ người đều tràn đầy điệu hữu bi quan cảm xúc ai ta tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình là cái tê nhưng sư phụ ta dạy ta phương pháp tu luyện đúng là này chút d a dày thịt béo có thể trở về máu hoạt động chúng ta về sau cùng nhau làm nhiệm vụ gặp được cương địch vừa v ậ n ta phụ trách chủ kháng cùng chư tà phi ngữ ngươi kiếm pháp sắc bén khi chủ công đương nhiên mấu chốt nhất liền là vị này bất ngữ tiên tử không trảng phụ trợ cùng chuyển vận năng lực chúng ta ba cái liên thủ phối hợp ăn ý tu vi lại cao hơn chút liền là gặp được kim đan cảnh tà tu cũng không phải không có lực đánh một trận g i a hòa này nói cho cùng cũng không phải là vì vương thăng kiếm pháp mà đến mà là vì sư tỷ đại nhân âm dương nhị khí hạ nguyên trận vương thăng đối với cái này cũng là rất có cảm xúc có sư tỷ âm dương nhị khí gia trì tại sư tỷ bố trí xuống đại trận bên trong hắn thực lực tối thiểu có thể gia tăng hai thành với lại sư tỷ đại nhân một phát huy cùng cảnh giới tu sĩ phần lớn đều sẽ bị âm dương nhị khí ảnh hưởng lộ ra sơ hở hắn kiếm nhanh lại phòng có thể trong nháy mắt chém giết cường địch sư tỷ này thì thực lực xác thực so chính mình mạnh quá nhiều nhưng vương thăng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình từ thiên địa nguyên khí khôi phục bắt đầu hắn vẫn đang truy đuổi sư tỷ bộ pháp hiện bây giờ đã có thể nhìn thấy sư tỷ bóng dáng vương thăng nói ta kế tiếp còn muốn bế quan một đoạn thời gian tranh thủ sớm ngày bước vào hư đ ă n g cảnh ân một quản huyên cũng trên điện thoại di động g ọ i đến một trận cho vương thăng phát cái tin tức trải qua đi sư tỷ cũng muốn t ĩ n h tâm bế quan một đoạn thời gian hai năm này tại trong thế tục hối h ạ ngược xuôi nghị ký tốt bế quan một lần đều không cơ hội đương nhiên việc này còn muốn sư phụ đồng ý vừa vạn tiểu tăng trong khoảng thời gian này cũng muốn đi sông một lần trận đấu mùa giải b à i vị a không phải muốn b ế quan lĩnh hội phật pháp cố gắng để cao chính mình phật pháp tu vi hoài kinh hòa thượng cười hh hai tiếng dạng này chúng ta giống như này ước định hạ n tiểu tăng cũng cho ngưu nguyệt thí c h ủ phát cái tin tức trải qua đi về sau chúng ta ba cái liền tổ đội hành động vương thăng nói t ố t về sau chiếu cố nhiều hơn t a xây cái bầy tổ dễ nói dễ nói hoài kinh lấy điện thoại cầm tay ra đợi một trận vương thăng đem bọn hắn ba cái cùng n ư u nguyện cùng một chỗ kéo vào bầy trò chuyện xem ảnh một nhóm này đội hình thức ngược lại là có thể mở rộng một cái tổ điều tra cần tu sĩ hiệp trợ lúc tìm mấy cái đạo pháp bổ sung người đụng một đội không chỉ có thể gia tăng tu sĩ vòng xa giao cũng có thể xúc tiến lẫn nhau đạo pháp giao lưu các loại một lúc sau lẫn nhau có a n ý về sau càng có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu việc này định ra hoài kinh hòa thượng vừa lòng thỏa ý rời đi vương thăng lại suy tư một trận có thể cùng chính mình sư tỷ cùng hoài kinh ba người hình thành đạo pháp bổ sung còn có ai vương thăng thứ nhất cái nghĩ đến liền là mao sơn liễu văn trí thân hành phụ viên khiêu phụ là mỗi cái chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ phù hợp vương thăng như vậy kiếm tu nếu có ổn định phụ lục cung cấp thực lực cũng có thể đạt được lần thứ hai tăng lên lại liêu vân trí thiện lôi pháp năm đó tại mao sơn giao lưu hội bên trên hắn cầm kiếm tiếp dẫn đạo đạo tiên lôi hình tượng cho vương thăng lưu lại khắc sâu ấn tượng mặc dù năm đó liêu vân trí lôi vừa bị lại ngắn hai năm này hẳn là tiến triển rất nhiều đáng tiếc liêu vân trí này thì tu vi hơi thấp tuy rằng tại đệ tử trẻ tuổi bên trong xem như nhất lưu tiêu chuẩn nhưng tại tu đạo giới trình thể mà nói cũng chỉ là ở vào trung du cùng bọn hắn ba cái rất khó đánh ra phối hợp tà tu cũng mặc kệ ngươi là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước nếu là hai quân đối chọi chính ta chém giết chỉ cần thực lực không bằng đối phương liền sẽ trực tiếp bị đối phương đánh giết vương thăng đứng dậy một trận dạ bước việc này lại cũng chỉ có thể ghi ở trong lòng chậm rãi tìm kiếm thí sinh thích hợp ngược lại là có thể xin nhờ mưu nguyệt làm cơ bản p h ụ lục đến dùng đôi chính mình cùng sư tỷ thực lực cũng sẽ có một chút t ă n g phúc vương thăng nói sư tỷ chúng ta cái này đi tìm sư phụ hỏi một chút có thể hay không về núi bế quan một đoạn thời gian、Tốt. một quản huyên đáp ứng một tiếng cùng vương thăng cùng nhau rời đi phòng hội nghị này đuổi đi trên núi đ ạ o quan tìm chính cùng mấy vị đạo gia đạo trưởng cùng uống trà luận đạo thanh ngôn tử trở lệnh hai người đệ tử muốn bế quan chuyên tâm tăng cao tu vi thanh ngôn tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt vương thăng muốn sớm ngày bước vào hư đăng cảnh một quản huyên cũng muốn tạm thì tránh đi âm dương vạn vật tông này cái vòng xoáy bọn hắn coi như không chủ động nói ra thanh ngôn tử cũng sẽ đuổi bọn hắn về núi ở lại nhưng thanh ngôn tử để bọn hắn về cũng không phải là núi võ đang mà là đi trung nam sơn đầu nhập vào tĩnh vân t i ê tử ngay trước viên phát chân nhân mấy vị đạo ra mặt t h a ngôn h tử trong ngực lấy ra một vốn giá trị không cao hơn ngũ nguyên bản bút k ý lời nói v i sư còn muốn ở thế tục bên trong bận rộn một đoạn thời gian giúp các ngươi sư nương xử lý âm dương vạn vật tông hai người các ngươi bây giờ sợ là cũng bị cái kia chút tà tu ghi nhớ lần này hành tùng cũng cần giữ bí mật phi ngữ trong này là vì sư vì ngươi viết thuần dương tiên quyết đột phá hư đan cảnh thì c ả n g nộ ngươi có thể chi vì tham chiếu m ụ c quản huyên ở bên nháy mắt mấy cái luôn cảm giác này cái bản bút k h nhìn xem như thế nhìn quen mắt có chút một bên viên pháp chân nhân chỉ là đỡ cần gật đầu cũng không nói cái gì núi võ đang trước đây đã bị âm dương vạn vật tông trà trộn vào đi một lần cũng là không thể cưỡng cầu vương thăng cùng một quản h u y ề n vệ võ đang bế quan thanh long đạo nhân mở miệng nói lần trước phi ngữ giúp ta kiếm tông lúc vần đạo chính bế quan đột phá kim đan lạc trời không thể hiện thân gặp nhau đúng là việc đáng tiếc phi ngữ lần này bế quan nếu muốn đột phá hư đan g cảnh ta ngược lại thật ra có chút đề nghị thanh ngôn tử quay người chắc tay lời nói còn xin tiền bối nhiều hơn chỉ điểm ta đệ tử này ta tại kiếm đạo coi là thật không tính tinh thông đã là nhanh không dạy được hắn cái gì ai không cần như thế chỉ là chút cổ tịch bên trên ghi chép biện pháp thôi cùng chư vị đồng đạo cùng hường chi thanh long đạo nhân k h o á t khoác tay háng r ộ n g chấm dãi nói cái gọi là hư đ ă n g cảnh kỳ thật chính là hơn 2.000 n ă m trước một vị đại tu sĩ châu đưa ra khái niệm tu sĩ trúc cơ kết thúc về sau đã hoàn thành bước đầu tiên thoát thai hoàng cốt từ hậu thiên phản tiên thiên từ đó mới xem như chân chính bước lên tu đạo con đường nhưng đan anh giai đoạn cửa thứ nhất chính là kim đan l ệ trời cửa này sẽ kẹp lại hơn phân nửa tu sĩ mà bước vào kim đan cảnh về sau dù là cảnh giới giống nhau tại mấy n h vị đạo gia trước mặt thanh long đạo trưởng chậm rãi mà nói đầu tiên là nói hơn mười phút như thế nào hư đan cảnh lại là vương thăng giải thích hơn mười phút hư đ ă n g cảnh đủ loại chỗ bên rượu rượu b ê ngàn t r o n kết hư đ năm trước ta kiếm tông tiền bối phát hiện bước vào hư đan cảnh về sau tích lũy chân nguyên mở khí hải đại đa số tình huống đều chỉ là tại tăng lên chân nguyên lượng chân nguyên không cách nào tiến một bước tinh thuần mà khi khí hải mở hoàn toàn liền sẽ trực tiếp hư đan cố vị đường ngưng kim đan không để cho tu sĩ lần nữa đi cô động chân nguyên cơ hội mà kim đan cảnh về sau chân nguyên lộ sắc thành pháp lực muốn cho pháp lực trở nên càng thêm thuần túy tinh thuần t hao phí lực khí nhưng so với trúc cơ k ỳ lớn hơn rất nhiều mấy vị đạo gia riêng phần mình mặt lộ vẻ suy tư sau đó chậm rãi gật đầu thanh long đạo nhân lại nói bây giờ thế gian phương pháp tu hành đã là đem hư đan cảnh định ra không vòng qua được cũng vô pháp lách qua vì vậy ta kiếm tông tiền bối hao phí vô tận trong lòng cuối cùng suy nghĩ ra tại trúc cơ kỳ cô đọng chân nguyên một bộ biện pháp phi ngữ ngươi có thể nghĩ dùng phương pháp này vương thăng nhìn về phía tự mình sư phụ thanh ngôn tử đối vương thăng chen lấn dưới mắt ra hiệu vương thăng tranh thủ thời gian hướng về phía trước lắc lư khúc tranh thủ thời gian hướng về phía trước đối tiền bối hành lễ phi ngữ muốn học vương thăng hướng về phía trước làm cái đường vai t r à o còn xin tiền bối chỉ giáo không cần đa lễ ngươi vốn là ta kiếm tông danh dự trưởng lão tính người trong nhà thanh long đạo trưởng trong ngực lấy ra một chăn giấy tiện tay quăng ra tờ giấy kêu bay tới vương thăng trước mặt bị vương thăng hai tay nâng trải qua thanh long đạo trưởng cười nói đây là cụ thể biện pháp ta lần này đến thì đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng vương thăng nhanh chóng nhìn một lần không khỏi ngẩng đầu hỏi nhưng tiền bối áp kiếm thạch lại là vật gì phương pháp này mấu chốt giống như liền là này áp kiếm thạch ây thanh long đạo trưởng tay h á o vung lên một thanh như mộ bia to lớn kiếm đá xuất hiện tại vương thăng trước mặt bị thanh long đạo trưởng một tay nâng chậm rãi bỏ vào mặt đất p h i ế đá phía trên không hổ là kiếm tông trường môn thanh long đạo nhân chữ vật pháp bảo cực kỳ cao minh đây chính là ta kiếm tông bí bảo áp kiếm thạch sử dụng hết cần phải nhớ đưa về kiếm tông bản môn hiện bây giờ cũng chỉ dư ba khối thanh long đạo trưởng b u ô n g tay trên mặt đất hai khối phiến đá ngừng lại thì nước ra xem vương thăng một trận tắt lưới c h ư ơ n một trăm năm mươi tám trung nam n à i kiếm đi tiên đạo đại hội kết thúc ngày thứ ba tam thanh sơn phương hướng tây bắc chính tại đường cao tốc bên trên phi nhanh một cỗ bị tạp bên trong vương thăng chính cùng sư tỷ tại châu ngồi phía sau đánh cờ cờ vây bàn cờ trôi nổi tại trước mặt hai người bị sư tỷ lấy khí ngự chi phòng dun không trượt m ư ơ i phần ăn ổn hai người không ngừng lạc tử tựa hồ cũng là không cần nghĩ ngợi phía trước chỗ ngồi hai tên tổ điều tra người trẻ tuổi lén lút nhìn ra ngoài một hồi mới phát hiện hai vị này đạo môn cao nhân hạ là ngũ tử liên châu loại kia chỉ là bản cờ tinh xào rất nhiều nay thì tam thanh sơn bên trên còn có một nửa tu sĩ không có tán đi chính như đại hội trước dự tính như thế này thì tụ tại tam thanh sơn bên trong phần lớn là các môn c á c phái tán tu cũng có tu sĩ tương đối tùy tính cảm thấy tam thanh sơn không sai tìm cái đạo quan đầu nhập vào để tam thanh sơn hơn mấy gia đạo nhận cũng là thực lực tăng mạnh một đợt đối với giới này tiên đạo đại hội chính mình kinh lịch vương đạo trưởng cảm giác liền cùng trên mạng nào đó cái tiết mục ngắn đói bụng hạ cái thức ăn ngoài phần mềm tim ăn hao hết vất vả đăng ký sau hai giờ chính mình thành công trở thành một tên thức ăn ngoài viên làm trọng tài không có chút nào đại hội trải nghiệm bất quá hạ giới tiên đạo đại hội ngược lại là có thể chờ mong giới năm năm về sau long hồ sơn bên trên tiên đạo đại hội sẽ lần nữa cử hành có giới thứ, nhất tuyên truyền cùng chuẩn bị, giới thứ hai tiên đạo đại hội dự tính sẽ là toàn bộ tu đạo giới chính đạo chưa từng có thị sự vương thăng cùng một quản huyên niên kỷ cũng không lớn đến thì cũng có thể dự thi mục tiêu liền là lăn lộn mấy món p h á p khí dù là chính mình không cần cũng coi như gia tăng điểm sư môn tu đạo tài nguyên dự trữ bị tạp đằng sau áp kiếm thạch bị bao khỏa tại miếng vải đen bên trong l ặ n g lặng nằm tại cái kia nay áp kiếm thạch có chút kỳ lạ nếu như đưa đi viện nghiên cứu bên kia đoán chừng có thể làm cho mã tự bân bọn hắn lại mở một cái tương quan đ ầ u đề phân tích có thể thu nạp chân nguyên cũng gia tăng tự thân trọng lượng kỳ thạch phần tử kết cấu cái gì trên đường đi vương thăng cùng một quản huyên vòng vo bốn lần xe có đặc thù tổ điều tra toàn bộ hành trình tiến hành phản trinh sát bảo hộ hai i tại điều ệ n Quản Huyên là đặc thủ tổ t Mục là đặc r trọng đ ể m bảo hộ đối t ư ợ năm này một quản huyên đang điều tra tổ nội nhân khí độ cao đã viễn siêu một vị nào đó cả ngày chiếm cứ bọn hắn tổ trưởng tu sĩ thời gian kim đan đạo nhân vương thăng cùng sư tỷ hạ hạ cờ tâm sự lại riêng phần mình ngồi xuống một trận tuy rằng đường xá xa xôi nhưng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bật đẻ nửa đêm thì đến lam điền cũng là vừa trở về không lâu tính vân sư thúc tụ hợp vương thăng đem cái k i a áp kiếm thạch cóc lên sư tỷ con vương thăng hộ kiếm ôm hai thanh trường kiếm ba người cùng nhau lên núi đặc thù tổ điều tra sẽ có một tiểu đội tại lam điền đóng quân một mặt đang điều tra kể bên này tà tu tung tích một mặt kiểm tra phụ cận hoàn cảnh làm nguy hiểm dự cảnh có thể nhìn ra đặc thù tổ điều tra đối bất ngữ tiên tử là thật coi trọng so ra mà nói vương thăng này cái thủ vị cố vấn này thì liền lộ ra không có gì nổi tiếng lên núi lúc tinh quang rực rỡ dạ phong đã là sơ lạnh trong rừng chất đầy lá dụng lại vừa vặn vì bọn họ ẩn đi hành tung nhạn bác nam đi đêm qua ẩn mặt trăng lên sương trắng đ ầ y thanh lâm tựa hồ là xem vương thăng đi có chút cố hết sức tĩnh vân nhân tiện nói ta tới giúp ngươi sách này thạch đầu đi e m đẹp vì sao muốn lưng cái này cái sư thúc đây là kiếm tông trưởng môn thanh long tiền bối cho t a mượn vương thăng hơi hút miệng khí phải dùng nó tới tu hành ta đến c o n lấy liền tốt tĩnh vân hơi có chút những mày tu hành vốn nên hài lòng thuận tự nhiên như vậy quá nghiêm khắc cường đến lại là rơi xuống tầm thường ân mục huyên cũng có ản huyên sát chỉ có thể tiếp tục cắm đầu leo núi chờ bọn hắn nhanh đến trên núi tiểu viết lúc vương thăng này chúc cơ kỳ sắp viên mãn tiểu tu sĩ lại hao phí hơn phân nửa chân nguyên thứ này nếu là lại rót vào chính mình một thân chân nguyên há không phải chính mình liền n h ấ t không nổi xem ảnh một chợt nghe phía trước đường nhỏ g ó c rẽ truyền đến khẽ gọi âm thanh sư phụ là ngài trở về rồi sao tĩnh vân ôn lu nói là ta tiểu văn ngươi xem là ai tới sư tỷ sư minh hai tiếng tràn ngập kinh hỉ tiếng gọi â m ý về sau một vòng bóng hình xinh đẹp tại đường mòn bên trên nhẹ nhàng chạy lấy lập tức tiến lên đón chính là đã chính thức bái sư tĩnh vân tiên tử trí văn nàng hai năm này bộ dáng thay đổi không ít sơ về núi võ đang thời thượng còn có chút yếu đuối kiểu khí lúc này lại nhiều hơn mấy phần xuất trần cùng thuần túy tối thiểu con ngươi liền so trước đó sáng rất nhiều có thể là tu hành tĩnh vân một mạch ngọc nữ huyền công duyên cớ khí chất cũng biến thành có chút tiên vị d a thị thánh nhuận trắng nón vừa dài mở chút tư thái càng phát ra hiệu điệu dênh liền dáng này thì mặc một thân sáng mặt quần áo luyệt ống tóc dài g i m lên đuôi ngựa lại cho người ta một loại gọn gàng cảm giác nàng vừa hướng về phía trước đến ôm một cây đ o ạ n kiếm đối tính vân hành lễ sau đó vui vẻ đón lấy vương thăng cùng một quản huyên ra dáng làm b a i t r à o nhưng sau đó khuôn mặt đỏ lên lại là vội vàng tránh đi một quản huyên bên cạnh giúp một quản huyên ôm lấy trường kiếm cố ý tránh qua tránh né vương thăng vương thăng có chút buồn b ự c lâu như vậy không gặp tiểu sư m ộ i làm sao trở nên so trước đó thẹn thùng lại nói hắn này cái làm sư huynh có như vậy làm người ta không thích sao chờ đến tiểu viện vương thăng ngừng lại thì minh bạch nguyên nhân chỉ văn nhỏ giọng nói câu đi thay quần áo khác sau đó cấp tốc đã trốn vào chính mình bên cạnh trong phòng đèn cũng không dám mở、Sách hẳn là chính mình cùng sư phụ ở trên núi đã quen núi này đỉnh khu vực này bình thường cũng sẽ không có người đến luyện công thời điểm ưa thích vô câu vô thúc các loại trì văn ra lại phòng đã khôi phục bình thường ngọt ngào hô hai tiếng sư minh gặp vương thăng chính tại góc tường nghiên cứu một khối mộ địa trì văn có chút hiếu kỳ đi trải qua đi chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài một hồi nhịn không được hỏi sư minh đây là làm cái gì ngươi nhìn nó là cái gì hình dạng kiếm không sai vương thăng nghiêm túc nói câu đây là một thanh kiếm p ô i tiếp xuống ta muốn nhật nguyện dùng tâm huyết đi rèn luyện đưa nó rèn luyện thành chân chính bảo kiếm đây chính là kiếm tu đem ra dạng dài trăm năm mài một kiếm c h i văn ngừng lại thì một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đục lên đi dùng sờ lên áp kiếm thạch ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng là gậy sắt mải thành trâm như thế điện cố sao vương thăng cũng là vui lên chính b ắ t kinh giới thiệu hạ áp kiếm thạch công dụng để chỉ văn nhịn không được đưa cho nhị sư huynh một đôi bạch nhãn người tu vi cũng không tệ vương thăng khen nàng một câu chỉ văn lại chỉ là có chút buồn bực k h ẽ thở dài âm thanh tu lạo hai năm nàng này thì đã là tụ thần cảnh sơ kỳ tuy là ba không dính thể chất nhưng có tính vân tiên tử ở bên không ngừng tướng trợ tiến cảnh tu vi quả thật không tệ trì văn thấp giọng nói nếu là đổi người bên ngoài có sư phụ như thế tay nắm tay dậy hẳn là mạnh hơn ta rất nhiều không tự tin khuyết điểm vẫn là một chút cũng không thay đổi vương thăng cũng không có mở miệng thuyết giáo dù sao hiện tại trì văn là tĩnh vân sư thúc đệ tử muốn nói giáo cũng không tới phiên hắn đã sắp xếp cẩn thận hành lý tĩnh vân cùng một quản huyên chậm rãi mà đến tĩnh vân nói phi ngữ nơi này chỉ có ba gian phòng có thể ở lại người không có việc gì ta ở bên ngoài chính là vương thăng vội vàng ứ n tiếng chính mình dù sao đều là muốn một mực tu hành có có chỗ đi ngủ cũng không không Tĩnh ngủ trọng đi yếu. vương â n c ờ i nói, hỏi cũng tốt, vốn định n vậy chút g tốt, một ư i phải h c ă có thăng ể cùng cái ngươi phòng. Vương sư tỉ một t ở h ngừng lại thì còn ư ờ i nói, một bên mục bản huyền nháy mắt mấy cái, lại việc không không huyền nháy chút Tĩnh bên ản này. Vân một mục mắt mấy là để ý việc này. Vân còn có chút nội thương chưa lành muốn dẫn lấy mục ả n huyên cùng nhau đi trên núi hái chút thảo dược các nàng để vương thăng ở trong viện nghỉ ngơi chỉ văn phụ trách chăm sóc có thương tích trong người sư huynh đại nhân các loại hai vị tiên tử tỷ đại lao phiêu nhiên rời đi vương thăng đánh một bàn nước tinh tế lao áp kiếm thạch trí văn cầm một bản anh nào tới một bên ăn một bên nhìn xem chính mình sư m u n h giống như là lơ đãng nhỏ giọng hỏi một câu còn không có cầm xuống nha cầm xuống cái gì cái gì cầm xuống vương thăng ra vẻ không rõ ý nghĩa lệnh ngặt nói đại nhân sự t ì n h tiểu hai t ử không cần l o ậ n đoán hơi t i m không đồng nhất nha c h i văn làm cái mặt quỷ ai cũng nhìn ra ngươi cùng sư tỷ đều là đối lẫn nhau thân là đại danh đỉnh đỉnh tiểu kiếm tiên phi ngữ vậy m à như thế nhăn nhó kiếm tiên liền kiếm tiên vì sao muốn thêm cái chữ nhỏ vương thăng k ẽ hừ một tiếng sau đó vừa khổ cười âm thanh lời nói thứ nhất ta cùng sư tỷ suy nghĩ đều là tu đạo vẫn trường sinh thứ hai sư tỷ căn bản vốn không h i ể u này cái ta cũng không muốn dùng việc này đi để nàng phiền lòng thứ ba ngươi không cảm thấy ta cùng sư tỷ hiện tại quan hệ cũng không cần tiến thêm một bước sao đạo lữ đạo lữ kỳ thật chỉ là cùng nhau tu đạo cùng c h u n g trí hướng người giữa các tu sĩ làm gì nhiều này chút chuyện tình nhi nữ ta cùng nàng ánh mắt gặp gỡ thì biết lẫn nhau chi ý nàng cùng ta bốn mắt nhìn nhau liền minh lẫn nhau chi c ẩ n này không đầy đủ sao vương thăng cởi khẽ âm thanh một bên chỉ văn ngừng lại thì nhăn nhăn lông mày n ỏ vương thăng nói n g ư ơ i nói cảnh vẫn là có chút không đủ lại nhiều luyện một chút tránh ra chút ta muốn thử một chút này áp kiếm thạch hiệu quả a chỉ văn b ư n g đĩa nhảy đi chỗ cửa phòng vương thăng hút miệng khí đem trước đây từ hộp kiếm bên trên tháo ra móc treo trói trên áp kiếm thạch sau đó quay người đem tôn này áp kiếm thạch đeo lên tiếp xuống thời kỳ hắn liền muốn con thứ này luyện kiếm tu hành đưa tay một chiêu cái kia thanh vô danh bảo kiếm tới tay vương thăng lỡ ngực ngẩng đầu đứng tại cái kia dưới chân đạp lên thất tinh bộ pháp thật nặng vương thăng lại cảm giác đơn giản nhất bộ pháp đều là như thế phí sức hắn vốn là có chút không chịu thua tính tình n a y thì càng là tỉ khí đi lên khẽ quát một tiếng cưng ỡ đ ề chân nguyên dưới chân bước ra hai bước kiếm chiêu tái khởi chân nguyên trong cơ thể tuy rằng kịch liệt tiêu hao không có mấy chiêu liền đã cãi c h á n đầy mồ hôi nhưng vương thăng vẫn cắn răng chống đỡ muốn đem một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn toàn Rốt cuộc, thứ 25 chiêu, vương thăng chân nguyên trong thứ thăng thể đột hết tức một tiếng, toàn cục, chiêu, chân cơ bước cung nhiên hàng, hắn nghe oanh đứng liền người nguyên vương vững, bán dừng độ bị á lập chương một trăm năm mươi chín việt vui lâm môn luyện kiếm có phong hiểm k h i ê n thạch chớ cậy mạnh ép kiếm không quy phạm đồng môn hai hàng nước mắt nếu không phải vương thăng nội tình không sai bị áp kiếm thạch é p lần này khẳng định sẽ xảy ra chuyện tại sư thuốc trong tiểu viện in d ấ u xuống chính mình khuôn mặt tấn ký về sau vương thăng phí hết cựu n h ư u nhị hổ lực lượng lật người s ở lấy sưng lên đến cái mũi ngựa đầu thở dài nghĩ đến chính mình tiếp xuống con đường tu hành sẽ là khó khăn b ự c nào chi văn lại là chạy đi lấy thuốc lại là múc nước bưng nước cho vương thăng rửa mặt các loại vương thăng nằm trên áp kiếm thạch rốt cục trì hoàn qua khí t r ị văn cũng là một trận d ở khóc dở cười sư minh ngươi như thế luyện công khẳng định không được nha vương thăng khỏe miệng rung động mấy cái chậm rãi ngồi xuống giữ im lặng bắt đầu ngồi xuống hắn vẫn thật là cùng này áp kiếm thạch chống đỡ t r ị văn ở bên có chút lo lắng nhìn xem vị này đối chính mình rất nhiều chiếu cô sư minh chỉ có thể yên lặng đi trở về nơi hẻo lánh rời cái bồ đoàn để tại trước cửa phòng chính mình cũng l ặ n g lặng ngồi xuống chờ lấy sư minh lần thứ hai bị ép phía dưới thời khắc đến áp kiếm thạch áp kiếm thạch danh tự này đúng là như thế chuồn xác vương thăng lần này ngồi xuống kéo dài một đêm chân nguyên trong cơ thể sớm đã chăn đấy, mà bởi vì lúc trước lần kia đại chiến thu hoạch được một chút càng cũng cách thể thu thì hóa thành nhỏ Hán hư cảnh nguyên trong lần nộ, này bên trên nhỏ bé tăng lên. Hán cách hư đan tu đấy, một sớm mà đã đại đã bởi bé kia vi vì không xa. dựa theo thanh long đạo trưởng đề nghị vương thăng từ giờ trở đi sử dụng áp kiếm thạch muốn so mong muốn dùng nhiều phí mấy tháng tại trúc cơ kỳ các loại áp kiếm thạch tác dụng không rõ ràng lại đi ngưng kết chính mình hư đan dạng này đối vương thăng sau này tu hành đường có chỗ tốt cực lớn nay mấy tháng tuyệt đối sẽ vượt siêu chô giá trị vạn sự khởi đầu nan mặc dù đằng sau cũng không đơn giản bên trên trung nam sơn thứ một tháng bên trong vương thăng p h ả n g phất lại về tới năm đó nghỉ hè không thể bái sư lúc trước đoạn thời gian khi đó chính mình còn không biết như thế nào t u hành giữa thiên địa cũng không có nguyên khí hắn bị sư phụ thao luyện mỗi ngày đều là kiệt sức nằm trên giường đi ngủ ngẫu nhiên còn biết bị sư phụ thôi cốt giúp hắn đả thông kinh mạch thời gian thoáng một cái đã qua mình đã sắp hoàn thành trúc cơ mà sư phụ cũng đã là kim đan đạo nhân kinh mạch sớm đã thông suốt mà hiện tại mỗi khi chính mình tinh b ì lựa tẫn liền đem áp kiếm thạch vừa để xuống bố trí xuống ẩn linh thạch trợ ngồi trên áp kiếm thạch đem hao tổn chân nguyên cấp tốc hồi phục cũng không ai cho chính mình vỏ vai đấm lưng cái gì chinh phục áp kiếm thạch con đường cũng không dễ dàng vương thăng mấy ngày trước đây hoàn toàn bị áp kiếm thạch é p không ngẩng đầu được lên chỉ cần chân nguyên có chút không kế liền sẽ bị áp kiếm thạch trực tiếp đẻ sập ngã trái ngã phải quẳng xuống đất còn tốt q u ò n g mặt số lần cũng không nhiều với lại vương thăng quẳng thói quen về sau còn giải tỏa không ít kỹ năng nếu quẳng thời điểm bên cạnh không ai vậy liền bảo chỉ các loại tư thế cấp tốc thu nạp nguyên khí khôi phục chân nguyên nếu bên cạnh nếu có sư thúc sư tỷ sư mọi cái gì sốt ruột chạy tới chính mình liền sẽ dùng hai đầu cơ bắp chống lên thân thể mình cùng áp kiếm thạch ở đâu t h ế ngã liền ở đâu nguyên địa làm mấy cái chống đẩy lại bình tĩnh vô cùng đứng lên vậy mà sư tỷ cùng sư thúc không yên lòng vương thăng đại đa số thời gian đều sẽ thay phiên t h ủ tại vương thăng bên cạnh các loại vương thăng ngã liền tranh thủ thời gian hướng về phía trước khiêng đá cứu người thứ nhất t r u như thế tu luyện q u a đi, vương thăng quả nhiên to bằng cánh tay vài vòng Khục, quả nhiên chân nguyên tinh thuần rất nhiều xem ảnh một trong cơ thể không ngờ có một chút tạp chất theo mồ hôi bài xuất mình nếu là không lưng áp kiếm thạch thân thể nhẹ nhàng cơ hồ muốn nguyên địa xoán ốc t h ư ợ tiên tại là vương thăng quyết định đằng sau tu h hành vô luận thì địa cũng sẽ không tiếp tục bông xuống áp kiếm thạch chỉ cần chịu cố gắng mồ hôi luôn có thể có chỗ hồi báo đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tìm đúng cố gắng phương hướng động thủ trước đó động trước đầu góc đương đại thục sơn kiếm tông trưởng môn cho vương thăng tờ giấy kia có áp kiếm thạch kỹ càng cách dùng giới thiệu cùng rèn luyện chính mình chân nguyên mấy cái kỹ xảo tuy rằng không phải tu đạo điện tịch nhưng cũng là kiếm tu tiền bối lục lọi ra kinh nghiệm có thể tính là tông môn không chuyển ra ngoài chi bí chân nguyên trong cơ thể hao hết về sau là thân thể nhất là chống dông thời khắc tại không ít đường nhận bên trong s ư n g này thì trạng thái vì thật hư thật hư trạng thái lúc tự thân linh nghiệm lại so với bình thì muốn sống gọn rất nhiều linh nghiệm đối quanh mình cảm giác cũng sẽ trở nên càng thêm linh mẫn có thể rõ ràng hơn cảm ngộ đến đường tồn tại loại trạng thái này mỗi lần đều rất khó bảo trì quá lâu bởi vì đường thân thể không bị khống chế liền sẽ thu nạp nguyên khí cho nên không ngừng hao hết chân nguyên liền có thể nhiều tiến vào thật hư chi cảnh cảm ngộ tự thân chi đạo như phủ du gửi thân tại giữa thiên địa mới biết trời cao đất rộng phong tật lửa mánh liệt nguyên khí bị thu nạp nhập đạo thân thể bên trong theo khác biệt chu thiên vật truyền bị tự thân chi đạo chỗ không chế hóa thành khác biệt thuộc tính chân nguyên quá trình này được xưng là về thực về thực quá trình liền là rèn luyện tự thân chân nguyên tốt nhất cơ hội vương thăng đạo cơ vì thuần dương tiên quyết chân nguyên trong cơ thể cũng thuộc về thuần dương chi khí phương pháp này đã được xưng là tiên quyết tuyệt không phải cái gì đồng tử công nhưng so sánh cô dương bất sinh cô âm không dài thuần dương chân nguyên cũng không phải là một mực cương manh bá đạo mà là dày đặc kéo dài liền phảng phất ánh nắng tuy có trói trang chi ý lại có thể làm cho vạn vật chiều khí phồn thịnh cùng vương thăng lĩnh hội k i ề ý muốn rèn luyện tự thân chân nguyên không có gì ngoài muốn tại về thức lúc đem hết toàn lực đi để nguyên k h í tại thể nội vận chuyển viên mãn đại chu tiên càng phải đi lĩnh hội tự mình thuần dương tiên quyết trải nghiệm thuần dương chi ý như thế vương thăng chân nguyên mới có thể dần dần tinh thuần tự thân kinh mạch cũng sẽ bị chậm rãi mở rộng đợi chân nguyên trong cơ thể chăn đầy thì l à khí đầy liền có thể dừng lại càng lộ tiếp tục cong lên áp kiếm thạch thôi diễn kiếm chiêu luyện tập bộ pháp để chân nguyên lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hao sạch sẽ lại đi tìm thật hư cùng vệ thực như vậy tu hành có phần hao tổn tinh thần tâm lực đã có thể xem như chân chính trên ý nghĩa khổ nhân cơ hội này vương thăng cũng ổn định lại tâm thần cường điệu tăng lên hạ chính mình thân pháp thất tinh bộ tuy rằng còn có thể dùng để ứng đối với phần lớn tình hình nhưng tại đối mặt s o chính mình cảnh giới cao rất nhiều cao thủ lúc cũng vô pháp làm đến tiến tối như ý hắn nhớ tới thánh hỏa giả chết đêm hôm ấy cái k i a cái đi theo âm dương vạn vật tông thiếu tông chủ xuất hiện nữ nhân người kia thân pháp kỳ cao cũng không biết là như thế nào luyện thành thuận tiện nhắc lên cái k i a cái thiếu tông chủ lần nữa tại tam thanh sơn biến mất không còn tam tích cho dù là âm dương vạn vật tông hôn nguyên tiên cũng không có người biết hắn nguyên bản diện mục là ai n à y cái thiếu tông chủ hẳn là có cái bên ngoài thân phận thám thành là còn một tên tu sĩ chính đạo vương thăng cũng không nhiều quan tâm việc này tổ điều tra nhiều người như vậy hiện bây giờ càng là có thể điều động số lớn chính đạo cao thủ chính mình cũng không phải cái gì chính nghĩa nhu yếu phẩm tâm vô bằng vụ mất ăn mất ngủ cầu đạo v ấ n tâm lấy trúc tiên cơ tuần thứ nhì lúc vương thăng đã có thể có o áp kiếm thạch thi triển trọn vẹn thất tinh kiếm trận có thể là một mực có trọng áp duyên cớ hắn đ u ô i thất tinh bộ lĩnh ngộ sâu hơn chút khổ tu tuần thứ ba vương thăng bắt đầu hướng áp kiếm thạch bên trong rót vào chân nguyên gia tăng áp kiếm thạch trọng lượng tiếp tục duy trì áp kiếm thạch có thể theo thì đem chính mình để s ấ p hạ trình độ khổ tu trải qua một tháng chân nguyên s ắ c thực tinh thuần rất nhiều nhưng kinh mạch bị mở rộng biên độ càng lớn vương thăng đã là thuận lợi đem tu vi cảnh giới đẩy lên kết thai cảnh viên mãn nhưng vương thăng có thể rõ ràng cảm giác ra chính mình chân nguyên còn có thể càng t i n h kết hơn kinh mạch còn có thể càng rộng lớn hơn chân nguyên chu thiên vận đi còn có thể càng nhanh càng ổn chính mình đối thuần dương tiên quyết trúc cơ thiên còn có thể có càng nhiều càng n ộ muốn đem áp kiếm thạch hiệu quả phát huy hoàn toàn mới là sư phụ cho chính mình sách nhỏ vương thăng sớm đã đọc xong mặc dù cái kia xinh đẹp chữ viết nhìn xem tương đối giống như là sư tỷ ân này cái không trọng yếu hư đan cảnh là vì ngưng kết kim đan làm chuẩn bị vương thăng tại trúc cơ kỳ đem cơ sở đánh càng phát ra kiên cố ngưng kết kim đan thì độ khó cùng nguy hiểm liền càng thấp nếu không phải thanh long đạo trưởng cấp cho vương thăng áp kiếm thạch vương thăng trước đây cũng không dám tưởng tượng chính mình đường thân thể tại trúc cơ kỳ lại còn có lớn như thế lên cao không gian đáng tiếc sư tỷ sớm đã là hư đan cảnh đại lão thiếu đi như vậy phúc lợi bất quá sư tỷ này thì tu vi lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu chẳng mấy chốc sẽ bước vào hư đan trung kỳ tĩnh vân thương thế nuôi nửa tháng mới phục hồi như cũ sau đó vị này kim đan đạo nhân cũng bế quan một trận h i ệ n nhiên là đang cùng thương long đại chiến thường có rất nhiều cảm nộ chị văn tu hành cũng là có chút khắc k h ổ mỗi ngày đều sẽ theo thì ngồi xuống cũng sẽ tại vương thăng luyện kiếm thì nghiêm túc quan sát nhưng nàng cũng sẽ không chiếm dụng sư phụ sư tỷ sư huynh thời gian trừ phi là xem ba người bọn họ rảnh rỗi mới có thể chạy tới cầu chút chỉ điểm siêu linh sự kiện về sau chị văn một đoạn thời gian rất dài đều không có thể từ trong bóng tối đi tới còn tốt thanh ngôn tử mang theo nữ nhi của mình khắp nơi du sơn n g ọ n thủy cẩn thận khuyên bảo hai tháng lại làm cho nàng chính thức bái nhập tĩnh vân tiên tử m ô n h ạ thanh ngôn tử ngày đó chủ động gia nhập tổ điều tra có một phần nhỏ nguyên nhân kỳ thật cũng là vì nữ nhi của mình trả nợ mãi cho đến hiện tại tri văn còn đọc năm đó ước định các loại chính mình tu vi đột phá nhập kết thái cảnh liền xuống núi đi tổ điều tra bên trong làm việc làm cái b u ô n ba tại tuyến đầu điều tra viên vương thăng cùng một quản huyên ở trên núi bế quan đại hoa quốc các nơi lại nhấc lên phạm vi lớn chính tà tri chi chiến hiếm thấy nhất đây là tại chính thức có thể hoàn toàn k h ô n g chế dưới cục thế chính tà đại chiến vì để sớm ngày tiêu diệt toàn bộ âm dương vạn vật tông đạo môn danh sơn phái ra không ít cao thủ t à tu cao thủ cũng tự phát gia nhập tổ điều tra siêu tập tình báo điều động địa phương cảnh lực hiệp trợ này chút tu sĩ、si、chính đạo xuất thủ chém giết tại ngắn ngủi một tháng bên trong bình định âm dương vạn vật tông mấy chỗ đường khẩu càng đem đại hoa quốc tà tu tổ chức đánh rất nón lửa nhưng tà đạo tu sĩ、si、cũng sẽ không n ố c đến ngồi chờ chết không ít tà tu cao thủ bắt đầu sinh động hẳn lên âm dương vạn vật tông lại trong bóng tối không ngừng liên hợp các cái tà tu tổ chức Y đồ nhắc lên trưa à đ hôm n n g Gặp phải t nay h huống như thế n vương, vương, càng càng vương thăng chính cóng h thử kiếm thạch dựa vào tại đỉnh núi vách núi chỗ rèn luyện trân nguyên chỉ văn như bay chạy tới cầm vương thăng điện thoại liền hướng lỗ thai hắn bên trên nỗi tình huống như thế nào uy tiểu thăng vương thăng t r ứ n g mắt ai cha là ta tiểu thăng a hắc ngươi muốn cái đệ đệ vẫn là muốn cái mượn mội, mội cha thừa nước đục thả câu ha ha mẹ ngươi mang bầu ha ha ha vương thăng một cái lảo đảo kém chút bị áp kiếm thạch đẻ xuống đi trong nháy mắt nết miệng bật cười vội nói cha này cái cũng là có thể k h ô n g chế không phải không phải ta nói sai nói sai ngươi sắp có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu mượn mội, mội ha ha ha ha vương thăng một trận vào đầu đứng tại đó cũng là một trận cười ngây nô việc này đời t r ư ớ c nhưng không có trải qua hiển nhiên là chính mình cải mệnh cùng lúc ảnh hưởng đến cha mẹ nhân sinh quỹ tích cũng phát sinh biến hóa Trước 160, mang sư tỉ về nhà ăn tết. Thiên trước trong, thăng ít vật thu tiền cho thanh tử, thiện hoạt. thanh tử xuống núi gia nhập tổ điều tra, thể xuất thường thanh tử sư vương sư người người dược phục cha cho cải cảnh Các cứu có các cho phục cũng có 160, mang năm, năm mẹ làm địa nửa sau gia tăng nguyên đan sau, nhà ăn nguyên bên không nôn bọn hắn hoàn sinh nôn xuống núi nhập viện nghiên sản bình dụng nôn không gửi về về về điều khí khôi loại lại loại đó đồ đồ keo thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho vương thăng cha mẹ vụng t r ộ n g ư ờ i đi việc này xác thực không thể quang minh chính đại với lại cũng dặn dò trải qua vương thăng cha mẹ nhất định phải giữ bí mật không vì cái gì khác vương thăng trước đây giết qua ngũ thần giáo quá nhiều t à tu lo lắng ngũ thần giáo dư nghiệt trả thù tổ điều tra đem vương thăng các loại tư liệu cũng sớm bảo vệ vương thăng phụ mẫu sinh hoạt cũng không ai có thể cái dày chỉ cần bọn hắn không đi t ớ i liền dương liền xem như quan hệ không tệ thân thích đồng sự đều chỉ biết con của bọn họ xuất ngoại đọc sách đi nay kỳ thật cũng là vương thăng có thể an tâm tu hành không cần vì cha mẹ tình cảnh lo lắng nguyên nhân chủ yếu ngàn năm nguyên khí đoạn tuyệt thì xuất ra thì tương đương với chặt đứt cùng thế tục trong nhà liên quan ngẫu nhiên cũng chỉ có thể thư liên hệ rất khó sai người mang hộ gửi hiện bây giờ lại là bất tất câu n g ệ tại này chút tu sĩ cũng không phải lục bình không dễ nếu là chính mình dễ đều không nhận tu đạo con đường sợ cũng đi không đến nơi xa trở ngại chính mình này thì tại khổ tu không thể xuống núi vương thăng cùng cha mẹ ở trong điện thoại một trận d dò, treo thông tin về sau lại hứng thú bừng bừng con áp kiếm thạch dựa vào tại trên vách núi đá lên mạng lục xoát phụ nữ có thai cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc cho lão ba một hồi lâu dặn dò chờ hắn khổ tu kết thúc đột phá đến hư đan lập tức bay trở về trong nhà đi t h ă m viếng lao khổ công cao mâu thân đại nhân sau này chính mình kiếm lại nhiều một cái phải bảo vệ người về sau đệ đệ bội bội tư chất sẽ như thế nào tại nguyên khí ngâm bên trong xuất sinh khẳng định so chính mình xuất sắc vậy cũng muốn bái tại sư phụ môn hạ sao không thể qua loa như vậy quyết định sư phụ hiện tại tương đối bận rộn về sau đoán chừng cũng sẽ bề bộn nhiều việc tu hành cùng thế tục không thể chậm trễ sư phụ thời gian dạy bảo với lại mỗi người thể chất đều có chỗ khác biệt thuần dương tiên quyết không nhất định thích hợp hắn cũng không đúng về sau đệ đệ mội mội nói không chừng không thích tu đạo chính mình này cái làm huynh trưởng muốn tôn trọng hắn quyết định nhân sinh con đường muốn chính mình tới chọn hắn cùng cha mẹ cho dẫn đạo cùng nhắc nhở liền tốt hắn là tự do đúng khẳng định là tự do không thể đi ép buộc hắn tu đạo luyện kiếm mạnh lên chính mình nhỏ yếu thường có sư phụ cùng sư tỷ che chở sau này đệ đệ mình hoặc là mội m ộ i nhỏ yếu bất lực lúc hắn này cái làm huynh trưởng cũng muốn có thể chống lên một mảnh bầu trời mới được chỉ cần vừa nghĩ tới về sau có cái nhỏ theo đôi sau lưng tự mình âm thanh như trẻ đang bú sữa khí hô hào ca ca vương thăng đạo tâm liền là nhẹ nhàng khuấy động làm sao cũng tính không nội tâm vương thăng con thử kiếm thạch tại cái kia vui vẻ hồi lâu đang muốn tiếp tục tu hành thân thể vừa mới động trong thai thình lình nghe ba nhẹ v ă n g lên phản phất trong cơ thể có cái gì cửa hại được mở ra chân nguyên vận chuyển tốc độ tăng mạnh trong cơ thể cái kia đã có chút tinh thuần chân nguyên giờ phút này lại dần dần hiện ra một loại màu vàng nhạt cũng không có đỗ nộ làm sao lại đột nhiên đột phá không phải đạo cảnh đột phá Việc người à y thuần d ư ơ chân có chỗ đột phá, nguyên đột thuần d ơ cơ n tiên thiên, bước vào một cái hoàn toàn mới thiên、địa. Này! n g g quyết trúc một cái mới bước ư vào điệp. gặp việc vui tinh thần thoải mái tâm niệm một trận sướng vương thăng trong khoảng thời gian này giải thích rốt cục nên đón một lần mọc phát chỉ một tháng o vương thăng cảm giác phía sau áp kiếm thạch đột nhiên biến nhẹ đi nhiều vội vàng nhắm mắt trải nghiệm cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể đủ loại biến hóa coi như cảm lỗ lúc hắn cũng là thì không thì n ế t miệng cười một cái toàn bộ người đều phấn khởi xem ảnh một nửa giờ sau vương thăng mở hai mắt ra đưa tay hút tới trường kiếm rót vào chân nguyên nuôi kiếm thoát ra nửa thước kiếm mang trường kiếm tiện tay hất lên một đạo màu vàng kim nhạt kiếm khí b ắ n ra cách đó không xa một khối to bằng đầu nắm tay sơn thạch phanh âm thanh nổ nát vụn này chân nguyên cường độ vương thăng sách một ngụm chân nguyên cong áp kiếm thạch thấp nhảy dựng lên trường kiếm trong tay huy sái một bộ n ị c h thất tinh kiếm trận thi triển mà ra lại là cùng khổ tu t r ư ớ c không có trên lưng áp kiếm thạch thì trôi c h ạ y bỗng nhiên h ứ n g khởi đạo đạo kiếm khi đối vách đá huy sái mà đi đỉnh núi ngừng lại thì bột phát ra một trận nổ vàng phảng phất quần quận tiếng sấm đá vụn bay loạn mảnh đá che không kiếm khí giao thoa kiếm dít chấn mây lại bệnh kinh phong bị động tĩnh này dẫn dắt ba đạo bóng hình sinh đẹp tuần tự đổi tới cách đó không xa một quản huyên lập tức cảm thấy vương thăng có chỗ đột phá ngừng lại thì lộ ra một chút ôn nhu ý cười c h i văn thì là một trận tán thưởng mà tính v â n ánh mắt bên trong cũng mang theo tràn đầy vui mừng ít khi vương thăng thu kiếm mà đứng đưa lưng về phía vách đá quay người xuôi theo đường núi hướng phía cái kia hai cái rơi tiên tử đi đi muốn chia sẻ trong lòng vui vẻ sau lưng của hắn vách đá bên ngoài bụi mù dần dần tán đi chỉ gặp cái kia đạo đạo khe danh rang khắp nơi đúng là lưu lại hai cái chữ to chi văn ngừng lại thì cười ra tiếng tĩnh vân cũng là có chút im lặng nhìn xem đã nhanh chân đi đến vương thăng ngược lại là một quản huyên chứng trả ạ đảng hoàng đối sư đệ dựng dựng ngân cái xem như sư môn ban thưởng chỉ gặp trên vách đá cái kia thình lình lưu lại hai cái năm sáu m đường k í n h chữ lớn cao hứng hôm nay s o n g hỉ lâm môn nên uống cạn một chén lớn chi văn xuống bếp một quản huyên hâm rượu liền tại tuyết trắng mênh mang bên trong bốn người rời cái bàn nhỏ bồi vương thăng uống rượu m ộ quản huyên này thì mới phản ứng được vương thăng tiếp qua bảy tám tháng liền muốn làm ca lập tức biểu thị muốn đem chính mình cất giữ nhiều năm nhiều biểu lộ bao toàn bộ xưa di chuyển chính toàn cất cho giữ di bao bộ lộ xưa vương thăng sau này đệ đ thành thành thật thật không, không i t nhiều vân n tử c h ố n g m thì c liền có chút say lại là đập bản tung ca lại là tại trong đống tuyết cầm kiếm mà múa nay nửa ngày vương thăng tạm dừng khổ tu say rượu về sau liền chính mình đi tìm khối s ơ n thạch phơi nắng hôn loạn ngủ trải qua đi trong ngộng hắn mơ tới một cái nho nhỏ hài đồng khi thì ghim bím tóc sừng dê khi thì ghim trùng thiên b i ệ n thấy không rõ khuôn mặt chính cầm một thanh kiếm gỗ cùng tại chính mình cái mông phía sau ra dáng luyện tập chờ hắn t ỉ n h ngủ lại sợ trước đây bất quá là m ộ t cảnh vội vàng kiểm tra xuống chính mình chân nguyên lại cho lão ba gọi điện thoại hỏi một chút tình huống xác định việc này là thật vương thăng đạo tâm cũng coi như chậm dài yên tĩnh lại tranh thủ sớ ngày hoàn thành hiện giai đoạn khổ tu xuống núi về nhà thăm phụ mẫu ban đêm lúc vương thăng lại tiến nhập tiếp theo giai đoạn tu hành hắn đem áp kiếm thạch bên trong nguyên bản tổn lưu chân nguyên bức r a sau đó lại đem chính mình tiến dài về sau chân nguyên rót vào trong đó khi chính mình một thân chân nguyên rót vào chín thành mới dừng tay thử một chút này thì áp kiếm thạch lại có thể đem chính mình vững vàng ngăn chặn ngồi xuống tu hành bố trí xuống ẩn linh thạch trận để chân nguyên tốc độ nhanh nhất khôi phục tràn đầy trạng thái không nghĩ tới là này thì chính mình thu nạp nguyên khí tốc độ lại so hôm qua tăng mạnh gấp hai lần này thuần dương tiên quyết mang đến đột phá quả thực cho vương thăng quá thật tốt chỗ thậm chí vương thăng hiện tại liền muốn ngưng tụ h sớm ngày trùng kích kim đan cảnh đương nhiên cái này cũng chỉ là cho đùa khổ tu đều tiến hành một nửa làm sao có thể không tận nó toàn công lần này đột phá cũng chỉ là đem vương thăng khổ tu thời gian rút ngắn thật nhiều mà thôi hắn muốn đạt tới chúc cơ kỳ đường thân thể chân chính viên mãn cảnh còn muốn ít nhất một hai tháng với lại vương thăng cũng không có cảm thấy chính mình điểm ấy đột phá có cái gì nhưng kiêu ngạo đồng dạng là uống một bữa rượu mình làm giấc ngộng sư tỷ người trực tiếp chóng mặt đột phá mấy cái tiểu cảnh giới các loại sư tỷ tỉ tình rượu nàng đã là hư đan cảnh trung kỳ tu sĩ khoảng kỳ không cách hư đàn cảnh hậu đàn cũng đã không xa. vương thăng c luôn luôn có có kỳ thật còn tốt vừa có chút tự tin chỉ văn rõ ràng đã bắt đầu vòng thứ hai tự bế để tính vân tiên tử lại phải khai thầu một trận có sớm ngày xuống núi khu động lực vương thăng tu hành cũng là sức mạnh mười phần lần nữa tiến nhập ngày đêm không ngừng luyện kiếm ngồi xuống tiết tấu lại một tháng vương thăng đã tại áp kiếm thạch bên trong d ố t vào chính mình mười thành chân nguyên áp kiếm thạch trọng lượng cũng đạt tới hắn trên lý luận có thể gánh chịu cực hạn tuy rằng xin nhờ sư tỷ hoặc là sư thuốc xuất thủ y nguyên có thể vì áp kiếm thạch gia tăng trọng lượng nhưng này dạng đối vương thăng tới nói cũng không phải là chuyện tốt mỗi người đều có cực hạn tồn tại chậm rãi đi đến cực hạn này liền có thể đạt thành tự thân viên mãn nếu là tùy tiện phóng qua cực hạn này đối t ự thân tiến hay ngáp chế thì sẽ có đem kiếm đẻ gây nguy hiểm cũng sẽ không có bất luận cái gì ích lợi đây cũng là trải qua còn không bằng chi ý Cuối cùng, vương thăng đổi tại năm cũ đêm hoàn thành cuối cùng một cái giai đoạn khổ tu áp kiếm thạch đối chính mình không có hiệu quả muốn chết xuất chân nguyên liền muốn hao phi năm tháng dài đằng đắng đi rèn luyện cái kia rõ ràng không bằng đột phá nhập hư đan cảnh càng hữu ích hơn chỗ hư đan cảnh đang ở trước mắt vương thăng tựa như lúc nào cũng có thể bước vào lại cảm thấy chính mình còn thiếu sót một chút cái gì muốn mới hảo, hảo cảm ngộ một lần thuần dương tiên quyết trúc cơ thiên cùng sư phụ sư nương sau khi thương lượng ở trên núi bế quan thanh tu bốn người cũng có mới an bài tĩnh vân sẽ mang chỉ văn đi tìm sư phụ sư nương đoàn tụ mà vương thăng thì mang sư tỷ trước đi thuộc sơn kiếm tông con áp kiếm thạch lại chạy về nhà bên trong cùng phụ mẫu đoàn tụ mang sư tỷ về nhà ăn tết lần này vương thăng ngược lại cũng không sợ đôi phu phụ kia sẽ lại hiểu lầm cái gì dù sao bọn hắn hiện tại lực chú ý khẳng định không tại trên người mình tới gần cửa hải cuối năm tu đạo giới tuy rằng bốn phía bốc cháy tao loạn dị thường nhưng các nơi sơn môn đều là một bộ chuẩn bị cửa hải cuối năm cảnh tượng nhiệt náo vương thăng hôm nay tới đây không có sớm thông chi hay khi hắn con áp kiếm thạch mang theo sư tỷ lên núi tự nhiên cũng sẽ không có người sớm ra n i ê n tiếp mỗi khi gặp cửa hải cuối năm đạo môn đều muốn tế bái tổ sư ra cùng chính mình đường nhận có quan hệ thần vị cũng không thể chặt đứt hưng hỏa đạo môn phần lớn tôn tam thanh tam thanh bài vị phía dưới thì làm các gia tổ sư giống thanh môn tử phong tết hết năm liền muốn bái lữ tổ mà kiếm tông liền muốn tế bái thanh phong c h â n nhân hai người một mực đi đến kiếm tông trước sơn môn tại sơn môn tuần thú hai tên đệ tử sửng sốt một chút một người lập tức đối đạo quan hô to phi n ữ trưởng lão về ăn tết hô loạn cái gì phi ngữ trưởng lão mang theo trưởng lão phu nhân về a n tê ta vương thăng ngừng lại thường có chút rợ khóc rợ cười n à y chút cùng chính mình cùng thế hệ tu sĩ liền không thể giống như hắn trở m ồn một chút sao một quản huyên cười mịm cùng tại vương thăng bên cạnh ngược lại cũng không để ý này chút còn đắm chìm ở phía xa thúy bình phong sơn cảnh bên trong chờ bọn hắn đi đến đạo quan trước cửa đã có mấy vị trưởng lão mang hơn mười tên đệ tử ra ngoài nên đón vương thăng hướng về phía trước chấp văn bối lễ này chút trưởng lão cũng riêng phần mình h o à lễ lại không coi hắn là văn bối đến xem hàn huyên vài câu vương thăng nói rõ ý đ ổ đến đem áp kiếm thạch trả lại cho kiếm tông trường lão cũng biểu đạt chính mình đối kiếm tông lòng biết ơn bởi vì còn muốn đổi u ban đêm chuyến bay vương thăng lúc đầu muốn đem áp kiếm thạch bàn giao hạ liền rời đi nhưng kiếm tông chư vị kiếm tu sốt u ruột mời phía dưới cũng chỉ có thể tiến đi uống ly nước t r à nhàn hàn huyên một hồi phi luyện tử rời núi tiêu diệt toàn bộ tà tu đi n à y thì cũng không ở trên núi biết được vương thăng muốn về quê quán ăn tết kiếm tông mấy vị trưởng lão còn cố ý dặn dò vương thăng vài câu nay thì ngươi cùng bất ngữ tiên tử nổi tiếng bên ngoài đây là chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt cái kia chút tà tu nếu là phát hiện ngươi thế tục người nhà muốn bắt người nhà ngươi uy hiếp của ngươi này nên như thế nào vương thăng hơi nhũ mày việc này hắn tự nhiên nghĩ tới cũng là hắn giết một c o m thần về sau một mực không có trở về nhà nguyên nhân chủ yếu ta chỗ này có một ít đồ chơi bên cạnh có vị đạo trưởng đứng người lên tại trong tay áo lấy ra hai thanh nho nhỏ kiếm gỗ kiếm gỗ chỉ có ngón giữa lớn nhỏ trên đó khắc họa lấy mấy đạo đơn giản đường vân chính là này đường vân liền không ngừng dẫn động nguyên khí tản mát ra một chút huyền rượu đạo vợn đạo trưởng cười nói đem vật này leo leo ở trên người lấy ngự kiếm chi thuật ngự chi có thể khiến ngươi tự thân khí tức sẽ không tiết lộ mảy may không có gì ngoài kìm đàn cảnh tu sĩ bên ngoài nên đều không thể nhìn tấu đa tạ tiền bối vương thăng đem kiếm gỗ tiếp nhận thi triển ngự kiếm thuật dùng linh n i ệ m đem kiếm gỗ ba o khỏa này hai thanh kiếm gỗ khe run lên cái tiêu đạo vận lạng yên tiêu tán đưa cho sư tỷ một thanh kiếm gỗ để sư tỷ tán đi ẩn tàng khí tức chi pháp sư tỷ quanh người vốn nên bay ra nguyên khí ba động lại vẫn không có xuất hiện nay tiểu một kiếm lại là có chút thực dụng năm mới lễ vật cho hai người bọn hắn cái nhiều một tầng bảo hiểm không cần thời thời khắc khắc đều duy trì t ĩ n h hơi thở trạng thái người đạo trưởng kia cười nói tự nhiên các ngươi nếu là cùng người bên ngoài đ ộ n g thủ này kiếm gỗ liền sẽ mất đi hiệu lực sau đó lại có vị nữ đạo trưởng trong ngực lấy ra hai cái khẩu trang cười mỉm đưa tới kiếm tông những đạo trưởng này trên đường phố lúc đây là có nhiều sợ sẽ bị người nhận ra bất quá này thì cuộc chiến chính tà hừng hực k h í thế bên ngoài hành tẩu nhiều chút phòng bị tóm lại là tốt vương thăng đột nhiên có chút muốn tìm âm dương vạn vật tông bán buôn mấy chương mặt nạ ra người nhóm này tà tu am hiểu sâu tiềm ẩn hành tùng tri đạo đó mới là đạo này đại hành gia còn tốt vương thăng cùng một quản huyên đều là mặc thường phục mà đến không phải này chút kiếm tông thuốc thuốc ga gì, thế tất yếu cho bọn hắn cả mấy bộ quần áo không thể xem ảnh một kiếm tông các trưởng lão cũng coi như nhắc nhở vương thăng dù là chỉ là làm một chút ngụy trang có lẽ đều có thể phát huy tác dụng nhất là sư tỷ bởi vì quá đẹp rất dễ dàng liền sẽ bị người qua đường chụp ảnh chụp hình sau khi xuống núi đặc thù tổ điều tra an bài cỗ xe đã đang chờ đang đổi đi sân bay trên đường vương thăng để bọn hắn hơi ngoặt một cái cùng sư tỷ cùng đi vốn địa cửa hàng vương thăng đi ngang qua đồ trang điểm quầy hàng lúc cố ý làm một cái liệt diễm môi đỏ đưa cho sư tỷ nhưng sợ sư tỷ báo nổi một bàn tay đem chính mình đập tại này cũng chỉ có thể nhịn được vương thăng thay đổi trang phục thì đơn giản nhiều mua kiện ngay cả mũ vệ áo dùng mũ đem chính mình xúc phát chặt lại mang cặp kính mát để chính mình hoàn toàn trầm tính lại cũng không ai sẽ liên tưởng đến hắn liền là tại tiên đạo đại hội khai mạc thì xuất thủ ba kiếm tu thứ nhất lại tại chỗ này cửa hàng cho cha mẹ mua hai kiện quần áo vương thăng ngược lại là tâm tương đối nóng còn mua mấy món cho tương lai đệ đệ bội m ộ i chơi bừa cỗ kia cái gì đề nghị ba tuổi trở lên nhi đồng sử dụng nhãn hiệu hoàn toàn không còn hắn cân nhắc phạm vi bên trong một quản huyên nhưng cũng mua dinh dưỡng phẩm cùng thuốc b ổ tính tiền thời điểm còn kiên trì chính mình trả tiền để vương thăng cũng là một trận bất đắc dĩ đồng môn sư tỷ đệ phân cái gì lẫn nhau cái kia chút vô giá pháp bảo pháp khí đều là lẫn nhau nhún chút tiền đ ấy tài còn nhất định phải tranh đến tranh đi vương đạo trưởng đối với cái này rất có lợi oán giận cùng tổ điều tra quan hệ làm tốt đi ra ngoài đều trở nên tiện lợi rất nhiều vương thăng cũng coi là chiếm chính mình sư tỷ ánh sáng chuyến bay đều được a n bài khoang h ạ n nhất bọn hắn cuối cùng hai vị đăng ký trước hết hai vị xuống phi cơ còn đi là đặc thù thông đạo giảm bớt bị nhân ngâu gặp tỷ lệ rơi địa y nguyên có đặc thù tổ điều tra an bài cô xe mà đặc thù tổ điều tra tổ viên cũng chỉ là đem bọn hắn hai cái đưa đến nửa đường cũng không có tiếp cận vương thăng người nhà trên cơ bản hai người một đường đều hứng chịu tới đặc thù tổ điều tra chiếu cố cái này khiến vương thăng cũng ít nhiều hơi xúc động nhìn một chút thời gian đã là sau nửa đêm sợ q u ấ y dày đến nào đó phụ nữ có thai nghỉ ngơi vương thăng cũng không có vội vã về nhà hai người đều là kết thai thư đan cảnh tu sĩ cũng đều không cần tận lực chìm vào giấc ngủ thừa dịp lúc ban đêm sắc vương thăng mang theo sư tỷ đang quen thuộc quảng trường đi dạo một vòng mang sư tỷ tìm một cái chính mình tuổi thơ thì ký ức tham quan tham quan chính mình đã từng trải qua tiểu học lại lật quá cao bên trong hàng g i o sát tại thao trường vòng vo vài vòng nói lên ít không trải qua sự tình hồi ức một quản huyên l ặ n g lặng nghe mặc dù một mực đang cố gắng bảo trì bình tĩnh lại luôn bị sư đệ đùa cười không ngừng chờ bọn hắn đi dạo đến vương thăng cha mẹ hiện tại ở lại cư xá trời đông vừa v ặ n nổi lên ngân bạch sắc vương thăng cùng một quản huyên làm tặc dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy tới vương thăng nhà dưới lầu lặng lẽ đến trước cửa nhà lúc này mới cho vương thăng lão cha gọi điện thoại trải qua đi trấn linh vài tiếng t i ể u thăng a thế nào sớm như vậy gọi điện thoại tới a mẹ ngươi không có việc gì yên tâm đi hai chúng ta năm đó làm sao đem ngươi sinh ra nay đều có kinh nghiệm a vương thăng cười nói cha ta cùng sư tỷ về nhà liền ở ngoài cửa tới mở cửa ấy về nhà về nhà nào người chờ chút mà trong ống nghe ngừng lại thì truyền đến một loạt tiếng bước chân sau đó liền làm ậ t mã khóa giải tỏa tiếng vang tựa hồ phụ thân đại nhân đẩy ra tự mình cửa chống trộm nhưng vương thăng bên này vẫn là im ắng a ta không có nói cho ngươi sao tiểu thăng nhà ta mua bộ lớn một chút phòng ở ta cùng ngươi mẹ đều sớm chuyển tới vương thăng một quản huyên nháy mắt mấy cái sau đó thổi phủ một tiếng và cười ngay trước mắt này cửa phòng hậu chuyện đến tiếng bước chân vương thăng thi triển thất tinh bộ dắt lấy sư tỷ tranh thủ thời gian trực người r a cư xá vương thăng nghĩ đến này chuyện hoang đường cũng là nhịn không được đại bậc cười cùng sư tỷ trong gió rét dần dần chạy xa chính mình lên núi về sau cha mẹ thời gian ngược lại là càng ngày càng thoải mái đổi xe lại đổi phòng cha mẹ mới đổi phòng tử tại tương đối phồn hoa khu vực giá cả hẳn là cũng không rẻ ở cũng thật thoải mái mặc dù vương thăng tại lao ba thăng chức tăng lương trên đường ngựa được tổ điều tra hương vị nhưng cũng chưa nói thêm này chút cha mẹ sinh hoạt chỉ cần an ổn không lo Hắn này cái làm nhi không này buôn ba mấy lần cũng không có gì đáng ngại. làm mấy cái có điều tử, tổ tra đa ba số gì vẫn ề liền nhà lần này, Vương Thăng ản huyên nhiệt tình không giảm chút nào, phòng sang thời điểm, liền là Vương Thăng cùng ản huyên chuẩn bị xong gián phòng. cha chút thời là lại v trước giảm mục mục kia sửa mẹ điểm, đối ở bị là cảnh đường phố giường l ớ n phòng ai cũng không nghĩ ra tu đạo giới bên trong lừng lấy nổi danh bất ngữ tiên tử đến sư đệ trong nhà mặc vào tạp rề về sau liền bắt đầu bận bịu i từ phía nàng mấy ngày nay chủ động ôm đồm các loại việc nhà vương thăng nhớ kỹ trong nhà mình cũng không hề hết năm tế bãi thói quen nhưng hắn tại ban công thấy được một tấm tấm ván gỗ tấm ván gỗ bên cạnh còn có một cái rộng hai mét của tranh rất giống như là khi còn bé tại gia tộc an tết lúc trong nhà lão nhân sẽ phủ lên tế bái bóng dáng bóng dáng bên trên bình thường sẽ viết lên tự mình tổ tông bài vị có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm hơn ngàn năm trước thủy tổ chỉ là hiện bây giờ sẽ làm này chút tế bái lão nhân càng ngày càng ít an tết năm vị cũng là càng lúc càng m ở nhạt vương thăng thăm dò hỏi một câu cha nhà ta an tết cũng muốn treo các lão tổ tông linh vị a đây không phải là d ụ n g tóc trình độ đổi sát mã tự bân giáo sư vương cha bưng mâm đựng trái cây ngồi tới lời nói hiện tại cũng lưu hành bái tế các lộ thần tiên các ngươi đều có thể sửa nói thần tiên tám thành là thật tồn tại công ty của chúng ta có rất nhiều người đều làm lên này cái thà rằng tin là có không thể tin là không n h a các loại tuổi ba mươi liền phụ lên các lộ thần tiên đạo gia thần chỉ vương thăng ngừng lại lúc tới chút hứng thú hắn vừa muốn đi mở ra nhìn xem trong túi điện thoại lại chấn động hai lần mở ra xem vương thăng ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo đây làm ưu nguyện cho phát tới tin tức cũng không phải là cái gì chúc t ế t tin nhắn chính ỉ chỉ là là lại hành đi vào một môn mặt thuộc, trang kết thăng thông thịa. trang thăng chút trước thể cái cùng chuyên cùng Cái có có c nối, giấy kia đời nói, đi đi qua. vương vương quen nhưng nghe không web web khí liên minh chính thức trang web chuyên môn vì tu sĩ chính đạo chế tạo mạng lưới tụ tập bị đại hoa quốc cảnh sát mạng tầng tầng bảo hộ chính khí địa đường đồng dạng cũng là chính thức đối tu đạo giới tuyên truyền bình đ ạ i mà đêm nay giới thứ nhất thiên bảng đã công bố c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai địa b ả n g thứ nhất canh năm cầu đ ặ mua dùng di động ấn mở kết nối trình duyệt trực tiếp nhảy chuyển đến một cái cổ mặc vận bị mượn giao diện đăng nhập vương thăng ôm điện thoại tiến vào phòng khách c h à o hỏi sư tỷ tới cùng một chỗ vương thăng cha mẹ cũng tò mò bưu lại đưa vào ngưu nguyệt phát tới tài khoản mật mã tiến vào một cái ngắn gọn điện thoại diễn đàn giao diện điện thoại truyền ra du dương cổ cầm nhạc khúc bắt mắt nhất vị trí là một cái màu đỏ chót quảng cáo chính khí v i n h tồn thế t i ê n tục đại đoàn kết có thể nói tương đương khí phái phía dưới thì là bốn vóc dáng chuyên mục mỗi cái chuyên mục bên trong có bốn t i ê n văn trường thứ nhất cột là chính đạo tam thương thứ nhất cột bên trong đưa đỉnh hai cái văn bản tài liệu bên trong Thủ vị là điều ạ Hoa、Quốc、chính thức chính thức tuyên bố đối rộng tu đạo chi sĩ một phong thư, bên là chính thức cho tu sĩ chính đạo phúc đạo đạo Quốc tuyên tu tu bố đối cùng cấp. rộng bên một trợ đ giải dưới lợi sĩ sĩ là thứ ba là trước mắt đã thanh chức tà đạo tổ chức cùng tà đạo cao thủ danh sách đầu thứ tư thì là một phần tiên đồ anh liệt là tu sĩ chính đạo cùng tà đạo chiến đấu đến nay vẫn là tu sĩ danh sách vương thăng ấn mở đầu thứ tư nhìn ra ngoài một hồi phía trên từng r ẫ nửa người anh chụp trong đó có rất lớn một bộ phận là trước kia lần kia hộ tống tiên bia phục kích chiến bên trong chiến tử người muốn nhìn t i ê n bảng tâm tình ngừng lại thì bị hòa tan không ít một bên vương cha nhịn không được hỏi một câu thứ i ể u t hai cái chuyên mục là chính đạo phong thái phía dưới có tám thiên văn trường đưa đỉnh là chính đạo đường nhận tập hợp bên dưới thì là đối đạo môn các tông môn giới thiệu cuối cùng hai thiên văn chương vị trí cho cùng tổ điều tra quan hệ gần nhất tu đạo gia tộc thứ ba cái chuyên mục liền là vạn chúng chờ mong chính đạo quần tiên bên dưới bốn đầu phân biệt là thiên bảng địa bảng nhân bảng nhân tài mới nổi vương thăng hứng thú bừng bừng mở ra thiên bảng hắn hiện tại tu vi vẫn chưa tới hư l ă n g cảnh khẳng định không có khả năng tại trên thiên bảng hắn muốn nhìn là chính mình sư phụ cùng sư tỷ bài danh ấn mở về sau giao diện chuyển động chín mươi độ trở thành h o n h bình phong phát ra ở giữa tung ra một cái đánh cung vương ố thống n bảng danh tuần lần, sách mỗi tuần đổi mới một đổi tu đạo kê ớ giới, c cảnh giới, thực lực, khí, thực chiến chiến tích có cùng thì cùng chúng ta liên hệ, chỉ cung cấp mắt kém, mời tham biết tu tiên tiến tổng thì ta đã bài bài vi sai liên nó hành danh, như danh v khảo. khí, hợp hệ, ư thăng điểm xác định về sau màn hình điện thoại di động tối đen sau đó chậm rãi xuất hiện một loạt năm nhân ảnh từ trái đến phải đây chính là thiên bảng năm vị trí đầu đại cao thủ ngón tay chỉ ở đâu cái bóng người bên trên bóng người này liền sẽ phiêu nhiên hướng về phía trước phản phất muốn từ trong màn hình bay ra ngoài thiên ạ i a b sẽ xuất h bảng hàng tới, tới thứ i ê n bảng đ hai thục i sơn kiếm tông trưởng môn thanh long đạo trưởng tu vi kim đan cảnh trung kỳ thục sơn ngự kiếm thuật từ xưa nghe tiếng lại được thanh niên kiếm tu phi ngữ đạo trưởng tại thuộc sơn cổ thí luyện c h i địa thu hồi hoàn chỉnh ngữ kiếm thuật thanh long đạo trưởng thực lực đã là thâm bất khả chắc đến chính mình vậy mà cũng tại thiên bảng tiếng tăm lừng l ấ y mặc dù là cọ thanh long đạo trưởng tư liệu tổ điều tra cố ý tám thành là thiên bảng thứ ba mao sơn thượng thanh phái trưởng lão thủ lập đạo trưởng tu vi kim đan cảnh hậu kỳ xem ảnh một mao sơn thượng thanh phái vì phụ lục ba tông thứ nhất trong môn p h ụ lục lôi pháp van g dội cổ kim thủ lập đạo trưởng từ thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó nhân tiện nói pháp tinh thâm thiên bảng thứ b ố võ đang đường nhận trước nhâm trưởng môn viên pháp đạo trưởng tu vi kim đan trung kỳ viên pháp chân nhân chi kiếm không thẹn kiếm đạo tông sư tên c h ấ p trưởng núi võ đang đường nhận nhiều năm nó chân võ đã n g ma kiếm uy năng khó lường thiên bảng thứ năm lao sơn đường nhận thái thượng trưởng lão tử hiên đạo trưởng tu vi kim đan trung kỳ vương thăng nháy mắt mấy cái sư phụ vậy mà không có phía t r ư ớ c n ă m vượt qua trang thứ hai thanh ngôn tử toàn thân chiếu ngừng lại thì xuất hiện ở ngoài cùng bên trái nhất bên phải bốn vị vẫn là tóc trắng xóa lao đạo g a thiên bảng thứ sáu lữ tổ một mạch truyền nhân bất ngôn đạo trưởng tu vi Kim Kỳ. tại Trung Nam Sơn đắc đạo, tại núi Nam Đan đạo Đắc Trung ngôn trưởng Trung Sơn Bất Đạo, vương õ Đăng Đạo Tu m ờ i mấy năm, thuần sở tu d ư thăng i ê n p á p k ngẩng đầu nhìn một chút sư tỷ cái sau chính mừng khớp khởi cười h i ệ n nhiên là đối sư phụ tại thiên bảng có thể xếp thứ sáu cũng cảm thấy vui vẻ đương nhiên cũng chỉ là vui vẻ thôi thanh ngôn tử đằng sau liền là tuần một sắc đạo môn đạo gia mà tại người thứ mười sáu vương thăng vừa tìm được tĩnh vân tiên tử tại tĩnh vân tiên tử về sau liền đều là kim đan sơ kỳ đạo gia tĩnh vân tiên tử có thể xếp hạng như vậy gần phía trước chủ yếu là bởi vì tiêu diệt thương lòng trong trận chiến ấy biểu hiện có chiến tích tại hiện giai đoạn bài d à n h tự nhiên không thể quá thấp tiếp tục sau này lần xếp hạng trước hai mươi lăm tên đều là kim đan cảnh tu sĩ các đại đạo nhận cơ bản đều có người nhập bảng mà tính vào thứ bảy trang vương thăng ngừng lại thì hai mắt tỏa sáng trong màn hình cái tia thân mang một thân cổ váy thắt tiêu giao khăn dẫn theo băng ly kiếm không phải chính mình sư tỷ lại là người nào thứ bảy trang sắc thái nếu có phần trăm một mình nàng độc chiếm chín mươi chín bốn vị khác đạo gia ngừng lại thì lộ ra có chút không quá làm cho người c h ú m ụ vương thăng vừa muốn lấn mở một quản huyên vung ra một vòng âm dương nhị khí đưa điện thoại di động c ấ ớ p đi có chút xấu hổ đối vương thăng le le đầu lưỡi chính mình trước ôm mắt nhìn lời mình sau đó nàng nhớp hạ miệng hiển nhiên là cảm thấy bị khen có chút khoa trương sư tỷ lấy ra ta xem một chút đi cái này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tỉnh ân một quản huyên n u thuận đưa di động đưa trở về điện thoại di động của nàng cũng nhẹ nhàng chấn động xuống vừa vặn nhận được như nguyện pháp tới kết nối cùng tài khoản mật mã ngừng lại thì vui vẻ chính mình mở ra một cái giao diện vương thăng mẫu thân lập tức tiếp cận trải qua đi vương thăng phụ thân thì tại vương thăng bên cạnh hai bên đều là xem x xe a y sương ngon lành thiên bảng thứ ba mươi ba lữ tổ một mạch truyền nhân bất ngữ đạo trưởng tu vi hư đan cảnh trung kỳ bất ngữ tiên tử sư từ bất ngôn đạo trưởng lấy thuần dương tiên quyết khống chế đạo âm dương thiên tư linh tú nộ tính kinh người nó sáng tạo âm dương hạo nguyên trận quỷ thần khó lường tuy rằng tu vi hơi thấp lại có cùng kim đan cảnh tu sĩ sức đánh một trận vương thăng cười nói cái này cũng không có khoa t r ư ờ n g cái gì sư tỷ thực lực ngươi vốn chính là như vậy một quản huyên lại là hì hì cười một tiếng đem màn hình điện thoại di động phóng tới vương thăng trước mặt trên màn hình cái k i a cái có một kiếm cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm bên cạnh vờn quanh một thanh phi kiếm năm mẩu thanh niên đạo sĩ vương thăng soi gương thường xuyên nhìn thấy cái khác các vị đạo trưởng đều là toàn thân ả n h trụ hắn này cái nhưng vẫn là đ ộ n cầu phi kiếm kia đang không ngừng xoay quanh t h i ể u thăng đây là ngươi vương thăng phụ thân ngừng lại thì đưa di động đoạt trải qua đi nhi tử người đẹp trai như vậy trước kia làm sao không có phát hiện đây là hư là có người cầu đây là thuần túy ngầm thao tác vương thăng ngừng lại thì một trận vào đầu mặc dù đ ấ y lòng vẫn là có một ít thất lạc thiên bảng tổng cộng liền một trăm cái vị trí hắn lại là thứ một trăm linh một cái thiên bảng thứ một trăm linh một vị tạm lữ tổ một mạch truyền nhân phi ngữ đạo trưởng tu vi kết thai cảnh hậu kỳ mà liên quan tới vương thăng giới thiệu đã hiện đầy màn hình so cái khác các vị đạo trưởng cái kia ngắn gọn giới thiệu muốn phong phú rất nhiều tổ điều tra cố ý vì hắn dương danh ý đồ đã là lại rõ ràng bất quá bất ngôn đạo trưởng tri đồ bất ngữ tiên tử tri sứ đệ tu thuần dương tiên quyết chủ kiếm đạo tu có thuộc s ơ n ngự kiếm thuật bởi vì nhập môn ngắn ngủi tu vi cũng không chống đỡ hư lan cảnh nhưng k ỳ sổ lần cùng hư đan cảnh tà tu giao phóng bằng kiếm pháp c h i tinh diệu lấy sức một mình độc chiến mấy tên hư đan mười mấy tên kết thai cảnh tà tu vẫn không rơi vào hạ phong tiên đạo đại hội lúc cùng thiên bảng thứ năm mươi tám cao thủy hành đạo trưởng thứ bảy mươi hai phi luyện t ử đạo trưởng ba kiếm tranh phong vẫn không rơi vào hạ phong nó kiếm đạo cảnh giới đã đuổi sát chư vị kiếm đạo danh túc kiếm đạo tông sư viên phát chân nhân từng tán nó kiếm cốt tự nhiên kiếm tông trưởng môn thanh long đạo nhân đối nó khen ngợi cực kỳ. càng thêm đặc thù tổ điều tra vị thứ nhất tu đạo giới cố vấn đồng liệt vì địa bảng thứ nhất、Khủ. vương thăng bình tĩnh đem giao d i ệ n nuốt mở ra địa bảng hắn quả nhiên tại địa bảng vị trí số một người ký tên đầu tiên trong văn kiện cái khắc chín mươi chín vị hư đan cảnh tu sĩ vương thăng mẫu thân ngừng lại thì tâm hoa nộ phóng không ngừng tán thưởng vương thăng cùng một quản h u y ề n có cái lợi hại s ư phụ thanh ngôn tử s á c thực lợi hại tự thân là thiên bảng thứ sáu không nói chính mình đại đồ đệ thời kỳ thứ nhất thiên bảng liền đã đứng hàng ba mươi ba tên mà vương thăng cũng miễn cưỡng xem như tại trên thiên bảng một môn ba thiên bảng thuyết pháp này không quá chuẩn xác hẳn là một môn hai điểm năm thiên bảng vương thăng cái kia cái có cái tạm chữ một bên phụ thân nhưng không có bởi vì nhi tử tại tu đạo bài danh vui vẻ lại đem vương thăng giới thiệu nữ nhìn một lần sau đó hít miệng khí tiểu thăng ngươi trưởng thành việc của mình chính mình có thể làm chủ nhưng ta cùng ngươi mẹ vẫn là nghĩ ngươi thường thường a n a n liền tốt ngươi hiện tại làm sự tình nếu như quá nguy hiểm không làm không được sao vương thăng ngừng lại thì không biết nên trả lời như thế nào chính không mở miệng được lúc điện thoại chấn động mấy lần mở ra xem là đ i ệ bảng thứ hai nào đó hòa thượng phát tới một đoạn giọng nói chương t h ă một trăm sáu mươi ba hư đan ngưng khí hải hiện chúc mừng phi ngữ đạo trưởng đồng liệt tiên địa xuân bảng chúc mừng phi ngữ đạo trưởng đứng hàng địa bảng thứ nhất thật là chúng ta thế hệ trẻ tuổi rêu dao phi ngữ có thể nhìn ra mỗi một đầu ngắn gọn tin tức đều là đi qua cẩn thận biên tập gửi đi tới đến chúc mừng đều là trước đó các loại nhân duyên tế hội tăng thêm hảo hữu đồng đạo cùng thế hệ vương thăng chịu cái hồi phục trải qua đi đều là một câu tiên lộ không dừng khi cùng đạo trưởng cùng nỗ lực chi thẳng đến long hồ sơn thi thiên trường thăng ca ngư bức cầu mang sẽ làm ấm dưởng ngao ngao gọi vương thăng nghĩ nghĩ trở về cái im lặng tuyệt đối lại đem h o à i kinh hòa thượng hẹ chặt đề cử cho thi thiên trường để vị này phật môn cao tăng dùng phật pháp đi tịnh hóa một cái gia hỏa này sao động bất an còn nhỏ tâm linh vừa đề cử xong vương thăng liền hơi sửng sốt một chút không hiểu cảm thấy chính mình giống như là làm cái ghê gớm đại sự nhưng cũng nói không lên chỗ nào không được không thể không nói bảng danh sách này tuyên truyền hiệu quả coi như không tệ vương thăng đều không hiểu cảm giác chính mình hiện tại ít nhiều có chút nổi tiếng sau đó vương thăng lại dần dần nghĩ đến một chút cái gì nếu như các loại chính sách pháp quy là quy phạm tu sĩ hành vi cứng r ắ n không chế vậy cái này mấy cái bảng danh sách liền thành trong lúc vô hình đi ảnh hưởng tu sĩ mềm thực lực thế gian này chân chính có thể không màng danh lợi có mấy người tu sĩ chính đạo đối tên một chữ này truy cầu Bị chính thức mấy chương bảng danh sách liền chỉ có thể nói này mấy chương bảng danh sách có thể phát huy hiệu quả có thể lớn xa hơn nó sinh ra thai hại đi dù sao việc này quả thật có thể tăng lên rất nhiều chính thức đối tu đạo giới lực ảnh hưởng Các sách chuẩn cho loại lạ lôi là kéo đại mới trải đi, đi nói nhiều xinh bảng bị danh kình thân nhân phòng ngủ, nàng nhỏ qua thật sư mẫu đẹp vương y cái gì. v thăng phụ thân cũng ra dáng cầm vài cuốn sách đi ra nói là muốn kiểm tra trường học hạ vương thăng học đạo bài tập để vương thăng hiện trường giảng giải hạ hoàng đế nội kinh báo phát từ bộ phận nội dung đại khái tại phụ thân lý giải bên trong tu đạo cơ sở hẳn là thể văn ngôn phiên dịch đạo môn đ i ể n tịch phân ba động bốn phụ m ộ ư ơ i hai loại thật muốn từng cái đi học cái kia coi là thật có chút phong phú vương thăng hiện tại niên kỷ còn thấp cũng chỉ thông mấy quyển thôi ngược lại là thanh ngôn từ đọc lướt qua rất rộng thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó đã xem không biết bao nhiêu đạo kinh đây cũng là tu đạo cảnh giới có thể đổi ngang đại bộ phận lao tiền bối nguyên nhân một trong về đến trong nhà chẳng biết tại sao đột nhiên liền không muốn đánh ngồi tu hành có lẽ là trong khoảng thời gian này một mực tại khổ tu mệt mỏi qua kình sư tỷ còn mỗi ngày ngồi xuống bảy tám cái nhỏ lúc vương thăng lại cũng không cách nào tinh tâm trong thế tục cũng không có bằng hữu n h ỏ thì bạn chơi hiện tại khẳng định đều có các tự sinh s ố n gặp g gỡ vương thăng đã phai nhạt ra khỏi nguyên bản đồng học vòng tròn quá lâu đi đụng tụ hội cũng xấu hổ p h ả n phất lại về tới đại học thì đổi phế sinh hoạt về nhà ngày thứ hai vương thăng không hiểu thấu ngáp một cái linh nghiệm không tổn hao gì thần hồn không việc gì hắn vậy mà cảm giác có chút buồn ngủ vây lại liền ngủ thôi vương thăng đem này đổ cho chính mình sau khi về nhà triệt để b ô n g lòng xuống không cần lại căng cứng cũng không cần cưỡng chế chính mình đi sửa đi dứt khoát liền quả quyết về phòng ngủ ngủ xem ảnh một sư thì tại bên cạnh hắn ngồi xuống, vương thăng ngược lại là rất nhanh ngủ thâm trầm kết quả vương thăng một ngày đại đa số thời gian đều là đang ngủ càng ngủ càng mệt càng ngủ càng khốn rời giường mặc dù cũng có thể bảo trì thanh tỉnh nhưng chẳng mấy chốc sẽ ngáp không ngớt như thế qua hai ngày một quản huyên nhịn không được cho vương thăng tinh tế kiểm tra một lần lại là phát hiện sư đệ chân nguyên bình ổn hùng hậu kinh mạch rộng lớn lại vô cùng lưu loát đạo vận cùng khí tức không có chút nào hỗn loạn linh nghiệm càng là càng phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh một quản huyên suy tư một trận nàng nghĩ đến chính mình vừa đột phá hư đan cảnh về sau tình hình phát hiện cùng vương thăng này thì mười phần g ầ n nhưng vương thăng này thì cũng không đột phá trong cơ thể cũng không có ngưng ra hư đan nói như vậy từ hư đan cảnh bắt đầu tu vi có chỗ đột phá lúc phần lớn sẽ kèm thêm đủ loại dị tượng nhưng đi ngủ loại này dị tượng sư tỷ không thể nói cái như thế về sau chỉ có thể giám sát vương thăng cho sư phụ gọi điện thoại hỏi ý thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng về sau lập tức rất chắc chắn trở về câu ngủ thoải mái tinh thần ngủ ngươi khoảng cách chính mình tại trúc cơ k ỳ viên mãn cũng liền thiếu này một giấc nói không chừng tỉnh ngủ ngươi chính mình liền trực tiếp kết xuất hư đăng cảnh để ngươi sư tỷ thay ngươi thủ quan ngươi cứ yên tâm ngủ này một giấc vương thăng ngáp một cái ứng tiếng cuối cùng yên lòng ngủ một giấc đến tuổi ba mươi buổi sáng một quản huyên chính tại trong phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị ban đêm cơm tất nhiên vương thăng cửa phòng ngủ khép hắn mở mắt ra trong mắt có hai bôi màu vàng kim nhạt tinh quang s x t qua toàn bộ độ người đột nhiên ngồi dậy hai tay dơ cao ngũ tâm triều tiên trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng trong cơ thể đột nhiên truyền ra trận trận tiếng oanh mình đường thân thể mỗi một t ứ c làn da đều tràn ra h à o quang màu vàng kim nhạt nay thì vương thăng trong cơ thể chính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất vùng đan điền không biết thì xuất hiện một cái luồng khí xoáy cái vòng xoáy này phảng phất tẩn chứa vô tận đạo và lý lại phảng phất là một mảnh tinh hải hội tụ mà thành linh đại chỗ đại viên mạng thất tinh kiếm y đang tản ra điểm, điểm tinh huy này chút tinh huy xuyên qua mênh ngông chi tụ hợp vào vương thăng chân nguyên bên trong lại hướng phía cái kia l u ồ n g khí xoáy hội tụ mà đi mà linh đài này thì cũng đang phát sinh biến hóa nguyên bản linh đài chỉ là ở trong bóng tối vô tận mở ra tất vương chi này thì quanh mình hắc cám lại tại tinh huy bức bách hạ không ngừng lui đi xó a xỉnh bên trong cái kia thanh cũng đã có mũi kiếm thân kiếm bao hàm âm dương song ngư thái cực kiếm ý này thì cũng tản mát ra hai cỗ hô sinh lẫn nhau khắc khí t ư c tại hỗ trợ mở rộng linh đài chi địa nay thì linh đài biến hóa kỳ thật còn chỉ là thứ yếu chỉ là vì phụ biến hóa lớn nhất vẫn là vương thăng trong cơ thể luồng khí xoáy cùng toàn thân kinh mạch hắn kinh mạch tựa hồ chính tại một lần nữa sắp xếp lại không đúng xác nhận thuần dương chân nguyên chu thiên vận chuyển chỗ đi kinh mạch tại bị không ngừng mở rộng gia cố này thì những kinh mạch này đã vượt ra khỏi thực tế độ rộng vẫn còn đang không ngừng kéo dài lớn mạnh mà trong cơ thể cái khác thuần dương tiên quyết cũng không khai phát trải qua kinh mạch giờ phút này lại đang dần dần ẩn đi nhân thể kinh mạch chính là tu đạo căn bản các nhà công pháp vận chuyển chân nguyên chỗ đi kinh mạch từ không giống nhau cũng không phải đối kinh mạch lợi dụng càng nhiều liền càng cao minh hơn t h u ầ n dương tiên quyết vận xong một chu thiên không sai biệt lắm muốn lợi dụng vương thăng trong cơ thể bảy thành kinh mạch này thì này bảy thành kinh mạch đã là có màu vàng kim n h ạ t trong cơ thể kim quang tràn ngập tiếng sấm rền dĩ không dứt khi kinh mạch lần nữa vững chắc cái kia vàng nhạt bên trong sen lẫn điểm điểm tinh mang luồng khí xoáy cũng bắt đầu chậm rãi ra tốc chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng là càng phát ra cấp tốc chính này lúc một quản huyên mặc tạp dề liền vọt vào phòng ngủ vương thăng mặt có màu vàng kim nhạc quanh người đang có một cỗ cồn phong đối bốn phía quét nhớ tới sư phụ hôm nay dặn dò một quản huyên lập tức đưa tay bố trí âm dương h cửa sổ đều dùng âm dương nhị khí bao k h ỏ a ngăn cách này địa nguyên khí ba động sau đó nàng đem chính mình tiên hạc bảo túi lấy ra trực tiếp từ đó đổ một đống ẩn linh thạch đi ra cấp tốc ở giường bên cạnh bày xuống tụ linh trận nàng b à y trận pháp chủ yếu là dùng để thôi phát ẩn linh thạch tự thân linh khí vương thăng trong cơ thể luồng khí x o a y chậm rãi xoay chuyển một trăm tám mươi độ quanh người cuồng phong thổi một trận toàn thân lỗ chân lông mở ra lại bắt đầu điên cuồng thu nạp quanh mình linh khí v ư n linh trận phát tán ra linh khí cơ hồ đảo mắt liền bị vương thăng hút vào trong cơ thể quanh mình lại xuất hiện từng đợn gió nhẹ hướng phía vương thăng không ngừng tu sư tỷ đôi mi thanh tú nhữ một cái lập tức lại trên giường dọn lên ẩn linh thạch nhưng ẩn linh thạch bởi vì năm có hạn vốn là ẩn linh không nhiều này thì bị thôi phát ra linh khí chỉ là một sợi một sợi đối vương thăng đột phá nhu cầu cấp bách nguyên khí tới nói căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc n à y hơn là thế tục nguyên khí đục không chịu đ ổ i mặc dù để vương thăng thu nạp dùng để đột phá cũng sẽ không có cái gì trở ngại sau đó lại phí chút công phu đem này chút đục nổ b á i xuất chính là nhưng sư tỷ lại không nghĩ bởi vậy tổn hại vương thăng đột phá đại cảnh giới có thể được đến chỗ tốt nàng nhẹ nhàng cắn n ô i động tác nhu hòa ngồi ở vương thang đối diện giải khai tập rể cởi áo lông cái k i a t r o n g suốt da thịt trắng non trong suốt ba búi tóc đen bị vung lên vừa chân rơi giờ phút này lại là không người có thể gặp sư tỷ hai tay cấp tốc kết ấn tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi quanh người có từng sợi âm dương nhị khí phiêu tán một khí hoa âm dương âm dương lẫn nhau khắc sinh ngược dòng vốn về phát cảm giác hôn nguyên từ đó sinh âm dương bí lục âm dương quy nguyên quyết từng sợi âm dương nhị khí lẫn nhau quấn quanh chậm rãi quy nhất hoá thành có chút đục n g ầ khí tức nay đục n g ầ khí tức ngược lại không màu hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí bị cái kia vương thăng thân thể chuyển lại ra hấp lực hút đi đặt vào vương thăng trong cơ thể vương thăng đường thân thể k h ẽ run dưới p h ả n phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tự phát cầm đi quanh mình bay tới này chút tinh thuần nguyên khí vương thăng trong cơ thể tiếng s ấ m càng vang dưới da kim mang càng sâu khí tức tại liên tiếp c ấ t cao trong cơ thể luồng khí xoáy xoay tròn càng gấp chân nguyên tại thể nội điên cồn g rú tẩu cơ hồ ba lần hô hấp liền có thể hoàn thành một cái đại chu thiên vừa mở rộng kinh mạch cấp tốc bị lấp đầy luồng khí xoáy cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ p h ư n g lớn cái kia chính là khí h vương thăng này thì tất cả tâm thần đều đắm chìm tại khí hải xoay tròn bên trong trải nghiệm lấy tự thân chi đạo chủng loại biến hóa chính mình phảng phất liền chỗ tại luồng khí xoay chính giữa khi này khí hải diện tích tại vương thăng trong cảm giác vượt qua chín mẫu nay chỉ là một loại huyền diệu khó giải thích cầm g ộ hán đường thân thể làm sao có thể dung hạ được lớn như vậy luồng khí xoáy mở ra khí hải về sau tại đường thân thể đan đ i ề n vị trí cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay diện tích thôi nhưng tại vương thăng trong cảm giác luồng khí xoáy xác thực đạt đến chín mẫu diện tích chính này lúc luồng khí xoáy chính giữa đột nhiên kim quang lấp lóe đạo đạo đ một viên màu vàng kim n h ạ t khí đan hiện ra chân hình hư đan lấy đường tụ khí ngưng khí là giả một bước này rốt cục bước qua đi c h ư n một trăm sáu mươi bốn kết thạch đều có thể đây chính là hư đan cảnh chân nguyên mênh mông như đầm lầy giang hà trào lên cơ hồ lại không làn da huyết nhục cách trở thiên địa nguyên khí liền có thể trực tiếp cùng chính mình chân nguyên giao hội khí h ả i chậm rãi xoay quanh lại trộn lẫn lấy điểm điểm tinh mang đây là thuần dương tiên quyết nhưng lại không phải thuần túy thuần dương tiên quyết tại thuần dương lực lượng bên trên dung nhập tử vi thiên kiếm kiếm ý đồng môn một mạch truyền thừa công pháp tuy g i n g cùng nhưng người đối đường cảm ngộ khác biệt chỗ đi con đường thành tiền cũng sẽ có chút khác biệt đường điểm cuối điểm đoạn đường này thấy phong cảnh tự nhiên cũng là tùy từng người mà khác nhau chậm rãi vương thăng dừng lại thu nạp nguyên khí khí hải đã không còn khuyết trương biến hóa chân nguyên trong cơ thể c h ả y sôi cũng từ trước đó hung m ã n h nhanh chóng bắt đầu chậm lại cái kia luồng khí xoáy liền phảng phất trong vũ trụ sao trời hình bầu dục tinh hệ ẩn chứa vô tận nhiều hệ liền diệu để cho người ta muốn đắm chìm trong đó đi suy tư đi tìm kiếm đi phát hiện người cùng trong thiên địa vũ trụ liên quan đi mở ra nhân thể đạo tàng cùng vạn cổ tinh không ở giữa n ê bí thể nộ một trận vương thăng lại bị viên kia tại luồng khí xoáy chính giữa trên giới chập trùng hư đan hấp dẫn chú ý nay liền là chính mình sau này ngưng kết kim đan nội tình nó giống như là một viên tiện tay liền có thể đâm thùng bọc khí uốn lượn lấy màu vàng kim nhạt khí tức những khí tức này từng sợi phiêu tán hóa nhập luồng khí xoáy bên trong lại tại trong khí xoáy dẫn tới từng sợi chân nguyên vòng đi vòng lại không biết nó thần vương thăng thử thôi động hư đan hư đan chậm rãi bay khỏi suất khí hải dọc theo hắn kinh mạch tại thể nội các nơi rú tẩu một cỗ chân nguyên bao khỏa tại hư đan phía trên hư đang tản mát ra từng sợi không giống với chân nguyên khí tức xuyên thấu qua kinh mạch làm dịu đường thân thể các nơi ân thoải mái loại cảm giác này có chút mỹ d i ệ u giống như là thân thể cực đoan m ệ t m ỏ i thì nằm tại tràn đầy nước ấ m b u ồ n tắm bên trong lại tốt giống như gió thổi nhẹ nằm tại mây trắng phía trên theo mây trắng ung dung mà tới ung dung mà đi theo lý thuyết đạo môn ban sơ truyền xuống phương pháp tu đạo là trước trúc cơ sau tụ khí thành đan lại lấy đan dưỡng thần cùng thân nhưng cổ thời đại tu vi giảm xuống ngưng kết kim đan độ khó suy nghĩ ra hư đang cảnh cùng loại với phân bức kết đan khiến cho lệch trời độ cao thấp xuống không ít tại hư đan cảnh lúc tu sĩ đã có thể cảm nhận được cái k i a một hạt kim đan là bực não bất phàm tiếp xuống mấy tháng bên trong viên này hư đan sẽ là vương thăng chậm rãi tẩy thần phát tủy h nhường đường thân thể thoát phàm siêu tục vương thăng thực lực cũng sẽ không ngừng biên độ nhỏ d ư ơ n g lên hư đan trung kỳ cùng hậu kỳ hư đan lại không ngừng phát sinh biến hóa mãi cho đến hư đan tiếp cận ngưng thực trạng thái vậy liền có thể đi trùng kích kim đan cảnh kim đan võ tám trăm đây mới thực sự là thành đạo tri cơ mang theo một chút cảm giác thỏa mãn lại dẫn một chút không vừa lòng cảm giác vương thăng nội thị linh đài Trải nghiệm một trận trong thể tiên nghiệm hai đạo kiếm biến hóa, lại điều phi kiếm, động chân nguyên luẩn dưỡng hóa, phẩm đạo y cơ sư a ra. u khuyết đó đối kết thúc nội thị, tán linh nghiệm nội ngoại s tỷ nguyên thăng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt thì trắng. tỉ lấn xương dáng n g mở mây ra, là vào Sư tỉ nguyên bản đối chính mình không chút tị húy trải qua nhưng sư tỷ tư thái nảy n ở về sau cũng tiếp xúc mạng lưới nhiều biết thay quần áo muốn tránh đi vương thăng miễn cho để sư đệ đạo tâm bất ổn ảnh hưởng tu hành bây giờ lại chỉ gặp sư tỷ chỉ lấy nội y vương thăng ánh mắt không tự giác rơi tại nàng t ì n h xảo xương quanh xanh bên trên lại là tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt không dám nhìn tới như thế thức tuy có chút cũ lại hoa văn tinh tế tỉ mỉ không g i ấ u vết nội y yể t i n h tâm t i n h tâm đ ấ y lòng tự nhiên mà vậy có một chút tạp niệm nhưng chờ hắn thấy rõ trong phòng bố cục về sau đ ấ y lòng lại chỉ còn lại cảm động xem ảnh một vì có thể làm cho chính mình thuận lợi đột phá không ảnh hưởng đột phá hiệu quả sư tỷ nhất định là đem chính mình chân nguyên lịch chuyển âm dương quy về nguyên khí cung cấp chính mình tùy ý cầm lấy quá trình này tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi lại là cực kỳ tiêu hao tâm lực này thì sư tỷ tấm kia nhỏ trên mặt mang nồng đậm quyển sắc để vương thăng đáy lòng tràn đầy hầy náy hơi cảm thụ dưới sư tỷ trong cơ thể hao phí hơn phân nửa chân nguyên này thì đang chuyên tâm hấp thu ẩn linh thạch bên trong linh khí vương thăng mắt nhìn thời gian đã là hơn bốn giờ chiều cơm tất nhiên còn sớm sư phụ đột phá hư đan thì bế quan tìm hiểu mấy ngày bởi vì không có kinh nghiệm không dám đi loạn mà chính mình đột phá hư đan lúc đã hoàn toàn minh bạch nên làm như thế nào sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình lại có sư tỷ tương trợ tự nhiên thuận lợi vô cùng hắn giơ tay lên từng sợi vương thăng bàn quanh mình tay phát ra, chậm thạch dãi nói sư tỷ trước ngủ một hồi đi ta liền ở bên người ngươi trông coi để chân nguyên chậm dãi khôi phục liền tốt ân m u t quản huyên có chút phí sức mở hai mắt ra đối vương thăng ôn n u cười sau đó liền không nhịn được ngáp một cái nàng một mực c h ố n g đỡ không có mê man chạy qua đi liền làm muốn là vương thăng hộ x o n g pháp phân giải gây dựng lại song chính mình một thân chân nguyên coi là thật để nàng hao phí rất rất nhiều tâm lực vương thăng đứng dậy đứng lên một quản huyên rối l ư n g một cái không chút nào biết nàng trong lúc vô tình chỗ sáng lập mỹ cảnh đối bên cạnh nào đó kiếm tu lớn bao nhiêu lực trùng kích sau đó nàng liền thuận thế nằm ở trên giường vốn còn muốn cầm điện thoại phát mấy cái biểu lộ bao chúc mừng sư đệ thành công nhập hư kết thạch đều có thể nhưng vương thăng đã thi triển c h ă n m ề n đại phong ấn thuật đem nàng đóng cực kỳ chặt chẽ ngủ một hồi đi ta tiếp dẫn chút nguyên khí tới lại vì ngươi khôi phục chút chân nguyên à chỉ lộ một cái đầu sư tỷ nhu thuận đ á p lời sau đó liền nhịn không được hai mắt nhắm lại đảo mắt ngủ mê trải qua đi dưới tình huống bình thường đi ngủ là khôi phục tinh thần biện pháp nhanh nhất, nhất nhưng tu sĩ bình thường đều là thần đầy nguyên ngủ cho nên không cần chìm vào giấc ngủ vương thăng rời cái ghế dựa ngồi đi bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra một cái khe hở sau đó liền phát hiện sư tỷ đã dùng âm dương nhị khí hạo nguyên trận phong cái nhà này ngón tay một điểm sư tỷ trong lúc mùa mơ chân nguyên trong cơ thể cũng tại chu thiên du tẩu này chút nguyên khí tự sẽ chậm rãi bị sư tỷ sử dụng các loại tám giờ tối lúc cả phòng nguyên khí đã nhanh ngưng tụ thành sương n mù vương thăng lúc này mới dừng lại dùng chân nguyên phong bế âm dương hạ nguyên trận lỗ hồng vương thăng đang ư di đ ộ đ i muốn t h h chờ lệnh chính mình bước vào hư đan cảnh về sau bằng chính lịch thất tinh kiếm trận vô linh kiếm cùng tiền phẩm phi kiếm gặp được kim đan đạo nhân tự nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng nhưng gặp được hư đan cảnh tà tu quản hắn là ai Có bao n hai i người, ê u đều bông có thể t y một trận c h ế ngày Vậy mà, thanh n ô n tin tức phát tới, để vương thăng ngừng lại thì bỏ đi chủ động tham chiến n tử một tức phát tới, thì tham đầu để đi lại Hai chủ chú g bỏ ý. trước tổ điều tra chỉ huy một lần đối âm dương vạn vật tông đường khẩu tập kích thành công giải cứu ra mấy tên bị bắt đi điều tra viên cùng tu sĩ chính đạo trong đó có hai người đã bị siêu hồn căn cứ mấy người khác miêu tả âm dương vạn vật tông chính đang ép hỏi có quan hệ mục quản huyền sự t ì n h hiện nhiên bọn hắn đã nhìn ra sơ hở trước đây chẳng qua là cảm thấy âm dương vạn vật tông có thể muốn nhằm vào m ụ quản huyền hiện bây giờ đã có thể xác định này chút tà tu đã đem mục tiêu khóa chặt đến mục chặt tiêu tỷ trên thân. khóa nghĩ nghĩ, sư vương thăng ngừng h h lại thì một trận vào đầu những đạo lý này hắn cũng không phải không hiểu chỉ là cùng sư phụ biểu đạt hạ chính mình lập trường mạ bị sư phụ gở trách một trận vương thăng lại cho cha mẹ phát cái tin tức nói cho bọn hắn chính mình cùng sư tỷ chính tại tu hành chậm một chút điểm lại đi ra ăn cơm ba hắn trở về cái ok biểu lộ cũng nói hết t h ả không có việc gì cơm tất nhiên cung p h ụ n g những sự tình này hắn đều đã giải quyết nhìn xem sư tỷ trong lúc ngủ mơ cái kêu mỹ lệ xuất trần khuôn mặt vương thăng tâm niệm vừa động lặng lẽ đi bên giường động tác nhu hòa túi người đem chính mình hộp kiếm ôm lấy Lấy ra vô linh kiếm thanh này sắc bén vô cùng bảo kiếm không tì vết chút nào vô linh kiếm a vô linh kiếm ngươi quả thực không có nửa phần linh vận vương thăng vận chuyển hư đan dùng linh nghiệm lần nữa quấn quanh trên vô linh kiếm sau đó tĩnh tâm thể ngộ một trận vẫn không có đạt được nửa điểm đáp lại được thôi vương thăng cũng không có cưỡng cầu cất kỹ vô linh kiếm bắt đầu dùng hư đan lực lượng ẩn dưỡng tiên phẩm phi kiếm cũng không biết b ằ n g vào hắn sau khi đột phá tăng vọt một mảng lớn thực lực lại thi triển ngự kiếm thuật lại sẽ là cỡ nào huy lực lại cùng phi luyện đạo trưởng làm xong kiếm hợp ích nói không định năng trực tiếp làm bị thương kim đan đạo nhân thanh này tiên phẩm phi kiếm đúng chính mình lần này về kiếm tông quá mức vội vàng qua tết chính mình kỳ thật nên đi kiếm bảy mươi hai trên đỉnh núi cho trận linh lão ra từ thắp nén h ư ơ n g tới ân sang năm nhất định phải trải qua đi mang sư tỷ cùng một chỗ sau đó vương thăng liền đem l ự c chú ý đặt ở hắn trước đây suy nghĩ hồi lâu sự tình bên trên thục sơn ngự kiếm thuật hư đ a n cảnh về sau nhưng tu hành ngự kiếm bay lên không chi pháp lập tức ở đáy lòng hắn hiện hiện các loại sư tỷ t ỉ n h ngủ chính mình liền dẫm lên thanh này tiên phẩm phi kiếm mang sư tỷ t h ư ợ tiên nói m ắ t đi chương một trăm sáu mươi lăm tiên động một mươi điểm một quản huyên xoa tóc dài chậm rãi ngồi dậy một bên chính tế luyện bay kiếm vương thăng lập tức mở mắt ra sư tỷ mặc dù trong phòng đèn không có mở nhưng tất cả mọi người là hư đan cảnh tu sĩ nhìn ban đêm cái gì tự nhiên không nói chơi cơm sư tỷ mơ mơ màng màng ngáp một cái vương thăng lập tức cười nói chuẩn bị xong liền chờ chúng ta đi ăn hoắc một quản huyên ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo cặp kia kim cương sao trời con ngươi tràn đầy ánh sáng lập tức xoay người đứng lên cơm tất nhiên nàng trước đó chuẩn bị một nửa đó là tương đương phong phú nói sư tỷ trước m ặ t quần áo một quản huyên nháy mắt mấy cái vội vàng xoay người đi tiện tay đem chính mình áo lông đưa tới lưu loắt bộ tại trên thân vương thăng đứng dậy mở ra cửa phòng ánh đèn sư tỷ ngón tay sửa sang mềm mại tóc dài người tu đạo quản lý tóc dài ngược lại là mười phần đơn giản chân nguyên tầm bổ đen nhánh sáng mềm đợi nàng thu thập không sai biệt lắm vương thăng lúc này mới kéo cửa phòng ra một trận đồ ăn mùi thơm h ô n tạ đốt hương hương vị đập vào mặt vừa ra khỏi cửa một quản bên phía bên trái thẳng đến cái kia đẩy bàn vừa nóng tốt đồ ăn mà vương thăng phía bên phải xem đi trong phòng khách phụ thân đã đem bộ kia rộng hai mét thần vị cầu phủ lên lại làm một cái bàn nhỏ điểm hai cây ngọn nến trên bàn mang lên phong phú cống phẩm cùng lại tại thần vị cầu trước dọn lên đã qua đời ông bà thẳng tổ phụ mẹ anh chủ t r ư ơ n này gần nhất hai năm lưu truyền rộng rãi thần vị cầu ngược lại là thật có ý tứ phía trên vẽ lấy t ư ợ n g thần cùng loại với chính thống đạo môn thần trị phân loại lại giống như là các loại dân gian truyền thuyết tập hợp kết cấu là lăng tiêu bảo điện đến nam thiên môn trên cùng là ba vị chỉ có chút ít mấy bút lao thần tiên đó chính là tam thanh tổ sư gia tam thanh tại lăng tiêu bảo điện phía trên trong mây mù ngồi ngay ngắn nhìn như vẹn vẹn bị đệ mấy bút lại truyền lại ra chế luyện thần bút mực quá nhiều miêu tả t Điện, Điện một a m t bên h phía viết n tôn hiệu quả nhiên liền là ngọc hoàng đại đế ngọc đế bên có một chỗ thất thải bảo tọa trên đó ngồi ngay thẳng một vị tư thái ung dung nữ tính thần chỉ, một bên có tôn hiệu đây là vương mẫu nương n ư ơ n g cái này có rất dày dân gian truyền thuyết sắc thái thiên đế phía dưới vì bốn vị thân mang đế bảo thần chỉ, thân hình so thiên đế tôn thần chân dung nhỏ gần nữa phân biệt là tử vi đại đế trường sinh đại đế câu trần đại đế hậu thổ hoàng địa chỉ chính là đại danh đỉnh đỉnh bốn ngự bốn ngự phía dưới vì ngũ phương ngũ đế theo thứ tự là cái kia đông phương thanh đế phương nam xích đế trung ương hoàng đế phương tây bạch đế phương bắc hạ đế bốn ngự ngũ đế đứng hàng tiên ban trước đó trừ thiên đế bên ngoài là dễ thấy nhất bên dưới thì là mấy hàng thần chỉ, có tứ đại thiên sư năm khí chân quân có bác đầu bảy quân sao nam đầu sáu quân lại phía dưới chính là nhị thập bát tú bát tiên các loại cùng không ít to bằng móng tay tiểu thiên b i n h thiên tướng tóm lại ai trong này địa vị cao thần vị nặng ai chân dung liền có thể đại điều này đại biểu lấy hưởng thụ hương hỏa cung phụng khác biệt xem ảnh một tự mình sư tổ là bát tiên thứ nhất bởi vì bát tiên tại trong truyền thuyết thần thoại là tán tiên chỉ là tại thiên đình trên danh nghĩa hưởng thụ vì vậy tại tượng thần cầu bên trong vị trí cũng không tính dễ thấy nam thiên môn phía dưới còn có kết cấu vương thăng lui ra phía sau hai bước túi đầu xem đi đã thấy nam thiên môn phía dưới có một chút mây mù lờ lờ phía dưới thì là dùng không lớn khu vực liệt ra minh t i trúng thần vương thăng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài một hồi đạo môn đệ tử gặp tam thanh không thể không có bái gặp tổ sư ra càng không thể không bái mặc dù tổ sư ra ở phía trên liền ném một cái ném vương thăng gặp hương nhanh mốt hết lấy ba nén hương tại ngọn đến bên trên dẫn cung cung kính kính làm cái đường vái trào đem ba nén hương cắm tại lư hương bên trong một bên t r u y ể n đến phụ thân tiếng cười như thế dân hương không được ngươi muốn dập đầu mới được không dập đầu không linh nghiệm vương thăng gật gật đầu cho tam thanh tổ sư ra cùng khắp tiên thần linh dập đầu liền dập đầu cố gắng về sau chính mình phi tiên gặp được những tổ sư ra này còn có thể cho chính mình bổ sung hồng bao cái gì vương thăng quỷ địa dập đầu lại ba cái thần ba quỷ bốn đây là giảng cứu hắn n g mở đầu liền muốn đứng lên chợt h ấ y linh nghiệm bắt được từng tiệ dị dạng hắn đứng người lên n h u mày nhìn chăm chú tượng thần cầu sau đó nhìn chăm chú lên cái tia từng sợi khói trắng tựa hồ xuyên tấu h qua khói trắng hắn thật gặp được một phương bảo điện nhưng tập trung nhìn vào l ạ như cũng chỉ là một tấm máy móc in ấn ra chân dung coi là thật có linh cũng đúng con đường tu hành bây giờ đều thông này chút chuyển xuống tu hành c h i đạo thần linh từ trên lý luận tới nói tuyệt đối là tồn tại qua vô luận bọn hắn là trước hết lục lọi ra phương pháp tu luyện thành t i ê n người hay là vốn là siêu phàm thoát tục tới qua trên địa cầu điểm hóa cổ nhân thần nhất định tại trên địa cầu tồn tại qua vương thăng quay đầu nhìn xem bên kia đã bắt đầu động đua ba vị đại lao bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không đợi c h ờ hắn sư tỷ ngươi cũng tới bái túi lầu đi phía trên có chúng ta tổ sư gia a sư tỷ lưu luyến không rời rời đi bàn ăn Lẹ sư tỷ l dập đầu lúc cái động tia lượn lờ khói trắng bên trong xác thực ẩn chứa một sợi yếu ớt nhưng xác thực tồn tại linh nghiệm ba động cái tia tựa hồ là sư tỷ tâm nguyện đây chính là hương hỏa chi lực chỉ là rất yếu ớt vậy mà phát giác được hương hỏa chi lực đang định cẩn thận cảm thụ vương thăng chợt thấy tại cái kia lăng tiêu bảo điện bên trong mây mù có một vị dùng d à i rác mấy bút vẽ ra vô danh nữ tiên phảng phất sống cái kia chỉ có hai bút điểm ra con người dường như có ánh mắt lộ ra rơi tại chính mình cùng sư tỷ trên thân chỉ một thoáng vương thăng toàn thân tóc gáy dựng đứng cơ hồ vô ý thức bắt lấy sư tỷ cánh tay đưa nàng kéo lên hộ tại sau lưng nhưng hết thể lại giống như là ảo giác vương thăng ngón tay khẽ r u n dưới cái k i a tượng thần cầu còn tại cái kia vừa rồi xuất hiện dị dạng vô danh nữ tiên chân dung không có chút nào dị dạng khói trắng lượt lờ mà sinh bị một bên quạt hút rút đi không có chút nào nửa phần ba ân một cái tay nhỏ từ phía sau rối tới rơi tại vương thăng cái chán vương thăng quay đầu đối sư tỷ cười cười lại nhữ mày nhìn ra ngoài một hồi thần vị cầu tên kia vô danh nữ tiên càng xem vương thăng luôn cảm thấy nữ tiên này tựa hồ có chút không hiểu nhìn quen mắt cha này thần vị cầu ngươi từ chỗ nào mua a đơn vị một cái đồng sự bán buôn mấy chục khối tiền liền mua được vương cha cởi trở về câu nhanh tới dùng cơm đi ăn lại nghiên cứu này cuối năm một quản huyên dắt vương thăng đi bên cạnh bàn cơm đem hắn theo trên ghế cơm tất niên mới là hôm nay trọng yếu nhất cái khác đều là việc nhỏ vương thăng lại chạy đi phòng khách cầm điện thoại đập trương thần vị cầu anh c h ủ tại trên internet lục soát một cái không có t r a được tin tức gì lại cho mưu n g u y ệ t phát đi qua một tấm hình rất nhanh mưu n g u y ệ t hồi phục một câu cuối năm đâu vương đạo trưởng cũng không nói câu chúc mừng năm mới vương thăng cấp tốc đánh bốn chữ chúc mừng năm mới phốc khoái hoạt sao rồi mưu n g u y ệ t tin tức rất nhanh truyền trở về đây là hai năm này lưu hành cung phụng cầu đi thật giống như ta nghe ai nhắc qua bức tranh này có vấn đề gì không vương đạo trưởng cha một chút là ai ở sau lưng thôi động trương này thần vị cầu đi hương hỏa chi lực ta cũng không hiểu rõ nhưng đúng là có tuyệt đối không nên bị t à tu lợi dụng vương thăng lại là đang lo lắng này cái mấy phút đồng hồ sau ngưu nguyệt tin tức truyền trở về đầu tiên là phát cái vẻ mặt bồi dối p h ủ sau đó đơn giản giải thích hạng c ư ơ n này cung phụng thần vị cầu là chính thức mở rộng bằng không thì cũng không có khả năng tại trong vòng hai năm liền khuyết tắn đến đại hoa quốc các nơi cụ thể lý do ngưu nguyệt cũng không có nói rõ ràng chỉ nói là tốt giống như là muốn làm gì nghiên cứu nghiên cứu viện nghiên cứu bên kia làm ra đến đám tia đại lao đã sớm bắt đầu nghiên cứu hương hỏa chi lực vương thăng đáy lòng n ố i lòng miệng khí không phải tà tu gây sự liền tốt cảm giác được một bên phụ thân xem chính mình ánh mắt có chút nghiêm khắc vương thăng mau đem điện thoại ném sang một bên vâng lên trước mặt mập chỗ ở nhanh nhạc thủy cười nói câu chúc mừng năm mới cha mẹ cùng sư tỷ cộng đồng nâng chén cha mẹ kêu là chúc mừng năm mới sư tỷ liền quát lên vui làm bộ chính mình lăn lộn ở trong đó sau đó vương thăng nháy mắt mấy cái mẹ ngươi có thể uống cắt bó na xít đồ uống a tâm tính một mực bảo tại thanh xuân trạng thái mẫu thân đại nhân trột dạ cười cười một chút xíu, một chút xíu. cuối năm mẹ ngươi cũng không phải phạm nhân làm sao không thể uống nào đó trung niên đại t h ú c ông cụ non dạy dỗ một câu vương thăng tranh thủ thời gian túi đầu ăn cơm địa chỉ gia đình có thể thấy được l ồ n đốm cùng thời khắc đó đại hoa quốc bụng một chỗ bị đào giống ngọn núi nội bộ dưới mặt đất vài trăm mét tu đạo viện nghiên cứu tầng bộ c h ó i hai tiếng cảnh báo vang vọng các nơi một đám thân mặc áo choàng trắng, trắng trung lão niên nghiên cứu viên giờ phút này lại tràn đầy hưng phấn sông về viện nghiên cứu tầng dưới chóc nhất cái kêu bày đầy dụng cụ tinh vi rộng lớn trong sân dọc theo bày ra cách ly che đậy bên trong bình tĩnh mấy năm trên ánh trăng nữ thi phát sinh biến hóa cái tia tóc dài không ngừng phá t phới nàng quanh người cách ly che đậy có thể hoàn toàn cách t r ở nguyên khí nhưng này lúc này cách ly che đậy lại xuất hiện từng tia vết rách t ừ n g đạo kình phong từ bốn phương tám hướng hướng phía cách ly che đậy hội tụ không ngừng đè xuống cách ly che đậy có vị ngồi tại trên xe lăn lão nhân hô to nàng lại phải tỉnh nhanh mau đem cách ly che đậy mở ra không cần vây k h ố n nàng mở ra đối ngoại thông lộ có người lập tức phản bác phó sở trường bên ngoài không chung lực lượng còn không có chuẩn bị vào chỗ vạn và nhất nàng bay thẳng đi làm sao bây giờ v i ệ chương này ai có t ể phụ trách? Chúng ta khốn không ta đ ợ một trăm sáu mươi sáu không n g ờ i từ tới cửa từ vương thăng lần thứ nhất mang mù quản huyên về nhà vương thăng cha mẹ liền không lại coi sư tỷ là ngoại nhân hôm nay tuổi ba mươi cũng coi là một nhà bốn chức khó được cùng một chỗ ăn tết ăn cơm tất nhiên không khí có chút hòa hợp phụ thân chuẩn bị hai cái đại hồng bao sư tỷ có chút xấu hổ cầm vương thăng lại quả quyết thay nàng thu Nhanh đến 12 giờ l ú cách người phòng tụ ở h k xem t vượt bởi vì biết vì vặt, v một thích quản huyên ăn ăn đồ ơ n ăn Thăng、mâu、thân còn g mâu mua cố ý đ ư c m ộ đ ố năm g người giác trong. bành bên toàn hạnh n hóa thực phẩm, chìm phúc Cách tỷ tại vượt cảm đắm để độ đều sư còn mấy phút nữa vương thăng phụ thân hỏi một câu lập tức ăn tết mọi người có cái gì năm mới nguyện vọng ta trước tiên nói năm đầu ta phải chiếu cố kỹ lưỡng lao bà của ta tích cực làm tốt các phương diện công tác chuẩn bị nên đón thành viên mới đến một bên gia đình lãnh đạo biểu thị tương đương hài lòng vương thăng cười nói ta nguyện vọng là chúng ta người một nhà thường thường ăn ăn sư phụ sư tỷ sư muội đều có thể sửa đường thuận lợi t i ể u huyên ngươi không thể cùng tiểu thăng a vương thăng mẫu thân ở bên cười thuốc r i ụ c câu sư tỷ nghĩ nghĩ trên điện thoại di động thâu nhập một trận đem muốn nói mong ước phát đến bốn người ăn cơm thì vừa xây bảy trò chuyện bên trong sư đệ một nhà bình an khan g thuận vạn sự hài lòng sư đệ tu vi liên tục tăng lên vĩnh không tẩu h ỏ a nhập ma sư phụ sớm ngày phá tan tà tu cùng sư nương cùng một chỗ về núi bên trên tu hành ta cũng phải nỗ lực tu đạo bảo vệ tốt sư đệ sư muội làm một cái có trách mặc cho tâm đại sư tỷ chính uống nước vương thăng kém chút phút tới, che miệng tại cái cười cái, chúc phúc chút cắt cần. chuyên Thăng phút Thăng phụ thân huyền, không nghiệp như uống Vương miệng trận đúng Vương nói, này năm muốn nói tưởng nói liền tiểu tốt, tới, mới vai. vậy. tại một kém kia Làm lời sư tỷ le le đầu lưỡi xem vương thăng tại cái k i a c ư ờ i quá mức vui vẻ nhịn không được đưa tay chọc lấy hạ hắn dưới sương s ừ n cười huyệt vương thăng không cam lòng yếu thế lập tức một ngón tay điểm về đi hai người tại cái k i a một trận cười đ ù a vương thăng cha mẹ lướt nhau trong mắt riêng phần mình toát ra một chút ý cười thanh ô n tử sư phụ nói với đây hết thể thuận theo tự nhiên là tốt ông điện thoại trên bàn trà bắt đầu chấn động vương thăng vội vàng cầu xin tha thứ sư tỷ ta nhận cú điện thoại ta nhận thua nhận thua một quản huyên lúc này mới vui vẻ hừ một tiếng tiếp tục ôm đồ ăn v ặ t ngồi tại trước sofa trên mặt thảm chuyên chú xem tv bên trong hình tượng vương thăng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn chính là tổ điều tra phụ trách cùng chính mình đường dây riêng liên lạc tiểu tỷ tỷ n g u nguyệt uy muốn như vậy gọi điện thoại chúc tết sao có lòng có lòng vương đạo trưởng chúng ta cần ngươi hiệp trợ thật có lôi quay dày ngài cùng người nhà đoàn tụ nhưng tình huống bây giờ có chút phiền phức c h ú nhưng g ta c ỉ có thể u t i ê tìm kiếm n ư ờ i biết chuyện lại có thể bằng thì đổi tới sĩ hiệp bằng thể thì tu trợ. chuyện có sĩ vương thăng nếu nào? nữ trên trăng mang về cố kia nữ thi, nàng đột nhiên bắt đầu hoạt động, xông nghiên Chuyện Nữ nhiên động Nhưng Vương Thăng câu, đầu cứu. đầu mày một mặt xảy hỏi thế thi, thi, hoạt thi hoạt kia kia cái đột đột từ bắt bắt Cố cố ra ra? gì gì? về sở quỷ lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng c ố này nữ thi trên thân bí mật quá nhiều không nói đ ư n g thiên địa nguyên khí chính là nàng từ trên ánh trăng đưa tới ai biết vị này tồn tại còn biết làm ra cái gì hôm nào đội địa đại sự bây giờ hai đạo chính tà chính tại lẫn nhau lôi kéo với lại này thì đã có kim đan cảnh tu sĩ nữ thi ở bên ngoài bay loạn rất dễ dàng bị t à tu cao thủ chú ý tới từ đó dẫn xuất vô tận nhiều p h i ề n tước mặc dù không biết chính mình có thể trải qua đi giúp đỡ được gì nhưng tóm lại so ngồi ở chỗ này các loại tin tức muốn tốt xem ảnh một tốt các ngươi an bài đi ta cái này đi ra ngoài không cần ngài đuổi đi cái nào n h ư u nguyệt nhẹ k h ẽ hít một cái khí thấp giọng nói nữ thi ra sở nghiên cứu về sau một mực tại hai n g h n năm trăm m không trung bảo trì thẳng tắp phi hành nàng tiến lên phương hướng thẳng tắp kéo dài vừa vặn sẽ đi qua vương đạo trưởng ngài chỗ tại khu vực cho nên chúng ta mới quyết định thông chi n g à i một tiếng căn cứ hiện tại suy luận nàng mục tiêu hẳn là khoảng cách n g à i thẳng tắp khoảng cách đại khái chín mươi lăm n g h n m một chỗ khảo cổ di tích nữ thi đại khái còn có hai mươi lăm phút chung đi qua vương đạo trưởng chỗ tại khu vực chúng ta an bài cỗ xe còn có ba phút đến n g à i chỗ tại cư xá sườn đông số hai cửa phụ cận chúng ta hy vọng vương đạo trưởng ngài có thể đổi đi chỗ đó khảo cổ di tích gia tăng một bộ phận bảo vệ lực lượng tuất ta lập tức lên đường vương thăng quả quyết đáp ứng một tiếng đưa điện thoại di động cúp máy lập tức đem hộ kiếm cùng cái kia thanh vô danh bảo kiếm nhiếp trong tay vương thăng nói sư tỷ người ở nhà theo giúp ta cha mẹ ta đi bên ngoài đi dạo một vòng muốn như vậy đi cái nào muốn đi đánh t à tu sao vương thăng cha mẹ có chút lo lắng hỏi không phải là một chỗ khảo cổ di tích bên kia đào ra một chút p h á t khí muốn ta đi qua hỗ trợ chăm sóc một hồi việc này giữ bí mật ta liền đi phòng cái vật nhất vương thăng c ư ờ i trở về câu nhưng một bên mục quản huyên lại là nhẹ nhàng n h ư mày vương thăng cha mẹ nghe không được mưu n g u y ệ t đối thoại nhưng sư tỷ lại là có thể nghe được mặc dù nghe không hiểu nhưng đối thoại nội dung cùng vương thăng hiện tại nói tới cũng không giống nhau gặp sư đệ đứng dậy muốn đi một quản huyên liền từ đồ ăn vặt trong đống chạy ra cùng vương thăng cùng một chỗ đi cửa đổi g i à y sư tỷ một quản huyên chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn bất quá ba giây vương thăng chỉ có thể gật đầu đáp ứng vương thăng truyền thanh nói ngươi mặc vào áo lông đem chính mình quấn chặt t ư ợ c chút nếu có tà tu lời nói tận lực không nên bị nhận ra ân một quản huyên lập tức gật đầu lộ ra một chút ý cười như gió tung bay đi phòng ngủ mặc quần áo rất nhanh nàng liền đổi lại đến thì cách ă n mặc cái kia một bộ đem chính mình bọc thành cái người tuyết vương thăng cũng bất thì giờ đi đổi thân đạo、bào. dặn dò câu cha mẹ sớm nghỉ ngơi một chút cùng sư tỷ cùng đeo bên trên kính dâm xông ra cửa phòng này hai hải tử làm sao cảm giác so cảnh sát đều bận điệu đêm hôm khuya khoác mang cái gì kính dâm phụ thân có chút không yên lòng đi đi ban công nhìn xem lại chỉ thấy bên ngoài có hai đạo nhân ảnh trợt lóe lên rồi biến mất bọn hắn có bọn hắn sinh hoạt chúng ta cũng đừng quan tâm rồi mẫu thân ôn nhu nói câu sau đó nhẹ nhàng hít miệng khí vớt đã có rõ ràng dựng tượng bụng dưới nhỏ giọng nói về sau ngươi cũng muốn cùng ngươi đại ca có thể bị người tin c ậ có thể bị người dựa vào cũng có thể b á i cái sư phụ học bản sự đi trường sinh bất lão lại rẽ cái tiên nữ khi sư tỷ sư m ư i n h à vương thăng phụ thân nhịn không được lộ ra một chút tiểu dung từ ngoài cửa đi tiến vào đây đối với vợ chồng kỳ thật xem như trong thế tục ít có có thể trực tiếp tiếp xúc đến tu đạo giới người vương thăng lần trước sau khi về nhà bọn hắn cũng tự mình hỏi ý trải qua thanh ngôn tử có quan hệ tu hành sự tình căn cứ thanh ngôn tử nói nếu không có từ nhỏ tu đạo qua ba mươi tuổi về sau lại bắt đầu tu hành trong cơ thể tiên thiên tri h i ê n tình đã không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất sẽ rất khó có thành tựu thế là bọn hắn cũng không có hướng này phương diện đi cố gắng chỉ cần vương thăng có thể đủ tốt tốt bọn hắn làm việc sinh hoạt liền sẽ tràn ngập hy vọng cùng động lực bây giờ lại mang bầu hai thai cũng được thanh ngôn t ử rất nhiều trông nom đã xem như không có quá nhiều yêu cầu xa vời ngay tiếp theo cũng đã không quá quan tâm vương thăng cả đ ờ i đại sự về sau nếu là dám không kết hôn chân đánh gây chính là cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh vương thăng cùng một quản huyên đổi tới cư xá lối ra lúc một xe cảnh sát đã chở ở bên ngoài lấy một vị nhân viên cảnh sát một tên điều tra viên cùng bọn hắn đồng hành nối liền hai người về sau xe cảnh sát hướng thẳng đến cái kia cái khảo cổ di tích phương hướng mở đi tổ điều tra viên là cái mang theo kính mắt có chút mập ra nam nhân trẻ tuổi xe cảnh sát bắt đầu thổi còi nhanh chóng chạy về sau hắn mưng máy tính bảng đối vương thăng cùng một quản huyên giới thiệu tình huống bây giờ dựa theo bọn hắn chạy tốc độ dự tính bọn hắn tại sau hai mươi tám phút có thể quan sát được trên không trung bay qua mục tiêu nữ thi này thì quanh người tiền quang lượn lờ trên không trung như là sao trổi rất dễ dàng phân biệt mà bọn hắn sẽ tại sau một tiếng đến chỗ kia khảo cổ di tích đồng tiến đi đối mục tiêu công tác hộ vệ vương thăng hỏi hiện tại có kim đàn cao thủ tham dự sao có chính đạo đã có ba vị tiền bối bắt đầu hộ vệ nhưng ba vị tiền bối có chút theo không kịp mục tiêu tốc độ tên này tổ điều tra viên cấp tốc đáp trả chuẩn bị chiến đấu tổ ba vị huấn luyện viên sẽ trực tiếp chạy tới chỗ kia di tích dự tính sẽ cùng mục tiêu cùng tì đến chuẩn bị chiến đấu tổ đã hoàn thành đối chung quanh khu vực phong tỏa chúng ta tổ điều tra nhiệm vụ chủ yếu liền là đem lần này tình thế lực ảnh hưởng hạ thấp thu nhỏ lại vương thăng chậm rãi gật đầu chờ xe mở ra thành thị nguyên khí thanh tịnh lập tức bắt đầu điều t ư c nhưng một bên sư tỷ nhịn không được kéo vương thăng một cái trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái nghiêng đầu tiểu nữ h à i biểu lộ bao mặc dù nghe không hiểu nhưng đi theo đại lao phát sáu trăm sáu mươi sáu liền tốt vương thăng cười một tiếng truyền thanh đối sư tỉ hệ thống giảng giải dưới có quan hệ đại hoa quốc lên mặt trăng kế hoạch t h á n g lưng phát hiện cùng mặt trăng nữ thi cùng sáu khối tiên bia tuần tự bị trở về cương điệu nói thiên địa nguyên khí là nữ thi này đối nguyện ngâm sướng triệu hồi sự tỉnh một quản huyên giới chân núi buôn ba hai năm tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi lúc này lại cũng nghe liên tục tán thưởng biểu lộ bao cũng cấp tốc trở thành kinh điện hùng miêu người sau nước mắt rừng rừng loại kia các ngươi vậy mà con ta làm nhiều như vậy giao dịch vương thăng ngừng lại thì một bài đỡ ngạch một ngày nào đó muốn đem sư tỷ trong điện thoại di động biểu lộ bao đều trộm tới điều tức hơn hai mươi phút vương thăng trạng thái dần dần đạt đến đỉnh phong mà sư tỷ cũng thừa cơ hội này đem chân nguyên b ổ đấy đang lúc bọn hắn tại trên đường lớn đi nhanh chạy qua một chỗ rừng cây lúc trên ghế lái phụ điều tra viên tiếp điện thoại kém chút liền trực tiếp mở cửa xe tung ra đi cái gì mục tiêu sớm hạ xuống đi đâu đi đi vương đạo trưởng chỗ tại cư xá tiến vương đạo trưởng nhà ta ta ngoa tạo vương thăng t r ừ n g mắt một bên m ù quản huyên cũng là trong nháy mắt thay đổi sắc mặt chương một trăm sáu mươi bảy trực tiếp đối thoại vị lao tổ tông kia cấp bậc nữ tiên thi bay đi trong nhà mình vương thăng nghe được tin tức này trong đầu ông một tiếng liền nộ chớ nói đạo tâm hắn này thì nếu không phải ngự kiếm thuật còn bay không vui khẳng định trực tiếp g i ẫ m kiếm bay trở về còn tốt đầu năm mùng một dạng sáng trên đường cũng không có gì cô xe xe cảnh sát một cái trôi đi cấp tốc siêu lấy đến thì địa phương chuyển đi cha mẹ tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mẫu thân còn có mang thai mang theo nay vạn nhất nhận nữ thi kinh hãi hậu quả khó mà lường được vương thăng bên này lòng nóng như lửa đốt còn không có hai phút đồng hồ t r u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên lại là vương thăng phụ thân đánh tới cha mẹ thế nào các ngươi không có sao chứ nhỏ tiểu thăng a vương thăng phụ thân nói chuyện có chút rút run dậy trong nhà tới khách người nói là là tìm đến tiểu huyên mẹ ngươi không có việc gì nàng tại phòng ngủ nghỉ ngơi ai ta không sao vương thăng có chút mộng nhưng dẫn theo tâm bông xuống hơn phân nửa nữ thi này đã có thể đưa tới nguyên khí khẳng định là thần tiên chi lưu nàng nếu là tìm đến sư tỷ chắc chắn sẽ không lữ tổ ở trên chuyện này là sao vương thăng lập tức hỏi như thế nào là tìm ta sư tỷ phụ thân hô miệng khí thanh âm đại thấp khó tránh khỏi có chút nói năng lộn xộn nhưng có thể bảo trì chấn định đã coi như là tâm lý tố chất tương đối khá nay cái cha cũng nói không rõ ràng vị này vị này thần tiên là từ ngoài cửa sổ bay vào đến nhà ta ban công cửa sổ bị nàng tiện tay một điểm liền trực tiếp không có nàng cứ như vậy bay tiến vào mẹ ngươi khi thì giật nảy mình nhưng vị này thần tiên thủ vung lên mẹ ngươi liền trực tiếp phiêu lên lập tức đã ngủ còn ngáy ngủ hiện tại sau đó nàng liền đi tới ngươi cùng tiểu h u y ê n trước đó dập đầu địa phương ngón tay vẽ mấy lần đem ngươi cùng tiểu h u y ê n trước đó tại ngươi dập đầu hình tượng chúng ta cùng nhau ăn cơm hình tượng đều lộ ra đi ra liền cùng chiếu phim cha ngươi không sao chứ ta không sao chỉ là có chút đứng không vững ở trên ghế xa lo a ngồi n vương thăng phụ thân ho khan vài tiếng càng phát ra chấn định vị này thần tiên bắt đầu nói chuyện ta nghe không rõ về sau tâm ta ngọn nguồn trực tiếp liền có nàng thanh â m nàng nói muốn gặp tiểu huyền một mặt nguyên thoại nói xong giống như là cố nhân khó tìm lại không phải cô hồn trong lòng vui vẻ loại hình vương thăng một trận nhữ mày sau đó nhìn chằm chằm một bên sư tỷ đại nhân sư tỷ tiên tử hạ phạm thực truy một quản huyên nháy mắt mấy cái cũng là có chút không rõ ràng cho lắm cha ngươi hỗ trợ chuyển cáo vị tiền bối này chúng ta cái này về đi ngươi cùng ta mẹ chớ lộn xộn vị tiền bối này nói cái gì chính là cái đó vương thăng nghĩ nghĩ lại tăng thêm câu cha ngươi tận lực đứng lên đi cho thần vị nối liền hương biểu hiện tự nhiên điểm vị này rất có thể là một vị chân chính thần tiên hẳn là sẽ không tổn thương các ngươi t u t cha cái này đi vương thăng phụ thân đang nói thình lình nghe một tiếng quát khẽ vừa muốn đứng lên vị này trung niên đại thúc lập tức lại ngã ngồi tại trên ghế salon cái kia quát khẽ âm thanh tựa hồ liền là cổ điều bên trong l ă n chữ vương thăng bận b u hô cha ngơi ư trước đ ừ n g n ú p đ í c h trước đ ừ n g n ú p đ í c h còn tốt vương thăng phụ thân nhỏ giọng trở về câu ta không sao vừa rồi ngoài cửa sổ có hai vị tóc t r ắ n g thương thương đạo trưởng muốn từ ban công bay vào đến nhưng bị vị này nữ thần tiên k h o á t tay trực tiếp liền đánh bay kim đan cảnh tu sĩ bị một bàn tay đánh bay xem ảnh một vương thăng hầu kết rung động xuống hãn cương ép để chính mình tỉnh táo lại phân tích mấy loại khả năng sau đó nhìn chằm chằm sư tỷ một trận mánh liệt xem tựa hồ này thì đã phát sinh sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên căn cứ vương thăng này thì nắm giữ hữu hiệu tình báo tại mấy ngàn năm trước này thời thượng không cách nào xác định cụ thể năm nhưng hẳn là trước đây tần thời đại có tiên nhân hàng thế chuyển xuống đông đảo được nhận này giống như là tung xuống tu đạo hạt giống sau đó chờ đợi hạt giống nảy mầm nở hoa kết quả lại tại một ngàn ba trăm năm trước đ ê m khi thì tu đạo giới tu vi tại thoát thai cảnh phía trên cũng chính là độ kiếp trước sau tu sĩ đều vào tiên tịch một vị đạo gia nói qua bọn họ đều là theo tiên nhân xuất trinh sau đó tiên nhân biến mất không còn t â m tích thiên địa nguyên khí chậm rãi khô héo tại ngàn năm trước hoàn toàn đoạt tuyệt giữa thiên địa lại không tu đạo sự tỉnh nhưng đông đảo đường nhận lại chuyển tới đến hơn mười năm trước một lần nữa quật khởi đại hoa quốc bắt đầu đối n g u y ệ t bóng tiến hành thăm dò tại tháng lưng phát hiện c ố này nữ thi tồn tại sau đó đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực mấy lần lên mặt trăng rốt cục đem nữ thi cùng nàng bên cạnh sáu khối tiên bia mang về địa cầu lại tại sáu năm trước tết nguyên tiêu lúc nữ thi này đột nhiên tỉnh lại đối nguyện ngâm sướng đưa tới thiên địa nguyên khí để địa cầu lần nữa nhưng tu đạo đại hoa quốc chính thức tại sao phải mở rộng cái kia phần tượng thần cầu hôm nay liền tại cơm tất n i ê n trước sư tỷ lễ bái cái kia phần tượng thần cầu lúc chính mình phát giác được cái kia đạo ánh mắt vương thăng đ ấ y lòng không khỏi nổi lên một cái hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ lại viện nghiên cứu đám kia lão đại gia cho rằng là an tiết thì đại hoa quốc dân gian tế tự sinh ra hương hỏa chi lực vì nữ thi chữa thương hoặc là nói để nàng phục sinh cùng lúc vương thăng đáy lòng nổi lên một cái lại một cái nghi vấn năm đó các tiên nhân đi cái nào t r i n h chiến hơn một nghìn năm tới không tin tức chẳng lẽ t r i n h chiến thất bại mà nữ thi là duy nhất người sống sót đầu óc có ngong có chút lộn xộn vương thăng chỉ cảm giác chính mình miệng đắng lơi khô mặc dù miễn cưỡng đem này chút hết sức sửa lại một lần nhưng vẫn là có quá nhiều lời không thông địa phương từ cái kia nữ thi biểu hiện đến xem nàng có thể phát hiện mẫu thân mình có thai để mẫu thân lập tức mê man trải qua đi cũng không có thương hại cha mình còn để phụ thân liên hệ chính mình nói muốn gặp sư tỷ một mặt có lẽ hắn có thể cùng đối phương giao lưu vương thăng đối điện thoại nhỏ giọng nói cha ngươi c h u y ể n cáo vị này thần tiên chúng ta đại khái còn có một phút liền về đến nhà mặt t ố t vương thăng phụ thân đáp lời sau đó đối một bên nói ra vị này vị này thần tiên nhi tử ta cùng hắn sư tỷ một phút liền có thể trở lại này làm phiền ngài chờ một lát t ố t t ố t không có vấn đề nhất định nhất định ngài yên tâm bọn hắn chính tại chạy về nhà trước đó là ra đi chạy nhiệm vụ cũng không có nghe đến bên kia có động t í n h gì nhưng vương thăng phụ thân lại một mực tại đáp lại hẳn là nữ thi trực tiếp dùng ý niệm đang cùng vương thăng phụ thân nói chuyện với nhau loại tình hình này vương thăng trải qua cùng trận linh hán ngữ các cái thời kỳ cổ điểu cùng hiện đại hán ngữ giọng nói có ngày đêm khác biệt nhưng ý niệm giao lưu thì tương đương với để một phương khác trực tiếp minh bạch chính mình đ ấ y lòng suy nghĩ mười phần thuận tiện cũng là không tầm thường thủ đoạn vương thăng bên này vừa định hỏi có thể hay không mở cái video hắn cùng sư tỷ điện thoại cùng thì văng lên sư phụ gọi cho sư tỷ ngư nguyệt gọi cho vương thăng hai người ăn ý mở ra ngoại phóng thanh ngôn tử tiếng nói lập tức chuyển ra tiểu huyên ngươi hiện đang đuổi nhanh chạy về tiểu thăng trong nhà đi tiểu thăng cha mẹ bên kia có phiến phức vi sư còn có năm phút đồng hồ liền có thể đổi tới nói cho tiểu thăng đừng nóng n ộ i cha mẹ hắn nhất định sẽ không có chuyện gì sư phụ ta tại này vương thăng đấy lòng không hiểu có mấy phần ngọn n g u ồ n khí ta cùng ta cha thông qua lời nói nữ vị tiền bối kia không có thương hại bọn hắn sư phụ ngài cũng không cần gấp vị tiền bối kia chỉ là muốn gặp sư tỷ ta một mặt có nói c ô nhân khó tìm lại không phải cô hồn hai câu này thanh ngôn tử cũng là thoải mái miệng khí sau đó nhỏ giọng nói câu không nghĩ tới thật đúng là bị vị lão gia kia đoán chắc đoán ra cái gì trước kia có vị cao nhân cho ngươi sư tỷ tính qua một quẻ các loại gặp mặt đàm ta đi nhà ngươi dưới lầu chở các ngươi thanh ngôn tử đột nhiên cười âm thanh vị tiền bối kia vừa rồi xuất thủ hai vị kim đan cảnh tiền bối muốn tới gần bị nang một chỉ phong tu vi đánh bay ra đi còn tốt đến rơi xuống thời điểm không có ném hỏng vương thăng các loại thanh ngôn tử cắt ra thông tin n h ư u n g u y ệ t tiếng nói mới từ vương thăng trong điện thoại di động chuyển tới bất ngôn đạo trưởng ngài đừng lo lắng cái kia hẳn là là cái tiên nhân không phải tà tu tốt vất và ngươi vương thăng đáp ứng một tiếng cầm điện thoại làm cái hết sâu muốn cho l á o ba mở cái video nhưng lại không dám luận động chỉ có thể gửi tin tức hỏi thăm tình huống như thế nào về đi này mười mấy phút tương đương triệu người vào thành khu về sau có xe cảnh sát mở đường vì bọn họ cung cấp nhanh chóng thông qua làn xe lái xe nhân viên cảnh sát mặc dù một mặt mộng bức không biết chuyện gì xảy ra nhưng dựa theo chỉ lệnh dùng tốc độ nhanh nhất nhất bình ổn kỹ thuật đem người trên xe đưa đến địa điểm chỉ định các loại vương thăng đổi tới nhà mới chỗ tại cư xá phụ cận phát hiện các nơi đều đã là xe cảnh sát toàn bộ cư xá đã hoàn toàn tối xâm xuống không biết nguyên nhân gì bị c ú p điện không chung có máy bay trực thăng xoay quanh đèn pha không ngừng chiếu vào các nơi không chung còn có ba bốn đường đứng thẳng thân ảnh đều là chính đạo một phương kim đan tiền bối đêm nay về sau mặc kệ tình hình như thế nào ba mẹ mình nhân sinh bình thường sống xem ra là muốn bị đánh vỡ vương thăng cùng một quản huyên vừa chạy đến dưới l ầ u thanh ngôn tử cùng mấy tên đạo trưởng liền lập tức tiến lên đón tiểu thăng tiểu huyên đường sợ có vi sư tại sư phụ tình huống thế nào vương thăng đến không bằng làm lễ vội hỏi một tiếng thanh ngôn tử còn chưa kịp nói chuyện một vòng bóng trắng vô thanh vô tức xuất hiện tại thanh ngôn tử cùng mấy vị đạo trưởng phía sau tóc xanh phất phối đóng chặt hai con ngươi thiên quang v ầ n quanh dung nhan tuyệt thế nhưng mi tâm lại có một sợi vung chi không đi đen khí cái kia tựa hồ là một đoàn tử khí vương thăng vừa muốn mở miệng la lên nay bóng trắng tay trái đã nâng lên thanh ngôn tử cùng mấy vị đạo nhân trong nháy mắt thẳng tắp bay lên xông về không trùng lại là ngay cả nửa điểm ứng đối đều không thể làm này nữ thi thực lực quả thực là vượt qua kim đan cảnh rất rất nhiều mà nàng nâng lên tay trái chụp vào m ụ bản huyên vương thăng lại đột nhiên giang hai cánh tay đem một quản huyền cản tại sau lưng cho dù là đối mặt loại này cổ đại tiên nhân địa cầu nguyên khí triệu hồi người kỳ thật vương thăng cũng không biết từ chỗ nào đến dũng khí nhưng này thì liền là cổ ưỡn một cái đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng vị này nữ thi hắn mới mở miệng tiếng nói lại là chính mình cũng bất ngờ bình tĩnh tiền bối nếu như là muốn gặp cố nhân ở đây mà không thể sao van bối nhà liền tại này tiền bối vừa rồi đã tiến đi qua không bằng chức bối cùng ta sư tỷ lại về đi ngồi một chút sư tỷ ta cũng có chút sợ người lạ có khả năng không nhớ rõ tiền bối biết sự tỉnh còn xin tiền bối đừng quá mức kích động vừa dứt lời mấy đạo thân hình từ không trung hạ sủi cào rơi xuống lại là không có chút nào âm thanh hoặc ngửa hoặc nằm sấp tại góc tường cùng trong vườn hoa nữ thi chậm rãi buông xuống tay trái nhắm hai mắt một mực chưa từng mở ra nhưng cho người ta cảm giác nàng một mực đang nhìn chăm chú mục quản huyên vương thăng đấy lòng đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng tiếng nói làm phiền vương thăng cứng ngắc cười cười gió đêm thổi phía sau lưng không biết thì đã bị mồ hôi lạnh ướt đ ấ m vương thăng cha mẹ chỗ tại cư xá không ngừng có một đợt lại hệ đám người nhân viên đến có mấy vị kim i được i tới đan hư lan cảnh tu sĩ bị nữ thi xuất thủ phong tu vi còn có hai người bị mắng âm thanh lan chữ nếu như không phải này mấy tên tu sĩ qua một trận liền chính mình bỏ lên những nhân viên nghiên cứu này đều muốn làm điểm tiêu bản kéo về đi cho riêng phần mình đoàn đội phố b à y vương thăng trong、nhà. Trên thăng thân t rách, nhà. bàn công lỗ rách, bị vương thăng phụ thân dùng phụ bị lỗ ấ mang ván Vương chặn lại, để gió lạnh không đến mức tứ không kiên sợ hướng trong nhà sông.、Vương、thăng gỗ gió tạm thời tứ lại, mức m để sợ một cái ghế bày ra tại tượng thần cầu bên cạnh mời nữ thi nhập tọa bởi vì nơi đó có hai cây ngọn nến xem như trong nhà sáng nhất địa phương với lại vị trí này đối vị này cũng không phải là ôn thần đại lao tới nói cũng vừa tốt phù hợp nhưng từ từ tiến vào phòng về sau nữ thi liền không nói một lời nhắm hai mắt lẳng lặng đối mặt với m ộ quản huyên sư tỷ sợ quỷ lại liếc mắt liền nhìn ra trước mắt này nữ thi tuy rằng tiền quang lượt lờ nhưng t u y ệ t không phải người sống mấy lần nhịn không được đều muốn quay đầu chạy người nhưng sư tỷ cũng biết trước mắt này cái tồn tại có chút c ư ờ n g không hợp t h ó i thường sư đệ phụ mẫu còn có nguy hiểm chỉ có thể giang chống đỡ lấy cùng sau lưng vương thăng hai cái nắm lấy vương thăng góc áo tay nhỏ vẫn không có b ô n g l ỏ n g yên lặng đại khái hơn mười phút vương thăng cũng không biết này nữ thi có phải là hay không đang cùng sư tỷ ý niệm giao lưu lên tiếng hỏi một câu t i ê n bối ngài có lời gì muốn cùng ta sư tỷ nói sao sư tỷ ta miệng không thể nhiều lời nàng muốn biểu đạt cái gì đều cần dùng văn tự cùng h ì vẽ nữ thi hơi chuyển động xuống cái cổ như vậy nhẹ nhàng tiếng nói lại tại hai người đáy lòng quay lại giống như lẩm bẩm là bởi vì thần hồn có hại lục đạo luân hồi cũng vô pháp hoàn toàn bù đắp sao vương thăng ý đồ k h ô n g chế nói chuyện tiết ấu nhỏ giọng hỏi tiền bối sư tỷ ta làm sao lại thần hồn có hại nữ thi nhẹ nhàng nhữ mày lại tựa hồ là nhớ lại không tươi đẹp lắm sự tình quanh người tiên quang cũng ảm đạm không ít nhưng nàng cũng không nói gì nữa lần nữa lẳng lặng nhìn chăm chú lấy m ù quản huyên vương thăng cũng không dám truy vấn chỉ có thể ngồi nghiêm trình chờ lần sau mở miệng cơ hội sẽ không phải liền muốn như thế ngồi một đêm đối mặt này nữ thi lâu vương thăng cũng phát giác một chút dị dạng c ố này nữ thi đã không có sinh khí nàng mi tâm chiếm cứ tử khí thâm căn cố đế liền giống như là này tiên khu phảng phất sớm đã chết đi nhưng một sợi tiên hồn y nguyên có thể bất d i ệ t ký thác tại này tiên khu bên trong thân h ồ n đã khôi phục vì sao tiên khu còn không cách nào trở lại sinh vương thăng cũng không dám hỏi nhiều chỉ là cùng sư tỷ một trước một sau l ặ n g lặng mà ngồi tại vị này đại lao đối diện nhu thuận đoan trang không dám sinh khí gió lạnh từng cơn n h ẹ nào n à y cái đầu năm mùng một coi là thật có chút quá mức độc đáo phong ngủ chính đi bồi phụ nữ có thai vương thang phụ thân đã nhịn không được đã ngủ chỗ này cư dân lâu các trước cửa nhà hiện tại cũng có chuẩn bị chiến đấu tổ trấn g i ữ còn may là đêm khuya các nơi lại bị c ú p điện cũng không có nhiều người sẽ ra ngoài đi lại lâu kẻ ngoại lai、like、càng ngày càng nhiều nhưng này địa y nguyên mười phần yên tĩnh xem ảnh một cuối cùng lại làm ngồi hơn một cái nhỏ thời điểm nữ thi thanh âm lần nữa tại bọn hắn đáy lòng vang lên nàng kiếp này r i sao tên h o à n huyên vương thăng lập tức mở miệm trả lời nó g n tay ở giữa không trung nhẹ nhàng huy động viết xuống sư tỷ danh tự hai chữ này liền là bị tiền bối vừa rồi chế trụ vị kia tu sĩ kim đan lên sư tỷ nàng từ nhỏ thân thể suy yếu có chết h i ể u chi tượng vị kia tu sĩ kim đan là chúng ta sư phụ hắn cố gắng mười bảy năm mới đưa sư tỷ cứu trở về nữ thi chậm rãi gật đầu cũng không tiếp tục giữ yên lặng bắt đầu không ngừng truyền lại tâm niệm nàng chỉ là truyền đạt chính mình suy nghĩ vương thăng lý giải lúc tự nhiên sẽ lý giải thành hiện đại dùng từ nữ thi nói đa tạ các ngươi nay cái đều là cần phải nàng là sư tỷ ta c ân nữ thi tựa hầu nghĩ tới điều gì vương thăng cùng một quản huyên đấy lòng vang lên cái kia thanh lũ thở dài hai người đều bị tốn vào một loại nào đó cô nhân đã qua đời từ cô một người cảm xúc bên trong có nhàn nhạc không chỗ lời nói trời thu mát mẹ b ị thương cũng giống như giữa ngón tay tóc xanh như vậy một chút hài h ò án lại có một chút may mắn một chút mừng rỡ một chút chờ đợi nữ thi cái kia nhẹ nhàng tiếng nói tại vương thăng cùng một quản huyên đấy lòng vang lên nàng có thể trở lại này nói không chừng còn có đạo hữu khắc cũng trở về này ta ngày giờ không nhiều cũng không biết có thể hay không lại tìm được khác. không không những người thể hay biết lại tìm vương thăng nói, tiền bối, ngươi cùng sư tỉ kiếp trước gặp. Nữ bối, kiếp thi tỉ trước t gặp. sư â mau nghiệm m n nghiêm n g theo một chút nghiêm khắc, hỏi h i ề c ù ngầm ngươi Vương Thăng vô ích. À, vương thăng mau ngầm miệng mục quản huyên lại là tay nhỏ cử đi dưới điện thoại lập tức bắt đầu thi triển biểu lộ bao đại pháp không cần vương thăng phiên dịch nay cái phim hoạt hình nhân vật n g ẹ o đầu mang theo một đống dấu chấm hỏi hình vẽ cái kia nữ thi tự nhiên có thể xem hiểu cái kia nữ thi lần nữa truyền lại tâm niệm mới vừa rồi còn có chút nghiêm khắc tiếng nói n ừ n g lại thì trở nên dị thường ôn nu tựa hồ sợ tiếng nói chuyện quá đại hội hủ đến mục quản h u ê n vương thăng đáy lòng một trận c ư ờ i khổ chính mình chẳng qua là cái nho nhỏ tu sĩ vị này đại lao tựa hồ thì tức cũng không được tốt bao nhiêu dù sao chết một lần nha đáy lòng có cố lửa khí nhưng thật ra là có thể lý giải có thể lý giải l i ê n nghe nữ thi ôn nhu tại hai người đáy lòng nói ra việc này cùng giới này có lớn lao liên quan các ngươi không cần gánh vác này chút áp lực ta giải khai thiên linh phong cấm là phát giác chỗ này sao trời truyền đạo nhận vẫn còn sau này các ngươi liền an tâm tu hành chính là giới này tạm thời coi như an bình xem các ngươi công pháp tựa hồ là lữ đồng tân t h ầ n dương công nhưng cũng có mấy phần kỳ diệu tỷ tỷ ngươi kiếp t r ư ớ c còn chỉ điểm trải qua lữ đồng tân tu hành luân hồi chi về sau lại học được lữ đồng tân này lỗ mãng tử công pháp tỷ tỷ đây cũng là dùng đã quen xưng hô không giống như là thân tỷ mọi loại quan hệ này lữ đồng tân này lỗ mãng tử thế nhưng là tự mình tổ sư ra đ ố i trước mắt vị này nữa thi từng có cái gì lỗ mãng cản rỡ cử động vương thăng đáy lòng một trận nói thầm tự mình tổ sư ra ở đáy lòng hắn cái kia cao lớn vĩ ngạn hình tượng hơi có chút vợ nát hắn ngừng lại thi nhỏ giọng hỏi tiền bối sư tỷ ta kiếp chức đến cùng là người phương nào một quản huyên nhẹ nhàng chọc lấy hắn một cái vương thăng quay đầu nhìn nàng gặp sư tỷ chính to mày đối vương thăng như vậy đặt câu hỏi có chút bất mãn nàng chính là nàng không phải người bên ngoài vương thăng xấu hổ cười một tiếng vội nói này cái ta chỉ là có chút yêu kỳ biệt sinh khí sư tỷ trống xuống khoai miệng cái kia nữ thi lại tại hai người đ ấ y lòng cười khẽ âm thanh lần này nữ thi lời nói hêm hay nói chuyện cũng đã vậy cố nhân đã đi kiếp này đã tới không cần về khẽ hở kiếp trước nàng là băng thanh ngọc khiết tiên tử lập tại cựu thiên trí thượng vì chúng tiên chỗ kính ngưỡng đương thời nàng liền chỉ là hoàn huyên chính là này hồng trần ở giữa chúng sinh bên trong một tên cầu đạo người các ngươi bây giờ chỉ là sơ đạp tu hành đường lại tu hành trước nhập tiên đạo lại đi cầu t ắ c các ngươi muốn biết đáp án nguyệt cung bên trong lưu lại chi vật có thể giải mở các ngươi hết thể n g h i hoặc nhưng ngươi chuyển cáo những người phàm thuộc kia chớ có lại dùng bọn hắn thủ đoạn đi tìm kiếm nguyệt cung không thành t i ê n người không cách nào tìm được nguyệt cung chỗ tại trên ngôi sao này còn có lưu chúng ta lúc trước làm xuống đủ loại bố trí nếu không có trực tiếp có người đụng vào tinh thần chi bên ngoài phòng hộ đại trận mặc cho ai cũng phát hiện không được này địa còn có một giới còn sót lại nữ thi nhẹ nhàng thở dài lần này lại là cạn môi khẽ mở thở dài một quản huyên t ú i đầu trên điện thoại di động một trận đánh chữ bày cho vương thăng xem vương thăng vội nói sư thì hỏi tiền bối n g à i hiện tại có hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu nữ thi khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười mặc dù nàng khuôn mặt cực đẹp nhưng tại ánh nến chiếu dọi phía dưới tại tử khí phụ trợ bên trong nụ cười này bao nhiêu có chút quỷ dị nay chỉ là ta một sợi tàn hôn thôi vốn nên theo gió mà qua đáy lòng thủy trung có chút b ả niệm không dưới m u ố nữ n h ì thi lần này biểu đạt coi như luyện chuyển mặc dù trong câu chữ không có trực tiếp biểu đạt nhưng những lời này gom lại liền đem một cái yếu chữ lạc cấn tại vương thăng cái chán vị này đại lão lại trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi đứng người lên nàng đột nhiên đưa tay đối vương thăng cùng một quản huyên nhẹ nhàng điểm một cái hai bôi tiên quang không có vào vương thăng cùng một quản huyên trong cơ thể trong lúc nhất thời vương thăng cùng một quản huyên đ ấ y lòng nổi lên đủ loại đối đường càng nộ đây là nữ thi cố ý chỉ điểm bọn hắn sư tỷ đệ tu hành vậy mà vương thăng trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng kiếm minh cái kia chút cảm nộ khoảng cách bị kiếm quang chém vỡ a nữ thi tâm niệm nhiều hơn mấy phần ba động mới chưa từng chú ý ngươi tu lữ đồng tần thuần dương tiên công còn tu tử vi đế quân tử vi thiên kiếm này nhưng cũng là chuyện lạ vương thăng bên cạnh m ộ quản huyên đã nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại lâm vào ngộ đạo bên trong quanh người âm dương nhị khí chậm rãi lưu chuyển lên nữ thi thân hình chậm rãi bay tới vương thăng hơi nhũi mày nhưng lần này hắn cảm nhận được nữ thi đáy lòng cái kia phần lưu luyến cùng không bỏ nghiêng người tránh ra cái kia như là bạch ngọc đầu ngón tay đã ngả vào một quản huyên gương mặt bên cạnh nhưng lại khẽ run lên chậm rãi thu hồi lại nữ thi quay đầu đối mặt với vương thăng vương thăng ngừng lại thì cảm giác có hai đạo lăng lệ ánh mắt rơi tại trên người mình p h ả n phất có thể đem đáy lòng của hắn suy nghĩ tất cả đều nhìn tấu vương thăng ngược lại là rất thẳng thắn đứng tại cái kia một mặt không quan trọng nữ thi nói dùng ngươi tử vi thiên kiếm bảo vệ cẩn thận nàng sau này từ nhỏ không được ngươi tốt chỗ vương thăng chỉ là cười không nói tâm nguyện đã xong ta muốn đi kiểm tra giới này lưu lại luân hồi thạch như luân hồi thạch có thể dùng có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống sau này chớ có để nàng q u ả i niệm tại ta nếu nàng hỏi liền nói ta đã đi luân hồi chính là nếu như nữ thi có thể mở mắt ra này thì nhìn chăm chú mục quản huyên ánh mắt hẳn là tràn đầy lưu luyến đầy vẻ không lớn nhưng nàng lại không cách nào làm đến chỉ có thể gấp nhắm chặt hai mắt cứ như vậy đối mặt với m ụ quản huyên lui về phía sau nửa bước thân ảnh l o a lên lại là đã xuất hiện ở bàn công bên ngoài càn không đột phá đây mới thực là tiên nhân chi thuật vương thăng hướng về phía trước đổi u hai bước quát lên tiền bối nữ thi lại là cũng không quay đầu lại tóc dài về phía sau trôi nổi một cái tay nhẹ nhàng trước nâng quanh người tiên quang v ầ n quanh liền như vậy hướng phía bầu trời phi tiên mà đi vương thăng đi vội vã như vậy làm gì hoàn toàn không cho cơ hội nói rằng sư tỷ hiện tại đang bị tà tu uy hiếp tình cảnh thôi chính mình sư tỷ chính mình hộ này tiên nhân bây giờ chỉ là tàn hồn đoán chừng cũng sẽ không nhiều quản tu sĩ sự tỉnh có chút không đáng tin cậy Trước tiên thi rơi Nữ Udo. bay đối với vương thăng phụ mẫu mà nói nếu như lần này đáp ứng rời đi thì tương đương với từ bỏ hiện hữu sinh hoạt từ bỏ quen thuộc xã giao cùng làm việc đi một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh bởi vì là vương thăng duyên c ớ bọn hắn chắc chắn sẽ không bị chính thức bạc đ ạ i nhưng trong lúc nhất thời để bọn hắn hạ quyết định này vẫn là có chút gian nan nhưng vương thăng cha mẹ bộ này tân phòng là khẳng định không thể ở đầu năm mùng một này địa xảy ra động tĩnh lớn như vậy rất dễ dàng liền bị tu đạo giới các lộ như quỷ xà thần tìm tới nếu là tu sĩ chính đạo lễ phép nghe ngóng vài câu cũng còn miễn nếu là gặp được vậy được sự tình tản nhẫn tà tu trực tiếp nghiêm hình ép hỏi trước đây ai cũng không nghĩ tới nữ thi lại đột nhiên đến nhà bái phỏng đối với đây đối với nguyên bản liền chỉ là người bình thường vợ chồng tới nói đ ân g là c ộ vương bình thăng ư trầm giọng nói tối hôm qua lộ diện vị kia nữ tiên nhân này chút không cần cùng chúng ta giảng vương thăng phụ thân khoác khoác tay chúng ta không phải cái vòng này người liền không đi lẫn vào cái vòng này sự tỉnh làm cái bản phận tiểu thị dân liền rất không tệ vương thăng một là á khẩu không trả lời được thế là chuẩn bị chiến đấu tổ tổ điều tra chỉ có thể tạm thời k h ô n g chế tòa này cao ốc chủ yếu là các loại mục bản h u y ề n ngộ đạo hoàn thành n h ư u nguyệt ở trước khi trời sáng chạy tới vương thăng trong nhà nàng sau đó phải toàn quyền phụ trách vương thăng phụ mẫu an trí làm việc cũng hỏi thăm rõ ràng vương thăng cùng nữ thi giao lưu nội dung nàng vừa đến vương thăng cũng liền có đến tiếp sau nguồn tin tức n h ư nguyệt cũng coi như giáo c h í n h khí dùng chính mình quyền hạn không ngừng thu hoạch được thực thì tình huống nữ thi rời đi vương thăng trong nhà về sau hướng phía đông hải bay đi nàng bay đến đông hải biên giới về sau tìm tòi một trận sư tỷ ở phòng khách ngồi xuống vương thăng cùng mưu nguyệt ngồi tại ghế xô pha xó xỉnh bên trong nhỏ giọng trao đổi vương thăng phụ thân làm việc tương đối chú đáo cho cửa phòng bên ngoài trong hành lang chấn dư chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ đưa đi bình đựng nước, nước bánh mì cùng sư tỷ đại nhân đồ ăn vặt ra hiệu vương thăng chiêu đại hiếu khách mời lúc này mới trở về phòng các loại vương thăng mâu thân t ỉ h lại Như、nguyệt đi đường suốt đêm có chút ra rời để ép tiếng nói hỏi vương đạo trưởng ngài cảm thấy vị này nữ tiên đại nhân biết bay đi cái nào hiện tại bọn hắn cũng không còn lớn mật dự đoán nữ thi hành động mục tiêu vương thăng nhìn xem máy tính bảng bên trên đánh dấu ra đầu kia dây đỏ đem dây đỏ chỗ đi qua khu vực không ngừng p h ó n g đại từ nhất phía tây thanh t ả n g cao nguyên hướng đông chậm rãi tìm kiếm rất nhanh hắn liền đem ngón tay chỉ tại cự ly kiếm tông không xa một chỗ chỗ tại cổ U đô bình đô sơn vương đạo trưởng nơi này chỉ là cái cảnh khu cũng không có đường nhận lưu truyền chỉ có tán tu、Như、nguyệt nhỏ giọng giải thích vị này tiên nhân nói chính mình ngày giờ không nhiều chỉ là một sợi tàn hồn muốn đi tìm luân hồi chi xem có thể hay không tìm được một chút hy vọng sống vương thăng sợ q u ấ y dày sư tỷ truyền thanh nói ra nếu như nàng trực tiếp hướng cái phương hướng này bay cái k i a cuối cùng khả năng liền là tới lây địa n h ư n g u y ệ t có chút kinh ngạc nhìn xem vương thăng mặc dù cảm giác có chút không thể tưởng tượng nhưng vẫn là lập tức gật đầu ta lập tức đi hướng tổ trưởng phản ứng xem ảnh một vương thăng dùng di động lục xoát hạ bình đô sơn tình huống bên này giao diện còn không có giá trị o n g ngư nguyện đã từ ngoài cửa trở về đối vương thăng làm cái ok thủ thế ngươi mệnh mọi liền đi trong phòng ngủ một hồi đi vương thăng chỉ vào chính mình cùng sư tỷ phòng ngủ nhìn chăm chú lên sư tỷ truyền thanh nói sư tỷ lần này ngộ đạo hẳn là phải hao phí thời gian dài một điểm vị k i u tiên nhân cho sư tỷ chỉ điểm khẳng định phải thời gian để tiêu hóa ngưu nguyệt nháy mắt mấy cái tại trong túi láo cầm cái bình nhỏ từ đi ra đến một viên nho nhỏ đang ăn dược ngửa đầu nuốt hạ đi sau đó làm cái tú hai đầu cơ bắp động tác chính là mặc chức nghiệp bộ váy làm động tác này bao nhiêu có chút khôi hài với lại nàng cái kia nhỏ mảnh cánh tay giống như là đụng một cái liền một xếp ngưu nguyệt mắt nhìn một ả n huyên chỉ chỉ điện thoại cho vương thăng phát cái tin tức một viên để thần tình não hai viên tinh lực gấp trăm lần ba viên trường sinh bất lão không cái gì độc tác dụng phụ cũng rất ra vương thăng vốn định dặn dò nàng vài câu coi như không có tác dụng phụ đan dược cũng không thể ăn bậy đan dược thủy t r u n g sẽ tại thể nội lưu lại một chút tạp chất cũng tỉ như hắn khổ tu thì lại tại đường thân thể bên trong bức ra một chút tạp chất nhưng nghĩ đến mưu nguyệt lại không tu đạo cũng liền theo nàng đi mưu nguyệt tại vương thăng trước mặt cũng có thể bung ra hai người cũng coi là bạn cũ từ vương thăng lần thứ nhất xuống núi vẫn tiếp xúc lẫn nhau hiệp trợ rất nhanh nàng liền đem giày cao góc thoát ở trên ghế s a lon co lại thành một đoàn ôm một cái gối cùng vương đạo trưởng mặt đối mặt gửi tin tức bọn hắn sư tỷ đệ cùng nữ thi đơn độc ở c h u n g lâu như vậy cơ bản đã xem như nửa văn vật cấp đối tượng nghiên cứu vương thăng thì chủ động biểu thị sau đó sẽ đem hắn cùng nữ thi đối thoại nội dung chỉnh lý thành văn bản tư liệu lúc này mới tránh khỏi chính mình cùng sư tỷ bị các nghiên cứu viên vây xem đặt câu hỏi cục diện khó xử n h ư u nguyệt lại bắt đầu cùng vương thăng thảo luận như thế nào an trí vương thăng phụ mẫu tất cả mọi người là người một nhà hơi đi đi cửa sau chiếu cố nhiều chút vương thăng cha mẹ Cũng sẽ không có người truy vấn cái gì. vương thăng nghĩ nghĩ, cũng không có n g đối với cái này lại không cách nào trực tiếp trả lời ngồi ở kia một trận suy tư trước đây lý trạch khu quý lúc vương thăng linh nghiệm đã có thể bắt được những ưu hồn kia cái kia ưu hồn chính là sinh hồn từ hồn luyện chế mà thành mà phàm nhân hồn phách mang theo sau khi chết trong thời gian ngắn liền sẽ tiêu tán nhưng nữ thi lại nâng lên mấy lần chuyển sinh sự tình với lại sư tỷ tựa hồ liền là ngày xưa một vị nào đó đại lao tiên tử truyền thế chính mình càng là đã trải qua một lần không thể tưởng tượng trùng sinh tại là vương thăng truyền thanh nói ta người quan điểm hẳn là tồn tại truyền thế này nói chuyện nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể truyền thế hẳn là có đặc biệt biện pháp cũng có thể là là muốn hồn phách lực lượng đủ mạnh mới có thể chống đến âm phủ địa phủ đi truyền thế ngưu nguyệt nháy mắt mấy cái làm bộ chính mình nghe hiểu làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ sau đó tiếp tục cùng vương thăng nói chuyện h i ế m đem chủ đề dẫn đi tả tu vấn đề bên trên ngưu nguyệt rất nhanh liền biểu đạt tổ điều tra quan điểm nữ thi thực lực cường hoành như vậy có thể hay không mời nàng xuất thủ bình định hiện bây giờ tả tu vấn đề này thật đúng là để vương thăng có chút khó mà trả lời nếu như tổ điều tra thuyết phục sư tỷ đi muốn nhờ nữ thi tám thành thật đúng là sẽ ra tay dù sao tỷ bội tình thâm như khóc như tố nhưng liên tưởng đến c ổ thời tiên nhân còn tại lúc tà đạo tu sĩ y nguyên mười phần hung hăng n g n g n ư ợ c lại đạo môn rất nhiều đường nhận đều là tiên nhân truyền thụ tà tu đường nhận từ đâu mà đến vương thăng đột nhiên nghĩ đến chút gì này chút tiên nhân tại cổ thời giáng lâm địa cầu liền hắn meo là đến mở rộng binh lực rất có thể cố ý làm ra t à tu nhân vật phản diện để tu sĩ tại tu đạo sau khi có thể ma luyện hạ giết người đấu pháp bản lĩnh ý tưởng này vừa nô ra vương thăng càng nghĩ càng thấy đến rất có đạo lý không phải hậu nhân vì sao chưa từng nghe nói có lợi hại gì tà tiên chính này lúc sư tỷ bên kia đột nhiên có chút động tĩnh quanh người xuất hiện đạo đạo xoay quanh âm dương nhị khí mà này thì này chút âm dương nhị khí cho vương thăng cảm giác lại có chút khác biệt tựa hồ càng thêm huyền diệu chút hơn hai mươi tuổi tu sĩ kim đan đây chẳng lẽ là muốn để đạo môn một đám đạo ra thành đoàn mẹ núi mà vương thăng chỉ cần vừa nghĩ tới cơ duyên này hắn vốn nên cũng có một phần nhưng chính mình sợ tu kiếm ý có chút bá đạo trực tiếp đem cái kia chút cẳng nộ chém vỡ trong lòng liền là một trận v i mượn cũng được đây chính là cơ duyên chưa tới đứng dậy đi cho chính mình vọt lên một chén cà phê đắng tinh tế phẩm vị trong đó hương nồng cùng tuần h h ậ u cà phê còn không có uống xong một bên n h ư u n g u y ệ t đột nhiên liền từ trên ghế xạ lòn đánh tới vương thăng vô ý thức xiết chặt cổ áo vương đạo trưởng n h ư u n g u y ệ t hạ giọng phất phất tay cơ trực tiếp cho vương thăng nhìn bọn hắn tổ điều tra nội bộ liên lạc giao diện từng đầu văn tự tin tức nhanh chóng đụng tới mục tiêu tiến vào bình đô sơn phía sau núi lặp lại mục tiêu tiến vào bình đô sơn phía sau núi gọi hàng chuẩn bị gọi hàng chuẩn bị gọi hàng bắt đầu gọi hàng thiết bị bị hủy gọi hàng thiết bị bị hủy mục tiêu tiến vào dưới mặt đất mục tiêu tiến nhập dưới mặt đất mục tiêu lặn xuống chiều sâu vượt qua n 0 m t m m ụ c tiêu lặn xuống chiều sâu vượt qua n 0 m t m sửa đổi lặn xuống chiều sâu vượt qua t 0 m t m m ụ c tiêu biến mất lặp lại mục tiêu biến mất vương thăng cùng n ư u n g u y ệ t l i ế n nhau n ư u n g u y ệ t nháy mắt mấy cái hai người giống như là cùng thì tháo xuống hai bộ gánh nặng riêng phần mình mới l ỏ n g miệng khí đối n ư u n g u y ệ t tới nói nữ thi sẽ trực tiếp đánh vỡ bọn hắn tổ điều tra đã bắt đầu ổn định làm việc hoàn cảnh đối vương thăng mà nói nữ thi đi luân hồi truyền thế dù sao cũng so ở bên ngoài loạn đi dạo mạnh hơn chỉ là lần này gặp mặt đến không bằng hỏi ý quá nhiều nữ thi trên thân bí mật cũng chỉ là triển lộ cho vương thăng như nhau mà thôi mà này như nhau mà thôi sau đó còn muốn nộp lên ngưu n g u y ệ t nhỏ giọng hỏi vương đạo trưởng vị này đều cùng các ngươi nói chuyện cái gì nha ân cũng không phải cái đại sự gì vương thăng truyền t h à n h nói nàng gặp ta cùng sư tỷ cốt cách kinh kỳ quyết định luân hồi chi t r ư ớ c muốn thu đồ c h u y ể n cho chúng ta một người mấy ngàn năm công lực chỉ là sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi ta cùng sư tỷ làm sao có thể đáp ứng cho nên nữ tiên nhân cho chúng ta một điểm chốt ố t n ư u nguyện trận mắt một cái điện thoại phô b à y một tấm bạc hai phía trên là tối hôm qua vương thăng ở đây địa nói tới ngữ mỗi một câu đều tiêu chú kỹ càng thời gian cùng ngữ khí trời tối người yên thời điểm tiến hành tường ngăn nghe lén cũng không phải là cái gì kỹ thuật nan đề còn tốt nữ thi vẫn luôn là tại truyền lại tâm niệm này cho vương thăng còn lưu lại rất lớn biên cố sự không gian tóm lại vương thăng lập trường có chút kiên định vô luận là viện nghiên cứu vẫn là tà tu đều mơ tưởng đánh hắn sư tỷ chủ ý c h ư ơ n một trăm bảy mươi sư tỷ một bước nhỏ hư đan trung kỳ hư đan cảnh hậu kỳ hư đan đình phong sư tỷ tu vi còn đang không ngừng bên trên gọn thậm chí nàng đều không cần ở bên ngoài thu nạp nguyên khí chỉ cần không ngừng tiêu hóa như vậy một vòng tiên quang đây là thật muốn kết đ an đợi hơn mười cái nhỏ lúc vương thăng cũng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên cũng đã đến bình đ ồ sơn sư phụ liên hệ xuống thanh ngôn tử để hắn không nên quay dày sư tỷ tại này dừng lại thêm một trận là sư tỷ an tâm hộ pháp liền là thiên nhân thủ đoạn không phải bọn hắn có khả năng minh vương thăng không khỏi tưởng tượng sư tỷ sẽ hay không thừa dịp cơ hội lần này tu bộ tiên thiên bản nguyên tiêu thốn các loại bế quan hoàn thành mới mở miệng liền là lưu loát giao thông phát một quản huyên khí tức tăng một ngày một đêm cuối cùng đứng tại hư đan cảnh đ ỉ n h phong trong khoảng thời gian này vương thăng mẫu thân tự nhiên tỉnh sau khi tỉnh lại không chút nào nhớ kỹ tối hôm qua nhìn thấy một màn kia còn phàn nàn tân phòng là bã đậu công trình mới xây xong không có hai năm nhà lầu ban công cứ như vậy sợ cái này khiến vương thăng phụ thân tiết kiệm không ít miệng lưỡi cùng vương thăng cùng một chỗ bắt đầu khuyên vương thăng mẫu thân bán nơi này phòng ở hai vợ chồng đổi cái không khí tốt đi một chút thành thị dưỡng thai vương thăng mẫu thân hẳn là đã nhận ra cái gì dù sao tỉnh lại sau giấc ngủ chồng mình tâm sự nặng n ề nhi từ sắc mặt có chút ngưng trọng mà trong nhà lại tới một vị mỹ lệ tiểu cô nương bên ngoài còn nhiều thêm mấy cái đứng gác cô nhân n tiểu huyên lại ngồi ở kia không nhúc nhích nhưng vương thăng mẫu thân cũng không có hỏi nhiều chỉ là ôn nhu đáp ứng cùng ngày liền chỉ huy vương thăng hai cha con thu thập xong bao lớn bao nhỏ hành lý giao cho tổ điều tra trở đi n h ư nguyệt vận dụng tổ điều tra quyền hạn giúp vương thăng phụ mẫu sửa lại tư liệu không chỉ đổi họ tên sửa lại lý lịch còn sửa đổi hai vợ chồng này tại ngân hàng bệnh viện khách sạn nhà ga các loại công cộng công trình lưu lại tương quan ghi chép còn tốt không có ký ức sửa chữa loại này hắc khoa kỹ vương thăng lần này cũng bị từ hộ khẩu vốn bên trên gỡ ra bất luận cái gì cùng vương thăng có quan hệ ghi chép đều bị tổ điều tra âm thầm xóa sạch thậm chí tổ điều tra đằng sau còn biết đ an bài một lần chuyện ngoài ý mớn để hai vợ chồng này dùng giả chết phương thức triệt để thoát ly nguyên bản vòng xa giao lại bắt đầu lại từ đầu bình ổn sinh hoạt đối với tổ điều tra làm ra này chút vương thăng mười phần cảm kích nhưng vẫn không có bán sư tỷ dự định đang chuẩn bị giao cho quốc gia văn bản trong tài liệu vương thăng trọng điểm miêu tả từ nữ thi nơi đó nghe được mấy đầu nội dung thứ nhất địa cầu bên ngoài có tiên trận thủ hộ thứ hai, nữ thi này đã là trọng thương b ỏ mình này t h ì một sợi tàn hồn tại hoạt động chuẩn bị đi tìm chuyện sinh thạch nếm thử phải chăng có thể luân hồi thứ ba nữ thi nâng g lên lữ đồng tân tử vi đại đế bằng chứng này chút tiên nhân đã từng tại địa cầu tồn tại qua các gia đạo nhận đúng là các tiên nhân c h u y ể n xuống thứ tư, thiên địa nguyên khí là nữ thi giải khai thiên linh phong cấm căn cứ cái tên này phỏng đoán có khả năng còn có địa linh phong cấm nhân linh phong cấm có thể nghiên cứu một chút cổ tịch tìm kiếm manh mối về phần sư tỷ vì sao là nữ thi trong miệng cố nhân vương thăng chỉ nói là năm đó tiên nhân một đi không trở lại địa cầu bên ngoài không gian vũ trụ bên trong không biết xảy ra chuyện gì phe mình khả năng rất lớn là bại sư tỷ mục quản huyên tiên thiên không đủ cũng là bởi vì thần hồn có hại trên địa cầu hẳn là tồn tại một chỗ có thể làm cho tiên nhân hồn phách luân hồi chi cụ thể ở đâu xem nữ thi này thì vị trí liền có thể biết được vương thăng cố ý điểm ra mục quản huyên kiếp trước cùng nữ thi cũng không có quá quan hệ mật thiết v ề phần viện nghiên cứu những lao g i à kia già láo mãi mãi tin hay không cũng chỉ có thể tùy bọn hắn đầu năm mùng một cả ngày vương thăng một mực không cho tượng thần cầu đoạn hương hỏa hương không có liền nối liền ngưu n g u y ệ t tại đầu năm mùng một buổi chiều liền rời đi bình đô sơn phụ cận xuất hiện không ít tà tu tung tích tổ điều tra muốn tổ chức tu sĩ chính đạo thừa cơ thanh trước với lại như thế nào đối chính đạo các phái giải thích nữ thi sự t ì n h cũng là cần nghiên cứu vấn đề xem ảnh một bởi vì lần này sự kiện có quan hệ mặt trăng nữ thi tin tức tại trên internet bắt đầu lưu truyền l i ê n như là vương thăng đời trước biết như vậy lưu truyền ra đi tin tức cũng giới hạn tại đại hoa quốc tử trên mặt trăng làm trở về một bộ tiên nhân thi thể thiên địa nguyên khí đột nhiên khôi phục rất có thể cùng việc này có quan hệ giữa trưa ngày thứ hai thanh ngôn tử từ bình đô sơn phong đầy tớ nhân dân buộc gấp trở về hắn muốn đích thân đưa vương thăng cha mẹ đi một chỗ trời ấ m gió mát ven biển thành thị ở nơi đó bắt đầu cuộc sống mới thanh ngôn tử kiểm tra xuống một quản huyên này thì trạng thái sau đó cũng là suy tư hồi lâu một quản huyên tu vi đã không còn tăng lên tu đạo công pháp cũng không có biến hóa vẫn là thuần dương tiên quyết nội tình nhưng nàng trong cơ thể chỗ toát ra đạo v ậ n lại là một loại so âm dương bí lục càng cao minh hơn đạo âm dương thanh ngôn tử đối vương thăng truyền thanh dặn do vài câu để vương thăng liền ở đây vì m ộ quản huyên thú quan nay thì mục quản huyên cũng không phải là tại lĩnh hội kim đan đại đạo mà là đắm chìm tại đối âm dương biến hóa lĩnh ngộ bên trong sư tỷ mặc dù có đôi khi thường xuyên ý nghĩ đơn giản nhưng tại tu đạo sự t ì n h bên trên mười phần lý trí tuyệt sẽ không tùy tiện xung quanh vương thăng tu kiếm đạo là một chút xíu đi cảm thụ đi tổng kết dần dần ngưng tụ kiếm ý sư tỷ lần này cùng loại với b ị thể hồ quán đ ỉ n h cần bao lâu thời gian mới có thể tiêu hóa xong toàn thanh n ô n tử cũng nói không chính xác xác thực bởi triệu lúc vương thăng cùng cha mẹ cáo biệt nhớ tới mẫu thân mang theo mang thai còn muốn hối hả ngực xô sau này vì không lần nữa quay dậy phụ mẫu sinh hoạt vương thăng không thể không giảm bớt về nhà số lần nếu là tưởng niệm bọn hắn liền lén lút đi xe một chút phụ mẫu cùng sư phụ sau khi lên xe vương thăng quỳ tại hành lang ở giữa bên trong dập đầu hai cái sau khi đứng dậy đã không thấy hai chiếc xe kia b n g dáng đứng tại cái kia buồn vô cớ mà hắn hồi lâu mới về đến nhà là sư tỷ tiếp tục thủ quan rất nhanh chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ cũng rút đi mấy tên tổ điều tra thành viên cùng hơn một ư ơ i tên cảnh sát mặc thường phục tại phụ cận ở lại là vương thăng sư tỷ đệ làm nguy hiểm dự cảnh cửa phòng bên ngoài dán một tấm vương thăng phụ thân biết ghi chép nói là tự mình ra ngoài du lịch để phòng có quê nhà tới nghe ngóng hoặc là chúc tết mà vương thăng cùng một quản huyên ở đây cũng không cần đốt đèn cùng ra ngoài đi lại nên có thể giấu giếm được đi vương thăng an vị ở trên ghế s a lon tu hành lấy kiếm làm bạn chờ lấy sư tỷ tỉ tỉnh lại lại qua một ngày hai ngày ăn tết thì ồn ào náo động dần dần nhặt đi đại đa số người sinh hoạt trở về đến làm việc cùng học tập thường ngày tháng riêng bên trong truyền thống tập tục rất nhiều Các địa cũng có chỗ khác địa b i ệ thưa ăn ngày nay tết mấy p ầ n lớn quen thuộc, chủ yếu liền là các loại tết, mà mùng cúng ông là loại thuộc, yếu trúc tết, táo chủ các mà v ơ n năm nên tài thần, mùng g đầu đ tài ư nghèo thần các loại, này cũng không người trọng chút loại, coi tập tục cũng đã không quá bị mọi người coi xem. Thừa các quá mọi đã bị xem. dịp sư tỷ bế quan n g ộ đạo trong khoảng thời gian này vương thăng cũng dần dần ổn định lại tâm thần không tại nhiều suy nghĩ có quan hệ nữ thi sự t ì n h nữ thi tan biến tại bình đô sơn bên trong tựa hồ như vậy một đi không trở lại mặc dù bằng hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể đối với mặt đất tiến hành khoan thăm g i nhưng viện nghiên cứu cũng không có tùy tiện hành động vạn không cẩn thận chui ra âm phủ địa phủ làm hư chút gì bố trí thả ra một đống không chết hết yêu ma quỷ quái cái k i a việc vui liền lớn hiện bây giờ tu sĩ tu vi cao nhất chỉ là kim đan cảnh m à tiến vào kim đan cảnh về sau không có gì ngoài lao thiên sư như vậy cảnh giới siêu cương tồn tại đại bộ phận thế hệ trước tu sĩ tu hành tốc độ liền sẽ c h ầ m dần kim đan cảnh về sau vì thiên phủ cảnh cùng hư đan cảnh có chút cùng loại thiên phủ cảnh là vì kết thành nguyên anh làm chuẩn bị theo thời gian chậm rãi truyền rời thiên p h ủ cao nội tính tốt có đại cơ duyên tu sĩ như một quản h u y như vậy tự sẽ chậm rãi vượt qua đại đa số thế hệ trước tu sĩ lại sau này mấy chục năm trăm năm tu đạo chi đỉnh ai đến chấp bút viết càn khôn vẫn là không thể biết được vương thăng cũng không có đi tranh thiên bản g thứ nhất tâm tư quan tâm này chút hư danh cũng vô dụng đối chính mình cũng không có, có chỗ ó c tốt gì hắn cơ duyên liền tại kiếm đạo phía trên mà sau này hắn cũng sẽ không ngừng đi rèn luyện tự thân kiếm ý tiếp xuống tu hành kế hoạch liền là chủ tu vì tăng lên nhiều bỏ chút thời gian tại thuần dương tiên quyết đem nội tình đánh tốt còn lại tinh lực liền tốn hao tại thuộc sơn ngự kiếm thuật bên trên ngự kiếm thuật có thể tăng lên không gian vẫn như cũ tương đương to lớn từ vi thiên kiếm đại viên mãn kiếm ý này thì rất khó có chỗ tăng lên tiếp xuống cần là tích lũy cùng t ă n g độ mà lưỡng nghi kiếm ý vương thăng suy tư hồi lâu quyết định chậm rãi lĩnh hội không đi cước cầu lưỡng nghi chi đạo quá mức bác đại tinh t h ầ m nếu muốn để lưỡng nghi kiếm ý viên mãn nói ít cũng muốn mấy chục trên trăm năm nghiên cứu đối với hắn hiện giai đoạn đến thuyết minh lộ ra không thực tế hộ đạo chi pháp chính nghịch thất tinh kiếm trận cùng thuộc sơn ngự kiếm thuật trước mắt đã đầy đủ